Chương 609, sắp hai vạ đến nơi chúa cứu thế bạn học. Nghe được kỳ tải, vẻ thất vọng bò lên trên ha di mặt, nhưng lập tức hắn liền thoải mái đối với hắn bây giờ tới nói, lại sức mạnh to lớn thì có ích lợi gì nơi đây, cùng hắn có không đội trời chung huyết hải thâm, cựu kẻ thù, đồng thời cũng là hắn kẻ địch lớn nhất vụn đệ mọt đã chết. Hơn nữa còn bị chết lẫn nhau khi trẻ đệ, cũng không còn quay đầu trở lại khả năng. Cho tới đồng thời phản bội đồn bờ lẽ đỏ cùng vốn đệ mọt, lấy hung hăng đánh giết vụn đệ chiến tích, thành công đăng đỉnh trở thành giới ma pháp đệ Tam Hắc Ma Vương ở vẽ. cái kia lại cùng Haji có quan hệ gì đây? Dứt bỏ ở nạ vẻ ở bộ phép thuật thẩm phán đối với hắn làm chuyện này không nói chuyện, Haji đối với ở nạ vẻ giác quan cũng khá đặc biệt là ở hắn thức tỉnh sau khi, từ gìn mi nơi đó biết được, ở nạ vẻ hành động kỳ thực chỉ là vì phục sinh hắn chi yêu người, đồng thời cũng là mẫu thân của Haji. Lý lì đối với ở nạ vẻ ở bộ phép thuật bên trong lầm dưới, cái này nhường Haji tại chỗ xã hội tính tử vong, có thể nói cực kỳ bi thảm phát điên khiến người giận sôi sự tình, Haji ở trong lòng yên lặng mà xóa bỏ đương nhiên, có thể như thế ung dung xóa bỏ chủ yếu hay là bởi vì người biết chuyện này không nhiều. Nói như vậy Vì bảo đảm thẩm phán công khai tính cùng trong suốt tính, hội đồng thẩm phán thông thường đều là sẽ ở sau khi kết thúc, treo ở Nhật báo tiên tri lên công bố mấy ngày. Thế nhưng ngày đó vừa vẫn phát sinh còn lũ phục bị ám sát sự tình, bộ phép thuật người ở sau đó căn bản cũng không có người nhớ tới đến bọn họ còn có chuyện này muốn đi làm. Vì lẽ đó, thẩm phán quá trình cũng là giới hạn ở bộ phép thuật bên trong mấy người biết. Mà bọn họ trên căn bản đều ở tiểu ma vương trong hành động, bị cung lẹn vào bộ phép thuật bên trong cái khác thành viên của ạ cát sủ kỳ tổ chức giết chết. Haji xã hội tính tử vong nguy hiểm rất lớn giảm thiểu đây mới là hắn có thể dễ dàng như thế liền tha thứ ơ nạ vệ nguyên nhân. Bằng không, coi như ơ nạ vệ hành động chỉ là vì phục sinh mẹ của chính mình, Haji cũng muốn cầm ma trượng đi tới liều mạng với hắn. Nghe được kỳ ta từ chối sau khi, Haji giả vờ vẻ mặt ung dung cười. Vậy cũng tốt, sức mạnh đối với hiện tại ta kỳ thực cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Trong giọng nói của hắn vẫn là tiết lộ mấy phần thất vọng, dù sao sức mạnh đồ chơi này ai không muốn có đây, hắn cũng không thể mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều trốn ở gìn nị vị này thất vị gì nụ dị kỳ. Hoặc là doan vị này bắt vĩ gì nụ gì kỳ phía sau đi. Tuy nói hai người này, một cái là tương lai của hắn lão bà, một cái khác là hắn bạn gây tốt kiềm tương lai cậu ca. Chờ hắn như người nhà như thế hệ Adly toàn ra người, cũng không ngại đem Haji đưa vào đến bọn họ cánh chim bên dưới bảo vệ lại đến. Nhưng Haji cũng không thể mỗi lần gặp phải nguy hiểm liền trốn ở hệ người một nhà che chở dưới đi. Haji cho rằng chính mình cũng nên học trưởng thành, hy vọng sẽ có một ngày có thể ngược lại bảo vệ hệ Adly một nhà, mà không phải vẫn dựa vào bọn họ bảo vệ. Nhưng không có sức mạnh bảo vệ người khác lại từ đâu nói đến đây. Haji hơi có chút thất vọng xoay người đi ra. Mới vừa còn như cái quỷ chết đói hắn khi đi ngang qua nguyên lai bàn ăn thời điểm, đối mặt trên bàn ăn cái kia tràn đầy một bản mỹ thực, nhưng lại đột nhiên không có bất kỳ món ăn. Hắn từng bước từng bước hướng về cửa phòng bếp đi đến, Jinni đi theo phía sau hắn, thỉnh thoảng nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn yên lặng cơm khô tiểu ma vương, một bộ muốn nói lại thôi rằng rớp. Kỳ tài trên tay duy trì cơ giới lặp lại ăn uống động tác, vẻ suy tư chẳng biết lúc nào hiện lên ở trên mặt của hắn. Ngay ở Haji sắp bước ra nhà bếp cửa lớn thời điểm, Kỳ Tại bỗng nhiên lên tiếng. "Haji, các loại" Ma Vương nuốt nhẹ hắn cái kêu bởi vì mấy ngày không cạo mà đã có một chút ngắn gốc dâu cảm, nếu như ngươi thật sự rất muốn thu được sức mạnh, ta ngã không phải là không thể đem một củ giúp trả, còn cho ngươi. Không chờ đống vòng trở lại Ha hưng phấn hét lên, kỳ tại liền đánh gây hắn vui thích kêu thành tiếng ý đồ. Đương nhiên, không thể lấy ổ củ dù hình thức, chắc hẳn ngươi cũng biết ta đối với gìn nhĩ nắm giữ thất vi tiến hành ra sao cải tạo. Ha Ji sửng sốt một chút, kỳ tại ngươi là nói, đem từ trong thân thể ta lấy ra cái kia một cái ổ củ rút bỏ vào vi thu trong thân thể thay thế ta chịu được orts cụ ruột tan mọn, lại đem vi thu phong ấn đến trong thân thể của ta. kỳ tài đánh cái lanh lảnh búng tay, ngươi trả lời miễn cưỡng chính xác, nhưng còn không đủ toàn diện. ở ha ánh mắt khó hiểu bên trong, kỳ tài mở miệng giải thích, ngươi orts cụ ruột quá mức mạnh mẽ, coi như ta trước đem phóng tới vi thu thể nội, lại phong ấn đến trong thân thể của ngươi, ngươi cũng không chịu nổi cái kia cô ma lực. vì lẽ đó, ha ngữ khí mang lên từng tia một thước cao, chờ đợi có thể từ kỳ tài nơi đó được một cái hắn muốn đáp án. vì lẽ đó chúng ta muốn trước tiên tiến hành thí nghiệm. Xem thấy thế nào mới có thể ở không đem thân thể của ngươi căng nứt tình huống, đem này đầu chưa từng có mạnh mẽ vi thu phong ấn đến thân thể của ngươi ở trong đi. Kỳ ta khẽ miệng bước lên một vệ tâm như quỷ kế thực hiện được mỉm cười, nhưng gìn Nghị cùng Haji hai người đều nhìn không ra Kỳ ta không có ý tốt. Quá trình này có lẽ sẽ dài đằng đẵng, hơn nữa sẽ rất thống khổ, nếu như ngươi đồng ý chịu đựng cái này đánh đổi không chờ kỳ tài nói hết lời, Haji liền lớn tiếng mà giống lên, "Ta không ngại. Nếu như là vì trở nên mạnh mẽ, ra sao thống khổ ta đều có thể chịu đựng." Kỳ hài lòng vỗ vỗ bả vai của Haji, "Tốt, rất có tinh thần." Trước đây Kỳ ta chưa bao giờ thấy qua như vậy tích cực vật thí nghiệm, nhìn ngẽ con mới sinh không sợ cọp Ha gì cái kia nóng lòng muốn thử dám vẻ, Kỳ ta khẽ môi vền lên độ cong trở nên càng thêm rõ ràng. Như vậy cứ như vậy, sau đó khoảng thời gian này hắn liền có vật thí nghiệm có thể tới trợ giúp hắn nghiên cứu ra chân chính lục đạo thập vị cứu ấn. Không sai, giúp Ha Di tăng cao thực lực chỉ là thiên thể. Kỳ ta trước đây nghiên cứu ra lục đạo thập vị cứu ấn vẫn là quá mức đơn sơ một ít. Nếu như vẹn vẹn chỉ là phong ấn ngoại đạo ma tượng, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là nếu như là hoàn toàn thể thập vĩ. Kỳ ta khai phát ra đến cái này đơn sơ bản lục đạo thập vĩ cứu ấn liền có chút không đáng chú ý vì lẽ đó kỳ ta cần khai phát ra một cái chân chính có thể dùng cho phong ấn hoàn toàn thể thập vĩ phong ấn thuật nghiên cứu ra chân chính lục đạo thập vĩ cứu ấn mới là kỳ tại đồng ý giúp Ha nghiên cứu ra phong ấn cụ gia mạ phương pháp lấy này nhắc tới cao Ha thực lực nguyên nhân thực sự Ha cùng cụ gia mạ cùng với kỳ tại cùng thập vĩ hai người bọn họ đối mặt vấn đề đều là thân thể không thể chịu đựng vĩ thú thể nội ẩn chứa cái kia vượt qua bọn họ phạm vi năng lực t o mỏng ma lực bởi vậy cũng là không cách nào đem vĩ thú phong ấn đến trong thân thể đi. Hai người đối mặt vấn đề là giống như lúc, như vậy giải quyết vấn đề đáp án cũng khả năng là liên hệ. Chỉ cần có thể giúp Ha Ji nghiên cứu ra phong ấn cửu vĩ phương pháp, như vậy Kỳ ta tự nhiên cũng có thể đem cái phương pháp này vận dụng đến thập vĩ phong ấn lên. Hơn nữa trong quá trình này, Kỳ ta còn không cần dùng thân thể của mình làm thí nghiệm, hắn có thể tận tình dẫn vật Ha Ji cái này vật thí nghiệm đương nhiên, ở trong này đúng hay không lẫn lộn một ít cái khác nguyên nhân, nói thí dụ như châu Âu giống vương truyền thống loại hình, vậy cũng chỉ có thể là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, bậc nhân đức nhìn gì cũng thấy nhân, bậc trí tuệ nhìn gì cũng thấy trí. Kỳ ta thể với trời, Hàn tuyệt đối chỉ là nghĩ đang trợ giúp Haji giải quyết vấn đề đồng thời thuận tiện giải quyết một hồi vấn đề của chính mình. Nhân cơ hội dàn vật trả thù cái gì, tuyệt đối không tồn tại. Chỉ chỉ bàn đối diện không ghế tựa, kỳ tại gia hiệu mới vừa còn không ăn no Haji đồng thời ngồi xuống dùng cơm. Nhìn Ngây thơ cực kỳ không chút nào biết đại họa Lâm Đầu Haji, ánh mắt của kỳ tài từ từ chạy không, bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ lục đạo thập vi cứu ơn cải tiến phương án. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này. Các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. O oh, o. Oh. Chương 610, đúng vợ lệ đỏ, ta không làm người. Hừ. Hừ. A ah, a ah, a ah, a ah, a, ah, một buổi sáng sớm, Hồ Gượn pháo đài lầu 8 phòng theo yêu cầu bên trong, liền truyền ra một trận đến từ chúa cứu thế bạn học tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thê thảm trình độ, liền ngay cả phòng theo yêu cầu bên trong sinh sống những con loạn đó tiểu tinh linh đều ngã không vô. Những kia sinh hoạt trong đống rác tiểu tinh linh dồn dập vô cánh, rời đi đất thị phi này. Phòng theo yêu cầu trung ương một tấm mềm mại trên ghế Sương mặt trột dạ đầu đầy mồ hôi ha di nằm ở bên cạnh rầm gì, gì nghĩ ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đầy mặt đau lòng mà nhìn lên thống khổ hắn ở hai người cách đó không xa, là một cái lớn vô cùng lồng sát, có tới 50m độ cao. Trên lồng những kia lan can sắt độ lớn, mỗi một cái đều có thể cùng hạ dịt bắp đùi so với, nói đúng ra những đồ chơi này đã không thể gọi lan can sắt, gọi cây cột sắt còn tạm được. Mà lúc này, kỳ tài chính mở ra sợ sàn nổ, đứng ở lồng bên ngoài, cùng lồng bên trong một con cùng sở sạ nổ đồ đồng dạng cao đại hồ ly đối lập. Mặc dù là mở ra sợ sàn nổ muốn đem này con mới sinh ra không bao lâu cựu vị cụ giả mà nhét vào lồng bên trong đối với kỳ tài tới nói cũng không phải một cái như vậy dễ dàng sự tình dù sao đồ chơi này thể nội nhưng là người phong ấn một cái oskurot ở cựu đại oskurot bên trong chỉ đứng sau kỳ tài trong thân thể phong ấn cái kia ở phía đi sức của chín châu hai hổ đem cụ giả mạ nhét hấp lại con cũng thu vào vali và sách tay không gian bên trong sau khi kỳ tài phất tay giải trừ đem hắn chăm chú bọc ở bên trong sở sano quay đầu nhìn về phía nằm trên ghế salon haji ngày hôm nay thí nghiệm liền đến đây là kết thúc đi kỳ tiện tay ném cho dì mi một bình rượu tè ra hiệu nàng đút cho Haji. Ta phải cần một khoảng thời gian đến phân tích một chút ngày hôm nay thí nghiệm bên trong thu thập được số liệu, chờ qua một thời gian ngắn ta đem phong ấn thuật cải tiến hoàn thiện, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nói xong, nhấc lên vali sách tay kỳ tải cũng không quay đầu lại rời đi phòng theo yêu cầu. Ra phòng theo yêu cầu kỳ yên lặng mà suy tư. Ngày hôm nay là Haji phối hợp hắn tiến hành phong ấn thuật cải tiến thí nghiệm ngày thứ nhất. Có Haji như thế một cái người tình nguyện sau khi kỳ tải cải tiến thập VQ ơn cái này phong ấn thuật phương diện tiến triển tuyệt đối muốn so với hắn một người vùi đầu tìm tỏi thực sự nhanh hơn nhiều đương nhiên thông qua thí nghiệm kỳ tài cũng phát hiện nếu như hắn muốn đem cựu vi phong ấn đến thân thể của haji bên trong như vậy có một cái rất lớn hơn nữa còn không cách nào tránh khỏi vấn đề cần hắn đi đối mặt lại như làm đầu tư quản lý tiền tài như thế muốn cao ích lợi phải đối mặt cao nguy hiểm trên thế giới này không thể có loại kia gấp mấy chục lần báo lại thế nhưng lông không nguy hiểm đầu tư sản phẩm tồn tại trừ ở tên lừa đảo trong miệng mà đồng dạng chứa đựng cũng ngượn dùng vũ thú sức mạnh cùng dị nụ dị kỳ thể phách cường độ giữa hai người này cũng tồn tại một loại nào đó không thể phân cách quan hệ, nghĩ phải có thể khống chế càng thêm giờ hồn giờ mỏng ma lực liền cần càng mạnh mẽ tố chất thân thể. Mà nếu như vẹn vẹn chỉ là muốn nhường Ha Ji chứa đựng cựu vi hết thảy ma lực, như vậy chuyện này đối với kỳ tặc tới nói không hề tính khó khăn. Cựu vị ma lực quá mức bàng lớn một chút, như vậy chỉ cần đem sức mạnh phong ấn lại, chỉ thả ra ngoài một phần nhỏ liền tốt. Nhưng hiện tại vấn đề là Kỳ tài muốn là Hazy có thể triệt triệt để, để khống chế vi thú tất cả sức mạnh, cũng chính là trở thành cái gọi là hoàn mỹ dị nụ dị kỳ, mà không phải chỉ có thể như trung nhẫn cuộc thi nạ rủ tổ như vậy chỉ có thể mượn dùng một điểm nhỏ vi thú sức mạnh. Phong ấn rơi cửu vĩ phần lớn ma lực cái này, tuyển hạng không hề ở kỳ Tặc cân nhắc phạm vi bên trong. Nói cách khác, Hazy cũng cần đạt đến nhất định thể phách cường độ, mới có thể thỏa mãn tựa như khống chế cửu vĩ sức mạnh. Như vậy vấn đề đến, nếu như Hazy đơn giản như vậy liền có thể đem tố chất thân thể tăng cao tới, như vậy kỳ Tặc còn phí nhiều ý nghĩa như vậy nghiên cứu thập vi cứu ấn làm gì? Hiện nay mà nói, Haji cảnh khốn khó chính là kỳ tại cảnh khốn khó. Trải qua thời gian mấy năm rèn luyện, kỳ tại hiện nay tố chất thân thể đã đến một cái thập phần khó có thể tăng cao hạn mức tối đa, này trên căn bản đã là nhân loại bình thường có khả năng đạt đến cực hạn. Cũng chính là cả Pennsylvania Serty vừa năm ăn năm thua rộ rở cái kia trình độ đương nhiên, ở nhẫn thể thuật cũng chính là ma pháp gia chỉ dưới, kỳ ta ở thể thuật phương diện có thể làm được sự tình là muốn mạnh hơn nhiều Mỹ đội. Nhưng xét đến cùng, hắn tóm lại là cá nhân loại, không phải hạ dịệt loại kia hồn huyết cự nhân. Nếu như muốn đi lên trước nữa đột phá Như vậy bày ra tại trước mặt kỳ tài cũng chỉ có không làm người cái này tuyệt hạng. Kỳ tài, đùm bỡ gãy đỏ, nhân loại năng lực là có cực hạn. Ta từ ngắn ngủi nhân sinh trung học đến một chuyện, càng là nghiên cứu ma pháp, liền càng sẽ phát hiện nhân loại năng lực là có cực hạn, trừ phi siêu việt nhân loại. Một giây sau, kỳ tài coi như nhà hắn đùm bợ gãy đỏ lao cha trước mặt, móc ra ma trượng cho mình đến một bộ cùng đã nhào phố vốn đệ mật cùng khoản hắc ma pháp cải tạo phần, của bỏ Có điều chuyện như vậy cũng là chỉ là ngấm lại mà thôi. Dùng hắc ma pháp biến hình đến cải tạo tự thân sẽ ảnh hưởng phù thủy tâm trí không nói trọng yếu hơn là sẽ hiến tế phù thủy nhan trị đây là kỳ tài tuyệt đối không cách nào nhịn được một chuyện bằng không hắn cũng sẽ không tiêu tốn khí lực lớn như vậy đi nghiên cứu làm sao cải tiến lục đạo thập vi tư ấn kỳ vọng có thể ở hắn như vậy một loại thể phách cường độ dưới hoàn mỹ phát huy ra thập vị tất cả sức mạnh kỳ tại một bên ở trong hành lang tiến lên một bên yên lặng mà suy nghĩ vấn đề mãi cho đến cuối cùng hắn vô ý thức ở phòng làm việc của hiệu trưởng lối vào vị này xấu xí tượng đá trước mặt dừng bước nếu hắn không cách nào giải quyết vấn đề vậy tại sao không cầu viện một hồi vạn năng đủ bờ lẹ đỏ cùng vạn năng zin don đây nghĩ tới đây Kỳ tài không chút do dự mà lấy tay đặt tại vị này, bị hắn cải tạo ra vân tay phân biệt công năng trên tượng đá một bên, tượng đá chủ động nhường đường ra, triển lộ ra ẩn dấu ở phía sau xoay tròn cầu thang đối với vị này đã tới không biết bao nhiêu lần phòng hiệu trưởng Tiểu Ma Vương ngồi sồn ở sau cửa một bên tê một lên phỏ tẹt hoàn toàn không có cảm thấy hiếu kỳ, tiếp tục yên lặng ngồi sổm ở đầu gỗ lên sắp xếp lông chim, đúng vậy lạy đỏ càng là liền đầu đều không có dơ lên đến xem kỳ tài một chút, cái này ngạo kiều lão đầu tử đến hiện tại còn ở vì là dĩ loạn hai cha con hố hắn sự tỉnh canh cánh trong lòng nếu như không phải không chống cự nổi tiểu ma vương bạo lực dỡ tường thức phá cửa mà vào pháp hắn thậm chí ngay cả phòng làm việc của hiệu trưởng cửa đều không muốn vì kỳ tài mở rộng kỳ tài đối với này không để ý chút nào rất là lấm lấm liệt liệt trực tiếp chuyển cái ghế sofa đặt ở đủ mở lại đỏ đối diện đặt mông ngồi xuống lão cha ta có chuyện muốn tỉnh giáo ngươi một hồi không chờ đủ mở lại đỏ nói ra cái gì từ chối kỳ tài liền đem hắn ở cải tiến phong ấn thuật phương diện gặp phải vấn đề miêu tả một hồi cái này ngạo kiều tao lão đầu từ nguyên bản còn muốn nhường kỳ cút đi đừng đến phiền hắn thế nhưng nghe kỳ tài miêu tả đã có 70 80 năm dạy linh đủm bờ lẹ đỏ không tự chủ liền bắt đầu suy tư lên kỳ tái Miêu tả vấn đề. Vấn đề này, ngươi cần. Tú đến thần tú cũng phải tối chào. Sảng Văn hài hước 4. Chương 611, Helena dạ vẫn gợn. Nếu không nói thế nào chuối càng già càng nạo, không phải, gừng càng già càng cay. Từ đủm bờ lẹ đỏ nơi này được hiểu rõ hoặc kỳ tái, rất nhanh liền nghĩ thông trước đây hắn gặp được vấn đề mấy cái then chốt tiết điểm. Có điều chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy nhường hắn lập tức liền khai phát ra có thể thỏa mãn hắn yêu cầu phong ấn thuật đến. Hắn còn cần một lần nữa đối với phong ấn thuật tiến hành một phen cải tiến sau khi lại tiếp tục ở đáng thương chúa cứu thế trên người của bạn học thí nghiệm xong mới có thể xác định cái này phong ấn ma pháp đến tột cùng có thể không đưa đến tác dụng. Nói cách khác, Haji tối thiểu còn muốn lại làm cái vài lần chuột trắng nhỏ đang giải đáp xong liên quan với phong ấn ma pháp vấn đề sau khi mới phản ứng được chính mình nên vẫn còn tức giận trạng thái đùm bở lẽ đỏ mặt tối sầm lại chỉ chỉ cửa phương hướng ra hiệu kỳ tài ma lăn cút đi đối với không ngờ hắn đùm bở đỏ kỳ không có một chút nào lưu ý nhả hắn hai vị lao cha ngạo kiểu cũng không phải một ngày hai ngày. Chuyện như vậy chỉ cần ra mặt đầy đủ dày, hai người bọn họ liền không thể làm gì. Ngồi ở trên ghế xạ lỏng kỳ tài lấm lấm liệt liệt miết lên hai chân, một bộ không chút nào coi chính mình là người ngoài, muốn lại ở phòng làm việc của hiệu trưởng ngồi trên cả ngày dáng dấp. Hắn vô tay cái độ, ra hiệu gia tinh cho hắn đưa ấm trà theo một ít điểm tâm ngọt lại đây. Sau đó, Kỳ tài hỏi ra hắn lần này lại đây muốn hỏi một cái vấn đề khác. Lão cha, ngươi có thể giúp ta phá giải một hồi cái này thần chú sao? Kỳ ta từ trong túi mò ra một tấm nhăn núm giấy da dê, từ nó nhăn meo trình độ đến xem nên đến có tốt thời gian mấy tháng đùm bỡ lẹ đỏ tuy rằng sắc mặt đen xì nhưng hắn vẫn là đưa tay ra đem trong tay kỳ tải giấy ra dê nhận lấy chỉ là liếc mắt nhìn đùm bỡ lẹ đỏ liền hiếu kỳ ngẩng đầu lên đây là cái gì gẹo lướt lao cha nói đây là một câu cổ xưa thần chú nhưng từ ta đưa cho hắn xem đến hiện tại thời gian mấy tháng qua đi hắn cũng không tìm hiểu được đồ chơi này đến tột cùng là một cái cái gì ma pháp kỳ ta tiếp tục giải thích đây là ta tới gần thần bí sự vụ sở trong đó một cái nào đó trong phòng một tâm chất liệu đá cổng vòm thời điểm nghe thấy một câu sáng ngữ phiên dịch lại đây sau chính là này xuyên thần chú nghe kỳ tài miêu tả đúng mơ lại đỏ từ từ như mày. này chuỗi xả ngữ nguyên văn ngươi còn nhớ sao kỳ tài gật gật đầu tuy rằng hắn cũng không phải sở lỉ tởm dịn ra tộc hậu nhân cũng chưa từng dung hợp qua bất kỳ loại rắn động vật huyết thống căn bản là nghe không hiểu xả ngữ nhưng nếu như chỉ là đơn giản ghi nhớ xả ngữ phát âm cái kia đây đối với kỳ tài tới nói vẫn không có cái gì quá lớn độ khó một chuỗi trầm thấp khàn giọng lại như loại rắn ở phun lưỡi rắn như thế hí hí lên từ kỳ tài trong miệng phát sinh nghe từ kỳ trong miệng phun ra hí hí lên đúng mơ lại đỏ như mày đến càng thêm lợi hại hắn tuy rằng cũng không phải xả ngữ nhưng chỉ cần là ngôn ngữ chính là có thể học. bởi vậy, đúng vợ lẹ đọ tự nhiên cũng là hiểu được xà ngữ hàng nghĩa. nay từ cổ tiếng Anh ngữ Pháp kết cấu đến xem, xác thực là một câu thần chú, có điều ta cũng lý giải không được nó hàng nghĩa. vấn đề này ngươi có lẽ cần phải đi thỉnh giáo một ít hiểu phương diện này chi thức người. ai? Nikola làm mẹo sao? nhưng hắn không phải người Pháp sao? Đúng vợ lẹ đỏ giả vợ thần bí lắc lắc đầu. không phải. chính như ngươi mới vừa nói tới. vợ lặng mẹo cũng không hiểu cổ xưa ảng lộ tát tố nữ. hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Ở trên thế giới này sống sót hiệu cổ tiếng Anh người đã rất ít, vì lẽ đó ngươi khả năng cần phải đi cố vấn một hồi những kia đã người chết. Người chết? Cái kia không phải là U Linh sao? Kỳ tại bưu môi, nhà hắn lao cha nói chuyện liền không thể nói do điểm, nhất định phải với hắn rẻ mấy cua quẹo mới nói cho hắn án. Ta biết ngài đang nói ai, ta vậy thì đi tìm nàng. Chết đi U Linh, cổ tiếng Anh thời kỳ, chi thức nguyên bác. Này mấy cái điều kiện trừ dạ vẹn cô Linh bà xám, đồng thời cũng là đại danh đỉnh đỉnh giỏi na dạ vẹn cơ con gái, Helena dạ vẹn cơn ở ngoài, còn có thể nói ai? Rồi đi đũm bợ lẹ đỏ văn phòng kỳ tở ở pháo đài lầu 8 lắc lư một vòng, cũng không thể tìm tới bà Sám bóng người. Ngược lại là đụng tới bọn họ ạ cả sủ kỳ tổ chức một tên thành viên, cũng là hiện tại dạ vẹn cân học viện ở ạ cả sủ kỳ tổ chức bên trong chỉ có một tên thành viên. "Cho Trang, ngươi có nhìn thấy bà Sám sao?" Từ Cho Trang nơi đó được trả lời sau khi, kỳ ta trực tiếp hướng đi dạ vẹn cân lầu tháp phương hướng ở trung lên 5 tháng, trong lốc chỉ có một cái hình dạng ương vòng cửa đồng ván cửa trước mặt, kỳ tại dừng bước. Hắn đưa tay ra ở ván cửa lên gõ gõ, không chờ vòng cửa mở miệng hỏi gặp sự cô đến. Kỳ tay liền hất tay ném cho vòng cửa một đạo lẫn lộn chú, sau đó ván cửa liền tự động mở ra. Mỗi cái học viện phòng nghỉ công cộng đều có chính mình phương pháp đi vào. Gờ dịp phai đỏ cùng sở lì thờ gìn phòng nghỉ công cộng phương pháp đi vào rất không có ý mới, chính là niệm khẩu lệnh. Có điều càng không có ý mới là phật lệnh. Ph Tối thiểu sư dắt hai viện khẩu lệnh cách đoạn thời gian còn có thể đổi một hồi. Phật lệnh phòng nghỉ công cộng tiến vào phương thức liền đúng là hơn một ngàn năm đến chưa từng có biến qua. Cho tới dã vẹn cân phòng nghỉ công cộng, nhưng là rất có bọn họ học viện loại kia tôn trọng tri thức phong cách, muốn đi vào ứng viện phòng nghỉ nhất định phải trả lời ra vòng cửa đồng đưa ra vấn đề, không đáp lại được vậy cũng chỉ có thể ở ngoài cửa các loại cái khác có thể trả lời gặp sự cố người đến giúp đỡ mở cửa. Này rất có học bá học viện phong cách đương nhiên, đây là ở trước đây. Từ khi kỳ tài đi tới hồ luận, kế chủ trì phân viện nghi thức mũ phân viện sau khi, dạ vẹn cất phòng nghỉ công cộng lối vào vòng cửa đồng cũng không thể từ tiểu ma vương độc thủ dưới chạy trốn. Mũ phân viện học được khẩu kỹ, cùng với đông phương cổ quốc vài món lưu manh nhạc khí sau khi đã cùng điên rồi không khác nhau gì cả. Dạ vẹn cất phòng nghỉ lối vào vòng cửa đồng thì càng không được hiểu rõ. Trước kỉ tài đi dạ vẹn cơn học viện chạy toán loạn cửa thời điểm ghét bỏ đồ chơi này nói ra vấn đề quá mức bùn nốc. Liên như vậy một cái khó đề bên trong đề mục số lượng cũng là mấy trăm đề hơn nữa còn đều là tương tự với suy nghĩ đột nhiên thay đổi đề mục. Như vậy làm sao có thể thể hiện ra học bá học viện cảm giác yêu việt đây? Sau đó kỳ tài liền đem kiếp trước học được toán học từ hắn sơ trung thời điểm học tập những kia đơn giản toán học tri thức lại tới hắn thi nghiên cứu thời điểm học được cao số, không hề bảo lưu dẫn vào đến vòng cửa đồng kho số liệu ở trong. Sau đó dạ vẹn cơn các học sinh liền điên mất rồi. Hiện tại bọn họ mỗi ngày trên căn bản muốn về phòng nghỉ công cộng, đều chỉ có thể thông qua bỏ tưởng, hoặc là các loại lớp lớn học sinh đến triển khai lẫn lộn chú. Bằng không cũng chỉ có thể phái cái lớp dưới học sinh đi gõ cửa, sau đó hợp mưu hợp sức giải đáp vấn đề. Vòng cửa đồng nói ra toán học vấn đề là sẽ căn cứ học sinh lớp cao thấp mà lựa chọn không giống độ khó, năm nhất học sinh đối mặt toán học đề nhiều nhất cũng chính là kỳ tại mùng 1, lớp 6, thời điểm trình độ. Nay đồng thời cũng là tại sao kỳ tại không một chút nào muốn chờ cái kia vòng cửa đồng đem vấn đề của nó hỏi lên. Bởi vì hắn hiện tại là năm thứ năm. Chuyện này ý nghĩa là hắn trở phía dưới đúng vấn đề nói thế nào cũng đến là thi đại học toán học để trình độ. Là một cái 15 năm không có học tập qua một lệ toán học người đến nói, Kỷ Tài nói không một chút nào nghĩ lại đi chạm những đồ chơi này, coi như nhường hắn đi giải đáp, vậy hắn cũng sẽ không á cửa phòng mở ra sau khi, xuất hiện ở Kỷ Tài trước mắt là một gian rất lớn hình tròn gian nhà, gian phòng trang sức phong cách so với hắn ở hồ gợt nhìn thấy hết thảy gian phòng đều càng kỳ ảo. Trên tường mở ra một tấm phiến lịch sử tao nhã hình vòm cửa sổ, treo màu xanh lam cùng màu đồng xanh tơ lụa. Hiện nay chính là ban ngày Kỳ tài có thể xuyên thấu qua những này hình vòm cửa sổ nhìn thấy vờn quanh ở hồ gươm xung quanh thôn cổ nội hạ chủ thể nội thành cảnh tượng phong cảnh tươi đẹp chân nhà là khung đỉnh mặt trên vẽ ngôi sao phía dưới màu lam đậm thảm lên cũng che kín ngôi sao trong phòng có cái bàn giá sách cửa đối diện hốc tường bên trong đứng thẳng một tôn cao cao màu trắng tượng đá cẩm thạch đối với vị này đã cẩm thạch như điều khác người kỳ tài cũng không xa lạ gì đó là giỏi Na Dạ Vẹn Cỡ Hồ Gươm Ma Pháp Trường học tứ đại người sáng lập một trong mà hắn chuyến này muốn tìm người Dạ Vẹn Cỡ con gái bà xám một cái thân hình thon dài u linh. Liên yên lặng trôi nổi ở tượng đá cẩm thạch vị trí đối diện, vẻ mặt hơi hơi đau thương nhìn kỹ tượng đá. người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? thế thì đúng rồi đấy. chào mừng đến với thế giới phện tạ xì si của ông chú bán hủ tiếu. O, O. chương 612, 05 trước bố cục. hồ cơ xì sì bất ẩn chương 607, ngàn năm trước bố của trường bảo chấm đất, tóc dài đến eo bà sám nổi đồng bình không trùng, liền lơ lửng ở cách mặt đất mấy thước địa phương. ba sám rất mạo muội quấy rối một hồi, kỳ tài lên tiếng đánh gãy. Helena thương cảm, nàng quay đầu lại đến, phát hiện cùng với nàng tiếp lợi là hiện nay giới ma pháp bên trong quát trá phong vân đệ tứ hắc ma vương, không khỏi hơi kinh ngạc. con trai của đùm mỡ lẹ đỏ, bà sám khẩu khí không một chút nào nhiệt tình. kỳ tài gật gật đầu, đúng thế. xuất phát từ đối với đùm bờ lẹ đỏ chi tử tôn kính, nguyên bản thập phần cao lãnh, rất ít phản ứng người Helena cũng không có không phản ứng kỳ tài liền tung bay rời đi, mà là lặng lặng trôi nổi ở nơi đó, chờ đợi kỳ tài mở miệng. bà xám ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi là liên quan với một câu cổ đại ma pháp thần chú. Nghe thấy không phải liên quan với chính mình mẫu thân để lại cái kia mũ miệng vấn đề, Hestlena dạ vẹn cờ lâm thầm thợ phào nhẹ nhõm. Có điều sắc mặt của nàng nhưng vẫn là lệnh như vậy đạm. Nói đi. Sau đó, kỳ tái liền đem hắn ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng hướng về đồn bờ lẽ đỏ thỉnh giáo cái kia vấn đề, lại còn nguyên thuật lại cho bà xám cũng đem câu kia xà ngữ cũng thuật lại một lần. Ta nhường ta một cái hiểu xà ngữ bằng hữu hỗ trợ đem câu này xà ngữ phiên dịch ra. Trải qua chúng ta bước đầu nghiên cứu sau khi, chúng ta từ ngữ pháp phương diện kết luận đây là một cái cổ đại ma pháp thần chú. Kỳ tài liếc mắt nhìn rơi vào suy nghĩ trạng thái bà sám, lại yên lặng mà bổ sung một câu: "Đây là ta đang đến gần thần bí sự vụ sở bên trong bày ra một tâm chất liệu đá cổng vòm thời điểm." Nghe thấy một thanh âm nhắc tới, nhưng nhưng chưa từng nghĩ đến, theo kỳ tài câu nói này nói ra khỏi miệng, Helena trong nháy mắt liền trở nên tâm tình kích động lên. Ú linh sắc mặt sẽ không theo rung động tâm tình mà sản sinh biến hóa, thế nhưng kỳ tài có thể nhìn thấy Helena cái kia trong suốt ú linh thân thể tựa hồ đang không ngừng thay đổi trong suốt độ. Trong thanh âm của nàng cũng lộ ra kích động, đúng hay không cánh cửa kia lên treo màu đen màn che cổng vòm. Đúng không chờ kỳ tài nói xong, Helena liền đánh gãy kỳ tại, "Ngươi nhìn thấy xạ lạ sợ sở lý thở tởn đúng hay không?" Kỳ tại hơi kinh ngạc ở tại sao Helena sẽ biết chuyện này, rõ ràng đó là ở nước Đức Berlin phát sinh, theo đạo lý tới nói Helena không nên biết mới đúng. "Ngươi làm sao tòa kia cổng vòm là ta mâu thân và gở dịp phái đỏ cùng với vợ lệ bọn họ liên thủ bố trí xuống, vì là chính là sẽ có một ngày có thể ở sở lý thở tởn trở về nhân gian thời điểm, hiện thân lần nữa nát tan hắn âm u." "Câu kia thần chú, chính là vì mỗ hôn các nàng lưu lại, dùng cho khởi động cổng vòm gọi về các nàng linh hồn một câu thần chú." Kỳ tài nhữ như mày, tại sao cái này nội dung vợ kịch hắn nhìn như vậy quen thuộc? Nhưng câu kia thần chú vì sao lại là xạ ngữ? Theo ta được biết, hồ gợt bốn vị người sáng lập bên trong, chỉ có xạ lạ dở sở lỉ thở gìn một người hiểu xạ ngữ mới đúng. Helena tâm tình có chút kích động, ngươi nói tới câu kia thần chú, căn bản không phải ta mơ hôn các nàng lưu lại, khởi động cổng vòm chân chính thần chú ở chỗ này của ta. Nghe Helena giảng giải, kỳ ta càng ngày càng cảm thấy cái này nội dung vợ kịch rất là quen thuộc. Này mẹ kiếp không phải là lục đạo lao đầu ở vũ trí hạ tộc địa lưu lại bia đá gặp đến bóp méo cái kia một đoạn nội dung vợ kỳ sao? Helena ưu linh thân thể tung bay tới gần kỳ tại, nàng chỉ chỉ kỳ tại trong tay cầm tấm kia viết có thần chú nguyên văn giấy ra dê, cái này thần chú là sở lì thợ gìn sau đó lưu lại. nhìn kỳ tại không rõ vẻ mặt, Helena chậm rãi giải, giải thích, tòa kia cầm vòm, nguyên bản là ta mâu hôn các nàng chế tạo một tòa dùng cho câu thông minh giới luyện kim cánh cửa. ngươi nên biết xã là dở sở lì thợ dìn cùng gờ dìp phải bọn họ cắt đứt nguyên nhân. nhưng lịch sử ma pháp bên trong không có ghi chép là, bọn họ cắt đứt sau đã từng bảo phát qua một hồi có thể nói kinh thiên động địa chiến đấu chiến đội cuối cùng tự nhiên là lấy sạ lạ dở sở lì Thờ dỉ thất bại mà kết thúc gờ dịp phải đỏ tự tay giết chết sở lì thợ dỉ nhưng ta mậu thân bọn họ biết sở lì Thờ dỉ là tuyệt đối không thể đơn giản như vậy liền chết đi bởi vì hắn là đã phục sinh chủ nhân nói tới chỗ này kỳ tài đại thể đã rõ ràng năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra lại như ủ chỉ hạ mạ đã dạ liên thủ với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sáng lập thôn cổ nổ hạ như thế sợ lì thợ dỉ liên thủ với gờ dịp phải đỏ sáng lập Sau đó cũng dường như nhận giới cái kia đối với bạn gay tốt như thế Bentley, Afi, các Đức. Lại sau đó chính là quyết đấu, gơ dịp phải đỏ giết chết Sở Lỵ Thở Dịn, mà ở tử vòng trước, Sở Lỵ Thở Dịn cũng dường như nào đó mà đả dạ như thế lưu hậu chiêu. Duy nhất có chỗ bất đồng chính là, dạ vẹn cân bọn họ rõ ràng biết, Sở Lỵ Thở Dịn là tuyệt đối sẽ trong tương lai một ngày nào đó quay đầu trở lại, bởi vậy không chỉ đối với đá phục sinh hạ xuống phong ấn, còn học Sở Lỵ Thở Dịn làm cái hậu chiêu, cũng chính là tòa kia cái gọi là liên thông minh giới chất liệu đá cầm vòng. Chỉ là không biết nguyên nhân gì cũng có thể là sợ lìa thở gìn bị vây ở minh giới bên trong thời điểm ở tòa này cổng vòm một bên khác đối với cổng vòm gây ảnh hưởng làm cho tòa kia cổng vòm có một loại đầu độc lòng người sức mạnh một khi có phù thủy bị tòa kia cổng vòm đầu độc cũng cầm trong tay sợ lìa thở gìn di lưu lại nơi này thế gian hộp dây chuyển ở cổng vòm trước nói ra câu kia thần chú liền có thể thành công dùng khiến sợ lìa thở gìn phục sinh chỉ là sợ lìa thở gìn sắp xếp cái này hậu chiêu cũng không có phát huy được tác dụng cuối cùng hắn vẫn là dựa vào ở nạ bệ giải trừ đá phục sinh lên phong ấn sau khi mới phục sinh chỉ là kỳ tài không biết mà thôi. Nghe xong, Helena giảng giải, kỳ tài hơi nhíu nhũn mày, vì lẽ đó sợ lì thợ dịn phục sinh là cái tia phén cổng vòm duyên cớ. Hơn nữa hắn hiện tại còn duy trì thể linh hồn trạng thái. Hiện tại kỳ tài cuối cùng cũng coi như có chút rõ ràng tại sao sợ lì thờ dịn sẽ ra tay với hắn, hơn nữa còn thèm hắn thân thể, nói đúng ra là thèm hắn thân thể bên trong lần chứa cái tia tơ un rờm mong sức sống. Kỳ tài không phải không cùng thể linh hồn từng giao thủ, lúc trước hắn năm thứ hai thời điểm đối với. Khi còn trẻ tuổi đại vốn để một mảnh vụn linh hồn chính là ở vào một loại không có thân thể quỷ dị linh hồn trạng thái bên trong. Vào lúc ấy A vốn còn không chính thức đổi tên vốn Demon, mà gọi là làm Tom dịch lệ, cũng không có mất đi mũi của hắn. Kỳ ta ở theo Tom giao thủ thời điểm liền từ Tom trong miệng biết rồi, nằm ở như vậy một loại có thể duy trì tự mình ý thức linh hồn trạng thái phù thủy, nếu như muốn nuôi tái tạo thân thể, vậy hắn liền cần đại lượng sức sống. Có điều hiện tại cũng không phải quan tâm vấn đề này thời điểm. Như vậy, mẹ ngươi cùng gở dịp phái đỏ bọn họ lưu lại hậu triều, cũng chính là tòa kia cung vòm cũng tương tự có thể đem bọn họ từ minh giới ở trong hô gọi về, lấy thể linh hồn phương thức tái hiện nhân gian. Nghe thấy kỳ tải vấn đề, Helena dùng sức gật gật đầu. Nàng dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn kỳ tải, thật không thể hiện tại kỳ tải liền có thể đi tới thần bí sự vụ sở, phục sinh mẹ của nàng. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, các ngươi đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giớiแฟน tạ xỉ của ông chú bán hủ tiếu. O o. Chương 613. Ma vương miệng lửa người quỷ, kỳ tài trong mày, ngươi mới vừa nói muốn mang lên sở lì thờ dỉn hộp dây chuyền, thần chú mới có thể có hiệu lực. Vậy này đúng hay không mang ý nghĩa, muốn nhường gở dịp phái đo bọn họ trở về nhân gian, cũng đồng dạng muốn mang lên bọn họ lưu lại bảo vật. Nghe thấy kỳ tài vấn đề, Helena có chút thần sắc kích động, cũng từ từ trở nên trở nên yên lặng. Đúng thế, trong thanh âm của nàng tiết lộ tin tức mình cùng thất vọng. Đúng bở lạy đỏ trong tay đã từng đồng thời nắm giữ qua bốn vị người sáng lập lưu lại bảo vật, chuyện này Helena là biết. Quan thời gian trước. Ở nạ vẽ đem này 4 cái bảo vật ở trong 3 cái đánh cắp, cũng đem bên trong thuộc về vốn đệ mật mảnh vụn linh hồn biến mất rơi chuyện này, Helena cũng tương tự là biết. Nói cách khác hiện tại kỳ tại trong tay bọn họ, thuộc về 4 bá chủ bảo vật, cũng chỉ có một cái bình thường ẩn nó ở Mũ phân viện bên trong, ở nạ vẽ không bỏ ra nổi đến gỡ dịp phải đỏ bảo kiếm không có bị trộm đi. Hiện nay vấn đề lớn nhất là, ở nạ vẽ đến tột cùng lấy ra sao phương pháp, đem cái kia 3 cái bị vốn đệ mật làm thành hồn khí bảo vật bên trong cái kia mảnh thuộc về ác vườn linh hồn phá hủy rơi mất, là trực tiếp đơn giản thô bạo đem hồn khí toàn bộ phá hủy. Vẫn là ở không phá hỏng hồn khí điều kiện tiên quyết, đem mảnh vụn linh hồn xóa đi, nếu như là người sau vậy còn tốt. Nhưng nếu như ở nạ vẹ lấy đơn giản thu bạo trước một loại phương pháp, như vậy khả năng này liền mang ý nghĩa, ra văn cơ lệp cùng gờ dịp phải đòi bọn họ lưu lại hậu chiêu cũng bị tùy theo phá hoại. Kỳ ta không biết gờ dịp phải đòi bọn họ có hay không lưu lại cái khác hậu chiêu, nhưng bất luận có hay không, hiện tại cũng đã hơn 1.000 năm thời gian qua đi, còn có tồn tại hay không đều rất khó nói. Chớ nói chi là làm thời đại Helena cũng là vẹn vẹn biết câu này thần chú ở từ Helena nơi đó muốn tới điều khiển mình giới cánh cửa thần chú sau kỳ hướng về Helena nói tiếng cảm ơn sau đó xoay người rời đi dạ vẹn cơn phòng nghỉ công cộng từ dạ vẹn cơn lầu tháp đi ra kỳ ta có chút mất hết cả hứng vợ dịp phải đỏ này mấy cái chết hơn 1.000 năm lão quái vật ra đến giúp đỡ chuyện này phòng chừng là hi vọng không thái thượng kỳ tại cũng không có đối với này ông cũng hy vọng quá lớn vì lẽ đó hắn hiện tại mục tiêu vẫn là nên đặt ở như thế nào giải quyết thập vi tiêu ấn đối mặt vấn đề lên tháng ngày looán một cái chính là hơn 10 ngày qua đi liên ở đây hơn 10 ngày thời gian bên trong, kỳ ta ở cùng nhà hắn hai vị tri thức nguyên bắc ma vương láo cha liên thủ tình huống, lại đối với lục đạo thập vi cứu ấn làm hai lần cải tiến đương nhiên, này hai lần cải tiến sau lưng không thể rời bỏ chúa cứu thế bạn học ha gì bọn tờ gian khổ phân đấu vô tư kính dân cùng với tự mình hy sinh. trải qua này hai lần cải tiến sau khi, cái này phong ấn thuật khoảng cách triệt để hoàn thành đã là tương đương tiếp cận, kỳ ta cảm giác gần như lại qua cái 10 thời gian mấy ngày thì có thể quyết định. có điều ở trên thực tế kỳ tại ta lại tao nộ một cái vấn đề khác làm chuột trắng nhỏ chúa cứu thế bạn học cảm thấy thí nghiệm quá mức thống khổ hắn thực sự là không nghĩ nỗ lực liền như thế cả đời ôm lão bà hắn gìn ní bắt đuổi đàng hoàng làm cái vật trang sức cũng rất tốt hơn nữa kỳ thực hắn hiện tại cũng không quá cần sức mạnh Haji đối với tử vong tam thanh khí hoàn toàn không có một cái chuẩn xác khái niệm mặc dù là hắn tử kỳ tại nơi này nghe hắn cái này áo tàng hình cũng là bạo bối tử thần một món trong đó sau khi hắn cũng đối với ở nạ mẹ không có cái gì cảm xúc phẫn nộ ngược lại đang nghe ở nạ mẹ kỳ thực là vì phục sinh mẫu thân hắn sau khi hắn còn lúc cần lúc hiện có loại chờ mong. Nếu như kỳ tài bọn họ có thể không đối địch với Ở nạp Vệ, không ngăn cản Ở Nạ Vệ thử nghiệm phục sinh mẫu thân hắn hành vi, thậm chí đem đua phép cơ ngụy cũng chuyển tặng cho Ở nạp Vệ, vậy thì tốt. Ha liền ở đây dạng một loại mâu thuẫn tâm tình bên trong, nói cho kỳ tài mình muốn từ bỏ tham dự thí nghiệm trở thành cự vĩ gì nụ gì kỳ sự tình đối với Ha loại này tạm thời không cần sức mạnh liền đánh lên chống lui quân ý nghĩ, kỳ tài tự nhiên là nộ không tranh nhệt, kỳ thực hắn chủ yếu vẫn là vì mình mất đi một cái vô cùng quý giá chuột trắng nhỏ mà phẫn nộ đương nhiên, lời khẳng định là không thể như thế trực tiếp liền nói với Ha Không đó như thế một con chuột trắng nhỏ kỳ tài tự nhiên là đối với Haji một fan lấy tình động hiểu chi lấy lý. Trang sức phong cách ở kỳ tài ý nghĩ dưới từ phòng thí nghiệm đổi thành phòng tiếp khách phòng theo yêu cầu bên trong, kỳ tài ngồi ngay ngắn ở Haji đối diện một cái ghế sofa lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. "Haji, ta có một cái thập phần nhiệm vụ trọng yếu muốn ủy thác ngươi đi làm." Thấy kỳ tài như vậy vẻ mặt cùng ngữ khí, Haji vẻ mặt cũng ở không tự chủ trở nên tương đương nghiêm túc, cũng thuận theo ngồi nghiêm chỉnh. "Chuyện gì? Chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều sẽ tận lực đi làm." Kỳ tài tương đương thỏa mãn gật gật đầu. Ta cần ngươi diễn một màn kịch, cùng các bằng hữu của ngươi cắt đứt, sau đó phản bội Hogroth, do đó đi nhờ và ở Napè. Từ nghe được Kỳ Tài đưa ra muốn cùng bằng hữu cắt đứt chuyện này bắt đầu, Haji vẻ mặt liền trở nên tương đương khiếp sợ. "Này, Kỳ Tài, tại sao? Ngươi có thể không biết rõ tại sao chúng ta muốn tận lực ở Napè." Ánh mắt của Kỳ Tài bên trong sáng lên như thần lấy niệm ánh sáng, bảo bối tử thần bị tụ tập cùng nhau sau khi sẽ phát sinh chuyện vô cùng đáng sợ. Kỳ âm thanh trở nên cực kỳ âm u cùng đáng sợ, đó là đủ để hủy diệt toàn bộ giới ma pháp. Haji không thể tin tưởng ánh mắt co rúm lại vì lẽ đó đây chính là liên quan với bảo bối tử thần tụ tập cùng nhau sau khi sẽ hủy diệt giới ma pháp chuyện này kỳ thực kỳ tài cũng không quá chắc chắn đến thời điểm thật sự sẽ có hay không có một cái ma pháp bản được suy sụt kỳ cả gù dã cũng chính là tử thần nhảy ra những chuyện này đều là hắn căn cứ hồ cả nội dung vợ kịch đoán mò nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn nắm chuyện này đến giao động lờ mờ vô chi chúa cứu thế bạn học kỳ ta tiếp tục mở miệng nói mà cho dù hắn hiện tại không có chuyện để trở thành hết thảy ba cái bảo bối tử thần chân chính chủ nhân hắn hiện nay đã dùng đá phục sinh phạm vào tương đối đáng sợ tội liên ở đây hơn 10 ngày thời gian bên trong thánh đồ cùng ám bộ đem ngọn lửa chiến tranh đốt khắp toàn bộ Âu Mỹ giới ma pháp ở nạ vẽ đương nhiên không thể liền như thế sững sờ nhìn dĩ loạn hai cha con hoàn thành nhất thống giới ma pháp phong công sự nghiệp to lớn do đó tụ tập lên hết thể sức mạnh tới đối phó hắn vì lẽ đó hắn cũng nhúng tay trong đó đối với ở nạ vẽ tới nói chỉ cần là chết đi phù thủy dù cho là chết đi thần kỳ đạo vật đều có thể trở thành dưới trướng hắn một phần sức chiến đấu vì lẽ đó giáp phù thủy trôi đi qua hầu như có thể nói là không có một mà cỏ Này tự nhiên cũng gây nên giới ma pháp dân chúng ra sức phản kháng cùng giác phù thủy đại quân hung ác so với bọn họ đối với dinh đoàn thống trị cũng có vẻ không như vậy chống cự nhưng hiện tại đặt tại kỳ tại trước mặt bọn họ lại có một cái vấn đề khác đó chính là bọn họ quân đội chung quy là do người sống tạo thành sẽ ở trận này toàn cầu phù thủy chiến tranh bên trong càng đánh càng ít ở nạ vẽ bên kia giác phù thủy đại quân nhưng là vừa vặn ngược lại ở cái này sắp tiến hành cuối cùng quyết chiến đoạn thời gian mấy cái mạnh mẽ ngoại viện liền có vẻ đầy đủ quý giá ta cần ngươi giả vờ nương nhờ vào đến ở nạ vẽ bên kia trận doanh bên trong sau đó giúp ta trộm lấy vài món trước đây bị ở nạ vẹ trộm đi bảo vật sức mạnh sẽ trở thành ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ cường mà mạnh mẽ bảo đảm vì lẽ đó ngươi cần phải phối hợp ta hoàn thành cái này phong ấn ma pháp nếu như là mấy vị khác đã bị kỳ tài mang đến một trái tim đen đến không thể lại đen phụ sầu giả ở đây tuyệt đối sẽ cho kỳ tài một cái tát đi dạo nói phí lời nhiều như vậy kết quả còn không phải muốn người lưu lại phối hợp thí nghiệm cần thiết hay không nhưng Ha hiển nhiên còn rất ngây tơ không có lĩnh hội đến ma vương miệng lừa người quỷ này một chân lý Nhìn kì cái kia cực kỳ thành khẩn chân thành ánh mắt, Ha Di chậm rãi gật gật đầu. Chuyện này liền giao cho ta. Giấy nghỉ phép 16 xin nghỉ một ngày, mệt mỏi quá, công tác huấn luyện khiến cho so với chính thức làm việc làm còn mệt Chính thức làm việc làm thời điểm, ta 5 giờ rưỡi sau khi tan việc là có thể cái gì đều mặc kệ. Kết quả huấn luyện thời điểm, buổi tối còn phải đi học, từ 7 đốt đến 9 giờ rưỡi. Ta thật sự sẽ tạ Lại nói nhanh đại kết cục, nuôi sách đều trở về xem một chút đi. Nhà phú tác giả nhanh không nuôi nổi chính mình. Phòng cho thuê vay xe. Mỗi tháng tiền lương tiền nhuận bút phát tới tay sau khi vẫn như cũng là hai tay trống trơn. Các vị độc giả lão ra mau trở lại đặt mua đi, đặt mua. Đặt mua, không có ta các ngươi sống thế nào à, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 614, Haji lựa chọn. Hồ Gơ phủ ủ ẩn chương 609, Haji lựa trùi nợ kỳ tại một trận giao động dưới, lờ mờ vô tri Haji bạn học, liền như thế không hiểu ra sao tiếp lấy nhiệm vụ này. Mãi cho đến rời đi phòng theo yêu cầu sau khi, Haji mới phản ứng lại, xong đời. Hắn rất lớn khả năng là lên tiểu ma vương làm. Tại sao hổ gợt bên trong nhiều như vậy người có năng lực, tiểu ma vương một mực chọn lựa hắn cái này, còn không phải nghĩ giao động hắn tiếp tục làm cái này cái gọi là cựu vĩ dị nụ dị kỳ, nói đúng ra phải gọi làm chuột trắng nhỏ sao? Liên tiếp thô tục đến Haji bên mép, thế nhưng ở bật thốt lên trước, Haji lại mạnh mẽ đem chúng nó nín trở lại. Mang ai không tốt, máng tiểu ma vương, Haji còn muốn cùng Dĩn Nghị đồng thời trải qua hạnh phúc nửa đời sau, hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền trắng niên mất sớm. Vì lẽ đó, ở đây sau mấy ngày thời gian bên trong, Haji vẫn luôn là ở một loại tương đương phiền muộn tâm tình bên trong vừa qua. Bị tiểu ma vương giao động tiếp tục làm chuột trắng nhỏ không nói, đến thời điểm còn muốn giả vờ phản bội bên người người thân bạn bè, đi vì cứu vất giới ma pháp mà chấp hành một cái gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực sự là ngày vấn phi, liền ở đây dạng một loại phiền muộn tâm tình bên trong, Haji đúng là rất tốt mà diễn xuất loại kia xoắn xuýt cực kỳ tâm thái. Một bên là giới ma pháp an uy, một mặt khác, nhưng là từ khi Haji có ký ức bắt đầu chưa bao giờ lĩnh hội qua, đến từ cha mẹ làm bạn. Nếu như bọn họ có thể phục sinh như vậy Ha Ji liền có thể bổ khuyết trong lòng hắn từ nhỏ liền thiếu hụt cái kia một phần tình cảm bởi gần nhất giới ma pháp đều bao phủ ở chiến tranh mây đen dưới Ha Ji các bạn bè nhỏ phần lớn đều đem sức chú ý tập trung ở quan tâm lần thứ hai toàn cầu phù thủy chiến tranh thế của lên cũng bởi vậy Ha Ji tiểu đồng bọn ở trong cũng không có người nào đi chú ý tới Ha Ji dị dạng tâm tình trừ hai người ở ngoài một cái là tại mọi thời khắc đều đang chăm chú chính mình tương lai lão công dỉ nghỉ hệ Ali một cái khác nhưng là Ảch, không có gì bất ngờ xảy ra là đúng Ha Lụy bạn học nhớ mãi không quên dở dạ cổ mặt vội không sai. giờ dạ cổ đã từ gì tịt trở về. đoạn này ở gì tịt thời gian đối với ở giờ dạ cổ tới nói đã là mang theo người nhà tị nạn, đồng thời cũng là tu luyện. cha mẹ hắn lũ sỉu mạn phụ cùng nạt sỉu Sa mạn ở chuyển gia gì tịt sau khi cũng theo giờ dạ cổ đồng thời vào ở thôn cô nô hạ, làm nhận ra được ha di dị dạng tâm tình hai người một trong, nay sáng sớm lên lễ đường dùng bữa sáng thời điểm. giờ dạ cổ rất là khắc thường rời đi sở lì thở dìn bàn ăn ở hội gợt rất nhiều học sinh kinh ngạc ánh mắt bên trong, giờ dạ cổ đi tới gỡ dịp phải đỏ bên cạnh bàn ăn một bên ngồi xuống. Tuy rằng ở Kỳ tài đẩy mạnh một loạt cải cách biện pháp bên dưới, Hồ Gợt Tứ Đại học viện trong lúc đó quan hệ so với trước đây mà nói hòa hợp rất nhiều, nhưng gờ Dịp Phai Đỏ cùng Sơ Lý Thợ Dịn nhưng vẫn là đối thủ một mất một còn. Mặc dù là bây giờ lúc gần lúc hiện có Hắc Ma nữ danh sừng Tiểu Hải Ly, cũng bởi vì xuất thân từ Gợ Dịp Phai Đỏ, ở Sơ Lý Thợ Dịn học viện bên kia cũng không có bao nhiêu tốt nhân duyên đương nhiên, trong đó càng nguyên nhân chủ yếu còn có thể là bởi vì nàng phao đi đệ tứ Hắc Ma Vương. Khu, Lạc Đệ. Nói chung, Gợ Dịp Phai Đỏ các học sinh đối với giờ dạ cổ đến, vẫn là có vẻ không làm sao hoan nên chỉ bất quá bọn hắn xem ở Haji mặt mũi lên không có nói ra mà thôi. Mặc dù là Haji, cũng đối với Dở Dạ Cổ đến cũng là cảm thấy tương đương kinh ngạc. Có điều bị xoắn suất cùng phiền muộn khó khăn quá nhiều Haji, cũng không có cái gì phản ứng Dở Dạ Cổ tâm tư, vì lẽ đó hắn chỉ là đơn giản gật đầu hỏi thăm, sau đó liền tiếp tục có một cái không một cái lay trong bát canh bí đỏ. Haji ngồi ở bên cạnh Haji Dở Dạ Cổ một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, người gần nhất. Còn tốt sao? Còn tốt. Mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng bất luận tòng thần tình vẫn là mong muốn lên xem. Haji đều không giống như là một bộ rất tốt dáng vẻ. Dáng vẻ của ngươi nhìn qua có thể không giống như là còn tốt dáng vẻ, Giờ Dạ cô đưa tay khoát lên bả vai của Haji lên, nếu có chuyện gì ngươi có thể cùng ta nói, nói không chắc ta còn có thể đến giúp ngươi. Không chờ Haji mở miệng từ chối, giờ Dạ cô lại tiếp tục mở miệng. Ngươi đã từng cùng ta nói rồi, chúng ta là bạn tốt, giữa bằng hữu nên lẫn nhau hỗ trợ, hướng hồ ngươi đã từng cũng trợ giúp qua ta, hiện tại nên đến phiên ta giúp ngươi. Lần này, trong giọng nói của hắn mang lên mấy phần như chặt đinh chém sắt, nhưng Haji đem đến bên mép từ chối yên lặng mà nuốt xuống. Nghe được giờ dạ cổ, bàn đối diện Dĩ Ni lập tức liền cảnh giác dựng thẳng lên lỗ tai. Quả nhiên, nàng linh cảm là chính xác, nàng ở tình cảm phương diện lớn nhất người cạnh tranh xưa nay không phải những nữ sinh khác, mà là đến từ nam sinh. Còn có, giờ dạ cổ cái kia khốn nạn đồ chơi, nói chuyện cũng coi như lại vẫn đối với Haji tẩy máy tay chân. Nay sự quan hệ giữa hai người tuyệt đối không đơn giản, nghe thấy giờ dạ cổ, Haji có chút cảm động, thế nhưng thần sắc của hắn vừa mới hơi sáng rực một ít, sau đó lại rất nhanh đú ám xuống. Giờ dạ cổ, Haji khoát tay áo một cái, chuyện này ngươi giúp không được ta. Không phải còn có Đùm bờ lẹ Đỏ giáo sư bọn họ ở sao? Không nhắc lên Đùm bờ lẹ Đỏ có tốt, vừa nghe dở dạ cổ nhắc lên Đùm bờ lẹ Đỏ, Haji vẻ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cú ám xuống. Một vẹn do dự từ Haji đáy mắt bay lên, hắn suy nghĩ một hồi sau khi mới chậm rãi mở miệng, thế nhưng chuyện này liền cùng Đùm Bỡ lẹ Đỏ giáo sư có quan hệ. Bắt lấy giờ giả cổ cái kia ánh mắt khó hiểu, Haji cảnh giác liếc mắt nhìn một phía, sau đó rút ra mà trượng ở xung quanh vung lên, một cái có thể ngăn cách âm thanh bình thường ngay ở hắn cùng dở dạ cổ hai người xung quanh thành hình. Dĩ Nhi nhìn thấy hai người thậm chí đều đem nàng cái này Đường Hoàng gia dáng oặt tỳu phu nhân che đợi ở bên ngoài, bắt đầu nói tới nói thầm, đặt lên bàn tay không khỏi dùng sức mà nắm chặt trong tay làm bằng bạc thìa ăn. Trong lúc vô tình thả ra ngoài quái lực, lập tức liền để trong tay thìa ăn biến thành một đoàn không thể phân biệt kim loại nhộn nhộn. Bình thường bên trong hai người hoàn toàn không có nhận ra được Dĩ ni dị dạng, vẫn cứ ở trò chuyện. Ha Di một đôi con mắt màu xanh lục chăm chú nhìn trầm trầm giờ dạ cổ hai con mắt, giờ dạ cổ, ngươi biết ở nạ vẽ giáo sư phản bội đủ mỡ lại đỏ, phản bội hổ gột nguyên nhân thực sự sao? Không có dự liệu được Haji sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy giờ dạ cổ xương sở. Ta nghe ta phụ thân nói, hắn là vì tập hợp đủ ba cái bảo bối từ thần, sau đó thống trị giới ma pháp. Haji trầm rãi lắc lắc đầu, mục đích của hắn không phải vì thống trị giới ma pháp, mà là vì phục sinh một người. Ai? Mẹ của ta, nàng cung ơ nạp vệ, đã từng là quan hệ thập phần muốn tốt thanh mai trúc mã. Giờ dạ cổ, các loại, câu nói này ở trong bạo lộ ra lượng tin tức xác thực có chút lớn, hắn cần một quãng thời gian cẩn thận mà vớt một vớt. Nhưng chưa kịp hắn vuốt thanh chuyện này. Haji lại tiếp tục mở miệng nếu như muốn chấp trưởng tử vong, cái kia liền cần trở thành ba cái bảo bối tử thần chủ nhân. Nói cách khác, nếu như ở nạ vẹ giáo sư nhất định phải giết chết đủ bờ lẹ đỏ giáo sư mới có thể phục sinh mẹ của ta. Nghe được Haji nửa câu nói sau, giờ dạ cổ kinh ngạc trợn to hai mắt, vì lẽ đó vì lẽ đó, chúng ta là không thể đi tìm kiếm đủ bờ lẹ đỏ giáo sư trợ giúp. Haji thất vọng vô cùng thở dài một hơi. Trước tiên không nói có người hay không sẽ cao thượng đến đồng ý bỏ lại người nhà của chính mình hy sinh chính mình sinh mệnh mà đi trợ giúp một người khác thử nghiệm phục sinh một cái mịt mờ vong linh. Liên nói kỳ tài nói cho hắn ba cái bảo bối tử thần tụ hội sẽ dẫn đến một cái chuyện vô cùng đáng sợ phát sinh. Sở dĩ hiện tại còn không phát sinh, có điều là bởi vì ở nạ vẽ vẫn không có trở thành đũa phép cơ nguy chân chính chủ nhân thôi. Chỉ là cái này cũng đủ để cho Haji rơi vào đến sâu sắc mâu thuẫn bên trong đi. Một bên là giới ma pháp an Uy tuy rằng nghe tới vĩ đại, thế nhưng cái kia lại cùng Haji có quan hệ gì đây? Một mặt khác nhưng là mẫu thân phục sinh, thậm chí cha của hắn cũng có thể đồng thời tùy theo phục sinh. Bình thường bên trong rơi vào đến một loại quỷ dị trong chớp mắt. Hồi lâu sau. Giờ giả cô mới chủ động đánh vỡ này một phần khiến người sợ sệt chầm mặc, Haji, sẽ có biện pháp. Nhưng tiếng nói của hắn nghe tới cũng không có mấy phần sức lực, rõ ràng chỉ là lừa mình dối người tự mình an đuổi thôi. Haji đem mặt trôn ở bàn tay của chính mình bên trong, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên. Hắn sâu kín thở dài một hơi, giờ giả cô, có lẽ ta muốn rời khỏi hồ Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 615, chơi chiến thuật tâm đều bẩn. Ủ ẩn chương 610 chơi chiến thuật tâm đều bờ ở n n g h e thấy Haji, giờ dạ cụ không dám tin tưởng trận to hai mắt Haji, ngươi là nghĩ ta biết ta làm như vậy rất thích kỷ thế nhưng ta thật sự rất khát vọng có thể có được cha mẹ làm bạn ở lúc nói lời này Haji trong mắt màu xanh lục bên trong lúc gần lúc hiện ngấn lệ đang nhấp nháy có lẽ đối với các ngươi tới nói cha mẹ làm bạn chỉ là lại bình thường có điều một chuyện nhưng đối với ta mà nói đó là ta vĩnh viễn cũng không chiếm được một cái cực kỳ xa xỉ bảo vật Haji, nhường nguyên bản còn muốn khuyên bảo hắn giờ dạ cụ trong nháy mắt liền tắt trong đầu ý nghĩ xác thực Haji ý nghĩ là rất thích kỷ nhưng Dở Dạ Cụ rất là có thể lý giải Haji ý nghĩ, đổi vị suy nghĩ một hồi, nếu như đồng dạng trải qua đặt ở trên người chính mình, Dở Dạ Cụ rất có thể khẳng định, hắn nhất định sẽ làm ra cùng Haji gần như cử động, thậm chí còn có thể so với Haji càng thêm cuồng loạn, nói thí dụ như trợ giúp ở nạ bẻ ám sát đùn vợ lại đỏ cái gì. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là trợ mặc, chủ động đưa tay ra, nắm chặt Haji bàn tay. Ta lý giải ngươi cách làm, hy vọng sau đó chúng ta gặp mặt thời điểm, sẽ không là trên chiến trường đối lập hai phe tình huống như thế. Haji có chút miễn cưỡng bước lên khẽ miệng cười, hy vọng đi. Theo Haji dứt tiếng, xuống lại ở bên cạnh hai người cách âm bình chướng dường như gặp phải ánh mặt trời băng như tuyết nhanh chóng tan rã. Dở dạ cổ đứng dậy từ gờ dịp phái đỏ bên cạnh bàn ăn một bên rời đi, cũng không quay đầu lại trở lại bọn họ sợ lì thở gìn học viện bên cạnh bàn ăn một bên ngồi xuống, cố nén nội tâm đau thương, không lại đi xem gờ dịp phái đỏ học viện phương hướng một chút. Nhìn theo Dở dạ cổ rời đi, Haji động tác cơ giới múc không trước mặt trong bát canh bí đỏ, sau đó biểu hiện chết lặng đứng dậy. Hắn không chút nào chú ý tới bàn đối diện Jinni Vẻ mặt cũng là đồng dạng dại ra ở thật sâu liếc mắt nhìn xa xa cố nén đau thương vùi đầu ăn cơm dở dạ cổ sau khi Haji hướng đi lễ đường cửa lớn phương hướng, dọc theo lễ đường ở ngoài lớn cầu thang, hướng đi trở về gờ dịp phải đỏ phòng nghỉ công cộng phương hướng. Haji đi rồi, nghỉ vẻ mặt ngây ngốc ngồi ở tại chỗ khá lâu, Mai cho đến hở mỉ ẩn lại đây gọi nàng, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Nàng giấu ở dưới đáy bàn trong tay trái, nắm thật chặt một cái co duỗi hai, đó là một cái chuyên môn dùng để nghe trộn luyện kim đạo cụ. quyết đi sân bóng, lập đối chiến sở Liter thi đấu. Gò dịp phải ở học viện trên khán đài, Jinny ngồi ở trên tính phòng, hai mắt của nàng mặc dù là nhìn chằm chằm sân đấu phương hướng, thế nhưng ánh mắt tăng dã, tầm mắt rõ ràng không có tập trung ở thi đấu hướng lên. Jinny, Jinny, mỉ ẩn đưa tay ra ở Jinny trước mắt Quakeer, "Ngươi làm sao? Ngày hôm nay cả ngày đều hồn vĩa lên mây." Vốn là muốn tìm Jinny tán gẫu sẽ trời hờ mỉ ẩn vẫn liền kêu tên Jinny nhiều lần, tinh thần có chút hoảng hốt Jinny mới phục hồi tinh thần lại, hai mắt cũng một lần nữa có tiêu cự. Nàng nghiêng đầu lại nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hải Ly trên mặt vẽ mặt rõ ràng để lộ ra miễn cưỡng vui cười bốn chữ làm sao dĩ nghị dĩ nghị bộ này dáng vẻ rõ ràng liền rất không đúng đừng nói hờ mị ẩn học được nhiếp thần lấy niệm coi như đổi thành thần kinh lớn nhất điều don lại đây đều có thể nhìn ra nhà hắn muội muội ách được rồi đổi thành don coi như nhìn ra rồi hắn cũng không nhất định có thể ý thức được có cái gì không đúng không có gì hờ mị ẩn dĩ nghị rõ ràng không có như tiểu ma vương như vậy ra mặt dày cũng không có loại kia liền giết người đều có thể mặt không biến sắc tâm lý tố chất ở lúc nói lời này ánh mắt của nàng phàm phụ né tránh bất định Hợp Mị ẩn liếc mắt là đã nhìn ra đến Dịn Nhi không có ở nói thật. Nếu như đặt ở bình thường, như hiện tại loại này Dịn Nhi không muốn nói có chuyện thực tình huống, Hợp Mị ẩn tự nhiên là sẽ không lại hỏi tới. Nhưng hiện tại tình hình có thể không thể so bình thường, ngoại giới nằm ở trong chiến tranh, Hồ Giữ bên này có điều là bởi vì bị bảo vệ đến tốt hơn vì lẽ đó hiện ra làm ra một bộ hòa bình cảnh tượng thôi. Cũng không biết Dịn Nhi ẩn giấu chuyện này đến tột cùng có thể hay không ảnh hưởng đến ngoại giới thế cuộc. Tuy rằng khả năng này xuất hiện xác suất cực nhỏ cực nhỏ, nhưng hiện tại tình huống như thế, không khỏi Hợp Mị ẩn không cẩn thận. Vì lẽ đó. Hợp Mị ẩn vẫn là quyết định hỏi tới ở nàng nhiều lần truy hỏi bên dưới, lượng lớn ý nghĩ ở gìn Nghị trong đầu nhanh chóng lăn lộn. Cuối cùng, nàng cuối cùng cũng coi như quyết định nói ra nàng sáng sớm hôm nay ở lễ đường dùng cơm thời điểm, thông qua sinh đôi huynh đệ cho nàng luyện kim sản phẩm nghe trộm đến liên quan với Haji cùng giờ dạ cổ đối thoại. Cũng chính là Haji dự định đi theo ơ nạ pẹ bước chân, rời đi hổ gượt cái kia quyết định. Xoay sở không kịp để phòng từ gìn Nghị trong miệng nghe được cái này khiến người khiếp sợ tin tức, Hợp Mị ẩn trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút không dám tin tưởng. Ngồi ở khán đài phía trước nhất nàng, Ngay lập tức liền bóng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phương hướng sau lưng, nhưng nàng cũng không có ở phía sau trên khán đài phát hiện Haji bóng người. Sự phát hiện này nhường hờ mì ẩn nặng nghề như mày. Làm gờ dịp fighter học viện quyết địt đội bóng đội trưởng, trên căn bản muối chẳng có phở lệp đội bóng tham dự quyết địt thi đấu, Haji cũng không thể sẽ vắng chỗ. Nhưng hiện tại hắn nhưng không có xuất hiện ở đây điều này nói rõ, gì nhỉ hiện tại nói tới chuyện này, rất có thể. Là thật sự. Thất Mỹ ẩn đem tầm mắt một lần nữa ném trở lại xa xa cái kia bay lượn ở trên bầu trời, đang dùng tương đương bạo lực phương thức đem Sở lì Thở Dìn cầu thủ từng cái từng cái đánh rơi bóng người lên. Nàng đến tột cùng có nên hay không đem Haji muốn nhờ và ở nạ vẽ chuyện này nói cho kỳ tại đây, lấy đệ tứ Hắc Ma Vương tâm đen trình độ, nếu như nàng nói với kỳ tại Haji dự định trốn tránh chuyện này, nói không chắc Haji còn chưa kịp hành động, liền không thấy được ngày mai Thái Dương. Không, hắn thậm chí khả năng liền đêm nay ánh trăng đều không thấy được. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, nói đúng ra phải gọi làm nhớ tới Haji cái kiếp như thế sức chiến đấu. Coi như một ngàn cái hăn trốn tránh cũng sẽ không đối với chiến tranh thế cuộc sản sinh cái gì ảnh hưởng sau khi, cuối cùng Hợp Mỹ ẩn quyết định đem chuyện này nói cho Kỳ Tài. Chờ đến thi đấu sau khi kết thúc, Hờ Mỹ ẩn ngay lập tức ngay ở cầu thủ rời khỏi sàn diễn trên lối đi chặn đứng Kỳ Tại. "Kỳ Tại, ta có một chuyện rất trọng yếu, là liên quan với Haji không chờ Hợp Mỹ ẩn đem toàn bộ sự tình nói ra, Kỳ Tại liền dựng thẳng lên một cái tay đánh gãy nàng, "Hắn muốn rời khỏi gớt, đi nhờ và ở Nạp Vệ, đúng sao?" Vào đúng lúc này, Hợp Mỹ ẩn phảng phất ở tiểu ma vương trong mắt nhìn thấy một kia tên là Tiên tri ánh sáng. Nhưng kỳ tài lời kế tiếp nhưng là trong nháy mắt đánh vơ trong lòng nàng kia ảo tưởng kia. Một tầng bình phong vô hình xuất hiện ở hai người quanh thân, ngăn cách đối thoại tiết ra ngoài độ khả thi. Ha trốn tránh là ta bày ra, ta cần hắn ẩn nút đến ở nạ vẽ bên người, thay ta thu hồi mấy món đồ. Chuyện này ngươi trước tiên không cần nói cho Dị Mỹ bọn họ, bọn họ chỉ có ở không biết chuyện tình huống mới có thể làm ra chân thật nhất phản ứng, như vậy mới có thể nhường ở nạ vẽ tin tưởng Ha là thành tâm thực lòng muốn đi nhờ và hắn. Hợp Mỹ ẩn mặt không hề cảm xúc. Quả nhiên nàng thì không nên nhiều thao phần này tâm. Tiểu Ma Vương là người nào? Bọn họ những này chơi chiến thuật tâm đều bẩn đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 616, hồn xuốt cạ gù 10 giờ tối, hồ gợn pháo đài, phòng theo yêu cầu. Thật sự nghĩ được chưa? Nhìn năm ở đài thí nghiệm lên Haji, kỳ tải gợn sóng hỏi một câu. Trải qua khoảng thời gian này không ngày không đêm nghiên cứu cùng cải tiến, kỳ tải cuối cùng cũng coi như là đem hắn phong ấn thuật trình độ đẩy mạnh đến một cái mức trước đó chưa từng có. Lần này thí nghiệm là hắn đối với lục đạo thập vi cứu ấn làm ra lần thứ ba cải tiến sau khi một lần thí nghiệm Đồng thời cũng là hắn có lòng tin nhất đạt thành mục tiêu một lần có điều này đồng thời cũng là nguy hiểm nhất một lần bởi vì này một lần kỳ tài muốn thử nghiệm đem toàn bộ cựu vị phong ấn đến ha di thể nội mà không phải như trước như vậy chỉ là phong ấn một hai cái đôi ẩn chứa ma lực Mặc dù có rất lớn tự tin kỳ tài cũng không dám nói tỷ lệ thành công là 100% mà phong ấn quá trình một khi xuất hiện sai lầm cái kia mặc dù là đủ bờ lẽ đỏ cùng Jin đoàn hai người đều tại chỗ cũng không có cách nào bảo đảm ha di sinh mệnh an toàn vì lẽ đó kỳ tài mới sẽ ở phong ấn trước khi bắt đầu hỏi ra một câu như vậy nghe thấy kỳ tài, Haji hơi nghiêng đầu đi. Hắn liếc mắt nhìn xa xa bị giam ở lồng bên trong, con kia cả người tỏa ra nguy hiểm khí tức đại hồ ly. đáy mắt chớp qua từng tia một do dự. Quay đầu lại hắn, đưa tay luồn vào trong túi, từ bên trong lấy ra một tấm bị hắn bảo tồn rất khá cũ. Bức ảnh đó là Si Ji ủ cho hắn. Hơn 10 năm trước thành viên của hội phượng hoàng trụ ảnh trung, cũng là Ha trong tay chỉ có một tấm liên quan với cha mẹ hắn bức ảnh. Nhìn thấy cha mẹ lưu giữ ở thế gian này cuối cùng bóng người thời điểm, trong mắt hắn cái kia một vệt do dự, trong nháy mắt liền bị hắn ném đến không còn một nóng. Thay vào đó là cực kỳ quả quyết. Bắt đầu đi. Ha đem bức ảnh phóng tới lồng ngực gần cây ngực vị trí, hơi nghiêng đầu đưa mắt tìm đến phía đứng ở đài thí nghiệm bên kỳ tại Ta nhưng là đem tính mạng giao cho ngươi. Nghe thấy Ha này nửa đùa nửa thật như lời nói, Kỳ Tê yên lặng mà hai tay chắp tay. Hy vọng người không. Ạ, sai rồi. Kỳ Tê hai tay chắp tay là vì. Tiên pháp một độn chân sổ thiên thủ đỉnh tượng hóa Phật. Một tôn to lớn chất gỗ tượng Phật từ kỳ tài dưới chân đột ngột hiện lên, đem thân thể của hắn nâng hướng về phía cao cao không trung. Phòng theo yêu cầu bên trong không gian cũng thuận theo tượng gỗ nhô lên mà lớn lên rất nhanh liền đột phá 500 m mét độ cao, cùng to lớn thiên thủ cự phật so ra, bên cạnh ở trong lồng ngồi sủng cựu vĩ ở như vậy tôn lên bên dưới trong nháy mắt liền biến thành một con vô cùng khéo léo chó con điều khiển thiên thủ cự phật kỳ tài vô một cái về phía lồng bên trong ngoan ngoãn như chó cựu vĩ, cựu vĩ, người quá mạnh mẽ, cần bị phong ấn, ở trong mắt người thường xem ra cực kỳ đáng sợ to lớn quái thú, cựu vĩ cụ ra mà, liền như vậy bị kỳ tài dường như nắm bắt tiểu kê như thế nắm ở trong tay, một tôn chất gỗ nổ mục kim cương từ cự phật trên đầu nhảy xuống, đem phòng theo yêu cầu sàn nhà đập ra một mảnh lớn vô cùng giãn nước rơi xuống cửu vĩ trước mặt, khuếch am nhập truyền thủy thủ, một cái to lớn màu đen tỏa chữ hiện lên ở kim cương tượng Phật trong tay. Theo một nhân đưa tay che ở cụ dạ mạ trên gáy, nguyên bản còn ở cự Phật trong tay không dừng bay nhảy dây rủa cửu vĩ trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nhắm mắt lớp vỏ đứng ở một nhân cái kia chân bóng cực kỳ sọ náo lên, kỳ tại biến ảo trong tay kết ấn thủ thế. Theo hắn kết ấn, một cái gợn sóng hư ảnh hiện lên ở kỳ tại phía sau, phiêu giật thuận trượt mái tóc dài màu trắng như là thác nước buông xuống đến mắt cá chân, trên đầu một đôi tạo hình giống như thọ lỗ hai sừng cao cao nhô ra làm cho nàng nhìn qua có vẻ hơi đáng yêu. Làn da của nàng là một loại tương đương kỳ dị màu trắng xám, loại này trắng xám không giống vốn đệ mập như vậy tiết lộ bệnh trạng, trái lại để lộ ra một loại thanh khiết cực kỳ khí chất ở trên vách tường cắm vào cây đuốc tàn mát ra hỏa chiếu dọi xuống, nữ nhân cái kia trắng xám màu da hiện ra một loại như là bạch ngọc cảm xúc, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Trôi nổi ở kỳ sau lưng nữ nhân hư ảnh nhắm chặt chính mình ba viên con mắt. "La, ba viên?" Trừ nhân loại bình thường nắm giữ hai mắt ở ngoài nữ nhân này chỗ mi tâm, còn có một cái đồng dạng đóng chặt dựng đứng may. Tóc trắng nữ nhân chố mi tâm con mắt thứ ba bỗng mở đến. Hiện ra ở Ha di trước mắt là một con màu sắc hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ tươi con mắt. Chín viên màu đen câu ngọc ở nàng chố mi tâm trong ánh mắt chậm rãi xoay tròn. Dịn xa gì gẳng tồn tại cũng không có phá hoại nữ nhân này mỹ lệ nửa phần. Ngược lại, còn vì nàng tăng thêm một loại cực kỳ tôn nghiêm cao quý khí thế. Tiếp theo, nàng đóng chặt hai mắt cũng mở đến, triển lộ ra một đôi con mắt màu trắng. Theo mái tóc dài màu trắng nữ nhân mở mắt, một cỗ khiến người tương đương sợ hãi bất an khí tức bắt đầu tràn ngập ở phòng theo yêu cầu bên trong. Tuy rằng cửa sổ đóng chặt phòng theo yêu cầu bên trong cũng không có gió đang lưu động, nhưng nàng một thân rộng lớn trường bảo, nhưng là trên không trung hơi đung đưa. Hiện lên sau lưng kỳ tại cái này hư ảnh, thình lình chính là nhận giới trả cờ dạ thủy tổ, nữ thần thỏ, ở senn no mẹ remi, cạ kika dạ, cái thế giới này mặt trăng ở trong cũng không có phong lớn cạ kika dạ, thế giới phép thuật bên trong cũng không có một cái nút trong bóng tối ám xoa xoa mà chuẩn bị kiếm chuyện hấp. Cái này ososusu kika gūza hư ảnh có điều là kỳ tại khai phát ra đến một cái ma pháp. Càng nhiều thời điểm kỳ thực có thể đem nàng coi như là một cái tương tự với thế thân tồn tại đứng ở một nhân đỉnh đầu, kỳ tài chậm rãi dơ lên tay phải của chính mình. Theo động tác của hắn, hắn sau lưng một sổ sủ kỳ cả gũ dạ cũng dơ lên tay phải của nàng. Một cỗ không tên sức mạnh ở phòng theo yêu cầu bên trong đột nhiên hiện lên. ở Haji cái kia cực kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong, cửu vĩ cái kia thân thể cao lớn liền như thế bị vặn vẹo thành một cái tỏa ra hào quang màu đỏ sậm chùng sáng. Cạ cụ dạ hư ảnh động tác cùng kỳ tài động tác hoàn toàn nhất trí, hai người động tác chỉnh tề như một nắm chặt bàn tay. Không trung cái kia đỏ đèn chùm sáng cũng theo hai người bàn tay nắm chặt mà nhanh chóng thu nhỏ lại thể tích, cho đến cuối cùng trở thành một viên cùng bình thường dạ sẹn gặng không chênh lệch nhiều quả cầu ánh sáng. Oshuột suột kỳ cả gù dạ đưa tay ra, hơi nâng lên cựu vị thân thể vặn bẹo áp suốt sau khi hình thành này viên quả cầu ánh sáng trên không trung thổi qua khoảng mười mấy thước đi tới trước người Haji. Quả cầu ánh sáng liền như thế bị nàng ép tiến vào Haji trong lồng ngực ở quả cầu ánh sáng nhập thể trong nháy mắt đó, Haji lập tức liền trợn to hai mắt bởi kịch liệt đau đớn mà nổi lên nổ xuất con mắt trong nháy mắt trở nên như cá vàng như thế. Không vẹn vẹn là trận to hai mắt, Haji thân thể cũng thuận theo run dậy kịch liệt lên. Kỳ tại đúng lúc từ một nhân trên đỉnh đầu nhảy xuống, đi tới bên cạnh Haji hắn tiện tay cho Haji một thủ đao, vô cùng sạch sẽ gọn gàng liền đem Haji cho gõ hôn mê bất tỉnh. Lập tức, hắn đưa tay đặt ở Haji lồng ngực nơi. Lượng lớn ma lực đột nhiên từ kỳ tại trong bàn tay phóng xạ mà ra, quen có khúc hiệu dường như nòng nọc giống như màu đen phủ văn tự kỳ tài bàn tay cùng Haji thân thể tiếp xúc địa phương bên trong lan tràn ra. Màu đen phủ văn cuối cùng ở Haji lồng ngực nơi có rút lại ngưng tụ thành một cái tương tự với bắt quái trận huyền ảo phong ấn đồ ạ nhạ dị co giật thân thể rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 617, gơ dịp phải đỏ lầu tháp cuộc chiến. Kiểm tra một lần thân thể của Haji tình hình, xác nhận hắn trừ bị chính mình gõ ngất đi ở ngoài, cũng không có cái khác vấn đề gì sau khi, kỳ tại đưa mắt nhìn sang phía sau trôi nổi ổn sủa dạ hư ảnh. Theo hắn chặt đức ma lực cung cấp, các gù dạ bóng người trên không trung từ từ biến dạng cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tâm hơi ở làm xong tất cả những thứ này sau khi kỳ tài mới một lần nữa đưa mắt chuyển trở lại đài thí nghiệm lên nằm trên người của Haji. Hào quang long ánh màu xanh lục ở trong bàn tay của hắn sáng lên ở trường tiên thuật trị liệu dưới Haji rất nhanh liền từ hôn mê xa xôi tỉnh lại. Trải qua hai giây nhiều trung phản ứng thời gian Haji mới bông từ đài thí nghiệm lên ngồi dậy đến hắn lên sau làm chuyện làm thứ nhất chính là kéo mở y phục của chính mình nhìn về phía ngực của tự mình nơi hắn vừa liếc mắt liền thấy trên người mình cái kia phong ấn phù văn điều này làm cho hắn rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa cựu vĩ bị phong ấn thân thể hắn trong nháy mắt đó, đau đớn kịch liệt kém chút nhường hắn cho rằng kỳ tại ở chính mình lồng ngực nơi mở một cái bóng rầu kích cỡ động đi ra. Cũng may này chỉ có điều là sợ bóng sợ gió một hồi. Phong ấn thành công. Haji mở chính mình lồng ngực có chút không dám tin tưởng hỏi. Kỳ Tài hơi gật gật đầu, ngươi nếu như không chết, vậy hẳn là chính là phong ấn thành công đi. Haji vẻ mặt nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng, Ron cùng gìn nỉ không phải đều nói, trở thành gì nủ dị kỳ sau khi liền có thể ủng có sức mạnh vô cùng to lớn sao? Vậy hắn tại sao không cảm giác được bị phong ấn ở trong cơ thể mình con kia đại hồ ly tồn tại, cái này phong ấn quá trình, thật giống như là một giấc ngộng như thế. Hơn nữa, trừ theo ngộng cảnh như thế hư huyễn ở ngoài, còn cực kỳ qua loa ở ha di ký ức ở trong, chính là cái kia hiện lên ở kỳ tại sau lưng đẹp đẽ đến kỳ cục nữ nhân hư ảnh, đem đầu kia gọi là cụ dạ mạ đại hồ ly như đất sét dẻo như thế tạo thành một cái trùng sáng. Sau đó nàng liền đem cái này trùng sáng từ chính mình lồng ngực nơi ấn tiến vào, ngay sau đó là kỳ tại lại đây đem hắn gom Lại sau đó, liền không có sau đó chờ hắn lại vừa mở mắt thời điểm chính là kỳ tài nói cho hắn giải phẫu thành công nàng hiện tại đã là cái chân chính nữ hải khu là phong ấn thành công hơn nữa kỳ tài cái kia thái độ thờ ơ cũng làm cho ha di có chút mê man khoảng thời gian này kỳ tài hầu như có thể nói là hoàn toàn không ngủ không nghỉ đang vì cải tiến phong ấn sự tình bận rộn hiện tại thành công kỳ tài liền bày ra như thế một bộ thái độ thờ ơ sao lẽ nào đây chính là ma vương cấp bậc phù thủy mới nắm giữ núi thái sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi tâm lý tố chất sao liếc mắt một cái vẫn cứ ở vào mê man trạng thái bên trong ha kỳ tại mở miệng nói. Ngươi muốn đem ý thức chìm đắm đến trong thân thể của ngươi mới có thể cảm nhận được cựu vĩ tồn tại. Haji theo bản năng mà liền muốn nghe theo, có điều hắn một giây sau liền phản ứng lại, hắn muốn làm sao điều khiển ý thức của tự mình, hắn có thể không giống tiểu ma vương như vậy là nhiếp thần lấy niệm thêm đại nào phong bế thuật cao thủ. Nhìn ra Haji quấn cảnh, kỳ tài tiện tay ném ra một bản không tính mỏng quyển sổ ném cho hắn. Điều này có thể trợ giúp ngươi càng tốt mà đi không chế vi thú sức mạnh, có điều hiện tại có thể không thời gian cho ngươi luyện tập cái này, kỳ tài liếc mắt nhìn thời gian, ngươi nên xuất phát. Chờ ngươi đi đến ở nạ vẻ bên kia sau khi Ngươi có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu làm sao trở thành hoàn mỹ gì nụ dị kỳ. Haji hơi kinh ngạc, hắn rõ ràng vẫn không có làm tốt rời đi chuẩn bị tâm lý. Hiện tại liền muốn xuất phát. Đó là đương nhiên, kỳ tài dùng một loại xem ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn Haji, lẽ nào ngươi còn muốn các loại sáng sớm ngày mai, các bằng hữu của ngươi đều tỉnh lại, ngươi với bọn hắn nói xong đừng sau khi lại rời đi hổng ước. Haji trên mặt hiện ra một vệt do dự, tối thiểu cũng phải nhường ta theo dỉnỉ cùng don nói một tiếng chớ ngu, kỳ tài trong giọng nói mang lên mấy phần không được xé vào, chờ ngươi cùng bọn họ nói xong nói lời từ biệt, ngươi liền đi không được hắn một đôi dị đồng chăm chú khóa chặt ở haji trên mặt hiện tại lập tức liền đi nói xong hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi không chút nào cho haji bất kỳ mở miệng phản bác hoặc là cơ hội cự tuyệt lẻ loi một người đứng ở phòng theo yêu cầu bên trong haji sắc mặt không ngừng mà biến ảo, các loại phức tạp tâm tư ở trong đầu của hắn nhanh chóng trượt qua cứ việc trước ở tiểu ma vương nơi này tiếp đến giả vờ trốn tránh đi tới nhờ và ở nạp vẽ tùy thời thế hắn thu hồi bảo vật nhiệm vụ thời điểm haji cũng đã làm qua chuẩn bị tâm lý nhưng chờ đến thật sự muốn rời khỏi hughes haji mới phát hiện trước hắn làm chuẩn bị tâm lý vẫn chưa đủ lấy nhường hắn rừng dưng mà đối diện tất cả những thứ này ở phòng theo yêu cầu bên trong do dự hồi lâu ánh mắt của Haji chậm rãi từ do dự biến thành kiên định hắn cuối cùng hạ quyết tâm đẩy ra phòng theo yêu cầu cửa lớn Haji đi tới bên ngoài trong hành lang nhưng hắn đi phương hướng cũng không phải rời đi hổ gợt pháo đài phương hướng mà là gờ dịp phái đỏ phòng nghỉ công cộng vị trí lầu tháp ở cuối hành lang nơi Haji ở một bước chân dung phía trước dừng bước trên bức họa là một cái phi thường phúc hậu nữ nhân mặc một thân hồng nhẹ táo ngủ chính đang khung tranh bên trong ngủ gật Haji đến rõ ràng quay rời đẹp của nàng. Gợi dịp phải đỏ học sinh bị đánh thức bà béo vẻ mặt rõ ràng đầy giấy 10 phần rời giường khí, điều này làm cho ngựa khí của nàng lẫn nhau không đảm đứng nổi. Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về phòng ngủ? Tính, khẩu lệnh. Haji không để ý chút nào bà béo vô lễ, hắn lúc này có tâm tư đều ở về những chuyện khác. Mi bus mi theo hắn nói ra khẩu lệnh, bà béo chân dung loạn tròn loạn tròn hướng phía trước rời đi, lộ ra trên tường một cái hình vòng tròn cửa động ở cửa động xuất hiện ở Haji trước mắt một khắc đó, một cái đột nổ xuất hiện nắm đấm ngay ở tầm mắt của Haji hình ảnh bên trong cực tốc phóng to. Nếu như không phải Haji trở thành cự vĩ dị nủ gì kỳ sau khi, lực phản ứng các loại một loạt cùng tố chất thân thể móc nối năng lực cũng thuận theo được tăng lên, nhường hắn đúng lúc một cái sau nhảy tránh năm đấm. Như vậy này một hồi, mũi của hắn liền muốn giống như đụn mở lệ đỏ trở nên cong cong xoay xoay. Khi nhìn rõ người tập kích khuôn mặt sau khi, Haji có chút không dám tin tưởng mở miệng, John. ngươi điên rồi. Ngươi tập kích ta làm gì? Ta không điên." John một đôi mắt gắt gao khóa chặt ở trên người của Haji, "Ngươi mới là điên rồi cái kia." Chặn ở cửa động, Jon hơi nghiêng về mở thân thể tiện lộ ra phía sau gỡ dịp phái đỏ phòng nghỉ công cộng bên trong một cái khắc bóng dáng bé nhỏ, rón muội muội, đồng thời cũng là Haji tương lai lo bà, Jinni Hye Adri. Lúc này Jinni con mắt đỏ ngầu, hơn nữa còn hiện ra mấy phần sư phụ, rất rõ ràng là mới vừa mới khóc giống qua dáng vẻ. Nhìn thấy Jinni dáng vẻ ấy, Haji nội tâm nhất thời hơi hồi hộp một chút, một loại không tốt lắm linh cảm ở trong lòng hắn hiện lên. Một giây sau, Ron khẳng định Haji suy đoán. Haji, ngươi thật sự cho rằng ngươi muốn phản bội hộ sự tình rất bí ẩn sao? chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ Không nao tản, xây dựng thế lực. Chương 618, Jon VS Haji. Không cho Haji bất kỳ mở miệng cơ hội giải thích, một cái tráng kiện bạch tuộc tu tu từ Jon sau Lưng kéo dài mà ra, hung mạnh đánh nút về phía phía trước Haji đối mặt hung hăng kéo tới xúc tu, nguyên bản Haji còn dự định lấy ra chính mình ma trượng đem đẩy lùi. Nhưng bạch tuộc xúc tu tốc độ thực sự là quá nhanh, hầu như là một cái chớp mắt liền đến đến khoảng cách Haji chóp mũi chỉ có 30 cm không tới khoảng cách. Mà vào lúc này, Haji tay vừa mới đưa vào thả ma trượng trong ống tay áo thậm chí ngón tay của hắn đều vẫn không có thể ra đụng tới chính mình mà chưa. Ngay ở Haji sắp bị rụ rụ kỹ xúc tu đánh trúng thời điểm, một cố mạnh mẽ cực kỳ ma lực đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra. Màu đỏ sậm ma lực trong nháy mắt liền ở ngoài thân thể hắn hình thành một cái có chút hư huyễn lùa mỏng, bao trùm ở Haji tay bộ ma lực càng là ngưng tụ thành bút sắc giáng dấp. Haji luồn vào trong ống tay háo tay bỗng nhiên không bị khống chế bị động rơi lên, theo hắn cánh tay vung dậy, trong không khí lưu lại năm đạo màu đỏ tươi vết ảo. Cái kia ác liệt hầu như giống như là muốn xé ra không gian vết ảo. Trong nháy mắt liền đem hung mãnh kéo tới xúc tu từ bên trong vỡ ra. Jon cùng Haji hai người trong khoảng thời gian ngắn đều có chút khó mà tin nổi mà nhìn giữa sân biến cố. Đây chính là cụ gia mạ sức mạnh sao? Haji cúi đầu, tỉ mỉ mà xem kỹ trên tay bao trùm vị thú áo khoác. Trong hành lang, trong lúc nhất thời rơi vào đến một loại nào đó quỷ dị trong bình tĩnh. Có điều loại này giả tạo bình tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ, trước tiên phản ứng lại Jon lại lần nữa ở sau lưng ngưng tụ ra mấy cây bát vị dầu kỵ bạch tổ xúc tu. Cùng với trước có chỗ bất đồng là, lần này Jon sau lưng mở rộng đi ra xúc tu lên bao trùm lên một tầng cùng trên người của Haji đồng dạng màu đỏ sở ma lực. Xem bộ này dáng vẻ, John rõ ràng là nghiêm túc lên. Haji, John cao giọng kêu gào, ta sẽ không nhường ngươi rời đi hộ gớt Coi như là đánh mất ngươi, ta cũng phải đem ngươi ở lại chỗ này. Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Haji bỗng nhiên tăng cao âm lượng. Thiệt thòi hắn còn tỏa nguy hiểm từ lớn. Dấu tiểu ma vương lén lén lút lút chạy về đến gỡ dịp phải đỏ phòng nghỉ công cộng. Nguyên bản hắn còn nghĩ theo John cùng dị hai người cẩn thận mà giải thích một chút, nhưng xem John bộ này hoàn toàn không muốn nghe hắn nói chuyện không nói lý dã dấp. Haji hỏa khí cũng là tới. Ngươi chỉ có điều là muốn mẹ của ta có thể làm bạn ở bên cạnh ta, này lại có cái gì sai? Nghe được Haji, Jon cùng Jinni hai người trong khoảng thời gian ngắn đều sử sốt. Hơi dừng lại một chút sau khi, Jon cũng không có vừa bắt đầu cái kia phó nổi giận đùng đùng muốn giết chết bộ dáng của Haji, mà là từ từ bình tĩnh lại. Từ hắn sau lưng mở rộng đi ra Bạch Tô Súc Tu cũng là chậm rãi thu về. Hắn vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn thẳng Haji con mắt, "Haji, mời ngươi nghiêm túc nghe ta nói, tốt sao? Tập hợp đủ ba cái bảo bối tử thần, liền có thể khống chế Tử vong." do đó phục sinh người chết những kia đều là giả. Don cắn chữ rõ ràng nói, ở nạ vệ hành vì cuối cùng chỉ có thể thu nhận giới ma pháp hủy diệt, đây là đùm bỡ lẹ đỏ giáo sư ở hội phượng hoàng trong hội nghị chính mồn nói qua. nhìn chăm chằm Don nhìn hồi lâu, Haji cười lạnh một tiếng. Đùm bỡ lẹ đỏ chưa từng có tập hợp đủ qua ba cái bảo bối tử thần, hắn lại làm sao có khả năng biết đó là giả hay là thật? Có lẽ hắn nói như vậy chỉ là không muốn đem đua phép cơ nguyệt quyền sở hữu rời đi cho ở nạ vệ giáo sư thôi, bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn muốn chết ở ở nạ vệ giáo sư trong tay. Dĩ mang theo vài phần không dám tin tưởng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, "Ngươi tại sao có thể nói như vậy đủ bờ lẹ đỏ giáo sư?" Jon đánh ghé Dĩ Nghị muốn tiếp tục mở miệng ý đồ, không cần nói nhiều với hắn, "Dĩ Nghị." Nhìn Haji Ume không tỉnh ra dấp, bắt vị dụ hộ xúc tu lại một lần nữa ở sau lưng của hắn ngưng tụ đi ra. "Nếu ngươi vẫn như cũ kiên trì muốn vứt bỏ chúng ta, vứt bỏ gờ dịp phải đỏ, vứt bỏ Hogurt, thậm chí vứt bỏ cổ nô hạ, vậy hãy để cho ta đến đánh tỉnh ngươi." Giọng âm thanh bỗng tăng cao mấy chục giờ bờ, "Haji" Buster. Từ John sau lưng mọc ra dài đến 10 mét, tráng kiện xúc tu mang theo sấm gió tư thế mạnh mẽ đánh đánh về phía Haji. Làm phản kích, Haji cũng không cam lòng yếu thế lớn tiếng gào thét, John hề Ali. Haji lấy đồng dạng hung mãnh tư thế bông hướng về John nhào tới, trên tay do vị thú ma lực ngưng tụ thành sắc bén móng tay ở vùng vậy thời gian mang theo thấu xương thình phong. Hai người nặng nghề đánh vào nhau, bộc phát ra sóng khí chấn động đến mức trong hành lang bay ra khôi rắp trong nháy mắt lách cách ngã một chỗ. Cứ việc Haji chỉ là vừa mới trở thành cụ dạ mạ dị dị kỳ nhưng bởi cửu vĩ trong thân thể cái kia một đoàn nộc cụ ruột là từ trong thân thể hắn đạn sinh ra duyên cớ, Haji ở điều động lên cụ dạ mà ma lực thời điểm rõ ràng muốn so với đoan vị này bắt vĩ dị nụ dị kỳ thuật buồn xôi gió rất nhiều. Hơn nữa cửu vĩ thực lực rõ ràng cũng mạnh hơn so với bắt vĩ. vì lẽ đó, mặc dù là Haji vừa mới trở thành dị nụ dị kỳ không tới 10 phút, hắn ở trong trận chiến đấu này cũng lông không rơi xuống hạ phòng, càng là cùng đoan chiến thành hòa nhau. các ngươi không muốn lại đánh? thấy tình cảnh lúc gần lúc hiện có hướng về mất khống chế phát triển xu thế, Jin ở một bên ra sức kêu gào nhưng nàng khuyên can đối với dĩ nhiên đánh đến hỏa khí hoàn toàn bị kích thích ra đến hai người tới nói căn bản là không làm nên chuyện gì vì để tránh cho hai người chiến đấu động tĩnh hấp dẫn đến ở pháo đài bên trong tuần tra ám bộ phụ thủy cùng canh gác giáo sư cho tới làm hại hai người đều bị cấm túc hoàn toàn bất đắc dĩ dình nhỉ chỉ có thể ra tay ở làm chiến trường lầu 8 trong hành lang bố trí xuống ngăn cách động tĩnh bình thường giúp đỡ hai người hơi hơi che lấp một hồi ở lại một lần bị bắt ví dụ kỳ xúc tu đánh bay ra ngoài sau khi Ha di hầu như là trong nháy mắt liền một lần nữa đứng lên không đúng Dùng đứng để diễn tả Haji hiện tại tư thế cũng không phải như vậy chuẩn xác. Bởi vì hiện tại Haji là tứ chi, trên người hắn bao trùm vĩ thú ma lực cũng có vẻ càng thêm nồng đậm, từ nguyên bản có chút hư huyền màu đỏ biến thành thập phần ngưng tụ màu đỏ, hơn nữa còn mơ hồ chen lẫn mấy phần màu đen ở trong đó. Trên người hắn vĩ thú lộ mỏng, đều sắp muốn ngưng kết thành thực chất hoa áo giáp. Haji trong miệng răng cũng từ từ trở nên sắc bén lên, mấy cái hồ ly trồm râu ở trên mặt của hắn mọc ra. Nương theo một tiếng như thú không phải thú gào hét, Haji bỗng hướng Ron nhỏ tới, lại lần nữa hướng về Ron tới hắn. Tốc độ cũng biến thành nhanh vô cùng đối mặt hung hăng đột kích Haji, Ji, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, một loại liền như là tử vong sắp tới gần cảm giác mãnh mà dâng lên trong lòng hắn. Haji đây là muốn giết ta, đây là ngay lập tức hiện lên ở Don trong lòng ý nghĩ. Một giây sau, Don dĩ nhiên cũng là tiến vào như vậy một loại không chọn vẹn bạo tẩu vi thú trả cờ dạ hình thức bên trong. Tám cái đỏ như màu máu bên trong xen lẫn màu đen bôi ở sau lưng của hắn lặng yên tỏa ra. Hai người nắm đấm nặng nề va chạm vào nhau. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao nản, xây dựng thế lực. Chương 619, đột nhiên xuất hiện thư tín. Ngay ở Ha cùng Don hai người kịch liệt giao chiến thời điểm. Một mặt khác Sở Tỉnh Nên bên trong, ở nạ vẽ cũng không có nghỉ ngơi. Vẫn là cái kia hoàn toàn không có bất kỳ ngoại bộ tia sáng có thể chiếu vào âm ủ phòng dưới đất. Ở nạ vẽ mặt không hề cảm xúc đứng ở đó cái ngủ say ở suốt sủ kỳ phục thức quan tài thủy tinh quét trước mặt. Sở Lễ Thở Dịn đứng ở bên cạnh hắn lại nhảy nhắc tới. Người thật đúng là năng lực, ở ngay trước mặt ta, đem Sở Lễ Thở Dịn còn xuất lại một cái hậu nhân làm thành âm thi. Nói là nói như vậy, nhưng xem Sở Lễ Thở Dịn cái kia dáng dấp nhàn nhã rõ ràng không giống như là có muốn vì hắn duy nhất hậu nhân cũng chính là vồn đệ mật báo thủ ý đồ hắn liền như thế ôm hai cánh tay đứng ở nơi đó đầy hứng thú mà nhìn ở nạ bẹ đối với ồm suối sủ kỳ phục thức cải tạo ngươi là muốn cho hắn đến thay thế ngươi chịu đựng đá phục sinh có khả năng câu thông khổng lồ minh giới ma lực do đó nhường ngươi có thể trăm phần trăm phát huy ra đá phục sinh uy lực sao đối với ở nạ bẹ ý nghĩ sơ lụy tơ dỉn than thở một câu không sai ý nghĩ nhưng ta nhớ phải nghĩ ra cái biện pháp này người nên không phải ngươi đi làm lão sư đạo văn học sinh ý nghĩ nhưng là không tốt lắm một chuyện lấy sớ lì tờ gì năng lực hắn làm sao có khả năng không thấy được ở nạ vẽ hiện tại cái này cách làm chính là ở bất trước kỳ tại vị thú gì nụ dị kỳ kỳ tại dự định nhường ngoại đạo ma tượng cũng chính là thật vĩ đến thay thế mình chịu đựng 9 cái ốp cụt rụt tan mòn từ mà thu được có thể so với lục đạo tiên nhân sức mạnh vô thượng mà ở nạ vẽ cũng là ốm ý tưởng giống nhau hoàn toàn mở ra phong ấn đá phục sinh tuy rằng có thể câu thông minh giới ma lực do đó nhường ở nạ vẽ làm đến vô hạn lượng mana nhưng này cũng mệt vẹn chỉ là vô hạn lượng mana mà thôi nếu như muốn đem cái kia lấy chi không kiệt dùng mãi không hết minh giới ma lực chuyển hóa thành ma pháp thả ra ngoài như vậy quyết định cái này ma pháp uy lực hạn mức tối đa chính là ở nạ vẽ chút xuống ở cái này ma pháp ở trong ma lực tổng sản lượng nếu như cho ở nạ vẽ đầy đủ dài thời gian tụ lực hắn xác thực là có thể đem cái này ma pháp uy lực cất cao đến một cái tương đối đáng sợ cấp độ thế nhưng ở thực tế chiến đấu bên trong lấy thân là hổ gợt tia chớp vàng đệ tứ hắc ma vương cái kia khủng bố đến mức tận cùng tốc độ ở nạ vẽ căn bản là không thể hoàn thành như vậy thời gian dài tụ lực coi như tụ lực hoàn thành kỳ tài bọn họ cũng sớm liền không biết chạy đi nơi đâu. vì lẽ đó, chân chính quyết định ma pháp vi lực hạn mức tối đa, không ở chỗ ở nạ vẽ có thể chốt xuống ở cái này mà pháp bên trong ma lực tổng sản lượng hạn mức tối đa đến tuần cùng là bao nhiêu, mà là ở cái kia ngắn ngắn trong nháy mắt bên trong, ở nạ vẽ có thể thông qua đá phục sinh chuyển vận bao nhiêu ma lực, cũng chính là đơn vị thời gian bên trong chuyển vận ma lực số lượng. làm người làm phép ở nạ vẽ, liền như là ma pháp cùng đá phục sinh trong lúc đó một cái đường ống, thân thể của hắn sức chịu đựng quyết định này điều đường ống độ lớn, cũng chính là hắn có thể ở cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong chịu đựng được bao nhiêu ma lực chuyển vận, cái này cũng là ở nạ vẽ hoa lớn như vậy tâm tư đối với thi thể của vốn đệ mọt tiến hành cải tạo duyên cớ, thân thể của ở nạ vẽ trung quy vẫn là thuộc về nhân loại phạm chủ, mặc dù có áo tàng hình ra chỉ sau khi hắn thể thuật bị cất cao đến một cái mức trước đó chưa từng có, nhưng thân thể của hắn cũng không có trải qua bất kỳ ma pháp cải tạo, hạn mức tối đa tuyệt đối là không bằng vốn đệ mọt. Nếu như có thể đem nguyên bản liền tiến hành hắc ma pháp cải tạo vốn đệ mọt thi thể chế tác thành em thi đồng thời lại lần nữa hơn nữa cường hóa, cuối cùng lại nhường hắn đến thay thế chính mình trở thành liên thông minh giới cái kia ống nước như vậy đem một số sụ kỳ phục thức lấy vi thu hình thức phong ấn đến trong cơ thể mình ở nạ vẽ thực lực của hắn tuyệt đối có thể cất cao đến một cái không gì sánh kịp trình độ khi đó hắn lại cùng thôn cổ nổ hạ bốn vị đỉnh tiêm sức chiến đấu triển khai quyết chiến mặc dù là một trò bốn hắn cũng có chiến thắng nắm đây chính là ở nạ vẽ kế hoạch đối với Sở lì thở gìn lại nải ở nạ vẽ sắc mặt hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào bởi vì hắn đã sớm dùng ma lực đem hai lỗ thai của chính mình niêm phong lại vào giờ phút này Quan tài thủy tinh quách bên trong nằm một sồ sủ kỳ phục thức, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bọc đang nồng nặc đến hầu như ngưng kết thành trạng thái rắn minh giới ma lực bên trong. Khối lỗ ma lực đặt ở trên thân thể của hắn làm cho hắn trên người mỗi một khối bắp thịt, mỗi một khối xương, thậm chí mỗi một tế bào đều đang không ngừng run rẩy. Liên ở đây dạng một loại áp lực nặng nề dưới, lại thêm vào ở nạ vệ thỉnh thoảng dùng ma pháp từ bên dẫn dắt, ổ sồ sủ kỳ phục thức thân thể ở từ từ thích hướng phần này bằng bạc cực kỳ ma lực gánh nặng. Nhìn nắm ở quan tài thủy tinh quách bên trong ổ sồ sủ kỳ phục thức, ở nạ vẽ trong mắt lộ ra thỏa mãn ánh sáng. Hiện tại Âu kỳ phục thức cùng chức vốn đệ mọt so ra, trước tiên không nói thực lực, chỉ là ngoại hình phương diện liền phát sinh có thể nói biến hóa nhiên trời. Hắn dáng vẻ hiện tại là càng ngày càng tới gần kỳ thái ấn tượng bên trong một số kỳ bộ tộc. ở nạ vẽ đưa tay đặt ở phục thức nằm trên quan tài, tỉ mỉ mà cảm thụ một phen phục thức trạng thái, đáy mắt hiện ra vẻ hài lòng càng sâu. Hắn đối với Âu số kỳ phục thức cải tạo đã gần tới ở kết thúc, gần như chỉ cần lại qua hơn một ngày thời gian, hắn đối với vốn đệ mọt cải tạo liền có thể triệt để hoàn thành. Vào lúc ấy cũng chính là hắn cùng Cổ Nộ hạ khai hỏa cuối cùng quyết chiến thời khắc đồng thời, cũng là hắn chân chính tập hợp đủ Tam đại bảo bối tử thần, do đó chấp trưởng Tử Vong phục sinh lý lý chân chính thời khắc, một vẻ vô cùng mịt mờ hồi ức vẻ chậm rãi tự ở nạ vẻ đáy mắt hiện lên, nghĩ tới Lily, ở nạ vẻ liền không khỏi bắt đầu nhớ lại qua lại, nhưng hắn đó cùng Lily vượt qua thời gian tốt đẹp. Lily âm dung tiếu mạo ở ở nạ vẻ đầu góc chiếu phim, mãi đến tận cuối cùng, ở nạ vẻ trong đầu hình ảnh hình ảnh ngắt quãng ở Lily bị giết buổi tối hôm đó. Ở nạ vẻ khoe miệng nguyên bản vùng lên cái kia bôi độ cong trong nháy mắt liền đông lại hắn nguyên bản hơi chút nét mặt ôn hòa ở trong nháy mắt liền trở nên dường như kiểu u như thế lạnh leo, nhìn chăm chăm vốn đệ một thi thể con mắt màu đen cũng biến thành hung lệ lên nhìn chăm chăm đã chết đi vốn đệ một nhìn hồi lâu ở nạ vẽ sắc mặt mới hơi hơi thả lỏng ra hiện nay lý lỵ cửu hắn đã thế Lily báo. hắn duy nhất khiếm khuyết cũng chỉ là cho Lily một hồi hoàn mỹ nghi thức phục sinh ở nạ vẽ không khỏi bắt đầu rước mơ Lily phục sinh sau khi bọn họ lại lần nữa gặp lại thời điểm nên là ra sao một bộ cảnh tượng nhưng vào lúc này ở nạ tưởng bị một trận có chút tiếng gõ cửa dồn rập đánh gãy đi vào tiếng nói của hắn hơi chút không vui, nương theo một tiếng ván cửa bị đẩy ra thời điểm phát ra ra kẹt kẹt âm thanh, tiểu bạc tỷ rục bóng người xuất hiện ở liên tiếp trên lầu phòng khách cùng phòng dưới đất trên cầu thang. chủ nhân, tiểu bạc tỷ cầm trong tay một phong thư, có lẽ ngài cần nhìn một chút cái này. hắn đi tới trước mặt của ơ nạ bẹ, một mực cung kính không người xuống, hai tay đem phong thư trong tay trình đến trước mặt của ơ nạ vẽ đối với này một phong đột nhiên xuất hiện thư tín, ơ nạ vẽ xác thực có chút ngạc nhiên, hiện tại giới ma pháp ở trong đến tụt cùng còn có ai sẽ cho mình viết thư? tầm mắt của hắn ngay đầu tiên liền rơi vào phong tư lên cái kia người gửi tên lên Haji potter đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình chương 620, thực tử đổ bốn người chúng đang nhìn đến phong tư lên người gửi họ tên thời điểm sắc mặt của ở nạ vẽ hiện ra như vậy một vẻ kinh ngạc cùng bất ngờ nguyên bản hắn đều cho rằng chính mình sau lưng phản hộ gột sau khi đã triệt triệt để để trở thành một cái người cô đơn bên người chứ một cái mặt dậy mày dạn không chịu rời đi slytherin ở ngoài lại cũng không có người nào khác nhưng không nghĩ tới Haji dĩ nhiên sẽ chủ động viết thư cho hắn. Căn bản là không cần chờ đến mở ra phong thư lên bịt lại si nhìn một chút thư tín nội dung, ở nạ vẽ đại khái có thể đoán được, Haji viết thư cho hắn đến tột cùng là vì cái gì. Muốn biết, ở trên thế giới này, hy vọng Lý lì phục sinh cũng không chỉ hắn một người. Vẻ mong đợi hào quang không tự chủ ở ở nạ vẽ đấy mắt trung lưu lộ ra, hắn bóc thư ra phòng, từ bên trong đổ ra một tấm giấy da dê. Haji cho ở nạ vẽ thư tín bên trong cũng không có viết quá nhiều nội dung. Trên giấy da dê cũng chỉ có rất đơn giản mấy câu nói viết rõ Ha trải qua phức tạp tâm lý đấu tranh sau cuối cùng làm ra quyết định đồng thời thỉnh cầu ở nạ bẹ trợ giúp lấy thôn cổ nổ hạ phòng thủ nghiêm mật trình độ chỉ dựa vào Ha một người là không thể ở bị cổ nổ hạ phù thủy nắm lấy trước chạy ra thôn cổ nổ hạ phản huyễn ảnh di hình cấm chế vì lẽ đó nếu như Ha muốn nhờ vào ở nạ bẹ nhất định phải phải có người đi tới tiếp ứng mới được Bát Tỷ ở nạ bẹ trực tiếp điểm dưới trướng hắn chỉ có một tên người sống bộ hạ tên tiếp ứng Ha Ji nhiệm vụ liền giao cho ngươi bị điểm đến tên tiểu Bát cung kính mà nửa quỳ xuống là Ngay ở hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, ở nạ vẻ suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút không quá thỏa đáng, ta lại phải mấy người theo người cùng đi. Ma trượng xuất hiện ở trong tay hắn. Theo ma trượng vung lên, ba bộ dựng thẳng bảy ra quan tài xuất hiện ở phòng dưới đất bên trong. Quan tài như vậy không quá may mắn đồ chơi, phối hợp phòng dưới đất bên trong âm u cực kỳ tia sáng điều kiện, trong nháy mắt liền tạo nên một chủng loại như nhà xác bầu không khí. Không có bất kỳ ngoại lực tác dụng, ba cô quan tài tấm che nhưng là tự động mở ra đến, đập xuống ở chất liệu đá trên mặt đất, phát sinh ba tiếng có chút tiếng vang nặng. Nghề. Ba cái tiểu bạch tỷ cũng không bóng người xa lạ, xuất hiện ở tiểu bạc tỷ trước mắt. Đây là xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là đã trước đây chiến tranh bên trong chết đi cái khác ba vị thực tử đồ. Hơn nữa ba người còn đều là tiểu bạch tỷ người quen cũ, Antonin Đô Lô Hồ, quật bằng da Italy, cùng với bở là Chịp Chấn. Lượng lớn ma lực từ ở nạ bẹ mũi ma trượng phóng xạ mà ra. Màu sắc nhìn qua đen kịt thâm thúy dường như thâm viên ma lực, lại như cộng sinh thể như thế đem ba vị thi thể của thực tử đồ bao trùm từ trên người bọn họ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dung nhập vào thân thể của bọn họ bên trong đen kịt như mực hát sắc ma lực nhanh chóng co rút lại cuối cùng ở ba người thi thể lên ngưng tụ thành một cái do ba viên màu đen câu ngọc tạo thành đồ án ở ở nạ vẽ làm xong tất cả những thứ này sau khi trong quan tài nằm ba người bước tiến cơ giới mà chỉnh tề hướng phía trước bước ra một bước ba người bọn hắn tạm thời trước hết về người chỉ huy ở nạ vẽ rất là tùy ý khoát tay háo một cái ra hiệu tiểu bạt tỷ có thể rời đi động tác đơn giản tiết lộ mấy phần ghét bỏ lập tức xoay người xem cũng không nhìn nữa tiểu bạt tỷ một chút cùng lúc đó. Hồ gợn pháo đài nã dù tổ cùng xạ súng kẹo, ạch sai rồi là don cùng haji hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục lúc này hai người bọn họ chiến đấu sân bãi đã từ nguyên bản pháo đài lầu 8, chuyển đến ở ngoài pháo đài quyệt đi sân bóng hai người bọn họ thân thể cũng đã hoàn toàn bị đỏ đen vi thú ma lực bao trùm trên người của don càng là bao trùm lên một tầng hoàn toàn do vi thú ma lực ngưng tụ mà thành màu trắng ngà xương vào ngoài này rất lớn tăng cường sức phòng ngự của hắn khiến cho hắn ở trong chiến đấu không đến nỗi bị haji áp chế quá nhiều không sai don ở trong chiến đấu đã rơi vào hạ phong Cứ việc Haji vừa mới trở thành dị nụ dị kỳ, thế nhưng thể nội của Haji phong ấn, nhưng là có thể lấy một nửa sức mạnh ấn cái khác vi thú bạo đện cửu vi cụ giả mạ. Dù là Jon hiện tại đã có thể tốt hơn nắm giữ bát vi sức mạnh, mặc dù là như vậy sử dụng bát vi sức mạnh cũng không đến nỗi như lúc trước hổ gợt tan vỡ kế hoạch thời điểm như vậy rơi vào mất khống chế trạng thái. Nhưng hắn rõ ràng không phải tiến vào trạng thái nổi khủng Haji đối thủ. Haji cái kia đen nắm đấm màu đỏ giống như sấm sét như thế đánh ra, trực tiếp đem trên người của Jon ma lực đánh tan một phần, ẩn chứa trong đó sức mạnh càng là đem Jon nổ đến bay ra thật xa. Giョン thân thể xoay tròn trên không trung bay ra ngoài sắp tới 40, 50m khoảng cách, nặng nề đập xuống ở hắc hồ trên mặt hồ lên đánh mười mấy cái nước tắm sau khi mới ngừng lại. Hắn áp chế một cách cưỡng ép trên thân thể truyền đến đau đớn đứng dậy. Một viên tỏa ra thâm thẳm làm quang dạ xẹt gặng hiện lên ở trong tay hắn, ở vĩ thú ma lực xâm ngủ dưới, này viên dạ xẹt gặng rất nhanh liền biến thành dường như vị thú ngọc như thế màu tím đen. Hazy cái kia đỏ đến mức biến thành màu đen đầu ngón tay cũng là giấy lên là diễm, trên tay hắn hình thành một cái liệt diễm tạo thành găng tay. Hai chân của hắn đột nhiên phát lực, nhảy lên thật cao. Hung hăng từ không trung nhào hướng về phía đứng thẳng ở hắc hồ bên trên don, hoàn toàn không để ý ở một bên Hy lên lực kiệt muốn ngăn cản hai người tranh đấu gì đi. cũng là không lùi một phân từ hắc hồ bên trên mẹ lên, cầm trong tay vị thú ngọc đón lấy ha Xem hai người cường độ công kích, đều là chạy muốn giết chết đối phương đi. Ngay ở hai người công kích sắp rơi xuống lẫn nhau trên người mà nhưỡng được không có thể cứu vãn thảm kịch thời điểm. Một đoàn trong đêm đen cực kỳ chói mắt kim ngọn lửa màu đỏ đống nhiên tự giữa hai người hiện lên. Đúng lại đỏ bóng người tự hỏa diễm bên trong bước ra. Chút nào không thấy được đốm bờ lẽ đỏ có bất kỳ lấy ra ma trượng động tác, một cú mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh liền như thế từ trên người hắn bộ phát ra. Tại này cú mạnh mẽ sức mạnh ảnh hưởng, Haji cùng Jon hai người công kích đều độ lệch một phương hướng. Hai người công kích liền như thế trên không trung dịch ra. Nương theo liên tiếp hai tiếng có thể nói đinh thai nhức góc nổ vàng, rơi xuống hai người dưới đất trong tay ngưng tụ mạnh mẽ ma pháp, từng người ở điểm đến nơi đập ra một cái sâu sắc cái hố đến. Xem cái kia hố chiều sâu, Jinny không nghi ngờ chút nào hai người bọn họ trong tay ma pháp, có thể dễ dàng mà xé nát một cái phù thủy thân thể. Dù cho có vĩ thú áo khoát bọc đứng ở trên quỹ đi sân bóng, đùm bợ lẫy đỏ cao mày nhìn còn muốn tiếp tục công kích đối phương hai người, đưa tay dò vào trong ống tay áo lấy ra ma trượng. Theo ma trượng vung lên, một cỗ chập chấn từ đùm bợ lẫy đỏ ma trượng phía trước phóng xạ ra ở ma pháp chập chấn phát qua Haji cùng John thân thể hai người một khắc đó, trên người hai người bao trùm thuộc về bọn họ thể nội vị thú đỏ hát sắc ma lực, càng lạ như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời như thế nhanh chóng tan rã, mất đi ma lực chống đỡ sau, nguyên bản còn miễn cưỡng có thể đứng lên lên lập tức lại như ngã hoạt mỉ sợi như thế. Một đầu ngã chổng vó xuống ở hắn phía trước cách đó không xa, Haji cũng là gần như phản ứng. Nhưng cùng Jon có chỗ bất đồng là, ở Haji sắp ngã chổng vó một khắc đó, tay mắt lênh lẹ rịn nhì lập tức liền xông lên phía trước nâng lên lung lay muốn ngã Haji. Cho tới do đạch, theo dần một tiếng vang trầm thấp, sau gáy của hắn cùng mặt đất đến một cái thập phần thân mật tiếp xúc. Nằm ngã trên mặt đất Jon một mặt phiền muộn. Hắn trung quy vẫn là sai thanh toán. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị lä qua. Chương 621, Haji trốn tránh tương đương tâm mệt liếc mắt nhìn trên người vết thương đầy giấy Ha cùng giòn, Đùm bợ lẹ đỏ đưa ánh mắt chuyển hướng bịt đi sân bóng một người khác Hẹt lì tiểu thư có thể phiền phức ngươi nói rõ một hồi này đến tuột cùng là chuyện ra sao sao bị Đùm bợ lẹ đỏ điểm đến tên dỉn nhị trong nháy mắt thân thể cứng đờ trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết nên mở miệng như thế nào theo Đùm bợ lẹ đỏ giải thích chẳng lẽ muốn nàng cùng Đùm bợ lẹ đỏ nói là Ha muốn trốn tránh ra thôn cổ nỗ hạ đi nhờ và ở nạ pè nhà nàng lão ca bởi vì muốn ngăn cản haji mà cùng hắn đánh lên sao nhìn dỉn nhị cái kia tứ chi cứng ngắc răng rớp Đùm bỡ lẹ đỏ suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: Nếu như ngươi không biết nên từ nơi nào nói tới, trước hết từ pháo đài lầu 8 tranh đấu dấu vết bắt đầu giải thích đi. Ở lúc nói lời này, Đùm bỡ lẹ đỏ cái tia che lấp ở hình bán nguyệt tấu kính sau màu xanh da trời con ngươi bên trong, đột nhiên chớp qua một tia tia sáng kỳ dị. Nghe thấy Đùm bỡ lẹ đỏ vấn đề, Dĩ Nhi vẻ mặt càng thêm cứng ngắc. Thông qua nhiếp thần lấy niệm từ gìn Nhi còn có trong lòng nàng nằm Ha Di nơi đó thu được đến mình muốn đáp án, Đùm bơ đỏ đem ma trưởng xuyên trở lại trong ống tay áo. Hắn có chút tâm mệnh thở dài. Đây quả nhiên lại là nhà hắn hảo nhi tử làm ra đến sự tình. "Tính, ngươi không cần giải thích, Hoài Hạt lì tiểu thư." Đỗ Mạc lẹ đỏ hơi cơ cơ đầu, đem trong đầu đã đếm không hết bao nhiêu lần bay lên muốn đem kỳ tạp cuốn dẹt một trận ý nghĩ trục xuất đi ra ngoài đang lúc này, một loại bị người nhìn kỹ cảm giác kỳ quái bỗng nhiên hiện lên ở Đỗ lẹ đỏ trong lòng. Hắn nghiêng đầu đi, đem tầm mắt tìm đến phía xa xa pháo đài tháp Thiên Văn, đúng như dự đoán cùng một đôi trong đêm đen có vẻ dạng rỡ sinh dị sắc con ngươi đối đầu tầm mắt. Trên tháp Thiên Văn, hậu trường hấp thủ Kỳ lặng mà thu hồi tầm mắt, xoay người đi xuống tháp Thiên Văn quyết đi sân bóng bên này, liếc mắt nhìn nằm ngã trên mặt đất đồng dạng vết thương đầy dây giòn, Đǔbŏ Lè Đỏ tiện tay biến ra một bộ cáng cứu thương. Thân thể của Jon ở trôi nổi chú ảnh hưởng, tự động tung bay lên rơi xuống trên băng ca. Ta nghĩ, hai người bọn họ, Đǔbŏ Lè Đỏ câu nói này là nói với Jinny, đều cần đi tới phòng y tế tiếp thu bọn phở gì phu nhân trị liệu. Nhưng ta đưa bọn họ đi phòng y tế liền tốt, Đǔbŏ Lè Đỏ giáo sư. Jinny chủ động tiếp nhận duy trì trôi nổi chú nhiệm vụ, mang theo Đǔbŏ Lè Đỏ biến ra hai cái cáng cứu thương hướng về hộ gần pháo đại phương hướng đi đến nhìn theo dìn nghỉ thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm đùm bỡ lẹ đó lại một lần nữa đem tầm mắt tìm đến phía tháp thiên văn phương hướng kỳ tài ngươi đến tột cùng muốn làm gì đùm bỡ lẹ đọ tự lầm bầm Hồ cơn pháo đài phòng y tế to lớn phòng y tế bên trong lẻ loi hai tấm giường bệnh lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách ở rất gần mà ha di cùng do này bạn gây tốt hay từng người chiếm cư trong đó một tấm lúc này hai người bọn họ đang nằm ở trên giường bệnh thập phân ngạo kiều dùng phía sau lưng đối với đối phương đều bày ra một bộ không chút nào như phản ứng dáng dấp của đối phương dìn nghỉ ngồi ở ha di bên giường Nhìn giận hờn Ha Di cùng John hai người, một bộ tương đương vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngay ở hai người tiếp tục tức giận thời điểm, Hoàng phượng dị phu nhân bưng một cái khay đi vào, đem trong khay hai cái ly cao cổ đặt tới tủ đầu giường lên. Liếc mắt nhìn nằm ở tức giận trạng thái hoàn toàn không có muốn lên uống thuốc ý tứ hai người, phòng phượng dị phu nhân sắc mặt đỗng nhiên trở nên cực kỳ âm u gần nhất khoảng thời gian này, bởi giới ma pháp các nơi bạo phát đại chiến, mỗi ngày cổ nổ hạ phù thủy bệnh viện đều muốn thu trị lượng lớn từ tiền tuyến hạ xuống phù thủy đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề lượng công việc, nhường Hoàng phượng dị phu nhân mất đi dị vãng to tính. Mặc dù nói nàng dĩ vãng tính khí cũng không có bao nhiêu tốt chính là nhìn Ha Di cùng Ron dáng vẻ ấy, Phạm Thở gì phu nhân hoàn toàn không có muốn quen, chiều, hai người tính sâu ý tứ. Nàng trực tiếp động tác cực kỳ thô bạo nắm Ron cằm, liền như thế đem ly cao cổ bên trong ma dược cho hắn rót tiến vào. Bị rót thuốc giòn, một đôi mắt trong nháy mắt liền trợn lên theo cá vàng giống như hắn trong nháy mắt nhớ lại lúc trước ở u ám trong mật thất dưới đất bị các phụ sầu giả rót huyết thống dung hợp ma dược hoảng sợ. Rất nhanh, một chỉnh chén ma dược vào bụng, nguyên bản trên người chỉ có ngoại thương don cảm thấy, trải qua Phạm phở Dĩ phu nhân thô bạo trị liệu sau khi chính mình hiện tại chịu càng thêm nội thương nghiêm trọng. Kỳ thực hắn cảm giác này hoàn toàn chính là ảo giác. Bởi vì thú ma lực ở bên ngoài thân hình thành cái kia một tầng bảo vệ, Haji cùng Don giữa hai người chiến đấu mặc dù coi như tương đương kịch liệt cùng tăng tốc, thế nhưng trên thực tế hai người bị thương căn bản là không tính được là quá nghiêm trọng. Bởi vì hai người cuối cùng phong thích cái kia có thể quyết phân thắng thua ma pháp, bị đủ bờ lẽ đo ngăn lại. Trên người bọn họ trên căn bản đều là một ít bị thương ngoài ra, lấy các phù thủy thể chất, tính là gì trị liệu đều không có tiếp thu, các loại cái hai ngày thời gian hai người bọn họ cũng đều có thể hoàn toàn khôi phục tốt. Bỏng phở dì phu nhân cho hai người bọn hắn người điều phối ma dược cũng là lấy trợ giúp hai người yên giấc chiếm đa số, cho tới tăng nhanh thân thể thương thế khôi phục, đó chỉ là tiện thể. Hiện tại John sẽ cảm giác thân thể không thoải mái, có điều là bởi vì ma dược uống vào sau khi, thân thể của hắn ở ma dược ảnh hưởng bắt đầu buồn ngủ mà thôi. Nhìn thấy John bị bỏng phở dì phu nhân như thế thô bạo rót tiến vào ma dược, Haji trong nháy mắt cả người cũng không tốt, vì lẽ đó hắn ở bỏng phở phu nhân chuyển hướng hắn bên này thời điểm liền rất là ngoan ngoãn địa chủ động cầm lấy tủ đầu giường lên, thả cái kia chứa ma dược ly cao cổ đem ma dược phóng tới bên mép, Haji cũng không có lập tức đem uống xong, mà là nhẹ ngửi một hồi ma dược mùi vị. Lông mày của hắn hơi cao lên đến, nhưng trong nháy mắt lại triển khai ra. Lấy Haji ở ma dược học môn học này lên trình độ, chỉ là nhẹ như vậy nhẹ một người, hắn liền phân biệt ra được trong đó có sinh tử mùi vị của nước. Cứ việc thêm ở ma dược bên trong sinh tử thủy, đã bị pha loãng hàng trăm hàng ngàn lần. Thế nhưng lấy Haji cái kia bị Cửu Vi tăng cường quang ngũ giác, hắn vẫn là lập tức liền đem phân biệt ra được. Nguyên bản còn ở vì là làm sao từ hộ gợt pháo đài bên trong thoát thân, đi tới chấp hành tiểu ma vương bản giao cho hắn nhiệm vụ Haji, lập tức liền nghĩ đến một cái thoát thân phương pháp. Haji không chút do dự mà ngẩng đầu lên, đem chén bên trong ma dược uống một hơi cạn sạch ở cầm trong tay ly cao cổ trao trả đến bõm phở dị phu nhân trên tay sau. Haji bồng kéo qua tràn, lại lần nữa lấy quay lưng giòn hướng nằm trở lại, dựa vào chân cùng thân thể của chính mình làm yểm hộ. Haji đưa tay thăm dò vào chính mình túi lão bên trong, từ bên trong lấy ra mặt khác một bình ma dược ở bảo đảm không bị giòn cùng dì gì phát hiện tình huống hắn lấy một cái tương đương khó chịu tư thế, liền như thế nằm nghiêng đem ma dược đổ vào trong miệng. tiếp đó, ha liền như thế duy trì nằm nghiêng tư thế, không lúc ních, phản phất ngủ như thế. cũng không biết qua bao lâu, sau lưng của hắn chuyển đến ron cái tia vang động trời tiếng ấy. bị manh liệt cơn buồn ngủ bao phủ zini cũng rốt cục không chống đỡ nổi chính mình mí mắt, đem nặng chỉnh trịch đầu đặt ở trên giường bệnh, nặng nghề ngủ thiết đi. ha lặng lẽ vén chăn lên, mở ra phòng y tế cửa sổ ánh trăng trong sáng soi sáng ở trên người hắn, trên đất phóng ra một cái lao dài màu đen bóng dáng quay đầu lại thật sâu nhìn phòng y tế bên trong ngủ say son cùng gìn nhì hai người, Haji đáy mắt hiện ra một tia không muốn, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tâm hơi, hít vào một hơi thật dài, Haji từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, bóng người của hắn biến mất ở bên ngông ánh trăng bên trong, hồ quất pháo đài một tòa trên lầu tháp, Đồm Bơ lẹ đỏ nhìn Haji từ từ đi xa bóng người, sâu kín thở dài, chuyện siêu giải trí, không vô não trăm bước, chúng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng một hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhác cổ phệ cổ. Hóa thân cổ, đại ngỗng xuân thu cổ mới đọc. Chương 622, một đơn ý thỉnh cầu. Bởi vì đầu mùa xuân đêm đen lạnh giá, quỳt đi sân bóng bãi cỏ bao phủ ở một mảnh hơi nước bên trong. Haji bước qua hơi có chút ướt át bãi cỏ, xuyên qua đen kịt quỳt đi sân bóng, đi tới rừng cấm khu vực biên giới đối mặt trước mắt này đen xì xì dường như thâm viên lối vào rừng cấm. Haji hoàn toàn không chút do dự nào liền bước vào trong đó ở tầm thường học sinh trong mắt cực kỳ nguy hiểm rừng cấm. Kỳ thực lấy hiện tại Haji kiểu vi thực lực của Ji kỳ tới nói, hoàn toàn chính là hậu hoa viên như thế tồn tại. Vì lẽ đó. Có gì đáng sợ chứ? Ở rừng cấm bên trong xuyên qua hồi lâu sau, một bức cao vút vách tường xuất hiện ở ha di trước mắt, đem to lớn cả tòa rừng cấm phân cách thành hai bộ phận. Hiện nay, Hugo ở ngoài pháo đài tòa này không thể nhìn thấy phần cuối rừng rậm. Ở thôn cổ nổ hạ trên bản đồ, có mặt khác một cái tên, Tử vòng xâm lâm. Rừng cấm diện tích thực sự là quá lớn một chút nếu như muốn dùng tường che đem toàn bộ rừng cấm vòng ở bên trong, nay cũng không phải một chuyện không thể nào, chỉ có điều hoàn toàn không cần phải thế. Vì lẽ đó, khi ta ở quy hoạch thôn cổ nỗ hạ thời điểm, liền đem phân cách thành tường bên trong cùng ngoài tường hai bộ phận. Mà tử vong xâm lâm ở vào thôn cổ nổ hạ tường thành phạm vi bên trong này một phần diện tích, kỳ thực chỉ chiếm cứ nó tổng diện tích một phần rất nhỏ. Nhìn trước mắt cái kia cao vóc tường tre, Haji thoáng lùi lại mấy bước. Gỗ sồi xanh ma trượng từ ống tay áo của hắn bên trong trật ra, rơi vào đến trong bàn tay của hắn, bị Haji tinh chuẩn nắm lấy ở ma trượng dưới sự dẫn đường, Haji ma lực bắt đầu hướng về hai chân của hắn hội tụ. Lùi lại mấy bước, Haji đem tầm mắt khóa chặt ở trên tường rào, sau đó bắt đầu khoảng cách ngắn chạy lấy đà, theo hai chân của hắn đột nhiên phát lực, thân thể của Haji cũng cao cao nhảy hướng về phía không trung. Một giây sau, hắn liền thân thể bình hành ở mặt đất, ở trên tường rào như giấm trên đất bằng như thế chạy lên. Leo cây, cùng với đạp nước, này hai hạng kỹ năng đối với hổ gợt học sinh bây giờ tới nói, đã được cho là kiến thức cơ bản, trên căn bản chỉ cần là năm thứ ba trở lên học sinh đều sẽ. Chớ nói chi là làm năm thứ năm láo đại ca Haji. Bởi vì thăm dò kết giới tồn tại, vì lẽ đó thôn cổ nổ hạ ở rừng cấm một đoạn này tường tre đều là không người trông coi. Haji tự cho là động tác linh xảo vượt qua thôn cổ nổ hạ tường tre nhưng không biết. Ở thân thể của hắn từ trên tường rào vượt qua trong chớp mắt ấy, hành tung của hắn cũng đã bại lộ ở Cổ Nổ Hạ đội canh gác trong mắt. Ngay ở Cổ Nổ Hạ đội canh gác báo cho ám bộ tin tức này, ám bộ bên kia dự định điều động nhân thủ, đi tới đuổi bắt trốn tránh ra thôn Ha thời điểm, một bóng người xuất hiện ở ám bộ tổng bộ. Không cần đuổi theo, Đường Mộ lẹ Đỏ nhìn lướt qua xung quanh một mực cung kính ám bộ các phù thủy, gọn sóng bỏ lại một câu nói, "Theo hắn đi đi." Một giây sau, bóng người của hắn lại lần nữa hóa thành một đám lửa, biến mất ở thôn Cổ Nổ Hạ hổ cả nhà lớn ám bộ trụ sở bên trong. Mà một mặt khác, Haji ở lật qua thôn cổ nội hạ tường tre sau khi mới đi ra ngoài đại khái không tới hai cự ly trăm mét, liền bị bốn bóng người cắt hạ xuống. Tiểu Bát ti rút. Còn có. Vỡ là chips. Cho tới mặt khác hai cái thực tử đồ. Haji đối với bọn họ cũng không tính được là trải qua ở xa lạ. Một cái trong đó Antoino lỗ hổ là trước Haji ở bộ phép thuật cùng với từng giáo thủ, chỉ bất quá hắn cuối cùng chết ở don trong tay. Còn lại một cái khác, có bảng dạ Italy. Haji cũng từng từng thấy liên quan với hắn lệnh truy nã. Bốn cái thực tử đồ đột ngột xuất hiện ở thôn cổ nổ hạ tường thành ở ngoài liền. Hơn nữa trong đó ba cái vẫn là lấy vế thổ chuyển sinh phương tức xuất hiện, bọn họ ở đây đến tọt cùng là vì còn không thích hướng thân phận mình chuyển biến Haji tương đương cảnh giác rút ra chính mình ma trượng, đem ma trượng phía trước nhắm ngay trước mắt mấy vị này, xú danh trước thực tử đồ đối mặt ma trượng nguy hiếp, Tiểu Bạc tỷ hoàn toàn không có đem để ở trong lòng. Một câu nói của hắn liền để Haji bỏ đi lòng cảnh giác. "Sẽ vợ rút đại nhân để cho ta tới tiếp ứng người, Tiểu Bạc tỷ hướng về Haji đưa tay ra, hiện tại chúng ta là cùng một chiến tuyến người. Nghe được Tiểu Bạc tỷ, di sững sốt một chút, lập tức mới phản ứng được hắn bây giờ cũng coi như là phản bội đủ mỡ lè đỏ, phản bội hồ quượn, phản bội thôn cổ nổ hàng người, cười một cái tự dễ. Ha Haji chậm rãi buông xuống nắm gỗ sồi xanh mà trượng cánh tay. đi thôi. cùng lúc đó, hồ quượn pháo đài lầu 2, phòng y tế. Dĩ Nỉ ngồi ở Ha nguyên bản nằm tấm kia bên cạnh giường bệnh một tấm thấp bé trên ghế, đưa tay đặt tại cuối giường chỗ trống, một tấm tinh xảo khuôn mặt thật sâu chôn ở tuổi trọ bên trong. đang ngủ say. một cái rõ ràng là nam sinh áo khoác rơi xuống ở nàng cái ghế bên cạnh, nàng nhưng hoàn toàn không tự biết đêm khuya hàn không khí lạnh leo xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ. Thổi tiến vào đen kịt một mảnh phòng y tế bên trong, điều này làm cho chỉ mặc một bộ mỏng phụ thủy bảo nàng không khỏi run mình, lạnh giá làm cho nàng không tự chủ được đưa tay ra, nắm chặt bên cạnh chăn Nhưng này đưa tay, nguyên bản ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong dình nhỉ nhưng là sự sốt rồi ra đi tay vào tay, bắt đầu nơi một mảnh vắng vẻ, trừ chân ở ngoài căn bản cũng không có cái khác xúc cảm truyền về. Sự phát hiện này, Yunjin nhỉ bỗng từ giấc ngọng bên trong giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên dình nhỉ kinh ngạc phát hiện, vốn nên là nằm ở nàng phía trước trên giường bệnh Haji, từ lâu không biết tung tích. Căn cứ cái kia từ lâu lạnh lẽo hạ xuống ổ chăn phán đoán, Haji lén lén lút lút rời đi, thời gian tối thiểu cũng có hơn nửa canh giờ. Jinny một trái tim trong nháy mắt chìm vào đến cốc bên trong. Trải qua ban đầu hoảng loạn sau khi, Zini đem tầm nhìn tìm đến phía bên cạnh trên giường bệnh tiếng ngáy như Ron. Nàng đem Ron từ trong chăn kéo đi ra, tương đối lớn lực lung lay, thử đem chính mình cái kia không thể cứu chữa Lao ca từ giấc ngủ bên trong lật tỉnh. Nếu như không phải không tốt lắm, nàng thậm chí đều muốn cho Ron hai lòng bàn tay, nhanh chóng đem hắn đánh thức. Ron ở mê trong hồ mở mắt ra nghe được câu nói đầu tiên, chính là: "Haji" đi đi thì đi chứ, John mồm miệng không rõ đều thì thầm, Haji muốn đi đâu là sự tự do của hắn, ngươi cái còn chưa xuất giá bận tâm nhân ra nhiều chuyện như vậy làm. Các loại, ngươi mới vừa nói ai đi, bắt lấy then chốt từ John trong nháy mắt tỉnh táo lại, sắp chết trong ngộp kinh ngồi dậy hắn có chút không dám tin tưởng nhìn phía đi, Haji rời đi. Một cơn gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt đem hai người tầm mắt hấp dẫn đến phòng y tế cái kia mở rộng trên cửa sổ. Chúng ta phải đem hắn mang về. John như chặt đinh chém sắc mở miệng nói, Jinni trong ánh mắt lúc gần lúc hiện ngấn lệ đang nói lên, nàng nhìn John, chậm rãi lắc lắc đầu không chúng ta không phải phải đem hắn mang về chúng ta là nhất định phải đem nàng mang về nàng chăm chú nhìn kỹ John hai mắt tràn đầy hai mắt nước mắt ở trên mặt của nàng lưu lại hai đạo nước mắt ở ánh trăng chiếu dọi xuống phản xạ ra hào quang màu bạc xin nhờ, Đây là ta một đời thỉnh cầu chấn động chấn động chuyện gì mà hót leo tốt một của tháng thế này chương 623 truy kích trước chuẩn bị nhìn bộ dáng của Zii John đầy mặt nghiêm túc ta biết rồi làm đồng bọn coi như là đánh bạc tính mạng của ta ta cũng nhất định phải đem hắn mang về hộ từ trên giường của chính mình hạ xuống sau khi John làm chuyện làm thứ nhất, chính là đưa tay ra sở sở Haji ổ chăn. Nhận biết chăn lạnh lẽo, John vẻ mặt tràn đầy nghiêm nghị. Tư phản hồi trở về nhiệt độ đến xem, Haji rời đi thời gian tối thiểu cũng có nửa giờ. Nay thời gian nửa tiếng, nếu như Haji mở ra vĩ thú hình thức hết tốc lực chạy đi, cái kia đều đầy đủ Haji đi ra ngoài 70, 80 km phạm vi. Lấy bọn họ truy kích tốc độ, là tuyệt đối không thể ở Haji thoát ly thôn cổ nổ hạ phản nguyên ảnh di hình tâm chế phạm vi trước, thành công đem chặn đứng. Trải qua lần trước giáp phù thủy quân đoàn toàn diện tiến công sau khi Hiện tại thôn cổ nổ hạ vì phòng bị kẻ địch thông qua huyễn ảnh di hình, Apan, phương thức, đột nhiên chống đỡ gần đến cách rời thôn tương đương gần khoảng cách phạm vi bên trong, do đó đối với thôn khởi xướng tập kích. Vì lẽ đó, thôn cổ nổ hạ đem phản huyễn ảnh di hình cấm chế phạm vi mở rộng đến 100 km phạm vi. Cũng chỉ có đủ bờ lẽ đỏ cùng kỳ tài những thôn cổ nổ hạ này cao tầng, cùng với hổ giợt các giáo sư, nắm giữ có thể ở pháo đài bên ngoài thôn trong vòng phạm vi bên trong tiến hành huyễn ảnh di hình, Apan, quyền hạn. Hơn nữa, trừ phản huyễn ảnh di hình cấm chế ở ngoài, ở 100 km đến 300 km phạm vi bên trong, còn có tương tự với dấu vết loại hình đo lường ma pháp, có thể tinh chuẩn thăm dò mỗi một cái huyến ảnh di hình, ạ sản sinh không gian rung động. Không nên nghĩ có thể ở chạy ra phản huyến ảnh di hình cấm chế phạm vi sau khi, thông qua liên tục huyến ảnh di hình, ạ phương thức thoát ly thăm dò ma pháp cấm chế. Cái phương pháp này, lấy tiểu ma vương gà tặc, làm sao có khả năng đủ không nghĩ tới, liên tục huyến ảnh di hình, ạ ở không gian bên trong lưu lại chập chợn, ngược lại sẽ so với đơn lần huyến ảnh di hình, ạ làm đến càng thêm rõ ràng. Này sẽ nhường kỷ càng dễ dàng căn cứ không gian bên trong lưu lại chập trờn, tìm tới ở nạ bẹ cái kia dùng lòng son dạ sắt chú ẩn giấu đi xào huyệt vị trí. Vì lẽ đó, nếu như Haji muốn thành công chống tránh, vậy hắn phải chạy đến 300 km ở ngoài địa phương lại tiến hành huyến ảnh di hình, Apaz mới sẽ không bị tham dò đến hướng đi. Hơn nữa trong quá trình này, hắn còn chưa thể lấy trội bay loại hình chạy đi công cụ. Bất kỳ dựa vào ma pháp khởi động công cụ giao thông, chỉ cần tốc độ đạt đến một trình độ nào đó. Đều sẽ bị thôn cổ nổ hạ hệ thống phòng vệ tinh chuẩn thăm dò đến cũng bắt được ở tốc độ có thể đạt đến 20 mã lực siêu cháy dập đẩy mạnh thức cao siêu tốc độ âm thanh tinh chuẩn chỉ đạo hình phân phối vợ trước chiến đấu bộ chhổi bay tinh chuẩn đạt kích dưới ha bọn họ không có thể sử dụng bất kỳ công cụ giao thông bởi vậy bọn họ chỉ có thể dựa vào đi bộ hoặc là thiệt chuyển xe ngựa như vậy khá là nguyên thủy phương thức đi tới này cũng mang ý nghĩa ở ha thành công hoàn thành lần này trốn tránh trước do bọn họ còn có một chút thời gian có lẽ có thể đem ha di chặn lại đang nghị thông suốt điểm này sau khi Ron cùng Dìn hai người cũng đều là hơi bình tĩnh lại. Hiện tại vấn đề là chúng ta muốn làm sao tìm tới Ha tung tích. Vẻ suy tư hiện lên ở Ron trên mặt, hắn khả năng từ bất luận cái nào phương hướng rời đi hồ cỡ. Ánh mắt của Dìn xuyên qua phòng y tế mở rộng cửa sổ, tìm đến phía xa xa đen xì xì rừng cấm bên cạnh đứng vững cái này đơn sơ phòng nhỏ. Chúng ta cần tìm kiếm mấy người hoặc là động vật trợ giúp. Mấy phút sau khi ở vào rừng cấm biên giới hạ dịch phòng nhỏ bên, hội tụ năm cái lén lén lút lút bóng người. Không đúng, nói đúng ra hẳn là 6 cái bóng người. Năm người. Cùng với một cái hình thể so với bên cạnh năm người gộp lại còn muốn vượt xa khỏi rất nhiều ba đầu trò lớn. Hiện nay phần phỉ cùng hơn 4 năm trước, giọn bọn họ khóa này học sinh vẫn là năm nhất ma mới thời điểm so với, hình thể đã tiếp tục bành trướng thêm vài cái cấp độ. Nguyên bản phần đứng ở dẫn tới gửi ma pháp thạch mật thất khối này van bản lên, nó đứng dậy thời điểm thân cao cũng là chỉ là pháo đài một tầng lầu độ cao ạch, lấy lúc đó giọn thân cao đến tính, hẳn là 2 cái nửa giọn. Hiện tại Vân chỉ là ngồi sồn ngồi ở chỗ đó, chiều cao của nó liền muốn vượt qua Vin thông linh thú cấp tam Hinh đệ. Nếu như đứng lên đến Cái kia thân cao càng là thỏa thỏa vượt qua 30m, chạy 40m đi ở như vậy một trường hợp dưới, do đám người đứng ở Phật Phi bên cạnh, nhảy lên đến thậm chí đều không sợ tới nó chân trước đầu gối. "Phật Phi, ngươi có thể co nhỏ một chút sao?" Đứng ở chó ba đầu Phật Phi bản chân bên cạnh, lấy có thể trị hết xương cổ bệnh ngưỡng mộ góc độ nhìn Phật Phi rỉn nhí đưa tay ra, vô vô chó lớn bàn chân. Tựa hồ là nghe hiểu gìn nhí, Phật Phi ba viên đầu chó cùng nhau chỉ trỏ. Một giây sau, Phật Phi hình thể liền theo bị đâm một cái động bóng cao su như thế nhanh chóng nhụt chí co lại cho đến cuối cùng trở thành một con dình nỉ một tay liền có thể ôm lấy đến chó con. Hơn nữa, rất là thần kỳ. Phật phỉ ba viên đầu chó ở co lúc nhỏ cũng ở một trận hoàng hốt bên trong biến thành một viên. Dình ngồi xuồng người xuống đi, trở nên chỉ có nàng cánh tay không chênh lệch nhiều Phật phỉ ôm lên. Sau đó từ đeo bao ra bên trong lấy ra một cái thuộc về Haji y phục. Nàng cầm quần áo đưa tới Phật phỉ bên mép. Phật phỉ, ngươi có thể giúp ta tìm tới cái này người sao? Chó ba đầu, a không, hiện tại chỉ còn giữ lại một cái đầu ma pháp bản đã ca mà ngạo kiểu đối với dình nỉ vung một tiếng. Sau đó tỉ mỉ mà nghe lên trên y phục bám vào cái kia cố thuộc về Haji mũi. Sau đó nó đem núi từ trên y phục rời, ở trong không khí người một lúc sau hướng về một phương hướng mánh sửa vài tiếng. Là phương hướng này sao? Phật phí. Dĩ Nhi mừng rỡ trà sát Phật phí đầu chó đang xác định phương hướng sau khi. Sau đó bọn họ chuyện cần phải làm chính là phân phối nhiệm vụ. Không chút khách khí tiếp nhận đội trưởng trước Dĩ ánh mắt của nàng chậm rãi từ bên cạnh nàng bốn người khác trên người đảo qua ở đại thể cân nhắc một phen mọi người năng lực sau khi Dĩ bắt đầu phân phối lên nhiệm vụ chúng ta còn không rõ ràng ở nạ vẹ có hay không phái ra nhân thủ ở ngoài thôn tiếp ứng Ha nhưng chúng ta nhất định phải lấy xấu nhất tình huống đi làm tốt vẹn toàn chuẩn bị vì lẽ đó chúng ta nhất định phải giả định trừ Ha ở ngoài còn có cái khác kẻ định tồn tại hơn nữa vì chẳng có thể có thể đến truy binh bọn họ tất nhiên sẽ ở trên đường bố trí xuống cạm bẫy cùng mai phủ để bảo đảm đội ngũ an toàn tiến lên chúng ta sắp sửa chọn dùng một hàng cánh quân phương thức đi tới ánh mắt của Dìn Nỉ rơi xuống chính mình lão ca trên người nàng cầm trong tay phật phỉ hướng phía trước một đưa John thực lực của ngươi là chúng ta năm người ở trong cường đại nhất Vì lẽ đó đội thủ vị trí liền giao cho ngươi. Ngươi mang theo Phật Phí đi ở trước nhất, truy tung Ha Di mùi đồng thời ở tao nộ kẻ địch mai phục thời điểm, ngươi muốn phụ trách vì là phía sau đội hữu xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến. Nghe gì nhỉ? Jon dùng sức gật gật đầu. Không dễ dàng à, nhà hắn bất lương láo muội cuối cùng cũng coi như là thừa nhận thực lực của hắn, tuy rằng này có cái tiền tố, vậy thì là ở bọn họ 5 người ở trong. Chương tiết báo sai chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba. Chương 624, truy kích. Ở cho Jon phân phối xong vị trí sau khi, Jinni vừa chỉ chỉ chính mình Ta liền theo sau Lương Giòn, vị trí này thuận tiện ta đúng lúc từ phần phỉ nơi này thu được đến phía trước tin tức, đồng thời cùng phía sau các ngươi tiến hành câu thông. Lập tức nàng đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh yên tĩnh đứng lựu cụ ông Tiểu Tôn Tử, Rulskamander. Làm giới ma pháp thứ nhất thần kỳ động vật đại sư Rulskamander Tôn Tử, thực lực của Rul đồng dạng mạnh mẽ, không nói những cái khác, chỉ nói dồn trong tay nhấc theo cái kia vali sách tay, bên trong chứa thần kỳ động vật liền đầy đủ đem bày, tăng cái thành niên phù thủy cho nhấn trên đất điên cuồng ma sát lại thêm vào một ít nắm giữ kỳ kỳ quái quái năng lực thần kỳ động vật, nói thí dụ như có thể dự báo tương lai mấy giây chuyện phát sinh nhận hình thú, rốt năng lực có thể nói là tương đương toàn diện đương nhiên, tiền đề đến là hắn có thể cùng gia gia của hắn như thế, rất tốt mà cùng những này thần kỳ động vật ở trung câu thông, cũng mượn dùng những này thần kỳ động vật sức mạnh. Có điều những này tiểu khó khăn hoàn toàn không làm khó được nắm giữ thâm hậu nhà học dồn, vì lẽ đó Dinnny ở cho hắn phái phát nhiệm vụ thời điểm, rõ ràng cũng là đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Dồn, đội ngũ vị trí giữa là thuộc về ngươi. Ngươi nhiệm vụ chính là ở trước sau mới xuất hiện đột phát tình hình thời điểm ngay lập tức tiến hành trợ giúp." Ánh mắt của Dĩn Nghị rơi xuống dồn trong tay nhấc theo nực cụ ông cùng khoảng vali sách tay lên. "Đang giải phóng những kia thần kỳ động vật thời điểm, không cần có bất kỳ do dự, hiện tại bộ phép thuật pháp luật đã hoàn toàn giảng buộc không được chúng ta." Nghe thấy Dĩn này điển hình ạ cả sủ kỳ tổ chức ngoài pháp luật cuồng đồ thức lên tiếng, dồn sừng suốt một chút. Sau đó hắn dùng sức gật gật đầu, "Ta biết rồi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp các đồng đội." Dĩn rất là thỏa mãn. Sau đó còn lại cũng chỉ có Lận nạ cùng Nervin hai người. Đội ngũ đầu đôi hai vị trí không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, vì lẽ đó ở sắp xếp vị trí thời điểm, tựa hồ cũng, cũng chỉ có một sắp xếp. Lần ạ, ngươi nắm giữ tương đương nhạy cảm trực giác, đối với nguy hiểm năng lực cảm nhận là trong chúng ta ưu tú nhất, vì lẽ đó vị trí của ngươi liền xếp hàng dồn mặt sau. Một khi có bất kỳ cảm giác khác thường, ngươi muốn ngay đầu tiên theo phía sau ngươi Nervin nói rõ, ngươi là đội ngũ chúng ta mặt khác một đôi mắt. Nghe thấy gì nì mệnh lệnh lần ạ gật gật đầu, rất là ngoan ngoãn đứng ở dồn phía sau vị trí đội ngũ bên trong còn lại cũng chỉ có Nervin. Gọi dịp phải đội học viện các tiên nhân rất là tự giác xếp tới đội ngũ cuối cùng vị trí. Chọn dung loại này một chữ cánh quân đội hình, đội ngũ đầu đôi hai đầu vị trí không nghi ngờ chút nào là nguy hiểm nhất, cho nên mới cần đem thực lực cường đại nhất hai người sắp xếp ở, ở vị trí này đối với dìn nhị sắp xếp. Đội ngũ bên trong còn lại bốn người cũng không có bất kỳ gì nhị đi tới đội ngũ cuối cùng nơi. Dìn nhị đưa tay ra vô vô bả vai của Nervin, vậy ta liền đem lần nạ giao cho ngươi, ngươi có thể muốn bảo vệ tốt nàng. Nghe nhị nói như vậy, Nervin trên mặt hiện ra một tia đỏ hửng, hắn hơi ngượng ngùng mà cào cào sau gáy của chính mình đi. Ta bảo đảm, ở ta không có ngã xuống trước, tuyệt đối không ai có thể thương tổn lợn nạ một sợi tóc. Nervin xin thể nhường đội ngũ bên trong ba người kia đều lộ ra ám muội nụ cười. Chỉ có ngốc Nét lợn nạ còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, nhưng vẫn là một bộ mở mịt thần du dáng dấp. Nervin, John quay đầu lại, trên mặt của hắn treo bỡn cợt nụ cười. Ngươi lần này bảo đảm nên nói với lợn nạ đi, mà không phải nói với Dìn Nhi. John nhường Nervin trên mặt đỏ hưởng hướng về càng nhiều địa phương quyết tán. Tốt, hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Dìn Nhi đánh gãy các đội viên nói chuyện hiếm, chúng ta nên xuất phát chúng ta chỉ hoan đến càng lâu, đoạt về Haji hy vọng thì càng thêm xa vời. Ma trượng từ trong ống tay áo trượt ra, rơi vào đến Dìn trong bàn tay, trồi bay tới. Nam thanh nhị mất trổi tự hư không bên trong hiện lên, do mấy người tình chuẩn tiếp được trồi cũng vươn mình quấy lên, hai chân vừa đạp liền rời đi mặt đất. đó lấy. Dìn đem mấy cái tương tự dây truyền như thế vật nhỏ ném cho cái khác bốn người, John đem tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện Dìn ném cho hắn là một cái ạ cả sủ kỳ tổ chức hồng vân hắc bào ký hiệu dây truyền, hắn có chút không hiểu nhìn về phía Dìn đây là ta tìm giờ cùng vật nắm. Jin giải thích, đây là một cái địch ta phân biệt ký hiệu, có thể làm cho chúng ta ở cổ nổ hạ phòng không phân biệt khu bên trong cưỡi trổi phi hành. Nếu không, chúng ta mới vừa cưỡi trổi bay đến không trung, liền sẽ bị thôn cổ nổ hạ phòng không hệ thống đánh rơi. Một mặt khác, do hai thất thiết trần kéo xe ngựa, gánh chịu năm bóng người nhanh chóng tiến lên ở tử vong xâm lâm bên trong. Haji ngồi ở trên xe ngựa, tỉ mỉ bên cạnh duy nhất một người sống, Tiểu Bạc Tỷ dục đối mặt Haji lâu dài nhìn chăm chú, Tiểu Bạc Tỷ hoàn toàn không có phản ứng chút nào, liền như là một cái người máy như thế, nhìn qua cùng bên cạnh ba cái vế thổ chuyển sinh người gần như từ khi ở thôn cổ nổ hạ tử vong xâm lâm cái kia đoạn bên ngoài tường rào một bên tiếp đến Ha sau khi tiểu bạc tỷ liền vẫn là bộ này người sống đừng gần dáng vẻ cho dù Ha ở nương nhờ vào ở nạ bệ sau khi sẽ bởi vì là nhi tử của Lý Lệ thân phận từ mà trở thành hắn thủ trưởng cho tới trên xe mặt khác ba cái người đã sớm chết không biết bao lâu nếu như không phải ở nạ bệ thuế thổ chuyển sinh bọn họ cũng không thể hiện tại còn ra đến mẻ nhót năm người liền như vậy ở trong trầm mặc tiến lên hồi lâu nhìn trăm trăm tiểu bạc tỷ giúp nhìn hồi lâu sau Ha cuối cùng cũng coi như rời tầm mắt của chính mình. Thế nhưng rất nhanh hắn lại chịu đựng không được trên xe loại trầm mặc này. Chúng ta còn muốn lại qua bao lâu mới có thể đến có thể huấn ảnh di hình? À, à khu vực. Có chút dung nhịn không được loại này, chỉ có bánh xe lăn âm thanh Haji, không nhịn được mở miệng hỏi. Nghe thấy Haji vấn đề, Tiểu Bạt Ti ở trong lòng yên lặng mà ước lượng một chốc. Hắn lấy một cái không hề chập trùng ngữ điệu bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta hiện tại chỉ đi một nửa khoảng cách. Ở nói xong câu đó sau khi, Tiểu Bạt Ti liền lại ngậm miệng lại, không chút nào theo di trò chuyện dự định. Ngay ở Hazi muốn tiếp tục mở miệng truy hỏi một vài vấn đề Nói thí dụ như ở nạ vẽ tình trạng gần đây thời điểm, Tiểu Bạt Tỷ cái kia nguyên bản không gợn sóng khuôn mặt đông nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Phía trước có người. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, phía trước kéo xe hai thất thiệt chẩn bỗng nhiên cao cao nhảy lên, nhảy qua một cái đại khái một người cao lùng cây. Phía sau xe ở thiệt chẩn kéo động dưới cũng theo ngắn ngồi bay lên trời, vượt qua lùm cây haji cùng Tiểu Bạt Tỷ, đông nhiên cùng bốn cặp mắt đối đầu tầm mắt. Cái gì người? Thôn cổ hạ bốn vị mới vừa chấp hành xong nhiệm vụ chính đang về thôn trên đường ám bộ phù thủy, đối mặt tốc độ xe nhanh như vậy thiệt chẩn xe ngựa. Hoàn toàn không thể phản ứng lại. Thẹt trần xe ngựa từ trên đỉnh đầu bọn họ vượt qua, nặng nghề đập rơi ở trên mặt đất, vung lên lượng lớn cho bụi. Rất nhanh lại lại biến mất ở trong bóng tối. Coi như Haji cho rằng bọn họ thành công thoát khỏi những ám bộ đó phù thủy thời điểm. Một phát đột nhiên xuất hiện đạn đạo trong nháy mắt đuổi theo bọn họ, tại chỗ liền đem cả bộ xe ngựa nổ đến nát tan. Có tiểu bạc tỷ dục bảo vệ, Haji tự nhiên là một chút việc đều không có. Có thể cho dù như vậy, bọn họ năm người cũng là trên đất ném ra thật xa. Chờ đến Haji từ dưới đất bò dậy thân đến thời điểm, hắn phát hiện. Nguyên bản cái kia bốn cái ám bộ phù thủy đã đi tới trước mặt bọn họ, cũng đem ma trượng nhắm ngay bọn họ. Mơ màng ngã xuống đất, sợ thua bẹp dí. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua 3. Chương 625, trận. Hôn mê chú tia sáng chiếu sáng u ám tử vong xâm lâm đừng xem thôn cổ nộ hạ bên trong một bộ dáng vẻ của gió êm sóng lặng, nhưng đối với những này ở bên ngoài làm nhiệm vụ ám bộ phù thủy tới nói, bên ngoài thôn có thể nói là đâu đâu cũng có nguy cơ đừng quên, hiện tại giới ma pháp nhưng là ở vào trạng thái chiến tranh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ ở bên ngoài thôn lúc thi hành nhiệm vụ đều là duy trì độ cao nhất độ cảnh giác. Mặc dù là ở hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về thôn trên đường, bọn họ cũng sẽ không bởi vậy liền có thả lỏng, bọn họ từng có quá nhiều đồng bạn chính là ngã vào cuối cùng này một đoạn đường lên ở không có bước vào thôn cổ nổ hạ tường thành trước, bọn họ đều là ở vào nguy hiểm trạng thái bên trong. Vì lẽ đó, vẫn duy trì cảnh giác trạng thái bọn họ đang đối mặt đột nhiên xuất hiện Ha Ji đám người thời điểm, mới có thể lấy như vậy nhanh tốc độ liền phản ứng lại. Giới ma pháp đặc thù trạng thái chiến tranh, làm cho những ám bộ này phù thủy bị trao tặng đang đối mặt không rõ tình huống thời điểm, nắm giữ sử dụng trừ hạ vạ đạ kệ đạ dạ chú bên ngoài tất cả ma pháp quyền hạ nếu như có thể xác nhận thân phận của đối phương là kẻ địch cái kia cuối cùng này một điểm nho nhỏ hạn chế cũng sẽ bị giải trừ bốn vị ám bộ phù thủy trước sau hướng về Haji đám người phóng ra hôn mê chú ma chú phóng thích thời gian lên trước sau không giống làm cho này bốn đạo ma pháp hình thành một tấm ở không gian trên có cấp độ cảm giác phong tỏa lưới đem Haji đám người tránh lẽ không gian toàn bộ đóng kín nhưng tiểu bạc tỷ kinh nghiệm chiến đấu có thể không thể so những này nguyên lai xuất thân từ Albania ám bộ phù thủy làm đến thiếu cũng không gặp hắn có niệm chú chỉ là vung lên ma trượng, một bộ do ánh sáng ngưng tụ thành to lớn áo giáp liền hiện lên ở hắn quanh thân, kể cả Ha cũng bao gồm vào. Bốn đạo hôn mê chú đánh vào khôi giáp hộ thần, đọ̣ giọ̣ tỉ gọ, chú lên, liên tiếp phát sinh bốn tiếng sắt thép và chạm âm thanh. Tiểu bạc tỷ phía sau bờ là chụp mấy người cũng là ngay đầu tiên liền phản ứng lại đây, rút ra từng người ma trượng đối với bốn vị ám bộ phù thủy khởi xướng tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân ma chú bay loạn, ngang dọc tứ tung ma chú tia sáng chiếu sáng u ám rừng rậm. Nhìn rừng cấm bên trong đại loạn đấu, Ha yên lặng mà lui qua một bên. Hắn gỗ sồi xanh ma trượng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay hắn. Mắt thấy bình thường ma chú công phòng trong lúc nhất thời không bắt được những ám bộ này phù thủy, tiểu Bạt Tỷ rút lặng lẽ lui qua một bên ma trượng phía trước bắt đầu tích trữ lên ma lực đen kịt mà lại lạnh leo đen kịt ma lực ở hắn ma trượng phía trước ngưng tụ thành một viên đen kịt quả cầu năng lượng, nhìn qua cực kỳ sắc bén ma lực lưỡi dao ở quả cầu năng lượng lên cực tốc xoay tròn, mang theo một mảnh vụ vụ từng gió. Nhìn tiểu Bạt Tỷ động tác, trốn đến một bên Haji yên lặng mà giơ lên trong tay ma trượng. Có điều, do dự vẻ mặt ở trên mặt của hắn hiện lên. Hắn bây giờ rất là mê man không biết nên cầm trong tay ma trượng nhắm ngay ai mới được. nhìn tiểu bát tỷ chuẩn bị phong thích cái kia ma pháp như thế, nếu như hắn không ngăn lại tiểu bát tỷ, một khi hắn đánh lén bắt thủ, như vậy cái kia bốn cái thôn cổ nổ hạ ám bộ phù thủy chắc chắn phải chết. có thể nếu như hắn ra tay ngăn cản, như vậy tiểu ma vương bàn giao cho hắn nhiệm vụ sẽ phải tuyên cáo thất bại. hơn nữa hắn cũng không nhất định có thể cứu được cái kia bốn cái ám bộ phù thủy, thậm chí còn có thể sẽ cùng bọn họ đồng thời rơi vào đến trong nguy hiểm. vì lẽ đó cứu hay là không cứu, hai cái lựa chọn ở ha di trong đầu kịch liệt xung đột, nhưng cuối cùng. Haji vẫn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hắn buông xuống nắm thật chặt ma trượng tay phải. Trải qua mười mấy giây ma lực tích trữ sau khi trong tay Tiểu Bạch Tỷ ma trượng phía trước ngưng tụ ra đến cái kia viên ma lực quang đạn đã bành trướng đến đường kính đến có một mét trình độ. Quả cầu ánh sáng bên cạnh xoay tròn ma lực phong nhận mang theo lên gào thét tiếng gió cũng không cách nào lại tiếp tục bị trong sân ma chú bạo hoành âm thanh trẻ dấu. Bốn cái ám bộ phù thủy đều nhận ra được bên cạnh động tĩnh nhưng vào lúc này lại lấy biện pháp Hiển nhiên lúc này đã muộn. Tiểu Tỷ ma trượng phía trước năng lượng quả cầu ánh sáng thoát ly hắn ma trượng Hoàn toàn không có bận tâm còn ở giữa sân cùng bốn vị ám bộ giao chiến cái khác thực từ đồ thế đi hung hăng nổ vang song phương giao chiến khôi giáp hộ thân tọa dọ tỷ gồ vạn chú giai trung vững như thành đồng vách sắt đối mặt cái kia tỏa ra đồng đậm hủy diệt khí tức đen kịt quả cầu năng lượng bốn vị ám bộ phù thủy đều là một bộ vong hồn lớn tỏa vẻ mặt hoàn loạn vô cùng sử dụng tới bọn họ nhất là sở trưởng pháp thuật phòng ngự có thể vội vàng triển khai ra pháp thuật phòng ngự rõ ràng không chống đỡ được tiểu bạch tỷ này chuẩn bị đã lâu đột nhiên tập kích vô tận quang cùng nhiệt ở trong sân tỏa ra ra cùng với đồng thời tỏa ra là vô số ở rừng rậm trong lúc đó tàn phá phá hủy tất cả vô hình không nhận. Một đóa to lớn mê nấm từ ma lực quang đạn tâm điểm bộ phát ra, nhưng ở sắp bay lên trời vượt qua xung quanh tán cây độ cao thời điểm, liền bị một mặt tỏa ra hưu hắt ánh sáng bình thường ngăn lại. Tiểu bạc tỷ quay đầu lại liếc mắt nhìn Dơ Ma Trượng Ha gì, trong mắt lộ ra từng tia một kinh ngạc. Như vậy cũng tốt, che lấp tung tích của bọn họ, tuy rằng động tĩnh lớn như vậy như thế nào đi nữa che lấp cũng không thể giấu giếm được thôn cổ nộ hạ phương diện giám sát ma pháp. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không đợi đến buổi mù tản đi sau khi Bốn vị ám bộ phù thủy đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Bọn họ một thân ám bộ chế phục cũng đều trở nên rách rưới, trên người đâu đâu cũng có khủng bố vết thương, rõ ràng là mới vừa vội vàng triển khai pháp thuật phòng ngự không thể hoàn toàn ngăn cản lại bạo phát năng lượng đạn. Bốn người thương thế đều khá là nghiêm trọng, đã mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Không thèm nhìn một chút bên cạnh bị nổ thành cho cái khác ba vị hế thổ chuyển sinh đi ra thực tử đồ, Tiểu bạc Tịt giúp đi lên phía trước, cầm trong tay ma trượng nhắm ngay trên đất thở ra thì nhiều hít vào thì ít bốn vị phù thủy. À và đạ kệ đa dạ chú ánh sáng xanh lục ở hắn đầu ma trượng lên sáng lên. Thấy thế Haji có chút không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. À vạ đạ liền ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, một viên thể tích không tính quá lớn hỏa lưu tinh rất là đột ngột từ trên trời giáng xuống. Nhìn cái kia hung manh kéo tới hỏa lưu tinh điểm đến, này hoàn toàn chính là chạy tiểu Bạt tỷ đầu của giúp đi. Nếu như không phải tiểu Bạt tỷ phản ứng nhanh chóng đúng lúc hướng về bên cạnh chuyển một bước, như vậy này sẽ hắn liền nên sọ náo nở hoa rồi. Tiểu Bạt tỷ cúi đầu nhìn về phía bên chân cái kia viên sâu sắc không vào đến trong bùn đất hỏa lưu tinh. Hắn tình lính phát hiện, đây là một cái hình dạng quái dị hình trụ. Hơn nữa cuối cùng bốn mảnh vây đuôi còn có một viên nho nhỏ bóng đèn chính đang lóe lên lóe lên sáng rực rỡ. Tiểu Bạt tỷ đối với như vậy đồ chơi cũng không cảm thấy xa lạ. Bởi vì ở gần nhất chiến tranh bên trong, hắn gặp quá nhiều như vậy đồ chơi, ở nạ pẹ dưới chướng mế thổ đại quân, liền có rất nhiều người là ngã ở như vậy đồ chơi dưới đồ chơi này, rõ ràng là hệ ạt lý công nghiệp sản xuất đạn đạo, lấy tên là vợ trước ánh lửa đông từ đạn đạo lên bắn ra, một đạo tia sáng chói mắt ở đạn đạo nổ tung một sát na đột nhiên cắt ra không khí, rơi xuống trên đất nằm bốn vị ám bộ phù thủy trước người, hình thành một mặt bảo vệ bình trướng đem bọn họ bao bao ở trong. Đó đạn đạo nổ tung sản sinh sóng trùng kích trong nháy mắt liền đem Tiểu Bạt Tỷ dục chấn động bay ra ngoài. Chờ đến ánh lửa triệt để tiêu tan ở tử vong sâm lâm bên trong thời điểm, Haji kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chiến đấu trong sân chẳng biết lúc nào đã thêm ra 5 bóng người. Hơn nữa, cái kia 5 bóng người còn đều là hắn cực kỳ quen thuộc. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 626, Nervin vs sì C Bạt Tỷ. Nhìn thấy 5 người này thời điểm, Tiểu Bạt Tỷ liếc mắt một cái phía sau Haji, gợn sóng mở miệng. Các đồng bọn của ngươi tới đón ngươi nghe thấy Tiểu Bát Tì, Haji hơi lắc lắc đầu. Không, đối với hiện tại ta tới nói, bọn họ đã không còn là đồng bạn của ta. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở thời điểm, trong mắt do dự thiếu quyết đoán đã toàn bộ biến mất. Thay vào đó là vô tận hàn ý cùng lạnh lẽo. Nếu như bọn họ vẫn cứ u mê không tỉnh muốn ngăn cản ta, vậy chúng ta không chỉ không còn là đồng bọn, bọn họ còn sẽ trở thành ta kẻ địch. Tiểu Bát Tì hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Haji. Sau đó, khoe miệng của hắn cũng theo bước lên một vệ lạnh lẽo độ cong. Ngươi đi trước đi, Tiểu Bát Tì hướng về phía sau khoát tay háo một cái ta sẽ để vợ lạ hộ tống ngươi rời đi. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, vợ lạ chìt bóng người từ hắc giám rừng cây bên trong đi ra, hoàn hảo không chút tổn hại, dáng dấp hoàn toàn không giống như là mới vừa gặp vợ trước khoảng cách gần doanh tạng. Haji không chút do dự nào quay đầu rời đi. Cái khác hai vị bị hế thổ chuyển sinh đi ra thực từ đồ cũng theo sau lưng Haji lấy một loại hộ vệ tư thế rời đi. Các loại, John thấy thế lo lắng mà lại vô cùng phẫn nộ hết lớn. Haji, trở về, đừng tiếp tục phí công vô ích. Tiểu bạch gợn sóng liếc mắt một cái John, đồng bọn của ngươi đã đưa vào sẽ vợ dụng đại nhân dưới trướng sẽ không lại trở về. Đáp lại hắn, là John một phát vĩ thú ngọc, ta coi như là đánh mất hắn, cũng phải đem hắn mang về. Màu tím đen hình cầu ở trong trước mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục thước, đi tới trước mặt của Tiểu Bát Tỷ. Tiểu bạc Tỷ trong tay ma trượng nhẹ dương, một mặt tỏa ra mông lung bạch quang hình tròn bình trướng xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại nhỏ vĩ thú ngọc anh kích đang hiện ra ra nhất định góc chết độ trên bình trướng, truyền đến lực đạo phản chấn nhường vĩ thú ngọc thay đổi phương hướng, hướng về một hướng khác trên chết bay ra ngoài. Hoàn toàn không có người lưu ý cái kia viên bị thay đổi điểm đến vĩ thú ngọc. Do ma lực ngưng tụ mà thành vĩ thú áo khoác trong nháy mắt liền bao trùn lên thân thể của John hắn xông lên trước khu vực đầu nhằm phía phía trước ngăn cản hắn tiểu Batti. Nhưng vào lúc này, một đạo đồng dạng ở vào vọt tới trước trạng thái bóng người, trong tay nâng một viên to lớn dạ xẻng, trong nháy mắt liền vượt qua hắn. Tốc độ nhanh hơn John, là cho gọi ra cốc trẻ vỏ Nervin. Nervin xưa nay phúc trên đỉnh đầu nhảy lên thật cao, cầm trong tay đường kính vượt qua một mét dạ xẻng ấn về phía Batti. Ồ đạ mà dạ xẻng. giúp giao cho ta. Các ngươi tiếp tục đuổi theo Haji. Ở mang theo ổ đạ mạ dạ sẹn gẳng như vẫn thạch rơi dụng như thế từ không trung hạ xuống quá trình bên trong, Nervin nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về hắn mấy vị khác đội hưu giống lớn một tiếng. Nghe thấy Nervin, Nguyên Bản còn muốn đánh đổ Bạt Tỷ lại đi truy Ha ở một sát na liền cân nhắc ra lợi và hại. Liền, hắn không chút do dự mà thay đổi đi tới phương hướng, ngược lại hướng về Bạt Tỷ bên cạnh người phương hướng và tới, vượt qua tiểu bạc Tỷ hướng về Ha biến mất phương hướng đổi tới. Jinni ở thoáng suy tư một trận, cân nhắc một chút Nervin cùng tiểu Bạt Tỷ trong lúc đó thực lực sau khi, dứt khoát quyết định tin tưởng Nervin. Lần ạ, chúng ta cũng đi, nơi này liền giao cho Nervin. Nghe thấy Dini này một đạo mệnh lệnh, ôm chó ba đầu Phật Phỉ Dồn có vẻ hơi do dự, Nervin học trưởng một người thật sự có thể sao? Phật Phỉ có thể căn cứ kẻ địch khí tức đại thể phán đoán ra kẻ địch mạnh yếu, nó nói cho ta cái kia gọi là Bạt tỷ thực tử đồ muốn so với Nervin học trưởng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dini bước chân bỗng nhiên dừng lại, có điều một giây sau, nàng lại tiếp tục cất bước về phía trước chạy đi. Thực lực của Nervin có thể không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Dini cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Cứ việc hắn không phải vĩ thú gì nùa gì kỳ, nhưng nếu như là cuộc chiến sinh tử, như vậy coi như là ra tay toàn lực, John cũng không nhất định là đối thủ của hắn. John ngần người, quay đầu lại liếc mắt nhìn đã cùng Tiểu Bạt Tỷ giúp chiến thành một đoàn Nơ Vin, sau đó cũng tiếp tục bước ra bước tiến, hướng về Haji Phương hướng ly khai đuổi theo. Cùng lúc đó, trong rừng trên đất trống đứng ở trễ vò rộng rãi trên gáy, Nơ Vin tay trái nâng một viên bóng rổ kích cỡ dạ sẹo gẳng, đang tản phát ra thăm thẳm lam quang, tay phải nhưng là cầm một căn ma trượng. Tiểu Bạt Tỷ đứng ở hắn đối diện nước chừng 20m nơi một thân cây ánh sáng màu đỏ tích trữ ở hắn ma trượng phía trước, một viên xích quả cầu ánh sáng màu đỏ dường như đạn pháo ầm ầm bắn ra, gao thiết hướng về Nơ hung mạnh đánh tới đối mặt đột kích công kích, Nơ căn bản không có bất kỳ muốn tránh né, cũng không có bất kỳ muốn phòng ngựa ý tứ, mà là dơ lên trong tay ma trượng, một bộ muốn theo tiểu bạch tỷ mệnh đổi mệnh tư thế đang lúc này, dưới chân hắn đầu kia thân cao vượt qua 20 mét góc lớn chảy vỏ, đúng mở ra nó cái kia đủ để một cái nuốt lấy vài cái thùng đựng hàng, cái miệng lớn như chỗ máu. Một phát thể tích to lớn thủy cầu dường như đạn pháo giống như đánh bay mà ra cùng bạch tỷ triển khai ma pháp đột nhiên va và chạm vào nhau. thủy lộ thiết pháo ngọc này viên từ quắc trẻ vỏ trong miệng phun ra lớn thủy cầu lớn ở ma pháp vinh kích dưới trong nháy mắt vỡ ra, phân liệt thành đầy trời bất quy tắc nước hối. bạch tỷ ma pháp liền như thế bị ngăn lại. một đạo chói mắt cực kỳ tráng kiện hồng quang xuyên thấu phá toái đầy trời mà nước chiếu sáng tiểu bạch tỷ tầm mắt cuộn rút. ngay ở tiểu bạch tỷ rơi lên ma trưởng tiến hành đón đỡ thời điểm. nơ vin giống như quỷ mị bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn lặng yên không một tiếng động mà đưa tay bên trong dạ sẹn gẳng ấn về phía bạch tỷ phía sau lưng. thời khắc này. Thời gian phản phất biến chậm lại ở Nervin ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiểu Bạt Tỷ hơi nghiêng người sang đến, cầm trong tay ma trượng nhắm ngay Nervin phương hướng. Gặp lại. Miệng môi của hắn không tiếng động mà đóng mở. À và đạ kệ đạ dạ chú thảm hào quang màu xanh lục từ hắn đầu ma trượng đột nhiên phóng xạ mà ra, ở trong nháy mắt liền vượt qua cái kia không tới nửa mét chấm thức khoảng cách, rơi vào trên người Nervin. Bành. Một đoàn khói trắng ở Nervin trước người tỏa ra ra ở ma chú trùng kích vào, Nervin nhanh chóng bay ngược ra ngoài, trượt ra đi khoảng cách thật xa, ở thổ bất bình trên mặt đất chảy ra một cái nhợt nhạt dãnh nhìn loạn trào loạn trọn đứng lên đến Nervin, tiểu bạt tỷ tầm mắt của hắn rơi vào Nervin trong tay nâng một con chết gõp lên, hơi nhũ nhữ mảy. phản ứng rất nhanh mà. Nguyên lai like, ở lấy mạng chú sắp đánh trúng Nervin trong chớp mắt ấy, Nervin liền thông qua thông linh thuật cho gọi ra một con suy sẹo mì bổ cụ giàn góc, giúp hắn che thương. này mới tránh khỏi bị lấy mạng chú trực tiếp đánh chúng, mà bị tiểu bạt tỷ giết chết kết cục. tốc độ phản ứng của hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy đứng tại chỗ, miệng lớn thở hổn hển cảnh giác vô cùng nhìn chăm chăm tỷ, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ nếu như hắn mới vừa động tác lại chậm hơn như vậy một hồi thời gian, hắn liền thật sự muốn chết ở tiểu bát tỷ trong tay. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hót leo tốt một của tháng thế này? Chương 627, Nervin Tiên Nhân Hình Thức hoàn toàn không có cho Nervin bất kỳ thời gian thở dốc, tiểu bát tỷ lại lần nữa giơ tay lên bên trong ma trượng. ạ vạ đạ kệ đạ giả, màu xanh lục cả vạ đạ kệ đạ giả chú, lại như súng máy pháo viên đạn như thế, lấy một cái tốc độ cực nhanh liên tiếp không ngừng từ hắn ma trượng phía trước phóng xạ ra đến. Bình thường pháp thuật phòng ngự căn bản là không cách nào chống đỡ lấy mạng chú. Lại bức bách đến Nevin chỉ có thể vô cùng chật vật dùng biến hình thuật dốc lên mặt đất chế tạo tường đất để ngăn cản lấy mạng chú thương tổn. Nhưng không biết tại sao, tiểu Bạt Ti lấy mạng chú cùng bình thường hắc phù thủy phong thích có rất lớn không giống. Bình thường phù thủy phong thích và vạ đạ kệ đạ dạ, trên căn bản đều chỉ có thể đối với sinh vật đạt được khá là tốt hiệu quả. Mà như tường đất loại này vật chết, tuy rằng lấy mạng chú rơi vào phía trên thời điểm sẽ bởi vì ma pháp hiệu quả mà sản sinh nổ tung hiệu quả, nhưng những này nổ tung cường độ cũng không coi là nhiều cao. Lấy Nevin chế tạo ra tường đất mức độ kiên cố Phòng ngự lên bình thường lấy mạng chú đến thời điểm tuyệt đối thừa sức. Thế nhưng tiểu bạc tỷ lấy mạng chú, phản phất liền như là dung hợp siêu mạnh bạo phá chú như thế, mỗi một đạo ma chú rơi vào trên tường đất diện đều có thể đem chỉnh chắn có tới 1 mét dày tường đất nổ thành tan xương nát thịt, dễ đô. Khối lớn khối lớn cục đất đùng, đùng đùng đùng đùng nện ở trên người Nervin, to lớn động năng nhường bị ma lực áp xúc qua cục đất trở nên như là vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm như thế, đem hắn đập đến vô cùng chật vật ở trong phòng ngự. Nervin cũng dành thời gian dùng ma chú tiến hành đánh trả, thế nhưng hắn mỗi một đạo ma chú rơi xuống trước người tiểu Bạt đều sẽ bị hắn khôi giáp hộ thân. Đỡ giọng Tigo, chú văng ra. Hắn làm sao trở nên mạnh như thế? Nervin cắn răng. Lúc trước ở ở nạ pẹ dưới trướng giác phù thủy cùng vốn để một thủ hạ thực tử đồ trong ứng ngoại hợp, thông qua tủ biến mất lén vào đến hồ gợn pháo đài bên trong thời điểm, Nervin không phải là không có từng trải qua thực lực của Tiểu Batti. Cái tiết sẽ, mặc dù có vô số thực tử đồ đồng bạn cùng giác phù thủy trợ rút, Tiểu Batti đang đối mặt hờ mỉ ẩn thời điểm, cũng chỉ có thể vô cùng chật vật chạy trối chết. Hắn làm sao đến hồ gợn, cũng chỉ có thể dùng phương thức gì ảo náo trốn về đi. Nếu như trốn đến chậm một chút nữa, Cái kia nói không chắc hắn còn không thể quay về. Muốn như cái khác chạy đến chậm thực tử độ như thế đem mạng nhỏ bàn giao ở hồ gợt bên trong. Là ở nạ vẽ giáo sư trợ giúp hắn tăng lên thực lực cả nơ trong nháy mắt nhớ tới lúc trước ở bộ phép thuật thời điểm ở nạ vẽ truyền vào cho tiểu bạch tỷ những kia dường như ẩu cụt ruột như thế, hầu như ngưng tụ thành thực chất thể lưu hắc sắc ma lực đáp án cũng chỉ khả năng là cái này. Ma chú cùng ma chú lẫn nhau va chạm, phóng ra hào quang một lần lại một lần mà đem đen kịt rừng cấm chiếu sáng, ban đêm tràn ngập ở bên trong vùng rừng dầm hơi nước ở sóng khí trùng kích vào bị thổi tan. Trải qua lại một lần sau khi giao thủ. Nơ Vin bóng người lại một lần nữa mạnh mẽ ngã bay ra ngoài. Cả người dính đầy bụi bặm cùng lá dụng hắn lại lần nữa nhanh chóng từ dưới đất bò dậy đến sau khi, hắn nắm ma trượng cánh tay bởi vì lần lượt truyền đến tràn trề quái lực mà bị chấn động đến mức hơi tê tê, giờ khắc này chính vắc ở phía sau hơi run rẩy. Chè vỏ, Nơ Vin giống lớn một tiếng, Tránh liên tiếp bay tới ma chú, Nơ Vin hai chân phát lực, cao cao nhảy hướng về phía cốc trệ vỏ phương hướng. Trệ vỏ cũng rơi lên trong tay dài 30m đại đao, đem vũ thành một bức rày tường không lọt gió tưởng, đem tiểu bạt tỷ triển khai hết thảy bắn về phía Nơ Vin ma chú cách cả lại. Có này nháy mắt ngăn cản, Nervin cuối cùng cũng coi như là thành công cùng trễ Võ hội hợp đến cùng một chỗ đứng ở Trệ Võ đỉnh đầu sau khi, Nervin lập tức liền đưa tay ra, đem ngón tay cái phóng tới miệng mình một bên, mạnh mẽ một cái cắn. Dòng máu đỏ sớm lập tức liền từ bị cắn phá ngón tay ở trong mịch mịch chảy ra. Các bạn bè, Nervin cao cao dơ lên còn ở chảy máu tươi cái kia một cái tay, còn phải phiền phức các ngươi thay ta tranh thủ một chút thời gian. Hắn nặng nghề đưa tay đánh về dưới chân, cũng chính là trễ Võ cái kia thô giáp cực kỳ đại náo cửa. Làm Nervin bàn tay cùng Trệ Võ đại não cửa tiếp xúc thời điểm, trong thân thể hắn ma lực trong nháy mắt kịch liệt tiêu hao một đoạn dài hai đám lớn vô cùng khói trắng đống nhiên lấy một trên một dưới vị trí ở tiểu bạc tỷ ngay phía trên tòa ra ra hai tòa dường như núi nhỏ nhạt như thế bóng người trong tay cầm cùng chúng nó hình thể đồng dạng khổng lồ vũ khí phá tan khói lấy thiên quân tư thế mạnh mẽ hướng về tiểu bạc tỷ quay đầu đập xuống thông linh ốc thai băng phôi chi thuật sắp tới sẽ bị này hai con gộp lại đến có nặng mười mấy tấn cọc lớn ép thành bánh thịt thời điểm tiểu bạc tỷ thân thể rất là đột ngột phá toái thành khói đen tránh làn công kích này không có đi quãng công kích đối với tiểu bạc tỷ có hữu hiệu hay không Nơ Vin ở cốc trẻ vỏ trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng xuống, đem ma trượng phóng tới trên đầu gối, hai tay chắp tay. Theo động tác của hắn, ngoại giới ma lực liền như là chịu đến hắn kéo như thế, bắt đầu chậm chậm hướng về hắn vị trí hội tụ. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, ma lực hội tụ tốc độ tựa hồ cũng ở từ từ tăng nhanh. Lại một lần bổ ra một đạo ma chú sau khi, lập loè hàn mang trường đao trên không trung lưu lại một đạo hình bán nguyệt đường nét, mãnh công về phía tiểu Bạc tỷ. Ở trường đao xẹt qua thân thể một khắc đó, tiểu Bạc tỷ bóng người bỗng nhiên phá toái thành một đoàn khói đen. Trệ Võ Trưởng đao trong tay không trở ngại chút nào từ khói đen ở trong xuyên thấu, cũng không có bất kỳ đánh trúng thực thể cảm giác truyền về đến Trệ Võ trên tay. Một giây sau, tiểu bạc tỷ cái kia biến thành khói đen sau khi lại bị nhất đao lưỡng đoạn thân thể lại tự động ghép lại trở lại, xương ngủ hóa cái kia một phần thân thể lại lần nữa ngưng tụ thành thực thể. Có thể thân thể của hắn vừa mới ngưng tụ thành thực thể không tới 2 giây, một đạo tốc độ cực nhanh màu bạc tàn ảnh lại mang theo gào thét tiếng xé gió hung mãnh kéo tới. Nhìn xung quanh này ba con công phòng phối hợp hiệu ngữ, có vẻ cực kỳ đáng ghét xấu xí cấp lớn. Tiểu Bạc tỷ tính nhẫn lại từ từ trôi đi cho đến hầu như không còn. Nhìn dáng dấp, là không thể lại cùng các ngươi lãng phí thời gian. Hắn buông xuống nắm ma trụ tay, một cỗ bảng bạc cực kỳ lạnh lẽo ma lực bỗng nhiên từ hắn quanh thân bộ phát ra. Cái kia sâu thoại đến cực hạn hắc ám ma lực, ở trong lúc nhất thời càng che đậy trên trời trăng tròn chút xuống hạ xuống màu bạc phát sáng, nhường vốn là có vẻ hắc ám cực kỳ tử vong xâm lâm trở nên càng thêm hắc ám. Chờ đến hắc ám tản đi sau khi, tiểu Bạc tỷ đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ dáng dấp. Thân thể của hắn chẳng biết lúc nào mọc đầy màu đen hoa văn. Hơn nữa những nải quỷ dị dường như ma văn như thế màu đen hoa văn còn đang không ngừng mà ngọ ngoậy, liền như là có sinh mệnh ký sinh trùng như thế, chậm rãi hòa vào thân thể của hắn. Theo ma văn hòa vào, tiểu Bạt Tỷ thân thể cũng đang nhanh chóng thay đổi hình tượng. Hắn miệng biến thành dường như quỷ hút máu như thế răng nanh răng nhọn, một đôi mắt tròng trắng mắt cũng biến thành đen kịt, trên đầu càng là mọc ra hai cái tạo hình khủng bố quái dị sừng. Tiểu Bạt Tỷ hình tượng hướng về quái vật phương hướng tăng nhanh như gió biến hóa, trên người hắn tản mát ra nguy hiểm khí tức cũng càng có vẻ dày đặc. Một cú cực kỳ nguy hiểm linh cảm bao phủ ở bộ cự ba cốc lớn trong lòng lên. Chúng nó đối mắt nhìn nhau một chút, sau đó động tác chỉnh tề dơ lên trong tay vũ khí, cùng nhau hướng về Tiểu Bạc Tỷ dục mãnh nào tới, muốn đem này cô cảm giác nguy hiểm đầu nguồn bóp chết đang lúc này, Tiểu Bạc Tỷ động. Bóng người của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ, chỉ thấy ba vòng màu nhũ bạch sóng khí ở trong rừng trên đất chống muốn nổ tung lên, ba con cóc bóng người trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, một đường đập xuyên không biết bao nhiêu cây cối. Tiểu Bạc Tỷ bóng người xé nát cây cối ngã xuống đất vung lên bụi mù, nhưng một giây sau, hắn vung ra đi nằm đấm nhưng là đột nhiên ở nửa đường bị chặn đứng. Năm chặt Tiểu Bạc Tỷ năm đấm, Nevin chậm rãi nâng lên tầm mắt cùng Tiểu Bạt tỷ đối diện. Một vòng nông màu quyệt ánh mắt, trong lúc lặng lẽ hiện lên ở hốc mắt của hắn xung quanh. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo tốt một của tháng thế này? Chương 628, tiên thuật webai. Tiểu Bạt tỷ dục vẫn không có từ nắm đấm bị nắm trong khiếp sợ lại đây, Nơ Vin cái kia dường như chớp giật đâm xuyên giống như một quyền liền bỗng nhiên loanh kích ở trên mặt của hắn. Hoa tổ thủ, màu lũ bạch khí vòng ở đêm đen tử vong xâm lâm bên trong tỏa ra ra. Nương theo một tiếng sấm rền giống như nộ vang, đứng tại chỗ duy trì ra quyền tư thế, cho tới Tiểu Bạt tỷ nhưng là lấy tàn ảnh trạng thái bay ngược mà ra. Một đường đập đức không biết bao nhiêu cây cối, cuối cùng nặng nề té ngã trên mặt đất. Dương rằm bên trong vung lên cao 7, 8 mét đuổi mù ở trong nháy mắt tiếp theo nơ vinh bóng người đột nhiên trở nên hư miễn. Đợi một hồi sau khi hắn lưu ở tại chỗ bóng người mới chậm rãi biến mất không còn tâm hơi. Này rõ ràng là bởi vì siêu di động với tốc độ cao mà ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Bị một cái hoa tổ thủ đánh bay ra ngoài sau khi rơi thất điên bắt đảo tiểu bạc tỷ mới lảo đảo từ dưới đất bò dậy đến một vệt màu u lam ánh sáng liền chiếu sáng con mắt của hắn. Một viên đường kính có tới mười mấy mét to lớn u quả cầu ánh sáng màu xanh lam lấy thiên thạch vũ trụ rơi rụng giống như khí thế, từ hắn ngay phía trên hướng hắn quay đầu đập xuống. Tiên pháp siêu ổ đã mạ dạ sẽ gắng, nương theo một tiếng đinh thai nhức góc lớn tiếng nổ lớn, chói mắt đến hầu như muốn chọc mù người mắt chạm ánh sáng màu xanh lam ở tử vòng sâm lâm bên trong tỏa ra ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn một nửa cái bầu trời đêm đều này đạo ánh sáng chói mắt nhuộm đấm thành một loại nhìn rất đẹp màu xanh da trời. Xa xa chính đang tiếp tục hướng phía trước chạy đi truy đuổi Haji rỉn đám người, tự nhiên cũng chú ý tới phía sau truyền đến bộ này dị tượng. Bên kia là Nervin học trưởng vị trí, Jonska mãn dừng bước. Trong mắt của hắn chấp qua một vẻ lo âu, hắn sẽ không có chuyện gì đi. Ở đi tới bên trong gìn nỉ tranh thủ quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, nhìn thấy cái kia bôi hảo quang màu u lam thời điểm, nàng hơi nhíu như mày, cũng không có giống như dồn biểu hiện rất lo lắng. Nàng vừa nhìn liền nhận ra đó là Nervin Ma Pháp. Không đúng, nói đúng ra, cái này hẳn là kỳ tại Ma Pháp, bởi vì Dạ Sễn Gẳng cái này Ma Pháp là đệ tứ Hắc Ma Vương khai phát ra đến sau khi dạy cho Nervin. Từng trải qua siêu ổ đạ mạ Dạ Sễn Gẳng cái này Ma Pháp Jinny, nhi, tự nhiên cũng là hiểu rõ cái này Ma Tổ Cổ Dồ nắm giữ uy lực. Nàng tin tưởng, đối mặt siêu ổ đa mạ dạ sẹn gẳng như vậy uy lực siêu tuyệt một cái cường lực ma pháp, ở giới ma pháp ở trong là rất ít người có thể chống đỡ được. Thế nhưng, rất bất hạnh, đang tiếp thu qua ơ nạ vẽ biếu tặng sau khi, hiện nay nắm giữ địa chi chú ấn tiểu bạc tỷ cũng không thuộc về cái kia đại đa số người, hắn thuộc về cái kia một số ít có thể ngăn cản được ở này vạn trường ánh sáng bên trong, một vệt tối tăm màu sắc lặng yên xâm nhuộm mảnh này sinh hạm, đồng thời bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng về càng nhiều địa phương lan tràn. Thời gian ở tiểu bạc tỷ cùng hai người trong mắt gần như đình trệ, hai người bọn họ một cái lơ lửng trên không trung, duy chỉ cầm trong tay ổ đạ mạ dạ sẹn gẳng hướng dưới ấn mà đi tư thế. một người khác nhưng là đem dựng thẳng lên tay trái cánh tay che ở trước người, tay phải nắm ma trượng xa xa chỉ về dạ sẹn gẳng tâm điểm. màu đen ma lực dòng lũ không ngừng từ ma trượng phía trước phóng xạ mà ra, lại như nhỏ vào nước sạch bên trong mực nước như thế nhanh chóng xâm nhuộm xung quanh tất cả. thấy tình huống hơi có chút không ổn, Nơ Vin ấn ở trên ổ đạ mạ dạ sẹn gẳng tay phải bỗng nhiên dùng sức đồng thời, cuộn cuộn không ngừng đi qua hắn cánh tay truyền vào đến dạ sẹn gẳng bên trong ma lực. cũng ở hắn này một bỗng nhiên tôi thúc dưới trở nên hỗn loạn không thể tả. Dạ sẹn gằng nguyên lý là đem ma lực hoặc là nói chạ cờ giả ngưng tụ ở trên tay, khiến cho lấy phương hướng khác nhau không dừng lưu động cũng tăng thêm áp suất, hình thành cao xoay tròn mật độ chạ cờ giả cầu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, làm cung cấp nó ma lực trở nên hỗn loạn sau khi. Này viên mật độ cao chạ cờ giả cầu liền sẽ biến thành một viên tương đương không ổn định bom đặc biệt tạo thành này viên Ổ Đạ Mạ Dạ Sẹn Gằng năng lượng ở trong còn lẫn vào tiểu bạch ti ma lực, điều này làm cho nó không ổn định tính bị tiến một bước tăng cường. Nơ Vin thủ hạ Ổ Đạ Mạ Dạ Sẹn Gằng bắt đầu run rẩy, hơn nữa theo thời gian trôi đi. Loại này run dậy tần suất còn ở từ từ tăng nhanh, chỉ là ngăn ngắn một giây nhiều chung thời gian, này viên ổ đạ mạ dạ sẹn gặng rung động tần suất liền đạt đến mức độ cực cao, một cỗ tương đương khí tức nguy hiểm từ trên dạ sẹn gặng lan ra, phảng phất một giây sau, nó liền sẽ ầm ầm nổ tung trở thành một đóa phóng lên trời đám mây hình nấm giống như, cảm thụ dạ sẹn gặng lên tản mát ra khí tức, tiểu bạt tỷ con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn theo bản năng mà liền muốn gián đoạn ma lực chuyển vận cũng rút về chính mình mà nhưng nhưng chưa từng nghĩ đến giả sẹn gẳng truyền lên đến một cô không tên không cách nào chống cự sức hấp dẫn làm cho hắn ma lực chuyển vận căn bản là không có cách bị chặt đức. liên như vậy cả người hắn cùng đối diện Nervin đồng thời đều bị vững vàng mà cố định ở nại viên giả sẹn gẳng hai bên chạy vò Nervin kéo cổ họng lấy cực kỳ điên cuồng tư thế giống lớn một tiếng theo tiếng nói của hắn hạ xuống một con lớn vô cùng cấp từ nơi không xa cây rừng bên trong nhảy ra ngoài cùng Nervin hầu như là tâm ý tương thông chạy vỏ, trên không trung cùng Nervin đối đầu tầm mắt trong nháy mắt đó lập tức liền hiểu được Nervin tác chiến ý đồ Nó đột nhiên mở ra miệng mình. Một bò dính nhâm nhớp tông màu nâu dầu dịch từ nó mở lớn miệng bên trong đống nhiên bắn ra, dường như một đạo treo lơ lửng giữa trời giòng suối, lấy một cái cực nhanh thế hướng về Tiểu Bạc Tỷ bắn nhanh mà đi. Chư trẻ vỏ phun ra cốc dầu ở ngoài, còn có mặt khác hai đạo gào thét tiếng xé gió từ mặt khác hai cái phương hướng kéo tới. Tiểu Bạc Tỷ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một mặt khác đã từ mới vừa trọng kích bên trong khôi phục như cũ mặt khác hai con quốc, cũng hướng về phương hướng của chính mình mở ra cái miệng lớn như chỗ máu. Chúng nó hai bên quay hàm cao cao nhô lên, hai cột mạnh mẽ cực kỳ phong trụ từ chúng nó trong miệng bắn ra. Phong trụ điểm đến cùng trệ vỏ phun ra quắc dầu như thế, là bởi vì đang cùng Nervin đối lập mà không thể động đậy tiểu tì. Một cái nhỏ bé nhanh nhẹn ma trượng xuất hiện ở Nervin không trên tay trái, bởi Ố Đa Mạ dạ sẵn gắng cắt trở, hắn không cách nào đem ma trượng nhắm ngay đối diện tì. Nhưng hắn cũng không cần đem nhắm ngay tì. Hắn chỉ cần nhắm ngay không trung cái kia một cái quắc dầu tạo thành dòng suối liền đủ. Một bó yêu dã ngọn lửa màu đỏ thắm từ Nervin đầu ma trượng dâng lên mà ra, trên không trung hình thành một đạo cột lửa, cùng từ trễ trong miệng phun ra dầu đan xen ở cùng nhau ở hỏa diễm cùng cốc dầu tiếp xúc một sát na. Không trùng xuyên qua cái kia do cốc dầu hội tụ mà thành dòng suối, trong nháy mắt liền bị triệt để thiêu đốt. Nơ Vin không chế hỏa diễm trên không trung rẽ một phương hướng, nung tụ thành một cái dương nhanh múa vút giữ tận hỏa long, cực kỳ hung manh hướng về dạ sẹn gặm phía sau Bạc tỷ buôn tập mà đi. Hai cái phong trụ gia nhập vào hỏa long bên trong, càng làm cho hỏa long hung mãnh tăng lên trên một cái tầng cấp. Tiên pháp ngũ hữu vệ môn, tiểu Bạc tỷ chỉ kịp thập phần vội vàng dùng không có cẩm ma trượng tay trái tiến hành không trượng thi pháp, thả ra một cái khôi giáp hộ thân, tỏ rõ chú chống đỡ ở trước người, liền bị hỏa long hoàn toàn nuốt hết. Một giây sau, Bởi vì ma lực mất khống chế, trước người hắn ổ đả mạ dạ xẹt gặng cũng nổ tung. Một đóa đám mây hình nấm ở tử vong xâm lâm bên trong chậm rãi bay lên trời, hào quang màu xanh thẳm cùng ngọn lửa màu đỏ thắm cùng sáng tôn nho lên, chiếu sáng hơn một nửa cái bầu trời đêm. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba. Chương 629, cứu chàng. Tiên pháp ngũ hữu vệ môn cùng tiên pháp siêu ổ đả mạ dạ xẹt gặng trùng điệp, sản sinh nổ tung hầu như là như bẻ cảnh khô giống như mà đem tất cả xung quanh lôi kéo thành một miệng. Dạ gặng nổ tung sản sinh ánh sáng, chỉ cùng hòa diễm trong nháy mắt liền đem Nervin cùng Tiểu Bạch tỷ hai người đồng thời nuốt hết ngọn lửa nóng bỏng bao phủ thân thể của bọn họ. Sashaon, Dì Nhi, Lãnh nạ cùng dồn nhìn phía sau kinh thiên nổ tung lẫn nhau giao lưu một hồi ánh mắt trong mắt của bọn họ đều không hẹn mà gặp chấp qua vẻ hoảng sợ. Nervin đến tuột cùng là tao nộ một cái đối thủ như thế nào mới sẽ đánh thành hiện tại bộ này dáng vẻ. Nhìn chính mình lão ca, Dì há miệng nàng rất muốn nói nếu không một người quay đầu về đi chợ giúp Nervin đi nhưng nàng trung quy vẫn không có mở miệng. cứ việc mất đi thật trần xe ngựa nhưng Ha Ji bọn họ chạy trốn tốc độ vẫn cứ cực kỳ nhanh vì lẽ đó hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu thời gian có thể làm cho nàng do dự. Xem phương xa chiến trường từ từ bình tĩnh lại. Dini biết, liền coi như bọn họ hiện tại lại phái một người quay đầu về đi trợ giúp Nervin, cũng rõ ràng là không kịp. Chiến đấu cũng đã kết thúc, nếu như Nervin là chiến bại phía kia, như vậy, chờ bọn hắn quay đầu trở lại người đuổi tới đó trợ giúp, Nervin cũng đã sớm lệnh đấu. Không cần phải để ý đến hắn, Dini trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán, chúng ta tiếp tục tiến lên, đem Haji đoạt về đến mới là chúng ta trước mặt khẩn thiết nhất nhiệm vụ. Giòn đám người liếc mắt nhìn Dini. Ánh mắt bên trong đều toát ra một tia kinh ngạc cũng không rõ, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn theo dìn chỉ lệnh. Ở phần phỉ cái kia nhẹ bén thiếu giác chỉ dẫn tiếp tục tiến lên. Làm dìn nhị mang theo dọn đám người lấy một chữ cánh quân trận hình tiếp tục tiến lên. Sau khi nàng luồn vào trong túi tiền trái tay nắm chặt một viên ạ cả sủ kỳ tổ chức nhẫn, Tiến lặng mà cầu thần. Hợp mị ẩn, các ngươi có thể nhất định phải đúng lúc chạy tới a. Dìn nhị thấp giọng lẩm bẩm nói. Lời cầu nguyện của nàng lâm thanh bị nhấn chìm ở cao tốc tiến lên thời điểm mang theo lên gào thét trong tiếng do bốn. Một mắt khác, theo mây nấm cùng bụi mù từ từ tiêu tan. Từ vòng sâm lâm quay về yên tĩnh, Nơ Vin cùng tiểu Bạch tỷ thân ảnh của hai người cũng chậm rãi hiện lộ ra. Hiện nay hai người giao chiến này một mảnh chiến trường, đã không còn là một mảnh cây cối khay căn lẫn lộn rừng rậm, thay vào đó là một cái cực kỳ to lớn hố. Nơ Vin cùng tiểu Bạch tỷ thân ảnh của hai người liền nằm ở cái này trong hố lớn, dáng dấp của bọn họ xem ra đồng dạng thê thảm, đồng dạng vô cùng chật vật. Hai người y phục trên người đều đã trở nên rách rưới, thậm chí rách nát cái từ này đều có chút không đủ để hình dung bọn họ hiện ở y phục trên người. Bởi vì cái kia hoàn toàn cũng chỉ còn sót lại một ít phá toái vải cùng tấm vải. Trong lúc đó chỉ còn lại một ít dây nhỏ lôi kéo, Miễn Cương chấp vá thành một bộ y phục giáng dấp. Nơ Vin cùng Tiểu Bạch Tỷ hai người đều là đồng dạng vết thương đầy dây, chỉ có điều trên người của Tiểu Bạch Tỷ thương thế, xem ra rõ ràng muốn so với Nơ Vin muốn nặng hơn một ít. Dù sao, trừ chính diện chịu đựng siêu ổ đa mạ dạ xẻn gặm nổ tung mang đến thương tổn ở ngoài, hắn còn chặt chẽ vững vàng chúng vào một phát tiên pháp ngũ hữu vệ môn. Cứ việc hắn ở tao ngộ công kích thế ngàn cân treo sợi tóc, thông qua không thượng thi pháp phương thức miễn cưỡng thả ra một cái khôi giáp hộ thân, tỏ rõ chú dùng cho phòng ngự. Thế nhưng vội vàng bên trong thả ra ngoài pháp thuật phòng ngự rõ ràng không thể chiếm lấy cái gì quá tốt hiệu quả phòng ngự, ngay ở cái kia cực kỳ mạnh mẽ ma pháp công kích dưới bị xé nát. Vào giờ phút này, trên người hắn hoàn toàn không có một khối tốt lớp vỏ, toàn thân da rẻ đều bị nóng rực ngũ hữu vệ môn đốt thành xem ra liền cực kỳ nóng bỏng màu đỏ, còn ở chim chim da bên ngoài tỏa màu trắng khí nóng. Hắn đã triệt triệt để để mất đi ý thức, cũng không còn lên chiến đấu khả năng. Một mặt khác, vin cũng là như thế. Chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba Chương 630, đại xã lưu VSSC của Sumiaku. Phèn giờ gờ dậy bật bị bất tỉnh lình một cước đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn liền như là bị ném vào dòng nước xiết bên trong một tiểu tiết canh tây, tại này cỗ to lớn sức mạnh kéo dưới, trong chốc mắt liền bị hướng bay ra ngoài cách xa mấy chục mét khoảng cách ở một cước đá bay kẻ địch sau khi, cái kia bóng người đi tới trên đất nằm bên cạnh Nervin. Hắn từ trong túi lấy ra một bình ma dược cũng kéo ra nút lọ, đem ma dược vi đến Nervin trong miệng, sau đó lại đưa tay bên trong ma trượng nhắm ngay hôn mê bất tỉnh Nervin. Mau mau thức tỉnh. Ma trượng phía trước nổi lên ánh huỳnh quang, đang thức tỉnh chú ảnh hưởng, trong lồng ngực của hắn Nevin chậm rãi mở mắt ra cũng thật là chợt vật đây, tiếng nói của hắn mang theo vài phần trâm trọng, lặng bộ bủn. nghe được âm thanh Nervin có chút miễn cưỡng mở hai mắt ra, ở một mảnh mơ hồ không thể tạ tầm nhìn bên trong, một vệt màu bạc kim ánh vào tầm mắt của hắn. thấy rõ mặt của đối phương bằng sau khi, Nervin có chút khó mà tin nổi kêu lên sợ hãi. Mạn vũ, d... đừng hiểu lầm, ta không phải là tới cứu ngươi. dở dạ cổ không chút lưu tình buông lòng tay ra, nguyên bản nằm ở trong lồng ngực của hắn Nervin một hồi liền dùng sau gãy cùng mặt đất đến một cái tiếp xúc thân mật. Ta chỉ là đến đem bằng hữu của ta Haji vội tờ mang về chỉ đến thế mà thôi. nghe dở dạ câu ngạo kiều lời nói, che sau gáy Nervin không những không hề tức giận, trái lại nứt ra miệng cười khúc khích. ngươi vẫn là trước tiên tiếp tục ở đây nằm đi. ánh mắt của dở dạ cổ khóa chặt ở xa xa chậm rãi bò người lên lang nhân phẹn dở gỡ dây bận trên người, hắn liền giao cho ta. đối mặt bò người lên sau khi, dường như thản làn hành giống như dã thu hướng chính mình manh hướng mà đến lang nhân, dở dạ cổ hướng về phía trước vứt ra hai tay của chính mình. tiềm ảnh sát thủ, hai cái toàn thân tỏa ra một loại xanh mượt không rõ ánh sáng lộng lây rắn độc từ ống tay áo của hắn bên trong chui ra hướng về phía trước, Lang Nhân lao thẳng tới mà đi. Gián tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng Lang Nhân tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn chúng lên một bậc ở rắn độc răng nọc sắp rơi xuống trên người thời điểm ánh mắt của Phèn Dở ngưng lại, lấy một loại cùng hắn thân hình khổng lồ không quá lẫn nhau phù hợp mau lẹ tư thế né qua không trùng hai con rắn độc. Giờ Dạ cổ thấy thế, không những không có một chút nào hoảng loạn, trái lại khỏe miệng còn bốc lên nụ cười nhạt. Ngay ở hai con rắn độc sắp cùng Phèn Dở lệch nhau mà qua thời điểm, không trùng vọt tới trước hai con rắn độc hình thể bỗng nhiên to ra mấy lần, hóa thành một cái dài mấy mét cự xà đem Pẹn Dở cuốn quanh lên dở dạ cổ đống nắm chặt bàn tay, Tasa hoàn bạo. Nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cuốn quanh ở trên người của phèn dở hai con rắn độc liền như là hai viên bom giống như muốn nổ tung lên, ánh lửa trong nháy mắt nuốt hết phèn dở thân thể. Tràn ngập bùi mù che đậy dở dạ cổ cùng Nervin hai người tầm mắt, nhìn cách đó không xa nổ tung, ánh mắt của Nervin ngưng lại, dở dạ cổ, cẩn thận. Một đạo đống nhiên lao ra vóng người xé nát bụi mù, chỉ thấy Lang Nhân phèn dở gỡ dậy bật cả người đều bọc ở một bộ kỳ dị màu trắng ngà khôi rác bên trong, hắn hầu như là trong nháy mắt. Liên vọt tới giờ dạ cổ cùng Nevin trước mặt hai người. Vào lúc này, giờ dạ cổ mới kinh ngạc phát hiện, Bọc đối phương thân thể cái kia phó màu trắng ngà khôi rác rõ ràng là do từ thân thể đối phương bên trong mọc ra xương tạo thành. Phén dở tay bộ ra thịt dường như nở hoa như thế nứt ra, tăng sinh xương tay trên tay hắn hình thành ba cái dường như họ vợ dĩn như thế móng vuốt sói. Hai cái tay, tổng cộng 6 cái móng vuốt, tựa như tia chớp xé rách không khí, mạnh mẽ chụp vào Nevin cùng giờ dạ cổ hai người ít hầu vị trí ở này sống còn ken chốt mấy mắt, giờ dạ cổ đống một vút trên đất ngồi Nevin sau cổ áo đem hắn kéo đến ngã về đằng sau, tránh đối phương vớt xác. Mà chính hắn nhưng là đứng tại chỗ một cái nghiêng về toàn, hiểm chi lại hiểm địa tránh sự công kích của đối phương. Trên móng vuốt mang theo diên liệt phong nhận hơi đâm nhói dở dạ cổ ra rẻ. Ở hắn nơi cổ lưu lại ba cái không phải rõ ràng như vậy dấu đỏ. Thế nhưng dở dạ cổ hoàn toàn không có bận tâm những thứ này. Một cái lập loe hàn mang, nhìn qua liền vô cùng sắc bén trường kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn không có cầm ma trượng trong tay trái. Dở dạ cổ đông đem hắn ở gì thì thu được cỡ xạ nạt kiếm đâm hướng về phía Fenzer. Trong mắt của hắn lập loe một tia hưng phấn. Phản phất đã thấy trong tay mình cờ sạ nạt kiếm đâm vào đối phương trái tim hình ảnh. Làm lang nhân, Phén Giờ gờ dậy phản ứng tự nhiên cũng không chậm. Xuất phát từ lang nhân đối với nguy hiểm nhạy cảm nhận biết, Phén Giờ ở giờ dạ cổ trường kiếm trong tay chọc ra một khắc đó, liền phản sạ có điều kiện giống như muốn về phía sau nhảy ra. Nhưng các loại hai chân của hắn phát lực, hắn nhưng là không có thể từ trên mặt đất nhảy lên đến, mà là bị vững vàng mà cầm cố trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy hai chân của hắn nơi chẳng biết lúc nào tụ tập lên một đống hạt cát, ở biến hình thuật ảnh hưởng hình thành một cái kiên cố xiên xích, đem hắn vây ở trên mặt đất không thể né tránh, này cũng không ý nghĩa phèn giờ liền muốn ngồi chờ chết. Chỉ thấy một cái vô cùng sắc bén gai xương đột nhiên từ trên người hắn giáp trụ xương khôi trúng đã ra, đón cỡ xạ nạt kiếm đâm tới phương hướng đông hướng dở dạ cổ chọc vào qua đi. Dở dạ cổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ công kích trí đổ. Nếu như hắn mặc kệ không để ý mà đưa tay bên trong cự xạ nạt kiếm chọc ra, lấy cự xạ nạt kiếm trình độ sắc bén, là tất nhiên có thể đâm thủng trên người đối phương xương áo giáp. Nhưng trên người của phèn giờ xương áo giáp bắn ra đến gai xương, tất nhiên cũng sẽ xuyên qua thân thể của hắn. Dùng loại này lấy thương đổi thương phương thức cùng đối phương tiến hành chiến đấu là thật không có cần thiết. Phen giờ gờ dậy bật là âm thi, coi như bị cỡ sạn nạt kiếm đâm thủng trái tim, nói không chắc hắn vẫn cứ đánh dám cũng có, ở ma pháp chống đỡ dưới vẫn như cũ có thể nhảy nhót tương mừng. Nhưng giờ dạ cổ nếu như bị quan đâm thủng thân thể, vậy coi như không phải cái gì chuyện nhỏ. Một cái mềm mại đầu lưới quấn ở giờ dạ cổ bên hồng, Đông đem hắn kéo hướng về phía phía sau do đó tránh gai xương. Giờ dạ cổ hơi kinh ngạc liếc mắt một cái phía sau phát hiện hóa ra là ở mới vừa ở siêu ổ đạ mạ dạ xẹt gằng nổ tung bên trong bị nổ bay ra ngoài thật xa quắp trẻ vỏ ra tay. Hắn lại lần nữa hướng về phía trước vung về ống tay áo, tiềm ảnh đa xả thủ. Vô số rắn độc từ ống tay áo của hắn bên trong chui ra, lang Không nhào hướng về phía phía trước đã tránh thoát hạt cắt cầm cố giờ, trở ngại hắn truy kích thế. Mặt khác một con đồng dạng vừa mới từ nổ tung bên trong khôi phục lại quắp cũng dùng nó cái kia thật dài đầu lưỡi, đem Nervin kéo hướng về phía rời xa kẻ địch phương hướng đứng ở trễ vò đỉnh đầu, giờ dạ cổ trên chết liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh ghệ ả hỉ rổ trên đỉnh đầu Nervin còn có thể hành động không? nghe thấy dở dạ cổ vấn đề, nơ vin hơi nghiêng đầu đi, vung cho dở dạ cổ một cái sán lạn mỉm cười. tầm mắt của hắn vẫn cứ khóa chặt ở trên người phải lớn dở. đương nhiên có thể. bình thường công kích rất khó phá tan trên người hắn tầng kia xương áo giáp. dở dạ cổ tỉnh táo phân tích thế cục, ta cần ngươi phối hợp mới có thể đánh bại hắn. chuyện hay tháng 9 không thể bỏ qua ba. chương 631, trăm tiên pháp bạch kích chi thuật. chờ ta đem hắn định ở tại chỗ, ngươi liền sử dụng tới ngươi sở trường nhất hỏa hệ ma pháp công kích hắn. dở dạ cổ vừa nói vừa liên tục hướng về phía trước vung lên ma trượng. Dùng ma chú không ngừng mà vành tạc phèn giờ, ngăn cản hắn nhích lại gần mình cùng Nervin hai người. "Nhớ kỹ, chờ ta triển khai ma pháp thời điểm, ngươi nhất định phải dùng vạn chú giai chung bảo vệ tốt chính mình, ta cái này ma pháp nhưng là không phân được ta." Theo dứt tiếng, da rẻ vốn là có vẻ hơi trắng quá mức rợ dạ cổ, hắn ra trên người bỗng nhiên biến thành một loại càng thêm bệnh trạng màu trắng xám. Một vòng màu tím nhạt ánh mắt hiện lên ở hốc mắt của hắn nơi. Rợ dạ cổ bỗng nhiên há miệng ra, một cái tỏa ra hồng quang hư huyễn long từ trong miệng hắn thả ra, dao long trên tay cầm chặt một viên màu đen lòng châu đồng thời. Hắn cũng chưa quên tiếp tục dùng Ma chú phong tỏa phèn giở đường tiến công. Có chút hư huyễn ma lực giao long quanh quẩn không trung vài vòng, sau đó một đầu đột nhiên đâm vào cái kia viên lơ lửng giữa không trung màu đen lòng châu bên trong. Tiên pháp Bạch Kích chi thuật, Vạn chú giai chung. Lervin đem ma trượng dựng đứng ở trước ngực. Một trận ánh sáng từ hắn đầu ma trượng phong xạ mà ra, đem chính hắn cùng với dưới chân lệ ạ kể cả bên cạnh rở dạ cổ còn có mặt khác hai con cóc cũng đều bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, Một cú có thể so với sáng thế phát sáng đột nhiên từ lòng châu bên trong phóng xạ ra đến, nương theo này trận phát sáng, là một trận sắp tới 200 giờ bờ to lớn tàn âm. Sóng âm đưa đến chấn động điên cuồng lôi kéo bao phủ ở Nervin quanh thân vạn chú giai trùng. Mặc dù có vạn chú giai chung phòng hộ, Nervin cũng cảm giác mình trong thân thể xương từng trận tê dại, nhưng hắn cảm giác mình hầu như không cách nào nhúc đích. So với hắn càng thảm hại hơn, là phía trước cách đó không xa lang nhân phẹn giờ gờ giày bạc. Bọc thân thể hắn xương áo giáp không chỉ đối với Bạch Kích chi thuật sản sinh sóng âm không có bất kỳ chống đỡ tác dụng, trái lại phóng to sóng âm chấn động. Điều này làm cho phẹn giờ gở dậy bật cảm giác được càng thêm thống khổ khó nhịn, trong thân thể hắn mỗi một khối bắp thịt, xương cốt thậm chí tế bào đều ở run rẩy kịch liệt, điều này làm cho hắn liền muốn hơi động đậy ngón tay đều không làm được, cũng chỉ có thể bị như thế vững vàng mà định ở tại chỗ. Nervin một cầm trong tay ma trượng duy trì bao phủ ở quanh thân vạn chú dai trùng cái tay còn lại, nhưng là một tay kết lên hắn ở tiểu ma vương nơi đó học được thủ ấn. Theo hắn kết ấn, bên cạnh ba con cóc cũng cùng nhau nhô lên quai hàm. Vẫn như cũng là cóc dầu phụ trụ kết hợp, một bó cực nóng hỏa diễm từ Nervin miệng bên trong đột xuất. Cùng không chung mặt khác ba đạo công kích dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái giữ tợn hỏa long. Tiên pháp Ngũ Hữu Vệ môn, cực nóng cực kỳ hỏa diễm nuốt hết phèn giờ gở dậy bạc thân thể, giờ Dạ Cổ cũng đúng lúc giải trừ bạch kích chi thuật. Hắn cầm trong tay ma trượng chỉ về phía trước, một đạo màu băng lam dòng lũ từ hắn ma trượng lên phóng xạ mà ra. Hầu như là ở phèn giờ gở dậy bật thân thể từ Ngũ Hữu Vệ môn hỏa diễm bên trong hiện lộ ra trong trước mắt ấy, giờ Dạ Cổ triển khai đông khí lại một lần nữa mà đem thân thể của hắn bao phủ ở ngăn ngắn nửa giây bên trong, từ cực nhiệt biến thành cực hàn. Trên người của phèn dở xương áo giáp trải qua kịch liệt như thế nhiệt độ biến hóa, dĩ nhiên là trở nên sốt giòn cực kỳ. Thậm chí cũng không cần dở dạ cổ lại lần nữa thi pháp công kích, từng vết nước liền hiện lên ở trên người hắn xương áo giáp lên, đồng thời theo thời gian trôi đi ở từ từ mở rộng cùng sâu sắc thêm. Nơ bóng người xuất hiện ở phèn dở trên đỉnh đầu, một viên dạ sẻn gặng ở trong tay của hắn tỏa ra tham thầm làng quang. Bị cóc trẻ vỏ đầu lười vứt ra đi dở dạ cổ cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người ph Cao tốc xoay tròn trả cờ dạ hoàn đang cùng phèn dở thân thể tiếp xúc trong trước mắt ấy, liền xé rách trên người của phèn dở dĩ nhiên trở nên xốp giòn xương áo giáp đại địa nước toát ra. Lang nhân phèn dở bị Nơ Vin dùng dạ xẻn gẳng mạnh mẽ quan tiến vào mặt đất bên trong. Theo sát phía sau dở dạ cổ cũng xuất hiện ở đối phương bên người. Hắn đem không có cầm ma trượng tay trái đặt tại đối phương bụng lên, phong ấn. Một cái kỳ dị phù văn hiện lên ở phèn dở gờ dậy bận bụng, cũng ở ngăn ngắn nửa giây bên trong liền khuyết tán đến hắn toàn thân, dường như xiềng xích như thế đem hắn toàn bộ thân thể bao bọc lại. Một giây sau. Này con bị ngăn cách cùng người thi thuật trong lúc đó liên hệ âm thi lang nhân, lại như mất đi giấc mơ cá ướp muối như thế ngã trên mặt đất, cũng không còn bất luận động tác gì. Dùng hết cuối cùng một điểm khí lực dùng ra dạ xẹt gẳng Nevin, trực tiếp đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, khỏe miệng của hắn mang theo một vẻ vui vẻ ý cười. Cuối cùng cũng coi như quyết định, còn thật là khó dây dưa. Giờ giả cô liếc mắt một cái lại như cá gớp muối như thế mất đi khí lực Nevin, ngươi trước hết ở đây nghỉ ngơi đi, ta còn muốn đổi bắt Haji. Đáp lại hắn, là cô quắp ngã xuống đất Nervin, cái kia đổi đuổi con rồi như thế xưa tay. Cái tên nhà ngươi thấy Nervin dáng vẻ ấy, nếu như không phải thời gian cấp bách, dở dạ cô tuyệt đối sẽ trước tiên đánh hắn một trận lại đi. Mới nãy đánh thắng một trận chiến đấu hai người ở chính giữa mù vông nghĩa thời điểm, một bóng người lặng yên hiện lên ở trong bóng tối, mang đi mới vừa bị phèn dở tùy ý ném ở một bên tiểu bát ti. Nervin cùng dở dạ cô hai người đối với này đều không cảm giác chút nào muốn. Từ vong xâm lâm một mặt khác, Haji ở ba vị thực tử đổ hộ tông dưới, nhanh chóng đi tới. ở đi tới quá trình bên trong, trong lòng sinh ra ý nghĩ Haji bỗng nhiên quay đầu lại, một chút liền thoáng nhìn xa xa ché ở phía sau đồng thời còn ở từ từ tới gần cái kia bốn cái bóng người. Bơ là chips, hắn trực tiếp điểm ra hộ tống hắn trong đó một vị tên thực tử đồ. Ngươi tạm thời lưu lại chặn bọn họ. Tiếp thu được mệnh lệnh, bơ là chips lập tức liền đứng lại bước chân, xoay người lại, mặt hướng Dìn đám người phương hướng. Bên này hổ gợt bốn tiểu cường tự nhiên cũng chú ý tới phía trước tình hình. Không nên dừng lại, ánh mắt của Dìn chăm chú khóa chặt ở phía trước trên người của bơ là chips. Đối phương chỉ có một người, chúng ta lưu lại một người cùng nàng chiến đấu là được rồi. Tầm mắt của nàng ở bên cạnh rôn, cùng trên người của Lorna đảo qua đang nhanh chóng phân tích một hồi phe mình đám người sức chiến đấu sau khi rất nhanh liền quyết định lưu lại ứng cử viên ta lưu lại tới đối phó nàng Haji liền xin nhờ các ngươi nghe được Jini mệnh lệnh John nghiêng đầu đến hướng về Jini hơi gật gật đầu bọn họ không có một chút nào giảm tốc độ dự định trực tiếp chạy về phía phía trước bờ lại chiếm vị trí một đạo phá không mà đến ma chú hiện ra hào quang màu xanh lục cực tốc bắn về phía đội ngũ phía trước nhất John thế nhưng John cũng không có bất kỳ muốn tránh né ý tứ ngay ở lấy mạng chú sắp đánh trúng John thời điểm một đạo trên chết bay tới ma chú cùng lấy mạng chú va chạm vào nhau đem văng ra đi ra ngoài. Bọt là Chips. Đối thủ của ngươi là ta. Dìn âm thanh từ son phía sau truyền đến. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 632. Dìn vs bọt là Chips. Từ Dìn trong tay liên tiếp không ngừng sử dụng tới ma chú, lại như một đạo cứng rắn không thể phá vỡ phong tuyến, đem bọt là Chips hướng về son đám người phóng ra ma chú hết thể đỗ lại cắt hạ xuống. Cảnh này khiến son bọn họ không trở ngại chút nào liền vượt qua bọt tiếp tục truy đuổi phía trước Haji. Nhìn theo các bạn bè thân ảnh biến mất ở trong bóng tối, Dìn xoay đầu lại, một đôi mắt gắt gao khóa chặt ở vốn nên chết đi trên người của vợ là Thể nội của Dìn thất vi tựa hồ là cảm nhận được nàng hung hăng chiến ý thuộc riêng về vi thu mới có bảng bạc ma lực bị điều chuyển động. ở Dìn thể nội mãnh liệt lưu động, cảnh này khiến Dìn cả người đều tỏa ra một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Hầu như là ở Dìn mới vừa điều động lên ma lực một sát na, vợ là Chips liền như là cảm nhận được nguy hiểm như thế, cũng thuận theo tiến vào chú ấn trạng thái. Màu đen chú ấn từ nàng nơi cổ hướng về thân thể của nàng các nơi lan tràn ở nàng bên ngoài thân hình thành một bức cực kỳ quỷ dị phiền phức màu đen đồ án khả năng là bởi hế thổ chuyển sinh thân thể duyên cớ vợ lạ ở tiến vào chú ấn trạng thái thời điểm không hề như tiểu bạch tỷ như vậy tạo hình cũng sẽ theo hắn tiến vào chú ấn trạng thái đồng thời thay đổi thế nhưng từ trên người vợ lạ chỉ truyền đến uy hiếp cảm giác nhưng lại chân thực không có đánh nửa phần giảm giá Chói mắt hồng quang ở nàng đầu ma trượng lên tích chữ tay mắt lênh lẹ gìn nghỉ thấy thế nhanh chóng cầm trong tay ma Trượng chỉ về vợ lạ đứng thẳng vị trí ở đối phương trước trước một bước vứt ra một đạo ma chú đại biểu ma chú tia sáng cắt ra không khí xuốn về bờ lạ bắn như điện mà đi đối mặt kéo tới ma chú, bờ lạ Trịch không có bất kỳ muốn tiến hành phòng ngự ý đồ, lấy nàng mế thổ chuyển sinh thân thể cũng không cần bất kỳ phòng ngự. Hồng quang từ nàng đầu ma trượng phun ra mà ra, đón dìn nhị phóng thích ma pháp hướng đụng vào. Thế nhưng, vốn nên phát sinh ma chú đối sóng nhưng cũng không có như cùng bờ lạ Trịch suy nghĩ như vậy phát sinh. Ngay ở nhị ma chú sắp đụng vào bờ lạ thả ra ngoài bạo phá chú lên thời điểm, nàng phóng thích ma pháp đột nhiên hóa thành một đạo vô hình vô ảnh ma lực bình chứng, 360 độ không góc chết mà đem bờ lạ bao phủ ở bên trong. Bạo phá chú cùng bình trứng va chạm trong chớp mắt ấy liền bị phát động, một cú kịch liệt cực kỳ nổ tung ở hình cầu bình trứng bên trong đột nhiên bạo phát hết thể quang cùng nhiệt đều bị vây ở bình trứng bên trong một chút cũng không cách nào tiết ra ngoài. Nhìn phía xa nổ tung không ngừng hình cầu bình trứng, gìn Nỉ nét miệng lên một vệt cười đắc ý đối phương đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại dám ở nàng cái này hổ gợt phá nghệ thuật tổ hai người muội muội trước mặt, triển khai bạo phá chú như vậy một cái ma pháp này không phải múa dịu qua mắt thợ sao? Đang lúc này, một vệt cảm giác nguy hiểm đột nhiên bỏ lên trên Dì Nỉ trong lòng, nàng theo bản năng mà tuân theo nội tâm truyền đến báo động trước. Toàn thân hướng về mặt bên lui mở một bước khoảng cách. Một giây sau, một cái toàn thân vàng nóng ánh sắc bén tiễn mất phá tan rồi hình cầu bình thường, siêu mạnh khôi giáp hộ thân, đo rõ tỉ gỗ, ở cây này tiến mất trước mặt liền như là giấy hồ như thế. Dĩ Nghị con người đột nhiên co rụt lại nàng chơ mắt nhìn cây này màu vàng nóng tiến mất cọ chót mũi của chính mình bay qua, mang theo kình phong quấy đứt đoạn mất mấy cây mái tóc màu đỏ kia. Cùng nàng sượt qua người tiến mất trực tiếp không vào một viên tráng kiện cây cối bên trong, chỉ để lại một đoạn nhỏ phần sau vẫn cứ còn lại ở cây cối ở ngoài. Nếu như như vậy một mũi tên bắn ở trên người, Dìn không nghi ngờ chút nào, nó trong nháy mắt liền có thể trên cơ thể người lên mở ra một cái lỗ thủng to. Hai mảnh trong suốt côn trùng cánh hiện lên ở dìn nhì phía sau, cực tốc vỗ cánh ngay đầu tiên liền đem dìn mang rời khỏi mở vị trí ban đầu. Chỉ thấy một giây sau, lại là cực kỳ ác liệt một mũi tên xuyên thủng siêu mạnh khôi giáp hộ thân, dọ dỗ Tigo hình thành hình cầu bình trướng, hướng về dìn nguyên bản vị trí bắn như điện mà tới. Thang vào không trung dìn không chút do dự mà gián đoạn siêu mạnh khôi giáp hộ thân, dọ Tigo chú duy trì ngược lại hướng về phía dưới nguyên bản bờ lạ vị trí vị vớt ra một đạo nàng có khả năng triển khai ra huy lực lớn nhất bạo phá chú cứu cực phá ở thất vi cái kia xưng tụng lượng lớn ma lực ủng hộ từ dỉn nhị trong tay ma trượng phun ra mà ra màu đỏ hồ quang điện đầy đủ đến có người bình thường lớn bằng cánh tay ầm ầm một đóa mây nấm ở tử vong sâm lâm bên trong toa ra ra nhưng gìn nhị nhưng không lo được đi thưởng thức chính mình này một đạo bạo phá chú đạt được chiến công bởi vì nàng có thể mình xác nhận biết được chính mình công kích cũng không có rơi vào thứ nơi lại là số đạo kim sắc đường nét cắt ra không khí trực tiếp chạy dỉn mà đi có điều lần này công kích hình thức cũng không phải trước tiễn mất mà là từng cây từng cây tráng kiện màu vàng đường nét. những này màu vàng đường nét xem ra cũng không có trước những kia tiễn mất cứng rắn cùng sắc bén, trái lại có một loại mềm mại cùng tràn ngập dính tính cảm giác, liền như là. tơ nệm một cái đột ngột từ bụi mù bên trong lao ra bóng người dài đáp zin mi nghi hoặc, mỡ lạ chiếc B ngoài cùng trước so với, có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lở đất. trước nàng, tuy rằng bởi vì bên ngoài thân bị chú ấn bao trùm duyên cớ, mà dẫn đến bề ngoài trở nên hơi giữ tợn khủng bố, nhưng cái kia tối thiểu còn duy trì nhân loại tạo hình. Có thể hiện nay vợ lẽ Chips hoàn toàn không giống như là một người. Nàng chỉ có nửa người trên miễn cưỡng duy trì hình người từ phần eo đi xuống, nhưng là bị một cái lớn vô cùng hình tròn hình dạng cầu thể bộ phận thân thể thay thế, đó là con nhện thân thể. Tám cái tráng kiện con nhện chân từ này nửa đoạn con nhện trong thân thể kéo dài mà ra, mặt trên sinh trưởng lít nha lít nhít đâm lông chống đỡ lấy nàng thân thể cao lớn, Cùng hoàn toàn biến thành con nhện hành trang nửa người dưới so với vợ là Chips nửa người trên cũng không tốt hơn chỗ nào, bởi vì nửa người trên của nàng vẹn vẹn chỉ là có thể được xưng là miễn cưỡng duy trì hình người lúc này nửa người trên của nàng da rẻ đã hoàn toàn bị một tầng màu đen giáp vị bao trùm, liền ngay cả bộ mặt của nàng cũng đều bị giáp vị che lấp, một loạt khủng bố mắt kép chỉnh tề sắp xếp ở trên trán của nàng, nhìn qua hoàn toàn liền như là một con nửa người hình ạt rồ ăn thua lạ. ngoài ra, ở nàng nguyên bản hai con phía dưới cánh tay, lại lần nữa sinh trưởng ra ngoài ngạch hai cái tay cánh tay. vào giờ phút này, bỡ lại chỉ bốn cánh tay, nắm cầm một thanh khổng lồ cực kỳ màu vàng cung tên, mặt trên còn đắp một cái dìn rất là quen thuộc tiện mất rất hiển nhiên mới vừa những kia uy đủ sức để xé nát siêu mạnh khôi giáp hộ thần, tớ dọt Tigro chú tiến mất, chính là từ bờ lại trong tay cái này cùng tên mặt trên phóng ra đến. cho tới những kia ngang qua trên không trung hình thành từng đạo từng đạo tuyến phóng tỏa, không ngừng bức bách dình tiến hành né tránh màu vàng tơ nện, nhưng là từ bờ là chìm trong miệng phun ra ánh mắt của bờ là chìm khóa rừng ở trên không tung bay trên người của Jinny chậm rãi mở lớn cái miệng lớn như chậu máu, từ trong miệng nàng phun ra màu vàng chất nhầy, ở ma lực đắp nặn dưới thình lình lại hình thành mặt khác một cái màu vàng cũng lớn bị nàng trở nên tráng kiện cực kỳ hai tay nắm chặt ở hai cái cung tên đồng thời bị giơ lên đồng thời khóa rừng ở trên không trên người của Jini vẹn vẹn chỉ là bị khóa chặt Jini liền cảm nhận được một cô đâm nhói cảm giác không ngừng kích thích mi tâm của nàng một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hãy ghé qua chương 633 bị ạ tiệu gặng cùng con nện quyết đấu theo bỡ lạ chích vung ra dây cung Jini con mắt đột nhiên trở to từng cây từng cây bất ngờ nổi lên huyết quản đống nhiên hiện lên ở hốc mắt của nàng xung quanh Nàng một đôi mắt cũng từ nguyên bản sáng màu nâu đột nhiên biến thành như là bạch ngọc màu trắng. Dĩnh Nhi mở ra, rõ ràng là thôn cổ nổ hạ hai đại hào tộc một trong hì hữu gạ gia tộc mới nắm giữ từ trên người lục đạo tiên nhân lưu truyền tới nay huyết kế giới hạn. Bị hạ tiểu gẳng đương nhiên, Dĩnh Nhi bị hạ tiểu gẳng đương nhiên không thể là chân chính bị hạ tiểu gẳng huyết kế. Nay kỳ thực là rót giờ cùng với hai người, lúc trước ở đem thất vĩ làm quà dáng sinh đưa cho bọn họ nhà bên trong được sủng ái nhất mọi mọi thời điểm, vị bù đắp Dĩnh Nhi đối với chiến đấu cục diện năng lực không đủ cho nên mới mặt dậy mày dặn cầu tiểu ma vương giúp dìn nhỉ cải tạo một hồi nàng một đôi mắt lấy dìn nhỉ đối với vị thú không chế, thất vi tối đa chỉ có thể làm một cái sạc dự phòng đến tăng cường gìn nhỉ ma lực, cũng chính là tăng lên nàng thi pháp vi lực. Nàng không cách nào như hờ mị ẩn cùng hạn nạ hoàn mỹ như vậy, vì thú gì đủ gì kỳ như thế, tiến vào nâng tạ cả thú trạ cờ dạ hình thức bên trong, lấy này đến tăng lên chính mình tốc độ phản ứng cùng với năng lực cảm nhận. Vì lẽ đó, một đôi có thể 360 độ không góc chết thấy rõ chiến trường thế cuộc bí ả kia đối với dìn nhỉ tới nói, vậy thì có vẻ rất tất yếu. Mở ra bị ạ cựu gẳng sau khi, hai cái tiện mất trên không trùng quý tích bay ở Dĩn Nhỉ trong mắt hoàn toàn lộ rõ. Sau lưng nàng cánh đột nhiên chấn động, mang theo thân thể của nàng trên không trung xoay ra một đạo xoắn ốc quý tích bay, lấy không tới 10 cm khoảng cách hoàn mỹ cùng hai cái tiện mất lệch nhau mà qua. Từng đường màu vàng lưu quang không ngừng xẹt qua bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh phong tỏa Dĩn Nhỉ hành động phương vị. Nhưng mở là chips làm ra những công kích này, đều bị Dĩn Nhỉ lấy các loại xem ra nhân loại bình thường tựa hồ không thể nào làm được tư thế dễ như ăn cháo tránh thoát. Thấy công kích như vậy đối với Dĩn Nhỉ cũng không thể đạt được quá lớn hiệu quả bỡi là triệt quả đoán chuyển biến phương thức chiến đấu, nếu dỉn nhị không chút nào muốn hạ xuống cùng nàng chiến đấu ý tứ, mà là như một cái vô lại như thế phi hành trên không trung kéo dài không ngừng dùng ma chú đến quấy giày nàng. như vậy nàng cũng không có ở lại chỗ này tiếp tục theo dỉn nhị dây dưa cần thiết. bỡi là triệt không chút do dự mà xoay người, bước động nàng tám cái lớn dài chân nện xoay người liền hướng về Ha di bọn họ phương hướng ly khai đuổi theo. thấy bỡi là có muốn thoát ly chiến đấu trước đuổi theo do ý đồ của bọn họ, dỉn nhị hơi nhũ mày nàng cũng không thể liền như thế nhường bỡi là triệt chạy bay lượn trên không trung nàng lập tức thay đổi chính mình phi hành tư thế từ nguyên bản ra rắn tẩu vị biến thành trực tiếp đắp xuống chỉ chạy phía trước chạy trốn nện tinh bỡ lạ bóng người của nàng ở ưu ám trong rừng nhanh chóng xuyên qua chỉ là ngắn ngắn mấy giây thời gian phi hành tốc độ cao dình nhỉ liền chống đỡ gần đến khoảng cách bỡ lạ chỉ có 20 mét không tới phạm vi bên trong đang lúc này phía trước bỡ lạ chỉ bỗng nhiên xoay người lại lấy có thể so với sấm sét nhanh mánh tư thế hướng về phía sau bắn ra có thể nói chí mạng 20 tên nếu như gìn nhỉ không có bị hạ tiêu gẳng đối mặt bỡ lạ chỉ này một tay nhìn lại đảo. Nói không chắc nàng khả năng thật liền như thế chúng chiêu. Thế nhưng, ở bì Á Cựu gẳng cái kiếm mở học như thế mắt nhìn xuyên tường hiểu rõ bên dưới, bợ là Trích lén lén lút lút ở phía trước cải tên Dương cung động tác hoàn toàn lộ rõ. Jin Nhỉ quyết định đuổi theo một khắc đó, cũng đã đối với bợ lạ Trích động tác nhỏ có đề phòng. Có điều Jin Nhỉ còn chưa kịp cao hứng bao lâu, phía trước đột ngột phát sinh biến cố liền để nàng hoàn toàn không cao hứng nổi. Nhìn lại đào không thể đắc thủ bợ lạ Trích bỗng nhiên ở trên một cây đại thụ đứng lại bước chân, Jin Nhỉ kém chút liền một cái không sát ở xe đổ vào. Hiện tại, nàng cùng bỡ lạ khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có ngăn ngắn 5 mét không tới, chỉ thấy bỡ là chiếc đông hướng về phía sau mơn mê nàng con nện thân thể, đem bụng hiện ra ở trước mặt của Jinny. trong nháy mắt tiếp theo, nhiều vô số kẻ con nện, hình thể kích cỡ từ một nguyên tiền xu đến hạ dịt to bằng lòng bàn tay không giống nhau, trên người mang theo dính hồ hồ chất lỏng, từ bỡ là con nện thân thể bụng bên trong phun ra ngoài, thẳng đến Jinny mà đi. Jinny kém một chút liền bị như thế buồn nôn công kích cho buồn nôn hỏng, liền ở phía sau kéo từng cây từng cây tơ nện lăng không đập tới bảy nện sắp tới trước mặt của dìnì thời điểm, dìnì phía sau cánh bông nón một cái. Kéo thân thể của Dĩn Nghị cực tốc xoay tròn lên. Lượng lớn màu u lam ma lực từ nàng mặt ngoài thân thể mỗi một cái lỗ chân lông bên trong dâng lên mà ra. Theo Dĩn thân thể xoay tròn, ở nàng bốn phía hình thành một cái hoàn mỹ hình cầu lồng phòng ngự. Nhu quyền pháp hồi thiên. Hết thệ tới gần đến Dĩn Nghị quanh thân 3 mét phạm vi bên trong sự vật đều bị gãy đi ra ngoài, trong đó tự nhiên cũng bao quát muốn nhân này. Đối với Dĩn Nghị khởi sướng tiến công bợ lạ ở vang ra quanh thân con nhện sau khi, ngừng xoay tròn lại Dĩn xa xa giơ lên cánh tay của chính mình. Đối với xa xa bay ngược mà ra bợ lạ bày ra một cái kỳ dị thức mở đầu. Tay trái lập tức dựng thẳng lên bàn tay, năm ngón tay thoáng hướng vào phía trong của mình, liền duy trì tư thế như vậy. Dìn đem lượng lớn ma lực hội tụ đến trong lòng bàn tay, đột nhiên hướng phía trước đánh ra ngoài. Nhu Quyền Pháp bắt quái không trưởng, một đạo sóng trùng kích từ Dìn trong bàn tay bắn ra, ở nửa giây bên trong liền đuổi theo không trung bay ngược mà ra bỡ lạ. To lớn tiếng va chạm từ không trung truyền đến, bỡ lạ chỉ bay ngược mà ra bóng người, tại này có lực xung kích cực lớn bên dưới đột nhiên gia tốc, chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất ở bên trong tầm mắt của Dìn Nhi. nhanh chóng vỗ phía sau cánh tuấn về bờ là rơi dụng phương hướng đổi tới. Nhưng mà, ở nàng mới vừa bay vọt một tùng dậm rạp bụi cây thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tấm to lớn mạng nện giấu giếm được bị ạ cựu gầm nhận biết, chẳng biết lúc nào ngăn ở Dĩn Nhi trước bay phải qua trên đường, hoàn toàn chưa kịp phản ứng Dĩn Nhi liền như thế một đầu đâm vào mạng nhện bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo màu vàng óng lưu quang trong nháy mắt liền xuyên qua Dĩn Nhi vai, đưa nàng vững vàng mà đóng ở phía sau một viên cây cối lên. Vai phải giáp truyền đến kịch liệt đau đớn nhường Dĩn nhị không nhịn được thảm kêu thành tiếng. Lúc này, Trên chiến trường tình thế cũng không có nhiều thời giờ như vậy làm cho nàng thả đang chăm chú thương thế của chính mình lên. Liên ở đây ngăn ngắn trong ngáy mắt, Bở Lạc Trịch đã chống đỡ gần đến trước mặt nàng không đủ 5 mét phạm vi bên trong, hướng nàng giơ lên do con nhện dính kim ngưng tụ ra đồ đao. Jin Nhĩ cắn chặt hàm răng, cố gắng áp chế vai nơi chuyển đến đau đớn, đem tay phải ma trượng giao cho tay trái trên tay. Nàng hướng về gần ở chấm thức Bở là Trịch giơ lên ma trượng, đại biểu bạo phá chú chói mắt hồng quang ở nàng đầu ma trượng tích chữ, sau đó đột nhiên phóng xạ mà ra. Kích liệt tiếng nổ mạnh ở Tử Vong Sâm Lâm bên trong vang lên gần ở trầm tước phóng thích bạo phá chú sản sinh sóng trùng kích, trong nháy mắt liền đem bờ lạ chịp đánh bay ra ngoài đồng thời bị đánh bay không ngừng có bờ lạ chịp một người, còn có Jinny, kể cả sau lưng nàng cây cối cũng đều đồng loạt ở này trận mạnh mẽ sóng trùng kích bên trong bay ngược mà ra. cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. chương 634, nhu quyền bắt quái 64 trưởng. như tiếng sấm nổ vang từ từ biến mất ở trong không khí, bờ lạ chịp dựa ở một viên bảy, tám người ôm hết đều không nhất định có thể ôm được đến tráng kiện cây cối lên, sau lưng cây cối hiện ra phóng xạ dáng nát tan ở nàng phía trước là vô số bẻ gây sụp đổ cây cối, xem cái tiêu cảng trên lệch không đồng đều răng rớp, rõ ràng là bị bay ngược mà ra nàng một đường đụng gãy được lợi từ trên người tầng kia dậy đặc giáp vị bảo vệ. Bỡ lại chỉ chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ đầu của tự mình, liền rõ ràng từ mới vừa nổ tung bên trong hoán lại đây. Tam cái giường như kim loại như thế chân nền cùng mặt đất va chạm, phát sinh tiếng sắt thép va chạm, chống đỡ lấy nàng thân thể nặng nề lại lần nữa đứng lên. Cùng bỡ lại chỉ xuống rung so ra, một mặt khác Jin trạng thái liền có vẻ không phải như vậy tốt. Lúc này Jin Nhi chính vì một chân trên đất. Trên người nàng đâu đâu cũng có ở mới vừa nổ tung bên trong, bị tung tóe các loại mảnh vỡ bên kích ở trên người, tạo thành to lớn vết thương nho nhỏ. Chân trái của nàng hiện ra một loại không tự nhiên vặn mèo, là mới vừa ở bay ngược mà ra quá trình bên trong đụng vào một thân cây, dẫn đến gãy xương sai vị. Nghiêm trọng nhất là bờ vai của nàng nơi, bị tiện mắt xuyên thủng vai truyền đến một trận lại một trận giống như là thủy triều đau nhức, không ngừng trùng kích đầu góc của nàng. Nay sẽ nàng bị thương tay phải, nguyên cả cánh tay cũng giống như giáp chỉ như thế trầm trọng. Bởi đau đớn kịch liệt, nước mắt ở trong mắt rỉ nỉ lập lòe, nàng dáng nhị đau đem tay trái khoát lên xuyên qua nàng vai phải giáp nơi tiễn mất lên. Theo tay trái đột nhiên phát lực, dìn nhì không khỏi cắn chặt răng quan, từng kia từng sợi máu tươi từ nàng hàm răng bên trong chảy ra. Cây tiễn cùng huyết nhục ma sát, phát sinh một loại nghe tới nhường người sờn cả tóc gáy hí hí lên. Một cả cây tiễn mất càng là bị dìn mạnh mẽ từ vai nơi rút ra. rút ra tiễn mất, dìn thoáng thở phào nhẹ nhõm. nàng từ trong túi mò ra một bình ma dược, cường nhịn đau đem miệng bình nút gỗ con cắn mở, đem chỉnh bình ma dược đều ngã vào vai bị tiễn mất xuyên qua sau lưu lại trên cái hang lớn. Hào Quang nóng ánh màu xanh lục ở nàng đầu ma trượng lên sáng lên. gìn ý nơi bả vai vết thương chậm rãi khép lại. Cứ việc thương thế vẫn như cũ nghiêm trọng, thế nhưng tối thiểu sẽ không lại chảy máu đơn giản xử lý một hồi trên người chỗ này, nhất là thương thế nghiêm trọng sau khi dịn ý lại đem tầm mắt chuyển đến chính mình hiện ra một loại quái dị vằn vẹo trên chân trái. Hào Quang màu ưu lam ở trên bàn tay của nàng sáng lên. Dung Lu Quyền đem chân trái gãy vỡ xương hồi phục đến tại chỗ sau khi dịn ý lại lần nữa rơi lên ma trượng, chân trái nơi xương gãy trong nháy mắt liền bị nàng tiếp trở lại ở làm xong tất cả những thứ này sau khi. Dini lập tức liền ở sau lưng cánh kéo dưới, rời đi nàng vị trí ban đầu, đồng thời dùng huyền thân chú ẩn dấu tung tích của chính mình. Vẹn vẹn chỉ là nàng rời đi sau đệ 5 giây, bợ lạ chít nâng lên hai cái màu vàng cung lớn bóng người, liền xuất hiện ở nàng mới vừa ngóc vị trí. Nhìn không có một bóng người bụi cỏ, bợ lạ chít mũi khẽ núp ních, nhẹ bén bắt giữ trong không khí cái kia một cốt như ẩn như hiện mùi máu tanh. Giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống chói mắt sấm sét, chói mắt ánh chớp nhường bợ lạ chít trong khoảng thời gian ngắn có chút không mở mắt nổi. Một đạo đỏ rực màu tóc bóng người bỗng nhiên thừa dịp ánh chớp từ bên trong góc lao ra. Màu u ma lực ở trong không khí ngưng tụ thành hai cái đầu sư tử giáng dấp. Nhu bộ song sư quyền đem ánh chớp coi như yểm hộ, di nhanh chóng gần kề cùng bờ lạ chìm. Trong lúc đó khoảng cách, một cái to lớn bắt quái trận bỗng nhiên hiện lên ở dưới chân của nàng, đưa nàng cùng bờ lạ chìm đồng thời bao quát trong đó. Hầu như là liều kình dịn ni có sức lực một trưởng nặng nghề đánh kích ở bờ lạ chìm thân hình khổng lồ lên, lực xung kích cực lớn từ 5 đấm của nàng lên bắn ra, đem bờ lạ đánh đến bay lên trời. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nu quyền pháp bắt quái 64 trưởng, ở bộ song sư quyền ra chỉ dưới. Dì hướng về bờ lạ chị nổ ra một trường lại một trường, ngưng tụ ở nàng hai tay nơi màu u lam đầu sư tử ở trong bóng tối phát sinh một tiếng lại một tiếng gào ghét. Bát quái, hai trường. Dì nhủ thứ hai trường rơi vào bờ lạ chị một cái con nện trên đùi, trong nháy mắt liền đem đập gãy thành hai đoạn. Bốn trường. Tiếp theo lại là hai trường hành kích ở trên người nàng, đưa nàng cái kia hơi có chút hạ xuống thế trầm trọng thân thể lại lần nữa nổ đến bay lên trên lên một đoạn nho nhỏ khoảng cách. Tám trường. Mười sáu trường. Ác liệt công kích dường như hạt mưa như thế liên tiếp không ngừng rơi vào trên người bờ lạ đưa nàng đánh đến kéo dài chạy không, trên không trung không chỗ mượn lực bở lạ căn bản không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. 32 trưởng, 64 trưởng, Đến lúc cuối cùng một trưởng đánh ra ngoài sau khi, Jin Yi năm ngón tay trái hơi cốt lên, lại lần nữa hướng về phía trước bùng nổ ra một phát bát quái không trưởng, đem bở lạ chips đánh bay ra ngoài. Bở lạ chips cái kia nửa người nửa con nện thân hình khổng lồ liền như là như diều đất dây như thế, vẽ ra trên không trung một đạo đường ba zabun, nặng nghề va chạm ở một thân cây. 64 chương chồng chất lên đến trưởng lực, nhường bở lạ bay ngược mà ra thân thể trong nháy mắt liền đem đầy đủ này viên có 4, 5 mét thô che trời đại thụ chặn ngang đục gãy nhìn bỡ là ngã xuống đất bóng người dìn nhì hơi thở phào nhẹ nhõm thế nhưng một giây sau nàng khỏe miệng cái kia bôi mới vừa bốc lên một nửa độ cong trong nháy mắt liền đông lại ở trên mặt chỉ thấy bỡ là chỉ chậm rãi đứng dậy nàng bên ngoài thân giáp vị lên ở mới vừa gìn nhì đánh ra công kích bên trong trở nên từng tấc từng tấc dạn nước triển lộ ra hạ tầng mắt khác một tầng khôi giáp dìn nhì hạ kia đột nhiên trở to nàng tỉ mỉ mà xem kỹ chính từ trên người bỡ là từng tấc từng tấc bóc ra từng mảng giáp vị Nàng có chút kinh ngạc phát hiện, trên người của bợ lạ tầng ngoài cùng cái kia một tầng giáp vị, cùng những kia từ bợ lạ trong miệng phun ra con nện dính kim, đều là do cùng một loại chất liệu tạo thành. Jin có thể khẳng định, ở nàng bắt quái trưởng rơi xuống trên người đối phương trước, trên người đối phương tuyệt đối không có như vậy tầng thứ hai giáp vị. Nói cách khác, đây là ở nàng mới vừa triển khai bắt quái 64 trưởng thời điểm hai lần công kích trong lúc đó ngắn ngủi trong khe hở, bợ lạ chips ở bên ngoài thân ngưng tụ ra. Những kia kỳ dị vật chất, có thể thông qua bên ngoài thân lộ chân lông thẩm tấu đến bên ngoài cơ thể, do đó hình thành phòng hộ tầng ạ. Cứ như vậy Vậy thì rất là vướng tay chân. Trừ bên ngoài thân do con nhện dính kim hình thành áo giáp ở ngoài, bỡ là Chicks cái kia bị cắt đứt con nhện chân, cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Rất nhanh, nàng lại một lần khôi phục lại gần như hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Muốn đánh bại bỡ là Chicks, cái kia cũng chỉ còn sót lại trong nháy mắt đem thuấn sắt cũng phong ấn phương pháp. Dĩ Nhỉ Che ở mới vừa tiến công bên trong lại một lần bị thương tay phải, chậm rãi lùi về sau một bước, bóng người của nàng lại lần nữa ở tác dụng của thân chú dưới che kín ở trong bóng tối. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau. Với vô số của phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 635, Bạo tẩu bảy đôi dị nụ di kỳ. Hồ gia sĩ phủ ẩn chương 630, Bạo tẩu thất vĩ dị nụ dị kỳ trong bóng tối, Jin Nghị túi đầu nhìn về phía bụng của chính mình ở nàng bị y phục che đậy ở bụng nơi, có một cái màu đen phong ấn phù văn. Bên dưới ẩn dấu đi, chính là thất vĩ cổ mệ phong ấn không gian. Vì chính mình muội muội có thể mức độ lớn nhất mượn vi thu sức mạnh mà lại không đến nỗi bị phản phệ. sinh đôi huynh đệ ở phong ấn vi thu phong ấn thuật mặt trên, có thể không ít bỏ công sức bởi mỗi một con vĩ thú trong thân thể đều bị kỵ tay trồng vào oskudut muốn hoàn toàn khống chế những oskudut này tăng cường bản vĩ thú toàn bộ sức mạnh trở thành hoàn mỹ gì nụ gì kỳ lấy dìn nghỉ hiện thực lực hôm nay nơi này nói là bản thân nàng ở không nhờ vào vĩ thu sức mạnh tình huống thực lực chân chính đừng nói là nghĩ muốn thuần phục vĩ thu từ mà trở thành hoàn mỹ gì nụ gì kỳ coi như vẹn vẹn chỉ là trở thành một cái gánh chịu vĩ thu sức mạnh gì nụ gì kỳ hoặc là nói lọ chứa đối với dìn nghỉ tới nói cũng là một cái quá khả năng sự tình tăng cường bản vĩ thu. Tuy nói vi thú đã thế gì nụ dị kỳ chia sẻ o củ rụt mang đến phần lớn đang ngọn, thế nhưng nó cái kia vô cùng to lớn ma lực vẫn như cũ sẽ đối với dị nụ dị kỳ tạo thành gánh nặng cực lớn. Vì có thể làm cho dị nị trở thành gì nụ dị kỳ, cái này sinh đôi huynh đệ nhọc lòng mới cải tiến đi ra phong ấn ma pháp, ở một mức độ rất lớn phong ấn rơi mất thất vĩ phần lớn sức mạnh. Cái này ma pháp đã là đối với dị nị bảo vệ, đồng thời cũng là đối với vi tu thực lực hạn chế. Cũng bởi vì như thế, vì lẽ đó sinh đôi huynh đệ cũng không có đem thất vị sức mạnh phong tỏa đến gắt cao mà là ở cái này phong ấn ma pháp lên lưu lại một cái có thể khống chế công tắc. Dựa theo bọn họ ý nghĩ là, chờ đến Dìn có thể lấy chính mình sức mạnh thuần phục vi thú thời điểm, bản thân nàng là có thể thông qua cái này công tắc thả ra vi thú, cũng đối với hắn tiến hành thuần phục. Vén lên y phục và áo, Dìn nhìn cái kia màu đen phủ văn tạo thành phong ấn dấu ấn nhìn hồi lâu. Sau đó, ánh mắt của nàng lại lần nữa thả lại đến tìm tìm không được nàng tung tích, đang chuẩn bị xoay người rời đi trên người của bợ là chips. Dìn trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt đây là vì haji. đưa bàn tay đặt ở bụng phong ấn phủ văn lên. Dìn bông nắm chặt bàn tay, lại như vận động kết sắt nút xoay như thế, đem bụng phong ấn phủ văn mở ra một góc. Một giây sau, một cỗ đỏ đến cực hạn thậm chí có vẻ hơi biến thành màu đen bàng bạc ma lực từ trong thân thể của nàng cuồng bạo mà phun trào mà ra, trong nháy mắt liền đem Dìn toàn bộ thân thể thôn vệ. Bảy cái đỏ đen đuôi sau lưng nàng tỏa ra ra ý thức của Dìn trong nháy mắt liền bị cuồng bạo cực kỳ ấu cù thay thế, lưu giữ ở trong đầu của nàng chỉ có đem bốn phía hết thảy sự vật phá hoại du vọng. Bỡi là ngay đầu tiên liền cảm nhận được cách đó không xa luồn cây bên trong cái kia cỗ phóng lên trời bằng bạc ma lực. Sự chú ý của nàng tự nhiên cũng là ngay lập tức liền phóng đến cái kia cố ma lực truyền đến phương hướng ở nàng mới vừa chuyển qua tầm mắt trong nháy mắt đó, nhìn bóng người liền biến mất ở tại chỗ. Một trận đột ngột nhấc lên gió mạnh xé nát đi qua trên đường tất cả cây cỏ, đỏ đen mơ hồ bóng người liền như là thuấn di như thế không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bờ lạ trước người. Dù là bờ lạ có thể lấy cực phản ứng nhanh tốc độ, ở bắt quá 64 trưởng công kích khoảng cách, đem con nhẹ dính kim sắp xếp ra bên ngoài thân hình thành một bộ khôi giáp để chống đỡ công kích đối mặt như vậy cao tốc, bờ lạ chips hoàn toàn không có thể phản ứng lại. Nàng chỉ có thập phần miễn cưỡng ở tầm nhìn hình ảnh bên trong bắt lấy một vệt đỏ đèn tàn ảnh, bàng bạc lực xung kích liền như là đánh về bờ biển sóng lớn sóng lớn như thế đưa nàng nuốt hết. Không bố đến cực điểm tiếng nổ ở ưu ám tử vong sâm lâm bên trong vang lên, bỡ lạ chips cùng dì thân ảnh của hai người đồng thời biến mất ở vị trí ban đầu lên. Cười ở bay ngược mà ra trên người của bỡ lạ, dì hai tay giơ lên thật cao, do đỏ hắc sắc ma lực ngưng tụ mà thành bút sắc, điên cuồng hướng về dưới thân bỡ lạ xuống. Từng đường đen kịt quý tích cắt ra không khí, điên cuồng lôi kéo bỡ lạ bên ngoài thân giáp vị, làm ghế thổ chuyển sinh thân thể. Bỡi là chips hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác đau. Nàng trên không trung miễn cưỡng ổn định lại thân hình của chính mình, một cái do con nện dính kim hình thành cung tên xuất hiện ở trong tay nàng. Lại lần nữa từ trong miệng phun ra một đoàn màu vàng dính kim, trong chớp mắt hóa thành một cái sắc bén cực kỳ tuyệt mất. Bỡi là dùng răng ngậm mũi tên cùng dây cung, một bên ra sức dùng bốn cánh tay chống đỡ dìu nì cái kia tích đỉnh đầu mặt chảo kích, một bên dùng chân đem cung tên tạo ra, một đạo màu vàng nóng lưu quang ở giữa hai người cái kia nửa mét không tới khoảng cách bên trong lóe lên một cái rồi biến mất ở này thế ngàn cân treo sợi tóc ý thức hoàn toàn được Oscura dùng điều khiển gìn nhì mở ra miệng của nàng, càng là một cái cắn vào cái kia phá không mà đến lạnh leo tiến mất. Dùng miệng đầy răng gắt gao cắn tiến mất, dìn nhì răng đống hơi dùng sức, càng là như nhai nát kẹo như thế. Đem cây này có thể dễ như ăn cháo xuyên thủng siêu mạnh khôi giáp hộ thần. Tự dọ tỷ cô, chú tiến mất cắn đến đổ nát thành mười mấy khối to nhỏ không đều mày vỡ. Dìn nhì há miệng ra, vốn là mây đen nằm dày đặt giữa bầu trời trong nháy mắt gió nổi mây vần mắt trần có thể thấy năng lượng bắt đầu hướng về dìn miệng nơi hội tụ trong chớp mắt ngay ở dìn nì miệng phía trước hình thành một viên bóng rỗng kích cỡ màu tím đen hình cầu một tiếng phảng phất ác ma tiếng gáo thét từ dìn nì ết hầu nơi bỏ ra màu tím đen vi thú ngọc mang theo nồng đậm hủy diệt khí tức đột nhiên từ dìn nì miệng phía trước bay ra thẳng tắp đánh về đầu của bợ là chips ngắn ngắn nửa mét không tới khoảng cách đối với vi thú ngọc đến nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính ở vi thú ngọc nổ tung trong nháy mắt đó long lánh hào quang như lợi kiếm như thế ra khỏi vỏ tối tăm thâm thúy bầu trời đêm đều bị này đột nhiên phóng ra vô tận ánh sáng chiếu chiếu đến sáng như ban ngày vi thú ngọc nổ tung địa điểm một đoàn như là bom hí rộn nổ tung giống như sóng trùng kích ở trong chớp mắt liền ấp vụ thành hình từ không trung xa xa nhìn phía rình nhì cùng bỡ là hai người chiến trường, đường kính đến có gần trăm mét hình cầu sóng trùng kích liền như là một người tạo thái dương rơi rụng ở trên mặt đất như thế trên trời cao tiếng sét như thế tiếng nổ mạnh bao phủ cả tòa tử vong xâm lâm chờ đến sóng trùng kích chậm rãi tiêu tan tiếng nổ mạnh cũng biến mất theo ở trong bầu trời đêm sau khi tử vong xâm lâm bên trong lại một lần nữa thêm ra một cái lớn vô cùng hố sâu bỡ là chỉ bóng người đã không nhìn thấy to lớn cái hố bên trong chỉ có rình nhì một người tồn tại Bọc ở trên người nàng dường như áo khoác như thế đỏ hát sắc ma lực, đã trở nên có chút hư huyễn, hơn nữa còn bởi vì ma lực cung cấp không đủ mà triển lộ ra mấy chỗ tổn hại. Có điều, ở thất vi cô mệ cái kia quần quần không ngừng cung cấp ma lực ủng hộ, trên người của nỉ Vi Thu áo khoác ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Nàng gái kia bởi vì Oskud Jutan hoàn trở nên bạo ngược cực kỳ hai mắt, bắt đầu quan sát bốn phía hoàn cảnh. Liền ở đây là, một cái đâm tóc vàng hai đôi ngựa bị bóng người gào thét cắt ra không khí, nặng nề đập xuống ở trước mặt của Dinnny trên đất ở Dinnny còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Hàn Nạ mánh mà đưa tay đánh về dỉn nhị bụng phong ấn thuật thức vị trí. Một cái càng thêm kiên cố phong ấn thuật thức lặng yên thành hình. Trên người của dỉn nhị đỏ đen vĩ thú áo khoác liền như là gặp phải ánh mặt trời băng như tuyết nhanh chóng tan rã, triển lộ ra dỉn nhị nguyên bản dáng dấp. Dỉn nhị trong mắt bạo ngược cũng đang nhanh chóng rút đi ở thất vị ma lực bị phong ấn trở về phong ấn không gian sau khi, bởi vĩ thú ma lực ăn mòn mà dẫn đến tình trạng cơ thể trở nên hết sức gây go dỉn nhị một đầu về phía trước ngã trồng xuống. Cũng may Hàn Nạ đúng lúc đỡ lấy nàng. Nhìn trong ngực dỉn nhị, Hàn Nạ lên ống tay áo xoa xoa trên trán một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Hô, còn tốt đổi tới. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 636, lên đi, phật phi, liền quyết định là ngươi. Hô cơ xỉn phủ ẩn chương 631, lên đi, phật phi, liền quyết định là ngươi. Nhẹ nhàng đem trong ngực dìn nhì nâng đến một thân cây một bên cạnh ngồi xuống, hàn nạ giơ tay thả ra nàng thủ hộ thần. Màu trắng bạc thủ hộ thần đồng bền trên không trung, như cùng một vị trung thành thủ vệ chăm chú thủ hộ ở dìn nhì bên người. Một lần nữa đứng dậy hạng nạ đem tầm mắt tìm đến phía càng xa hơn phía trước, ánh mắt phảng phất vượt qua hơn 1.000 mét khoảng cách phóng đến một mặt khác khác một chỗ trên chiến trường. Vào giờ phút này, ở khoảng cách hạn nạ cùng Dinn nghỉ hai người mấy cây số xa một nơi khác, Zon cùng nạ hai người đã cùng mỗi người bọn họ kẻ địch chẳng tay. Zon cùng nạ hai người dựa lưng vào nhau, cảnh giác đinh kẻ địch trước mắt. Đô Lô Hồ, cùng với cột bảng Zali, hai người cái kia dường như vỡ vụn như đồ sứ thế thổ chuyển sinh thân thể, đều bao trùm màu đen chú ấn phù văn. Không rõ khí tức từ trên người bọn họ toát ra đến, ở ở nạ vẽ ở trên người bọn họ gieo xuống tác dụng của địa chi chú ấn dưới. Hai người bọn họ tạo hình đều hướng về ác quỷ phương hướng đột bay manh tiến vào biến hóa, khí tức nguy hiểm có vẻ càng dày đặc. Nhìn kẻ địch phía trước, Dồn chỉ là làm ra một cái tương đương đơn giản đối địch động tác, hắn hạ xuống trong lồng ngực ôm đẹp đẽ chó ba đầu Phật Phi. Lên đi, Phật Phi, Dồn vô vô nó đầu nhỏ, hiện tại phải xem ngươi rồi. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một đoàn cực nóng hỏa diễm từ chó ba đầu trên người của Phật Phi dấy lên, ngọn lửa màu ưu lam tỏa ra lóa mắt vầng sáng, nồng đậm hủy diệt khí tức trong nháy mắt liền vào mặt đang thiêu đốt hừng hực lệ hỏa bên trong, Phật Phi cái kia bên trong biến hình ma pháp ảnh hưởng. Chỉ duy trì cho con hình thể thân thể lại như thổi bóng bay như thế nhanh chóng phồng lên lên. ma pháp giải phong, nhường phần phỉ hình thể rất nhanh liền từ nguyên bản một tay có thể ôm vào trong ngực, cấp tốc to ra đến thân dài vượt qua 1 mét. Sau đó, là 2 mét, 3 mét, 5 mét. Phần phì thân thể vẫn bành trướng đến thân dài vượt qua 20 mét, mới từ từ chỉ hoán lớn lên tốc độ, mãi cho đến cuối cùng, nó thể trạng hình ảnh ngắt quáng ở dài 30 mét. Nó mặt khác hai cái bị mạ hạ tổ cổ rộ ẩn dấu đi lớn đầu to cũng lại một lần nữa hiện lộ ra. Mới bắt đầu ở trên người của phần phỉ nổ bể ra đến cái kia một đoàn lớn chói mắt ngọn lửa màu ưu lam, cũng theo phần phỉ hình thể lớn mạnh mà lớn mạnh, đem phần phỉ toàn bộ thân thể bao vây lấy. Màu ưu lam lệ hỏa giống như sư tử lông bầm như thế, vờn quanh ở phần phỉ ba cái giữ tận chó đầu bên cạnh. Vài đạo thoáng có vẻ hơi nóng rực khói trắng ở phần phỉ hơi thở phụt lên lặng yên thành hình, không khí chung quanh tại này cố giới nhiệt độ đều lúc gần lúc hiện có vẻ hơi văn mèo. Chó ba đầu chậm rãi đứng dậy, ngửa đầu hướng lên trời phát sinh một tiếng đinh thai nước góc to lớn gào thét, hành động này phảng phất ở hướng về kẻ địch tuyên bố chính mình ý nghiêm. Chưa hết, Thom thèm kết thúc gào thét sau khi túi đầu đến phân phi. Ba cái trên đầu sáu con con mắt thật to đông trừ lớn, ánh mắt sắc bén gắt gao khóa chặt ở kẻ địch phía trước trên người. Nó chậm rãi đè thấp thân thể trọng tâm, đây là tiến vào công kích tư thế tự trưng. Lên đi, phân phi. ở rôn mệnh lệnh ra, phân phi liền như tiễn rời cung mất như thế, bùng nổ ra một loại cùng nó hình thể có chút không quá xứng đôi tốc độ. Đột nhiên hướng về phía trước cạn tổ nỉn đổ lộ hậu nhào tới, các loại huy lực lớn ma chú liên tiếp không ngừng anh kích ở phân phỉ trên da. Nhưng da dày thịt béo phật phỉ hoàn toàn không đem những này đối với nó tới nói theo gai ngứa không khác biệt gì công kích để ở trong lòng. Ma chú đánh ở trên người nó, liền như là mềm mại bông vải cùng tảng đá cứng rắn va chạm như thế, hoàn toàn không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Thấy ma chú cũng không thể đạt được cái gì hiệu quả, Án Tốn nhìn Đỗ Lộ Hồ hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể ra sức hướng về mặt bên này tới, ý đồ tránh phật phỉ chính diện tấn công. Nhưng phật phỉ tốc độ phản ứng rõ ràng nhanh hơn hắn ở từ Đỗ Lộ Hồ bên người cực tốc qua thời điểm. Phấn phi phất lên nó một cái chân trước, móng vuốt sắc bén ở trong không khí lưu lại vài đạo màu u lam quý tích. Mới vừa nhảy lấy đà, còn không rời đi mặt đất 10 cm tản tổ nhìn độ lô hồ, liền như là bị tennis đập ra sức đánh đi ra ngoài tennis như thế, hóa thành một đoàn mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Sau lưng rộn, làm sĩ quật Jin truyền nhân Lận Na cũng cho gọi ra nàng thông linh thú, một con thân dài đạt đến 50 m lớn con sen lớn đứng ở con sen đỉnh đầu, trên người của Lận Na áo bào ở nhẹ nhàng trong gió đêm hơi đung đưa, rất có vài phần hộ đời thứ hai hoàng độ độc ba vu một trong khí thế. Nàng kẻ địch phía trước, Quật bằng Dạ Y Lị dĩ nhiên tiến vào địa chi chú ấn cuối cùng giai đoạn, một đôi gai xương đá lượm chồm qué dị cánh phá tan rồi hắn phần lưng huyết đục mở rộng ra đến ánh mắt gắt gao khóa chặt ở con sen đỉnh đầu trên người của Lãn Na, Dạ Y Lị hai chân hơi cong, lòng bàn chân trong nháy mắt nổ tung một vòng nửa trong suốt khí vọng, hóa thân thành một đạo mơ hồ tàn ảnh thẳng đến Lãn Na mà đi ở sau lưng cánh thịt thúc đẩy dưới, Dạ Y Lị trên không trung bóng người càng là trực tiếp, mang theo một đóa âm mạ mây, màu đỏ tươi hồ quang điện đâm thủng không khí, Lãn Na cầm trong tay ma trượng hướng về không trung cái kia cực tốc hướng về chính mình vọt tới bóng người bỗng phun một cái Dạ ít hướng thế nhất thời ngừng lại. Nhưng hiển nhiên, vẹn vẹn chỉ là một đạo đơn giản cản trở chú, ỉm vẻ đi là không thể hoàn toàn ngăn cản dạ ít Chỉ thấy đối phương phía sau cánh lại lần nữa bông dung lên, dạ ít lì trên không trung bay ra một cái coi như là trên thế giới tính năng nhất là ưu dị máy bay chiến đấu đều bay không ra chữa giờ lì ở xảo tránh lợn nạ liên tiếp không ngừng phóng ra ma chú. Dạ ít rất nhanh liền bắt nạt gần đến khoảng cách lợn nạ không đủ 10 mét phạm vi bên trong, giôn cầm trong tay ma trượng cắm vào mặt đất, một nỗi màn ánh sáng màu vàng nóng nhất thời từ nước ra đại địa bên trong phóng lên trời trở lại ở lơ nạ cùng dạ ít lì giữa hai người ngay ở màn ánh sáng thành hình trong nháy mắt đó dạ ít lì bóng người mạnh mẽ va chạm ở dồn triển khai ra vạn chú giai chung lên nương theo một tiếng dường như pha lê phá toái âm thanh màu vàng ánh sáng chỉ chi bức tường ngăn cản bị to lớn sức mạnh nổ đến phá toái thành từng mảng từng mảng mảnh vỡ chậm rãi tiêu tan ở trong không khí tuy rằng vạn chú giai chung vẹn vẹn chỉ là trở ngại dạ ít lì hướng thế ngăn ngăn nháy mắt nhưng này cũng đầy đủ nạ tránh đối phương cái kia thế tới hung hăng hung công kích lơ nạ dưới chân con xin bỗng nhiên chết xuất ra mang theo thân thể của nàng trong nháy mắt chìm xuống phía dưới xuống mấy mét khoảng cách. Trong tay Dã Uýt Lị sắc chỉ kịp từ lần hạ trên đỉnh đầu không khí đã nắm, một giây sau, một con sông tới mặt to lớn chó trưởng ở trong mắt Dã Uýt cấp tốc phóng to. Nương theo một tiếng tương tự với tennis đập cùng tennis va chạm vang chậm. Dã Uýt cũng bước đổ lỗ hổ góc chân, hóa thành một đoàn mơ hồ tàn ảnh biến mất ở không trung. Liếc mắt một cái phía sau lần hạ, một vệt nhợt nhạt nụ cười hiện lên ở rồn nơi khỏe miệng. Hắn đem từ mới vừa liền vẫn sách bên trái tay vali sách tay thả ở trên mặt đất. Chương 637: Khách không mời mà đến. Một con lớn vô cùng thấn đơ bật từ trong dương bay ra, tiếp theo lại là một con hình thể khổng lồ mà sắp thái rực rỡ rơi dáng loài chim, cũng đi theo thần đơ bật phía sau cái mông bay ra đó là sở hữu đỉnh nghệ biểu, ở thần kỳ động vật sách tranh lên, nguy hiểm đẳng cấp vì là 5X cao nguy hiểm cấp bậc thần kỳ động vật, lấy động vật đại não làm thức ăn, thậm chí còn có săn giết quá mức long cũng hút tủy não ghi chép. Có thể đem hỏa long xem là đồ ăn đều là giới ma pháp bên trong trôi thực vật đỉnh cao nhất tồn tại. Theo thần bật bay về phía giữa bầu trời, trên trời mây đen nhanh chóng tụ tập, lôi quang chói mắt thỉnh phảng ở trong tầng mây trước qua. Dồn cầm trong tay ma trượng cao cao nâng qua đỉnh đầu, được sự giúp đỡ của Thunderbird, vị này lập lao ra tử sủng ái nhất tiểu tôn tử bắt đầu triển khai lên một cái từ đệ tứ hắc ma vương nơi đó học được ma pháp, lôi độn kỳ lân ở dồn ma pháp phối hợp dưới sự hướng dẫn, một đầu giữ tận lôi thú kỳ lân tử trong tầng mây rọ ra sắc bén nhanh huyết. Theo hắn ma trượng múa, giữa bầu trời lôi thú chỉ một thoáng tử trên trời giáng xuống, vang kích ở án tổ nhìn đổ lỗ hổ cùng cột bằng dạ uỷ lì trên đỉnh đầu Hào quang màu xanh thẳm ở thoáng qua liền lấp kín dồn cùng lần nạ hai người toàn bộ tầm nhìn hình ảnh. Nổ tung vung lên bụi trần cũng đem thân thể của bọn họ nuốt hết. Chờ đến sấm sét kia sáng chói mắt ám đạm xuống, bụi mù cũng tiêu tán theo sau, đỗ lộ tổ cùng Ra ít lì thân ảnh của hai người cũng một lần nữa hiển lộ ở lần nạ cùng dồn trước mặt. Một cố khó nghe cháy hồ vị, cùng với có chút quái dị ổ dỗ hẹn mùi vị tràn ngập trên không trung. Cứ việc đang công kích tới người thời khắc cuối cùng, hai cái kẻ địch đều từng người ở trên đỉnh đầu đẩy lên pháp thuật phòng ngự. Nhưng bọn họ vẫn là ở mới vừa dồn triển khai ra lôi độn cấm thuật kỳ lân loan tắc dưới, trở nên ra chóp thịt bong thương tích khắp người có điều những này thường thế đối với thân là huế thổ chuyển sinh người bọn họ tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn ở quần quận không ngừng minh giới ma lực cung cấp bên dưới hai người bọn họ thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy khủng bố tốc độ nhanh chữa trị cái kia khôi phục tốc độ thậm chí đều sắp muốn so với được với kỳ tài tiên nhân thân thể mang đến bị động hiệu quả nhìn đối phương trên người cái kia chính ở khôi phục nhanh chóng tương thế lại cảm thụ một hồi thể nội cái kia bởi vì triển khai kỳ lần sau khi thiếu một hơn nửa ma lực dồn không khỏi cho mày đang lúc này. Một con dài hơn nửa mét con sen bỗng nhiên theo bắp đuổi của hắn bỏ lên trên thân thể của hắn dường như con lười ôm cây như thế treo ở trên thân thể của hắn. Cuộn cuộn không ngừng ma lực từ con sen trên người truyền đến thể nội của dồn cái kia có khô cạn su thế ma lực tại này cô ngoại lai ma lực trợ giúp dưới nhanh chóng khôi phục. Trong nháy mắt, Raít lì cùng Đỗ Lộ Hổ hai người lại một lần nữa vọt lên. Sau đó một quãng thời gian bên trong, ma chú sản sinh nổ vang, vớt sắc cùng thân thể tiếng va chạm, cùng với phân phỉ tiếng gào thét liên tiếp không ngừng từ vòng sâm lâm bên trong luân phiên vang lên. Chiến đấu từ từ rơi vào đến một loại rằng có trạng thái bên trong. Thân là nam ít cấp cao nguy thần kỳ động vật, chó ba đầu phần phỉ trải qua qua tiểu ma vương ma pháp cải tạo sau khi, tuy rằng thực lực rất là cường hãn, nhưng nó chung quy không có dung hợp hột cụ Bởi vậy, từ trong miệng nó thả ra ngoài vi thú ngọc, uy lực chung quy không đạt tới loại kia có thể một phát quyết phân thắng thua trình độ. Dồn cùng lân hạ thực lực của hai người, so với lần hành động này ở trong ba người kia đến, cũng có vẻ hơi quá mức nhỏ yếu. Nếu như không phải phật phỉ cùng con sinh này hai cái thịt heo thuẫn vẫn đỉnh ở mặt trước thế hai người bọn họ kháng thương tổn bằng vào lần nạ cùng dồn hai người thực lực của tự thân bọn họ sớm đã bị này hai cái hế thổ chuyển sinh người giết chết không biết bao nhiêu lần bởi không thể một đòn quyết phân thắng thua thủ đoạn lại thêm vào hế thổ chuyển sinh thân thể nắm giữ có thể so với mở hạch tự mình tốc độ khôi phục vì lẽ đó từ dồn vali sách tay thả ra ngoài những thứ nuột ngang kia thần kỳ đạo vật cũng đều không thể đối với cuộc chiến đấu này hướng đi đưa đến cái gì quá lớn trợ giúp hốt động vật đại não làm thức ăn sở hữu tỉ lệ đang đối mặt hế thổ chuyển sinh người thời điểm, nó cái tia dường như rẻ xì đen nệ bịu liếm láp người như thế ống hút dáng đầu lưỡi, cũng không hề dùng võ chỗ. cái khác một ít thần kỳ đạo vật, nói thí dụ như thần nơ bơ, cũng chỉ có thể trên không trung xa xa mà hạ xuống mấy đạo sấm sét. đối với hai vị thế thổ chuyển sinh người tạo thành một ít không đến nơi đến trốn đẩy lùi cùng tê liệt hiệu quả. rẽ em cùng độc giác thú đang đối mặt sau lưng mọc ra hai cánh kẻ địch thời điểm, càng là chỉ có thể xa xa mà trên mặt đất dương mắt nhìn, mà không cách nào tìm thấy đối phương góc áo. một mặt khác. An Tố Nino lôi hồ cùng cột bằng giả ít lì đối với Dồn cùng Lorna hai người cũng là có chút không thể làm gì. Sự công kích của bọn họ tất cả đều bị Dồn thả ra ngoài những kia kỳ kỳ quái quái thần kỳ động vật hết mức đỡ. Tuy rằng địa chi chú ấn nhường thực lực của bọn họ trở nên so với trước mạnh mẽ, ma chú lực công kích cũng thuận theo thực lực bọn hắn tăng lên mà tăng lên. Thế nhưng đang đối mặt những kia trải qua tiểu ma vương cải tạo, một thân năng lực điểm toàn bộ điểm ở phòng ngự lên ra dày quái thú thời điểm vẫn là có vẻ hơi không quá đủ xem. Bởi vậy, cuộc chiến đấu này liền như thế rằng co hạ xuống. Cuộc chiến đấu này kéo dài đầy đủ 10 phút lâu dài, mãi đến tận một cái cả người bọc ở màu trắng hơi nước dưới bóng người đến mới đánh vỡ cuộc chiến đấu này. Trạng Thái rằng có đang nhìn đến cái kia sau đầu đâm hai cái bánh quay trèo bím bóng người thời điểm là nạ vui mừng gọi ra tiếng. Hàn nạ tỉ tỉ ở hơi nước đẩy mạnh dưới người mặc một cái rộng lớn áo khoác hạng nạ dường như một viên màu vàng đất đặt tháo ở trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách thoáng hiện đến hai cái trước mặt kẻ địch. Nàng một đôi tay nắm chặt thành năm đấm, như pháo kích như thế nặng nghề hành kích ở hai cái kẻ địch trên đầu. Nương theo một tiếng đinh thay nhức óc tiếng nổ hai cái không đầu thân thể chậm rãi ngã vào trên mặt đất. Hạng nạ này ở hơi nước ra chỉ dưới ẩn chứa dâng trào quái lực một quyền, càng là trực tiếp đem hai cái thế thổ chuyển sinh người đầu đều bắn cho bạo. lập tức, hạng nạ biến quyền vì là trưởng, nặng nghề vô vào trên mặt đất hai cỗ thi thể không đầu lên. một đạo màu đen phủ văn ở bàn tay của nàng cùng đối phương thân thể tiếp xúc chỗ sinh thành. ở phong ấn thuật ảnh hưởng, trên đất nằm hai cái kẻ địch cuối cùng cũng coi như là không có như trước như vậy, coi như bị sở hữu tỷ lệ vĩ một cái cắn rơi mất đầu cũng có thể tiếp tục lấy thân thể không đầu tác chiến. Vốn là người chết bọn họ cuối cùng cũng coi như có một bộ chân chính người chết dạng, nằm trên đất không nhúc nhích, trên cổ cái kia to bằng cái bát chỗ hồng cũng không có bất kỳ khôi phục xu thế. Hàn Na học tỷ, dồn thở hồng hộc chạy tiến lên, sắc mặt của hắn mang theo vài phần lo lắng, Ron học trưởng độc thân một người đuổi theo Haji học trưởng. Mới nãy hai người bọn họ đang cùng hai vị hế thổ chuyển sinh thực tử đồ lúc giao thủ, ở bọn họ phía trước càng xa ha Haji cùng Ron hai người cũng sớm đã đánh lên. Bên kia mãnh liệt cực kỳ ma pháp chập chờn, mặc dù là cách khoảng cách thật xa, coi như là ở chỗ này chỗ này chiến trường, dồn cùng hạ hai người cũng đều có thể cảm thụ được. Theo dồn rất tiếng, một đoàn lớn vô cùng hình cầu sóng trùng kích ở phía xa tỏa ra ra. cảm thụ cái kia cố ở qua mấy giây thời gian sau khi mới đến đập vào mặt kình phong hạ hạ hơi nhũ mẩy, làm cho nàng nhũ mẩy cũng không phải ha gì cùng dồn hai người giao thủ, coi như là cách mấy cây số khoảng cách, nàng cũng có thể cảm nhận được hai vị kia vi thú gì nụ gì kỳ phồn thịnh ma lực điều này nói rõ tình trạng của bọn họ vẫn cứ rất tốt, đừng nhìn bọn họ đánh đến như thế hung, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, làm cho nàng nhũ mày là xuất hiện ở nàng nhận biết bên trong đồng thời chính đang cực tốc tới gần một cái khác mạnh mẽ nguồn ma lực. Nay cố ma lực cho nàng cảm giác thập phần lạnh lẽo, thập phần xa lạ. Có những người khác lại đây. Chương 638, đối chiến sợ lì thờ Dịn. Đối với vị này xa lạ người tới, Hàn Nạ duy trì độ cao nhất độ cảnh giác, một đôi mắt gắt gao khóa chặt ở người đến phương hướng 200m, 100m, 50m lại đây. Tăng cao cảnh giác. Hàn Nạ khẽ quát một tiếng. Làm đối phương khoảng cách chống đỡ gần đến khoảng cách hạn Nạ đám người chỉ có 20m không tới khoảng cách thời điểm, cái kia cố mạnh mẽ cực kỳ nguồn ma lực dỗng nhiên dừng lại tiếp tục bước chân tiến tới. Một đạo mặc sâu trường bào màu xanh sẫm, hầu như cùng đêm đen hòa làm một thể bóng người, bước không nhanh không chậm bước tiến từ hạn nạ phía trước một viên cổ thụ chọc trời sau đi ra. Ngươi là khi nhìn rõ mặt của đối phương bảng sau khi, hạn nạ con mắt đột nhiên trợ to, xa lạ giờ sơ lì thờ dỉn. Nhìn thấy cách hơn một nghìn năm thời gian sau khi vẫn cứ có người có thể một chút liền nhận ra thân phận của hắn, một vẹn đại biểu thỏa mãn nhợt nhạt mỉm cười hiện lên ở sơ lì thờ gìn trên mặt. Thật là không có nghĩ đến, ta sáng lập Hogwarts ở bây giờ như vậy một cái ma pháp suy bại thời đại, lại có thể hiện ra nhiều như vậy học sinh ưu tú. Sợ lịtờ gìn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, không thể không nói, ta rất vui mừng. đã sớm từ kỳ tại nơi đó nghe vị này hổ gợt người sáng lập là kẻ địch chứ không phải bạn hàn nạ, hoàn toàn không có bị sợ lịtờ dìn giả ra đến bộ này giả mù sa mưa dáng dấp lừa dối. Bọc thân thể nàng màu trắng hơi nước không chỉ không có trở nên đạm mỏng, trái lại trở nên càng thêm nồng nặng. Màu trắng tinh ma lực từ hàn nạ thân thể mỗi một nơi lỗ chân lông bên trong mãnh liệt dâng lên mà ra, hình thành một cái màu trắng tinh ngự thần bảo, một vòng màu đen câu ngọc tô điểm ở cổ áo của nàng nơi, theo ma lực bao trùm. Hàn Nạ cả người đều bị nhuộm đâm thành một loại thánh khiết cực kỳ màu trắng tinh. Nàng rõ ràng là tiến vào ngũ vĩ trạ cơ dạ hình thức ở trong. Lận Nạ, còn có dồn, hai người các ngươi hiện tại liền rời đi nơi này, hướng về thôn cổ nổ hạ phương hướng chạy về đi. Hàn Nạ trên mặt vẻ mặt tương đương nghiêm nghị, bất luận bên này xảy ra chuyện gì, ở không có tìm được viện quân trước, các ngươi đều không nên quay lại. Hàn Nạ tỉ tỉ, chúng ta Lận Nạ lời còn chưa nói hết, liền để Hàn Nạ cắt đứt. Đi. Hàn Nạ trong giọng nói tiết lộ một cỗ nồng đậm không cho chống cự, điều này làm cho Nạ cùng dồn hai người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sở Lệ Thự Dĩn ôm hai cánh tay, dựa vào ở bên cạnh cây cối lên nhìn theo hai người đi xa. Mãi đến tận dồn cùng lần nạ thân ảnh của hai người đều biến mất ở trong bóng tối sau khi, Sở Lệ Thự gìn mới thoáng trở nên nghiêm túc một điểm, nói đùa từ trên mặt của hắn từ từ rút đi. "Ta muốn tìm không phải ngươi, đem kỳ Tại gìn đoạn kêu đến đi." Vốn cho là sẽ có một hồi ác chiến hạng nạ hơi sương sờ, lập tức nàng lại phản ứng lại, "Đó là không thể." Tính, Sa lạ giờ sợ Sở Lệ Thự Dĩn không để ý chút nào khoát tay háo một cái, "Ngươi là Tại Jin đoạn một vị rất trọng yếu đồng bọn đi, chỉ phải bắt được ngươi." ta tin tưởng hắn sẽ không đối với ngươi bỏ mặc không quan tâm. Nghe thấy sở lì thờ gìn, hàn nà nguy hiểm nheo mắt lại. Nói nhiều như vậy, kết quả còn không phải muốn đấu võ. Hạng nà hai chân hơi khuất lên, một giây sau, một vòng nửa trong suốt khí trong vòng dưới chân của nàng nổ bể ra đến, nàng cả người đều hóa thành một vệt màu trắng lưu quang, thẳng đến sở lì thờ gìn mà đi. Quái lực ra chỉ nắm đấm xé rách không khí, mang theo gào thét tiếng xé gió đối mặt này thế tới hung hăng một quyền. Sở lì thờ gìn toát ra một tia thần sắc khinh thường, hắn thậm chí ngay cả pháp thuật phòng ngự đều chẳng muốn triển khai chỉ là đứng ở vị trí ban đầu cái trước linh xảo toàn thân, liền tránh hẳn nạ công kích. Một quyền vung không hắn nạ, động tác không có một chút nào trì trệ toàn qua thân đến, lại lần nữa trở tay một quyền đánh về Sở Lệ Thư Dìn. Bởi nàng vung quyền tốc độ quá nhanh, trong không khí thậm chí đều nổ tung một vòng âm bạ mây. Sở Lệ Thư Dìn lại lần nữa về sau rút lui một bước liền né tránh, hắn rất là khinh bị cười, điểm ấy mèo quảo thể thuật, cùng gơ dịp phai đỏ so ra chẳng là cái thá gì. Nhưng hắn vừa mới thả ra ngoài, Hàn bên ngoài thân bao trùm tầng kiếm màu trắng tinh ma lực đột nhiên biến ảo ra một cánh tay. Dường như roi như thế nặng nghề quật ở hắn bên cạnh người. Sở Lý Thở Dịn lại như một viên con quay như thế xoay tròn bay ra ngoài, dọc theo đường đi đụng gãy không biết bao nhiêu viên cây tối sau khi mới ngừng lại. Một mảnh bụi mù bên trong, Sở Lý Thở Dịn đứng dậy, hắn nhìn áo bào lên dính bùn đất cùng cho bụi khá là ghét bỏ đưa tay ra trên bả vai vị trí vô vô. Nhìn Sở Lý Thở gìn cái kia nhẹ nhàng từ tốn động tác, Hàn nạ cắn chặt hàm răng. Nàng quanh thân màu trắng hơi nước có vẻ càng nồng nặc, ẩn dấu ở vi thu ma lực ngưng tụ mà thành áo khoác dưới da thịt. Cũng bởi nhiệt độ cao hơi nước tuyển động mà có vẻ đỏ chót một mảnh ở chúng vào như thế một quyền sau khi, Sở Lý Thờ Dìn cũng thoáng thu hồi hẳn cái kiêng mẹo vần chuột như thế thái độ, so với trước tương đối nghiêm túc một điểm đối xử lên cuộc chiến đấu này. Hắn không còn là lấy đối xử hậu bối thái độ đi đối xử hắn ạ, mà là đem coi như một cái miễn cưỡng đủ tư cách đối thủ. Một thanh đầy đủ có chiều cao hơn một người, đỉnh chế một viên nắm đấm lớn đá quý màu đen kịp kim loại pháp trượng, xuất hiện ở Sở Lý Thờ trong tay. Hào quang màu xanh biết ở pháp trượng phía trước ngưng tụ thành một cái khổng lồ ma pháp trận. Theo sở lì thợ gìn cầm trong tay ma trượng hướng về phía trước ma chính giữa trận pháp một đầm một bó đường kính có tới một mét thô lưu quang liền như thế từ chính giữa trận pháp phun ra mà ra. Tỏa ra khủng bố uy năng laser liền như thế quét ngang hướng về phía Hạn Nạ. Hạn Nạ hai chân phát lực ngay lập tức liền nhảy lên thật cao nàng thành công né tránh hướng hắn quét ngang mà đến laser nhưng đây chỉ là tạm thời. Theo sở lì thợ dỉn thay đổi ma trưởng hướng, cái tiêu cột tráng kiện cực kỳ laser cũng thuận theo thay đổi phương hướng, dường như rồi bâu lấy mật như thế hướng về nàng từng bước ép sát. Giữa bầu trời nổ tung một vòng lại một vòng màu trắng sóng khí, cái kia rõ ràng là Hạn Nạ lợi dụng bộ phát ra hơi nước đến thúc đẩy thân thể của nàng, lấy này tránh né Sở Lỵ Thở Dịn công kích. Phải quên lên mang theo gào thét kình phong lại lần nữa tấn công về phía Sở Lỵ Thở Dịn, Hạn Nạ vác ở phía sau tay trái âm thầm tích chữ lên vị Thú Ngọc. Nàng cực tốc vung lên một quyền không có gì bất ngờ xảy ra bị Sở Lỵ Thở Dịn lấy một cái đơn giản thấp người chém thoát, Hạn Nạ từ mới vừa liền vẫn ẩn nút tay trái đột ngột xuất hiện ở Sở Lỵ Thở Dịn trước mặt. Một cái màu tím đen hình cầu ở trong mắt Sở Lỵ Thở Dịn cực tốc phóng to cho đến cuối cùng hầu như muốn lấp kín hắn toàn bộ tầm nhìn. Sợ lịt thơ gìn trong ánh mắt nổi lên tia sáng kỳ dị. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này biến chậm. Hắn nạ cầm trong tay vĩ thú ngọc hướng phía trước đẩy đi động tác dưới cái nhìn của hắn, liền như là siêu cao tốc máy quay phim quay chụp dưới ảnh động như thế, ở trước mắt hắn một bước một bước phát hình. bóng người của hắn chỉ một thoáng biến mất ở tại chỗ, thời gian cũng khôi phục bình thường tốc độ chạy. Một giây sau, một đạo tráng kiện đến dường như che trời cây cối hồ quang điện oanh kích ở hắn nạ sau lưng, đưa nàng liên quan trong tay nàng vĩ thú ngọc đồng thời đánh bay ra ngoài. Tuột tay mà ra Vĩ thú ngọc không biết rơi xuống ở nơi nào, xa xa bên trong vùng rừng rậm đống nhiên dựng lên một đóa mây nấm. Chương 639, viện quân đến. Sở Lǐ thờ gìn bóng người nhanh chóng vọt vào hắn phía trước cách đó không xa tràn ngập bụi mù bên trong. Di động với tốc độ cao mang theo khí lưu xoắn nát bụi mù, nhưng mà hạn nạ bóng người nhưng chưa từng xuất hiện ở bụi mù phía sau, nguyên bản đuổi tới nghĩ bù đắp một phát ma chú sở Lǐ thờ Dìn buộc hụt. Dựa vào khói thuốc súng cùng hỏa diễm ngăn cản tầm mắt, hạn nạ bóng người bỗng nhiên từ trên trời ra xuống. Trong thân thể hết thảy ma lực đều bị nàng điều chuyển động lượng lớn ma lực ở quả đấm của nàng lên tụ tập, hình thành một cái lớn tiếng gào thét dữ tợn đầu hổ, thẳng tắp hướng về Sơ Lỷ Thờ Dịn nổ ra. Nếu như hạ dịt ở đây, liền sẽ phát hiện hạn nạ này một chiêu, kỳ thực là tham chiếu hắn chú hổ. Nghe từ phía trên truyền đến tiếng díp, Sơ Lỷ Thờ Dịn cũng không có một chút nào hoảng loạn. Ngược lại, hắn cái kia bình tĩnh vẻ mặt còn để lộ ra mấy phần ung dung cùng xem thường. Ta nói rồi, ngươi thể thuật cùng gờ dịp phai đỏ so ra, kém xa lắm. Đang công kích sắp tới người thế ngàn cân treo sợi tóc, Sơ Lỷ Thờ Dịn sắc mặt lãnh ngạo ngẩng đầu lên cùng không chung dường như trời dáng thiên thạch như thế rơi rụng mà xuống hàn nạ đối đầu tầm mắt một tầng có chút hư huyễn quang trướng chẳng biết lúc nào hiện lên ở hắn quanh thân ở hàn nạ kinh ngạc cực kỳ ánh mắt bên trong từng cây từng cây do ánh hào quang màu xanh lục ngưng tụ thành xương sần ở sở lì thở dỉn quanh thân hiện lên tiếp theo hiện lên là huyết quản huyết đục da rẻ sở lì thở dỉn triển khai ra này một chiêu rõ ràng là kỳ tài bảng hiệu ma pháp sở sản nổ sở sản nổ cũng không phải nguyên lý gì rất phức tạp ma pháp trên căn bản chỉ cần là cái lúc trước ở ma pháp trong trường học học tập lúc đó có nghiêm túc nghe giảng đồng thời không đem tri thức trả lại còn cho các giáo sư phụ thủy đều có thể có thể thấy tạo thành nó hai cái mấu chốt nhất ma pháp siêu mạnh khôi giáp hộ thần đoạ do tì gồ, chú cùng với thủ hộ thần chú nếu như có năng lực người làm phép còn có thể lại tiếp tục cho nó bao trùm lên một tầng lệ hỏa chú lại như kỳ tài làm như vậy nhưng có thể có thể thấy cái này ma pháp nguyên lý là một chuyện có thể đem triển khai ra lại là một chuyện khác dù sao phía trước nhắc tới ba cái ma pháp ở trong cũng không có một cái là dễ dàng khống chế muốn duy trì một cái trong đó ma pháp đối với bình thường phụ thủy tới nói cũng đã là tương đương khó khăn một chuyện Chớ nói chi là đồng thời duy trì ba cái cũng đem dựa theo ý nghĩ của chính mình tùy ý tạo hình trở thành cự nhân giáng dấp. Có điều những vấn đề này hiển nhiên đều không làm khó được Sở lì Tự Dịn vị này ngàn năm trước cường đại pháp sư. Một tôn cao 4, 5 mét nửa người dâu trái giáp trụ dày nặng giữ tợn áo giáp, đem Sở lì thờ gìn bao bao ở trong đó, 360 độ không góc chết hoàn mỹ phòng hộ lên. Hắn nả cái kia bọc ở màu trắng hơi nước ngưng tụ thành đầu hổ bên trong nắm đấm trên không trung dừng lại, ở cái kia ngưng tụ cực kỳ sở sạ nổ ngăn cản bên dưới, quả đấm của nàng cũng lại không thể đi tới nửa phần. Sở San đổ rơi lên một cánh tay liền ngăn cản ở Hạn Nạ thế tiến công, một con khác trở nên chống không cánh tay đột nhiên nắm chặt nắm đấm, ác liệt một quyền hướng về Hạn Nạ nổ ra, to lớn sức mạnh trong nháy mắt liền đem Hạn Nạ nổ đến hướng về nguyên lai phương hướng bay ngược ra ngoài 40, 50 mét khoảng cách, tung bay trên không trung đến điểm cao nhất sau đó bắt đầu hạ xuống Hạn Nạ, nhìn trên đất Sở San đổ, một cỗ sâu sắc cảm giác vô lực đột nhiên từ trong lòng nàng hiện lên, thắng không được, căn bản thắng không được, nếu như gở Dịp Phái Đỏ thật sự có sơ lý thợ dỉn nói tới mạnh mẽ như vậy lời, như vậy có thể cùng Gợ Dịp Phái Đỏ giao thủ sơ thợ dỉn đương nhiên sẽ không đem nàng điểm ấy thể thuật năng lực để vào trong mắt. dù sao càng mạnh mẽ thể thuật, sơ lỵ tơ dìn đều đã từng từng trải qua, mà hắn nạ điểm ấy thể thuật, hắn như thế nào sẽ để mắt đây? Hắn nạ ở thể thuật phương diện trình độ tuy rằng rất là mạnh mẽ, nhưng đó là so với hiện tại giới ma pháp những kia ra dòn ma pháp sư mà nói, thể thuật đối với sơ lỵ tơ dìn vô hiệu, hắn nạ thực sự là không có cái khác một chút biện pháp gì có thể lấy ở rất lâu trước. Hắn nạ liền biết mình ở ma pháp phương diện tiên phú không tính là thật tốt, nếu như vẹn vẹn dựa vào ma pháp, nàng là có thể trưởng thành lên thành một cái tương đương ưu tú phù thủy. Nhưng muốn nói có thể một mình gánh vác một phương, trở thành đệ tứ Hắc Ma Vương phụ tá đắc lực, chỉ dựa vào nàng ma pháp thiên phú, là không có khả năng lắm thực hiện. Vì lẽ đó, hắn nạ cũng chỉ có thể như sinh đôi huynh đệ như thế mở ra lối riêng, ở rèn luyện thể thuật không đường về lên một đi không trở về. Bởi quá mức mà đem thời gian cùng tinh lực chút xuống ở thể thuật tu luyện tới diện, vì lẽ đó hắn nạ ma pháp, trừ trị liệu ma pháp ở ngoài cái khác một ít tiến công ma pháp đều học được phi thường như thế. Thể thuật cũng vô hiệu tình huống, ma pháp thì càng đừng nghĩ đối với sợ lý thợ rỉn tạo thành tổn thương gì nhưng cho dù không nhìn thấy bất kỳ chiến thắng đối phương hy vọng, hạn nạ cũng không thể liền như thế trực tiếp từ bỏ chiến đấu. Muốn biết, giờ Sở Lì Thở gìn mục tiêu là kỳ tại, đối phương muốn thông qua nắm lấy nàng phương thức đến mức bách kỳ tại hiện thân, nàng cũng không muốn làm cho đối phương như kế như vậy dễ dàng thực hiện được ở sau đó mấy phút bên trong, Sở Lị Thở Dịn đều lấy một loại mẹo vẩn chuột nói đùa thái độ đang tiến hành chiến đấu. Rõ ràng có thể rất là trực tiếp đánh bại hạn nạ, nhưng Sở Lị Thở Dịn chính là vẫn đem sức chiến đấu của mình áp chế ở cùng Hàn Nạ ngang hàng đồng nhất chụp hồi lên. Sau đó dùng hắn cái kia so với hạn nạ phong phú gấp trăm lần kinh nghiệm chiến đấu để đùa bỡn đối phương. Lại một lần nữa toàn lực nổ ra một quyền, năm đấm truyền đến cảm giác liền như là đánh trúng một tòa ngụy nhiên ngọn núi giống như, vẫn không nhúc nhích ở lại một lần không có gì bất ngờ xảy ra bị Sở lì Thở Dìn đỡ công kích sau khi, hạn Nạ như là nhận ra được cái gì giống như, nhếch miệng lên một vẻ thần bí khó lường nụ cười. Nàng trong nháy mắt biến quyền vì là khoe hữu, ở sau lưng phun ra nhiệt độ cao hơi nước thuốc đẩy dưới, như cùng một hàng chạy nhanh hơi nước sẽ lửa, hướng về gần ở chậm thước sợ lì Thở Dìn đụ vào. Trước người sợ lì Thở Dìn sợ san Ở này một cái ác liệt cực kỳ khuyển đánh xuống giường như phá toái cửa sổ kiếng như thế đổ nát ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, xông thẳng hướng về phía phía chân trời. Liên ở một khắc tiếp theo, một đạo hình tròn cổ sáng màu trắng bỗng nhiên trên chết từ giữa bầu trời chút xuống, đường kính từ nguyên bản không đủ 20 cm, đột nhiên mở rộng đến mấy mét. Cổ sáng đem Sở Lị Tự Dĩn bóng người nuốt vào, phơ gát tuyết giáo sư âm thanh xa xa mà từ giữa bầu trời truyền tới. Trần độn nguyên rối bác ly thuật, ở bị cổ sáng bao phủ một khắc đó, Sở Lị thợ Dĩn thân ảnh nhất thời liền biến mất ở trong sáng. Chờ đến hiện thân lần nữa thời điểm, bóng người của hắn đã xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài trên một cây đại thụ. Chạy xuôi gió đêm, thổi tan hán nạ quanh thân bao phủ cái kia một đoàn lồng nặc đến đủ để đem người tầm mắt hoàn toàn che đậy hơi nước. Màu nhũ bạch hơi nước chậm rãi tiêu tan, hiện lộ ra sau đó đột ngột xuất hiện một cái khác bóng người nhỏ bé, đó là hồ gượt ma chú học giáo sư, dạ vẹn cân học viện viện trưởng, phí lũ phờ là tuyệt giáo sư. Chổi bay gấp gáp tiếng xé gió ở màn đêm đen nhánh bên trong văng lên, từ xa đến gần. Gỗ nạ giáo sư con người bóng người bỗng nhiên từ trên trổi diện này lên, trên không trung biến ảo thành một con mèo vàng răng dấp rơi xuống hẳn nạ bên chân sau đó thuận thế một lần đang lăn đăng lộn quá trình bên trong, mèo văn lại lần nữa nhảy lên, biến trở về đến hình người răng rớp, ma trưởng chăm chú bị nàng nắm ở trong tay, toàn bộ biến thân quá trình nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, cái kia phó tràn đầy tự tin dáng vẻ nhìn qua vô cùng hiên ngang, ngộ nạ gồn giáo sư liếc mắt một cái xa xa trên cây to đứng sờ lì thờ dịn cầm trong tay ma trượng nhắm ngay hắn, cho dù ngươi là hổ gợt tứ đại người sáng lập một trong, ta cũng sẽ không cho phép ngươi đối với hổ gườn học sinh làm bừa. chương 640, uchi hạ sờ lì thờ vs ngũ ảnh. Ở gỗ nạ gòn giáo sư cùng phở là tuyệt giáo sư sau khi, lại là một bóng người xuất hiện ở trước người Hàn nạ. Nhìn về phía trước đột ngột xuất hiện, bọc ở một bộ màu xanh lam áo đầm dưới cái kia bóng người, Hàn nạ hơi sửng sở. Tiếp theo, là một đầu từ trên trời giáng xuống quái dị chim lớn, vật từ đất xét nổ tạo thành xấu xí chim lớn lên ngảy xuống. Trong bầu trời đêm truyền đến dọc kẹt động cơ công tác thời điểm sản sinh loại kia đặc biệt tiếng rít chói tai. Một viên hỏa lưu tinh nặng nghề đập xuống ở bên cạnh Phật đợi đến vung lên bụi mù từ từ tản đi sau khi, một vị người mặc uy vũ áo giáp màu bạc trọng trang kỵ sĩ hiện lộ ở trước mắt mọi người lương theo thẻ tách một tiếng, trên mũ giáp mặt nạ tự động mở ra đến, triển lộ ra bên trong rót giờ khuôn mặt, còn có chúng ta đây, rót giờ hơi cười, chúng ta làm đến không tính quá một đi. Hàn nạ thả xuống mới vừa dơ lên che chắn đuổi mù cánh tay, sắc mặt hiển nhiên so với mới vừa ung dung không ít. Không, các ngươi vẫn là tới chậm một điểm. Nghĩ đến chính mình ở mới vừa chiến đấu bên trong bị sợ lìa thở dìn làm kỳ đùa, một tia phẫn nộ hiện lên ở Hàn nạ trên mặt. Tại người xuyên không biết hiện tại đã không biết là đợi thứ mấy mở cờ chiến giáp rót giờ xuất hiện thời điểm. Sở Ly Thờ gìn cái kia nguyên bản không gợn sóng vẻ mặt cuối cùng cũng coi như xuất hiện từng kia một biến hóa. Hắn đầy hứng thú đánh giá trên người của Rốt Giờ Chiến giáp, không sai luyện kim tạo vật. Mặc dù là đặt ở chúng ta niên đại đó, ngươi cũng có thể xứng với luyện kim đại sư tên gọi. Một kia có chút tà mị nụ cười hiện lên ở Sở Ly Thờ gìn nơi khoe miệng, như vậy mới hơi có chút ý tứ mà. Ngay ở hắn vừa dứt lời dưới thời điểm, xa, xa Haji cùng Don hai người giao thủ chiến trường lại bùng nổ ra một đoàn hình cầu sóng trung kích, giống như nắp nồi như thế ngã trùm trên mặt đất. Rất giờ sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía chính mình sinh đôi minh đệ, bên này liền giao cho chúng ta, ngươi đi nhìn một chút giòn bên kia đến cùng tình huống thế nào. Không có ta, ngươi có thể được sao? Phớt ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, thế nhưng động tác nhưng là rất thành thật lại lần nữa bỏ lại đến đất sét chim khổng lồ lên đất sét chim khổng lồ mở ra cánh, ở trên đất bằng nhất lên gió mạnh, mang theo phật lại một lần nữa khởi hành, hướng về xa xa mặt khác một chỗ chiến trường bay qua ở phía sau khi rời đi, sơ lì thở dỉn vẫn ôm ở trước ngực hai cánh tay cuối cùng cũng coi như bung ra. Đến đi, thử nghiệm lấy lòng ta đi. Rốt giờ chiến giáp mặt nạ trong nháy mắt tự động chụp lên, mặt nạ cùng mũ giáp đụng nhau phát sinh một tiếng lanh lảnh kim loại tiếng va chạm, này phảng phất liền như là khai chiến tín hiệu. Một đạo màu xanh lam bóng dáng xinh đẹp tự trong đám người lao ra, có điều trên người chiến giáp hiện ra ánh chớp rốt giờ trong nháy mắt liền vượt lại về nệ lộ vệ. Theo tế nệ lộ vệ cầm trong tay ma trượng hướng về phía trước chỉ tay, lượng lớn hơi hơi có vẻ hơi xèn sệt acid từ nàng ma trượng phía trước dâng trào ra, hóa thành ngập trời sóng lớn thẳng đến sở lì thợ mà đi. Dung độn dòng quái chi thuật đối mặt kéo tới acid sóng lớn, sở lì thợ sắc mặt không hề biến hóa công kích như vậy đối với hắn mà nói thực sự là quá trưởng hắn thậm chí đều xem thường ở mở ra pháp thuật phòng ngự liền có thể ung dung tránh này một đạo cả người bọc ở trong ánh chớp bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở sở lì thở gìn phía sau bây giờ mở cờ xưa di luyện kim chiến giáp ở rốt giờ vị này hỗn gợn dạ cụ mạn nọ no xả sổ gì không ngừng thăng cấp cải tiến bên dưới đã cường đại đến một loại có thể tự chủ mô phỏng sử dụng tới rất nhiều ma pháp giai đoạn những này tự chủ mô phỏng đi ra ma pháp ở trong liền bao quát kỳ tài bảng hiệu nhận thể thuật lôi độn hộ thể đối với thân thể gầy yếu các phù thủy tới nói Đây là tương đương một cái mạnh mẽ công năng ở lôi độn hộ thể hình thức dưới, rốt giờ vẫn có thể thông qua chiến giáp mặt trên tự mang thiết bị đẩy tiến một bước để cao mình tốc độ di động. Lôi độn hộ thể cùng thiết bị đẩy song trọng ra chỉ dưới, rốt giờ bộc phát ra tốc độ là khó có thể tưởng tượng nhanh. Có lẽ giới ma pháp ở trong chỉ có mở ra bắt môn độn giáp thứ bảy cửa hạ diệt mới có thể cùng sánh vai. Thật nhanh, dù là lấy sở lì thở gìn tốc độ phản ứng, hắn cũng chỉ kịp ở tầm nhìn bên trong bắt lấy một vệt mơ hồ không thể tả tâng ảnh. Sau đó, hắn liền bị rốt giờ tầng tầng một quyền đánh bay ra ngoài có thể nói che ngợp bầu trời acid sóng biển nhất thời liền đem sợ lì thở dỉn bóng người nuốt hết thế nhưng tệ nệ lộ tệ cũng rốt giờ hai người nghiêm nghị sắc mặt đều không có một chút nào thả lỏng một giây sau một đạo hào quang long ánh màu xanh lục từ acid bên trong phóng xạ mà ra một tôn sắp tới cao 20 mét nửa người tượng ma thần từ bên trong phá ra dùng sấm sét kích thích thân thể đến tăng cao tốc độ của chính mình lại thêm vào kèm theo thuộc tính đặc biệt thủy hệ ma pháp à từ sợ lì thở dỉn nơi khỏe miệng treo cái kia một vệt cười yếu ớt có thể nhìn ra được hắn bây giờ đối với những này đến từ hậu gươm hậu bối cảm thấy tương đương thỏa mãn Công kích tương đương ác liệt đây, nay còn không phải chúng ta có thể làm được công kích mạnh nhất đây. Theo dứt tiếng, Jót giờ bỗng gia tăng cung cấp áo giáp ma lực chuyển vận, trên người hắn chiến giáp lóng lánh ánh chớp cũng thuận theo ma lực gia tăng cung cấp mà trở nên càng thêm chói mắt. Sở Lệ Thở dìn dơ tay lên cánh tay, hướng về phía trước tề nệ lộ tệ cùng Jót giờ đồng vung ra, quanh người hắn bao trùm Sở Sàn Nổ cũng theo động tác của hắn hướng về Jót giờ cùng tề nệ lộ tệ hai người vung ra nắm đấm đã sớm nhận biết được Sở Lệ Thở gìn động tác hai người chỉ là một cái đơn giản sau nhảy liền lung dung tránh. Nếu như người sợ Sàn Nổ cũng chỉ loại trình độ. Rất giờ âm thanh từ mặt nạ mặt sau truyền ra, có vẻ hơi nặng nề. Ta dưới một đòn liền muốn phá hủy ngươi phòng ngự. Đứng ở sở sạ nổ bên trong, sở lì thờ dỉ ôm hai cánh tay, vẻ mặt có chút xem thường. Cái kia ngươi phòng ngự thì lại làm sao đây? Không gặp hắn có làm ra bất kỳ cái gì động tác, sở sạ nổ liền tự động chuyển động, mấy chục viên ma lực quang đạn ở sở sạ nổ dơ lên thật cao hai tay trong lúc đó ngưng tụ mà thành. Theo sở sạ nổ làm ra một cái ném bóng động tác, trôi nổi ở trước người nó năng lượng quang đạn cũng bị nó ném ném ra ngoài. Cao tốc phi hành ma lực quang đạn xé rách không khí, mang theo một trận ác liệt tiếng rít thẳng đến rốt giờ cùng tệ nệ lộ tệ đám người mà đi. Gỗ nạ gồn giáo sư cầm trong tay ma trượng chỉ về phía trước cách đó không xa mặt đất, cổ tay, thủ đoạn, hơi bước lên, bùn đất ở biến hình ma chú ảnh hưởng lượng lớn cuồn cuộn lên. Trong chớp mắt, một tôn do bùn đất tạo thành, cùng sở lý thợ dỉ ngừng tụ ra sợ sạt nổ gần như các loại cao cự nhân như liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngắt ở bọn họ cùng sở lý thờ gìn trong lúc đó, ma lực quang đạn đanh kích ở bùn thổ cự nhân sau lưng, nổ lên vô số bùn đất mảnh vỡ ở quần cuộn không ngừng ma lực cung cấp dưới, gỗ nạ giáo sư biến hình còn đang kéo dài có hiệu lực lượng lớn bùn đất từ trên mặt đất hướng về cự nhân quần cuộn mà đi, tự động bổ khuyết nó bị nổ nát thân thể vị trí. Nhìn ở liên tiếp ma lực quang đạn đánh kích bên dưới, cuối cùng có vẻ lông tóc không tổn hại cự nhân, sở lỵ thờ dỉ hài lòng cười to, này tương đối khá. Chương 641, u hạ sở lỵ thờ dỉ vs ngũ ảnh 2. hai cái thuần túy do ma lực ngưng tụ mà thành kiếm phát hiện sở sàn nổ hai tay nơi. Nhìn cái kia hai cái kiếm giang dấp, gua nạ giáo sư trong mắt thu nhỏ lại, cái kia gờ phái đỏ bảo kiếm, đáp án rất rõ ràng, sở sàn nổ tay cũng chân chính gờ dịp phải đỏ bảo kiếm. Còn tựa do ma lực ngưng tụ, thuần túy đồ gờ dịp phái đỏ bảo kiếm chi hình thôi. Liền ngay cả Sở Sạn nổ ngưng tụ kiếm đều gỗ dịp gờ dịp phái đỏ hành trang, bởi vậy thấy, Sở Lị Thở Dịn gỗ dịp phái đỏ hai tuyệt đối tình yêu chân thành. Sở Sạn nổ hung hãn vung động thủ bên trong hai thanh kiếm áo, trong chớp mắt liền đem Gồ Nạ Gồn giáo sư dùng biến hình thuật chế tạo bùn đất lớn chém vào tan xương nát thịt. Zenuto, Gồ Nạ Gồn giáo sư cũng không hy vọng gần dùng bùn đất nắm sau một tượng lớn có thể sởạn nổ chống lại, chỉ có thể tạo được một tấm khiên tác dụng, sứ mạng của nó cũng đã viên mãn hoàn thành. Mặt đất còn tiếp tục cuộn gọn. Lượng bùn đất bị gợn gồ nã giáo sư nhấc lên, hình thành một bùn đất sóng lớn, đệm hướng về sở lì thở dỉn bao phủ mà. Sở sản nổ tiếp tục vung lên bảo kiếm, ác liệt cực kỳ kiếm khí xé ra không khí. Nhưng đối với bùn đất hình thành sóng lớn mà nói, coi như lại ác liệt chạm kích cũng không cách nào đem như vậy diện tích đất sóng diệt, kiếm khí chỉ có thể đem đất sóng xé ra một cái khe, đến tiếp sau dâng lên bổ sung, điều kẽ nước rất nhanh lại bị bù đắp hoàn chỉnh. Biến hình ma chú tác dụng, đất sóng phẳng phát sinh mệnh như thế, dường như săn mồi cây nắp tấm đem sở sạt nổ kể cả trong thân thể hắn sở lì thở dỉn đồng thời bộc lên. Bùn đất hình thành một tòa lớn kim tự tháp, gã nạ hồn giáo sư sắc mặt vui vẻ, tay ma trượng dõng nhiên rung lên, từ mới vừa liền vẫn duy trì biến hình chú đông nhiên thay đổi hiệu quả. Mặt đất lại mãnh liệt lan lột, bùn đất hình thành kim tự tháp bắt đầu lấy một loại mắt thường thấy tốc độ, nhanh chóng từ bùn đất chuyển biến hướng về phía càng cứng rắn hơn kim loại chất liệu. Giữa lúc năm đều cho rằng thành công hạn chế lại sở lý tơ dịn sau, một tiếng vang dội cực kỳ nổ vang từ kim tự tháp chuyển, kim tự tháp mặt ngoài dõng nhiên hiện lên rất nhiều kẻ nứt. Hào quang nóng ánh màu xanh lục từ kẻ nứt phóng xạ mà, sở lý thợ dịn điều khiển sợ sạn nổ phá tan rồi kim tự tháp. Thôn cổ nổ hà một phương năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất phủ thủy quyết đấu quán quân phở là tuỳ giáo sư, liếc mắt liền thấy hiện thế cuộc đối với nói chút lợi, cỡ lùa họa tờ tỉ, che đậy tầm mắt. Lúc này hướng về đệ nệ lộ đệ mệnh lệnh tác chiến, nghe được phở là tuỳ giáo sư chỉ huy, đệ nệ lộ đệ long do dự nghe theo, lượng hơi nước từ đầu ma trượng dâng lên mà, ngăn ngắn mấy giây bên trong, chu vi mấy cây số phạm vi bên trong tử vong xâm lâm, liền đều bao phủ một mảnh trắng xóa nồng nặc xương ngủ làm, chiến trường tầm nhìn trong nháy mắt hạ thấp một loại khiến giận sôi cực thấp trình độ, thủy độn vụ ẩn thuật. Trôi nổi chú nâng lên phở là tuyệt giáo sư thấp thân thể, từ phía sau tung bay hướng về, đến giót giờ phía sau đưa tay đắp giót giờ giáp ai, giót giờ. Được tác chiến chỉ thị giót giờ, thân chiến giáp lại lần nữa bao phủ mạnh mẽ cực kỳ sấm sét, một lần chiến giáp mô phỏng lôi độn hộ thể vị trí cùng, một mảnh xương mũ trắng xóa làm, giót giờ tận lực thu lại bên ngoài thân tiêu tán ánh chớp. Chứ nghĩ để cho mình hắc ám tử vong xâm lâm bên trong biến thành một kỳ đà cản mũi ở ngoài, vì để tránh cho ngộ thương đưa tay đắp chiến giáp phở là tuyệt giáo sư, cũng thu lại sấm sét nguyên nhân một trong. Sở sạn nổ bên ngoài thân tỏa ra ánh hào quang màu xanh lục vì là rốt giờ chỉ dẫn mục tiêu công kích phương vị. Một giây đồng hồ, rốt giờ Flaw là tuyệt giáo sư hai bóng người cùng nhau biến mất tại chỗ. Hai trong nháy mắt liền phát hiện sở sạn nổ mới đủ, chân, 2 mét phạm vi bên trong. Sở lý Thợ Dì ngạc nhiên ánh mắt, Flaw là tuyệt giáo sư đưa tay ma trượng nhắm ngay thân sở xạ nổ bên trong. Cùng, Flaw là tuyệt giáo sư không cầm ma trượng tay trái, vẫn như cũ chăm chú đáp rốt giờ giáp vai. Ma lực nơi lòng bàn tay tích tụ, là tuyệt giáo sư không trưởng thi pháp chi, biến thành một bản dạ trôi nội chú. Tác dụng hung hãn hướng về sợ sạ nổ vung đầu nắm đấm rót giờ thân. Siêu gia trọng nhanh thuật, kỳ thực cũng chỉ một bản đụp dạ trôi nổi chú, chỉ hiệu quả từ nguyên giảm bất vật thể trọng lượng, biến thành tăng thêm mà thôi. Vung quyền tốc độ biến tình huống, phất tuyệt giáo sư thông ma pháp tăng thêm rót giờ nắm đấm, làm cho rót giờ vung mạnh mà nắm đấm uy lực lật mười mấy lần. Cùng, một đầy đủ bằng thùng nước trắng cổ sáng cũng từ đầu ma trượng phóng xạ mà, rót giờ cực kỳ một cú đấm nặng nề còn không đập xuống đến được nơi, liền hoành kích sợ sạ nổ thân. Cố bàng bạc ma lực xung kích chi Sở Lỵ Thở Dĩnh thân sở sạ nổ bỗng nhiên sụp đổ rồi một khối vết dạng nước như mạng nện. Trong nháy mắt, rốt giờ một quyền nặng nghề hành kích sở sạ nổ thân, dâng trào cực kỳ lực xuyên qua sở sạ nổ, xuyên thấu thân thể của Sở Lỵ Thở Dĩnh từ sở sạ nổ phía sau lưng phóng xạ mà. Bầu trời đêm đột ngột phát hiện sáng ngời màu xanh lam của sáng. Thân thể của Sở Sạ Nổ cố tràn trề cự lực xung kích bay ngược mà, một đường đập đứt biết bao nhiêu cây cối, dừng dậm bên trong mạnh mẽ cây củ một cái dài trăm mét đường đi. Nhìn mắt hai là tuyệt giáo sư vị quyết đấu quán quân chỉ huy đánh như vậy đặc sắc liên phối hợp, hãn tùy vào nắm chặt nắm đấm. Phớt lát giáo sư mặt biểu hiện không chút nào thả lỏng. Cứ việc mới vừa rót giờ một quyền đem sợ sả nổ kể cả trong thân thể hắn sợ lì thở dịn đánh bay cách xa trăm mét. Nhưng phớt lát tuyệt giáo sư cho rằng sao đơn giản liền có thể đánh bại sợ lì thở dịn. Hiện còn chưa tới có thể chúc mừng thắng lợi mức độ. Mãi nói thừa thắng truy kích. Tốt. Gua nạ gồn giáo sư lại lần nữa vung lên ma trượng, một tôn bùn đất ngưng tụ thành lớn. Hình thể xa xa siêu mới vừa gua nạ gồn giáo sư dùng biến hình chú xoa cái kia một tôn, lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Lại biến đổi hình ma pháp gợn nạ gồn giáo sư đầu ma trượng sáng lên, lớn thân thể chất liệu nhanh chóng biến hóa, từ nguyên phân tán bùn đất biến thành khẩn thực cực kỳ kim loại. Rốt giờ giẫm sắt thép lớn đỉnh đầu, phốc giáo sư vẫn cứ dùng trôi nổi chú duy trì phi hành trạng thái, theo sắt rốt giờ phía sau, chuẩn bị theo vì là gia chỉ ma pháp. Nghiền nát. Sắt thép lớn hướng xuống đất đã mất sợ sạ nô bảo vệ sở Lỷ Thở gìn dò xét tay đứng nó đỉnh đầu rốt giờ cũng thủ thế chờ đợi, chuẩn bị theo cho sở Lỷ Thở Dịn lại giống như mới vừa như vậy ác liệt một quyền đối mặt hung hăng tập công kích, sở Lỷ Thở Dịn cuống mà đưa tay ma trưởng hướng về một đâm. Một dây đồng hồ, trang kiện dây leo phá tan mặt đất, hướng về sắt thép lớn trói bụng mà. Một độn hoa thụ giới hàng lâm. chương 642, Uchi Hạ Sờ Lì Thờ vs VSC Ngũ Ảnh. 3. trang kiện dây leo trong nháy mắt liền đem biến hình thuật hình thành sắt thép cự nhân chăm chú quấn quanh ở dây leo cự lực ràng buộc bên dưới, nương theo kim loại tiếng rên rỉ, sắt thép cự nhân thân thể lấy mắt trần có thể thấy trình độ và mèo Gùa nạ giáo sư tiêu tốn lượng lớn ma lực mới chế tạo ra sắt thép cự nhân liền như thế tuyên cáo chết trận ở đánh bại sắt thép cự nhân sau khi từ trong đất bùn mọc ra dây leo còn ở lấy tốc độ cực nhanh tăng cao tăng thô biến thành một mảnh kỳ cao cực kỳ đại dương rừng cây mấy cái thể tích nhanh so với được với vi thú nụ hoa xuất hiện ở dây leo đỉnh đang nhìn đến dây leo lên cái kia tỏa ra ra to lớn đóa hoa thời điểm phớt lát tùy giáo sư cùng gùa nạ cồn giáo sư hai người đều là con người bông co dù lại lấy bọn họ kiến thức tự nhiên nhận ra đây là ra sao một cái ma pháp đây là kỳ tài không. Đây là hẻo gặm Phở lệ Phật tự nhiên ma pháp. Rốt giờ, Phlơle Tuyệt Giáo sư hướng về Rốt giờ hô, hô to một tiếng. Hiểu ý Rốt giờ từ hư không bên trong cho gọi ra một đoàn lớn vật đặt ở hắn nơi này đất sét nổ, ở trong chớp mắt liền đem tạo thành bốn con khổng lồ cực kỳ đất sét quái điểu. Trừ Rốt giờ bên ngoài những người khác đều nhảy lên đất sét quái điểu phía sau lưng, thang vào đến cao mấy chục mét không trùng, lấy này tránh né đóa hoa tỏa ra thời điểm tản mát ra kịch độc phân hoa. Ngôi sổm đang quái điểu trên lưng, Vệ Nệ Lỗpe nhìn trên mặt đất chiếm cứ số km hai rừng tây, sắc mặt tràn đầy nghiêm nghị. Như vậy ma pháp quy mô thực sự là quá kinh người, nàng không khỏi lẩm bẩm nói, mặc dù là kỳ tại như vậy Oscuro, oh oh, cũng không nhất định có thể như thế ung dung triển khai ra đi. Trên mặt đất rừng cây hướng về giữa bầu trời mọi người phát động tiến công, tráng kiện dây leo như đạo đạo xúc tu như thế, hướng về bay lượn trên không trung đất sét chim khổng lồ đâm xuyên mà đi. Rớp giờ vẫy tay, màn đêm đen nhánh bên trong, đột nhiên có đếm không hết điểm sáng từ sau lưng của hắn phân Lực ra, hướng về hai bên bay ra mà đi đem trên mặt đất rừng cây vờn quấn lên. Một cỗ vô cùng mạnh mẽ ma lực cũng từ Phật là Tuyệt Giáo sư trên người dâng trào bộc phát ra. Hắn đem ma trượng nhắm ngay trên mặt đất rừng cây, một cái tỏa ra gợn sóng bạch quang hình lập phương xuất hiện ở hắn ma trượng phía trước. Cái này màu trắng hình lập phương ở hắn ma trượng phía trước vận bẹo thay đổi hình trang, sau đó đột nhiên mở rộng, hình thành một đạo tráng kiện cực kỳ hình trụ hình kết giới, như một đạo to lớn tia sáng laser pháo hướng xuống đất lên rừng cây đánh tới. Dựa vào này nói cổ sáng màu trắng chiếu chiếu, đến lễ lọt đám người mới nhìn rõ những tia tử rót giờ phía sau phân liệt ra điểm sáng, đến tột cùng là một chút đồ vật như thế nào. Cái kia rõ ràng là hơn trăm cụ không người điều khiển luyện kim côn rối. Tạo hình cùng trên người của giáp giờ mặc cái này, luyện kim chiến giáp đại khái giống nhau đây chính là giáp giờ tích góp mấy năm lâu dài mới tích góp đi ra đốt tiền hàng nghĩa, xích bí kĩ bách kỳ thao diễn, hoặc là nói, hồ gợt bản ý rồng man dáng sinh gia đình mật Luyện kim con rối trên người truyền ra liên tiếp thẻ tách âm thanh, cái kia rõ ràng là vũ khí khoang mở ra âm thanh. Theo giáp giờ ra lệnh một tiếng, vô số đạn đạo cùng tia sáng laser pháo, nhất thời dường như mưa sối xả thời điểm dậy đặc hạt mưa như thế rơi vào trên mặt đất rừng cây, cùng với đang ở rừng cây bên trong sợ lị thở rỉ đánh lửa chói mắt lấp kín mỗi người tầm nhìn. Không dứt bên thai tiếng nổ mạnh cũng đều tràn ngập ở mỗi người bên thay. Ngay ở hết thảy mọi người cho rằng như vậy hung mãnh hỏa lực có thể tạm thời áp chế lại Sở Lý thợ dìn thời điểm. Một loại nào đó to lớn vật thể đột ngột tới gần tiếng rít bỗng nhiên ở mọi người sau lưng vang lên. Hàm nạ bọn người có chút không dám tin tưởng quay đầu lại, Sở lì thợ dìn cùng hắn sợ sạ nổ thình lình xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Lực chú ý của các ngươi đều đặt ở rừng cây lên. Một nụ cười lạnh ở Sở lì thợ dìn trên mặt hiện lên ở hắn điều khiển bên dưới, sợ sạ nổ hung hãn dơ lên hai cánh tay. Sau đó đông hướng về trước mặt năm người đập xuống đối mặt này vượt qua bất ngờ đột nhiên tập kích, năm người căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất thở là Tuyệt Giáo sư tới kịp ở trước người đẩy lên một mặt siêu mạnh khôi giáp hộ thân, dọ rõ Tigo, chú, sau đó liền bị đánh trúng. Năm đạo cấp tốc rơi dụng bóng người đập xuyên vô số tầng cây tối mãi cho đến rơi vào đến rừng cây tầng thấp nhất sau khi mới ngừng lại. Thở là Tuyệt Giáo sư đỡ hắn néo giả, có chút trật vật từ trên mặt đất bò lên, liếc mắt nhìn xung quanh bốn vị đội hưu xác nhận bọn họ tạm thời đều an toàn không việc gì sau khi, hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Phu thủy thân thể đều tương đương yếu đuối, chỉ có mở ra vị thú trả cờ giả hình thức hắn hạ, cùng với toàn thân bọc ở dày nặng chiến giáp bên dưới rốt giờ mới hơi hơi kháng đánh một ít. Nếu như mới vừa không phải hắn đúng lúc đẩy lên siêu mạnh khôi giáp hộ thân, dọ thì cô chú nói không chắc hiện tại bọn họ 5 người ở trong liền muốn tổn thất trong đó ba cái sức chiến đấu đương nhiên, tình huống bây giờ cũng không cho phép hắn quá mức lạc quan. Hoa thụ giới hàng lâm tỏa ra đóa hoa còn đang kéo dài không ngừng ngoài chiều, hướng ra ngoài phóng thích có thể tê liệt thân thể độ phấn, bọn họ hiện tại vị trí có thể thời điểm dừng cây nơi trung tâm nhất, phấn hoa nồng độ cũng là cao nhất. Vẹn vẹn chỉ là thoáng hút vào từng chút không khí, Phở Lê Tuyết giáo sư liền cảm thấy thân thể của mình có chút không bị không chế. Theo hắn ma Trượng nhẹ chút, một cái đầu bong bóng chú tạo thành bong bóng bọc đầu xuất hiện ở hắn cùng bên cạnh của gồ nạ gồn cùng với bệ nệ lộ tệ trên đầu. Cho tới hắn nạ cùng giờ hai người, bọn họ hoàn toàn không cần đồ chơi này. Nhưng mà, sơ lý thợ dịn không biết từ đâu học được này, một tay thuộc về hẻo gạ Phở Lê phật lập bảng hiệu tự nhiên ma pháp, không phải là đơn giản một cái đầu bong bóng chú liền có thể chống đỡ. Cái kia trong không khí ở khắp mọi nơi kịch độc phấn hoa tránh khỏi đầu bong bóng chú hạn chế. Thông qua phở là tuyệt giáo sư các loại trên thân thể người lỗ chân lông, chỗ nào cũng đúng tay vào thẩm thấu tiến vào bên trong thân thể của bọn họ bộ, cảm thụ từ từ tê liệt thân thể. Phở là tuyệt giáo sư hơi thay đổi sắc mặt. Một con mộc bạc mèo vằn thủ hộ thần bỗng nhiên xuất hiện ở này hẹp hỏi thụ giới lao tù bên trong, tạm thời xua tan bên người mọi người kịch độc phấn hoa, chế tạo ra một mảnh sạch sẽ hô hấp không gian. Tất cả mọi người nghiêng đầu qua hướng về gờ nạ gồn giáo sư nhìn lại. Thu giới lên, sơ lì điều động sở sản nổ hạ xuống một cái nô lên cao vút dây leo lên, hắn nhìn phía dưới rừng cây. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng cách trở nhìn thấy 5 người chống lại. Con ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Vậy thì lại cho các ngươi thêm một cây đốt tốt. Dơ lên trong tay nắm còn phải cao hơn hắn một đầu pháp trượng, một vòng màu xanh lục u minh lệ hỏa tự quanh người hắn dấy lên, trên không trung hình thành một đạo to lớn của lửa. Cột lửa ở sở lì thờ gìn điều khiển dưới ngưng tụ thành mấy con khuôn mặt giữ tợn ma thú, tàn nhẫn vô cùng hướng về phía dưới rừng cây đắp xuống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 Từ đấy quét ngang vào giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 643, Uchi Hạ Sở lì Thợ Dịn v Cừ Ngũ ảnh 4. Cảm thụ này cố nóng dục cực kỳ khí tức, Flawless Tuyệt Giáo sư ánh mắt trở nên ác liệt cực kỳ. Nếu như không từ mảnh này dừng cây ở trong chạy đi, bọn họ chắc chắn phải chết, vì lẽ đó bọn họ không thể liền như thế ngồi chờ chết, hoàn toàn không có bao nhiêu nghĩ, Flawless Tuyệt Giáo sư lúc này làm ra quyết định. Hắn ra sức nghiền ép trong thân thể mỗi một tế bào, thử đem trong thân thể hết thảy ma lực nghiền ép đi ra, bằng bạc ma lực thông qua cánh tay quần quần không ngừng truyền vận đến hắn ma trượng bên trong. Một đạo chói mắt bạch quang ở ma trượng phía trước nổi lên. Theo phlỡ là tuyệt giáo sư cầm trong tay ma trượng chỉ về trên đỉnh đầu rừng cây, hắn đầu ma trượng cái kia một vệ bạch quang đột nhiên hình thành một bó hình vuông trùng sáng. Cái kia bị thôi thúc đến cực hạn biến mất chú chỗ đi qua, tạo thành rừng cây to lớn dây leo đều tận biến mất không còn tăm hơi. Hoàn toàn không ngờ tới còn có người có thể đem một cái bình thường biến mất chú dùng đến mức độ này, Sở lì Thở Dịn ở dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị bạch quang quẹt vào nửa người. Bọc quanh người hắn sợ sạn nổ trong nháy mắt liền bị biến mất chú phá tan thành từng mảnh. Một đạo cả người bọc ở xương mù màu trắng hơi nước bên trong bóng người đột ngột xuất hiện ở không trung bay ngược mà ra trước mặt của Sở Lệ Thở Dịn, tâm tâm một quyền đánh ở trên mặt của hắn ẩn chứa khủng bố quái lực một quyền, ở cùng Sở Lệ Thở Dịn khuôn mặt sản sinh tiếp xúc thời điểm, Sở Lệ Thở Dịn bộ mặt bắp thịt cùng xương ở một phần ngàn giây thời điểm và mẹo. Tuy rằng hiện tại Sở Lệ Thở Dịn vẫn cứ là ở vào một loại đặc thù linh hồn trạng thái, nhưng loại kia đánh chúng thực thể cảm giác, đúng là thiết thiết thật thật chuyển trở về. Bị hạng một quyền đánh bay ra ngoài, Sơ Lệ Thở Dịn trên đất cày ra một cái sâu hăm khe, đầy đủ trượt ra đi sắp tới 70, 80 mét xa. Mới miễn cưỡng ngừng lại thế. Sở Lý Thờ Dịn phủi phủi quần áo, như cái người không liên quan như thế từ trên mặt đất bỏ lên. Hắn cái kia bị biến mất chú đánh trúng sau chi chỉ còn dư lại nửa bên hỏng hóc thân thể, cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục hồi như cũ, không cần thiết chốc lát liền khôi phục nguyên dạng phàm phất chưa từng có bị thương qua như thế. Nhìn Sở Lý Thơ Dịn cái kia kinh người cực kỳ sức khôi phục, Sở Lệ Tuyệt giáo sư không khỏi cắn chặt hàm răng. Cũng đúng, hiện tại Sở Lý Thợ Dịn là một đạo mất đi huyết dục thân thể linh hồn, hắn hiện tại này tấm nửa hư nửa thực thể thân thể Hoàn toàn là do hắn lực lượng linh hồn đắp nặn đi ra, chỉ cần hắn sức mạnh không có tiêu hao hết, bộ này thân thể hắn muốn tái tạo bao nhiêu lần sẽ bao nhiêu lần. Chỉ là phá hủy thân thể của hắn còn chưa đủ lấy đem hắn đánh bại, bọn họ nhất định phải mượn hạn nạ phong ấn ma pháp mới có thể đem hắn phong ấn, như vậy mới xem như là chân chính chiến thắng sở lì Thờ dìn. Thực sự là cái cả gan làm loạn phía sau lưng, ánh mắt của sở lì Thờ dìn gắt gao khóa chặt ở trên người của hắn nạ, lại dám đánh viện trưởng mặt. Hắn nạ ngẩng đầu lên, không có gì lo sợ cùng sở lì thợ đối diện, là thì thế nào? Huống Ngươi bây giờ còn có thể được cho là hộ gợt viện trưởng sao? Ngươi hành động đối được người sáng lập tên tuổi hạ. Nhìn cái này cuồng ngạo cực kỳ phía sau lưng, một cô gợn sóng sát ý từ mới vừa mới vừa rồi bị đánh mặt trên người của sở lì thợ dìn bạo phát, hắn một đôi hình dáng dựng đứng đồng có chút nguy hiểm co nhỏ lại một chút. Vào đúng lúc này, nữ khí của hắn cũng biến thành lạnh lẽo cực kỳ. Như vậy, trước hết từ ngươi bắt đầu thu thập. Cảm thụ trên người của sở lì thợ dìn bộc phát ra ác liệt sát ý, hắn nạ tuy rằng trên mặt một bộ không để ý lắm dáng dấp, thế nhưng lén lút nhưng là rất lớn để cao cảnh giác một cỗ dâng chảo cực kỳ ma lực đột nhiên từ trên người nàng sóng đẩy ra đến, mang theo khí lưu phát động trên người nàng thuần túy do ma lực ngưng tụ mà thành màu trắng ngự thần bảo âm phong ấn giải. Hắn nạ cái kia bọc ở vi thu áo khoác bên dưới nơi chán lặng yên hiện ra một viên hình toi màu tím tinh thạch, hai cái kỳ dị phù văn tô điểm ở tinh thạch hai bên. Bách hào thuật. Hắn nạ nộ quát một tiếng mở. Bốn cái kỳ dị màu đen hoa văn từ tỏa ra hơi tử quang tinh thạch bốn phía lan tràn mà ra. ở hắn nạ bên ngoài thân màu trắng tinh trạng cỡ ra áo khoác lên lưu lại một bức quỷ dị hoa văn. Theo màu đen hoa văn từ từ kéo dài hướng về thân thể của Hạn Nạ Cấp nơi, nàng trên chán màu tím tinh thạch cũng ở lấy đồng dạng tốc độ nhanh tan dã cho đến cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Dưỡng trào ma lực tràn ngập ở thân thể của Hạn Nạ Cấp nơi, hơi tiêu tán ma lực mang theo từng trận gió nhẹ, di động Hạn Nạ cái kia rủ ở phía sau hai cái thật dài màu vàng bím tóc. Cảm thụ cái kia một cỗ tử trên người Hạn Nạ tản mắt ra, so với trước vượt ra khỏi một cái cấp độ nguy hiểm khí tức, sợ lì Tơ rịn hơi nhíu nhíu mày. Bạch Hào thuật, ta chưa từng nghe qua. Đây là kỳ tài mở ra vì ta phát ra, chỉ thuộc về ta cấm thuật. Hãn Nạ hai chân hơi cong, theo nàng đột nhiên phát lực, từ nàng dưới chân buộc phát ra quái lực thúc đẩy thân thể của nàng, dường như một viên cực tốc rơi dụng vỡ thạch, thẳng tắp đánh về Sở lì Thở Dịn. Chỉ có ta có thể đem nó dùng cho chiến đấu. Nàng sau một câu nói hoàn toàn bị nhấn chìm ở nàng cao tốc tiến lên thời điểm mang theo lên tiếng nổ bên trong. 50, 60 mét khoảng cách đối với phá tan âm chướng Hãn Nạ tới nói, hoàn toàn chính là thời gian một cái nháy mắt, thoáng qua liền qua. Ngay ở Hãn Nạ cái kia vượt qua tốc độ âm thanh một quyển sắc bén kích ở trên người của Sở Lỷ Thở Dịn thế ngàn cân treo sợi tóc hai hàng thuộc về sở sạ nổ xương sườn hiện lên ở bên cạnh sở lì thở dịn, đem hắn bao bọc lại. bởi thời gian quá mức vội vàng, sở lì thở dịn cũng chỉ kịp ngưng tụ ra này hai hàng xương sườn dùng cho phòng ngự. hắn nã quái lực đánh một quyền ở sở sạ nổ xương sườn lên, bài sơn đảo hải truyền đến quái lực lập tức liền đem sở lì thở dịn nuốt hết. với anh, khủng bố đến cực điểm tiếng nổ ở trong trời đêm vang lên, nổ bể ra đến sóng khí cuốn lên vô số bụi mù đem sở lì thở dịn chăm chú bảo vệ sở sạ nổ ở chịu đựng này cố quái lực trong chớp mắt ấy liền phá toái thành vô số bé nhỏ mảnh vỡ, lấy tốc độ cực nhanh bắn nhanh hướng về bốn phương tám hướng bị quái lực bao phủ sợ lì Thở Dịn cực tốc bay ngược mà ra. Cho dù vội vàng ngưng tụ ra sợ sạn nộ không có thể chịu ở Hàn Nạ công kích, có điều này cũng vì sợ lì Thở Dịn chống lại rồi phần lớn công kích uy năng. Cảnh này khiến sợ lì Thở Dịn ở bay ngược ra ngoài quá trình bên trong, vẫn cứ có thể không nhanh không chậm điều chỉnh tư thái của chính mình, cầm trong tay ma trượng nhắm ngay phía trước Hàn Nạ. Một đạo màu đỏ thắm lệ hỏa cột lửa đột nhiên phun ra, cái kia siêu cao ấm liệt diễm phảng phất liền như là muốn nóng cháy thế gian vạn vật như thế, ở ánh mắt của Hàn Nạ bên trong nhanh chóng áp sát đối mặt đột kích công kích. Thân trên không trùng không chỗ tiếp sức Hàn Na, theo bản năng mà liền muốn thông qua cao tốc dẫm đạp không khí phương thức, đến thúc đẩy tự thân rời đi vị trí ban đầu tránh né công kích. Một đạo màu xanh lam bóng dáng xinh đẹp vượt qua nàng. Có thể nói lượng lớn nước bị tên lẽ lộ tệ Bông dưng Tiêu gọi ra, ở nàng cùng Hàn nạ hai người phía trước hình thành một đạo thâm hậu cực kỳ màn nước. Thủy độn thủy trận trụ, hỏa diễm cùng màn nước va chạm nhau, lượng lớn hơi nước tại này cỗ siêu cao nóng ăn mòn dưới bức hơi mà lên. Cứ việc sở lý tờ rỉ thả ra ngoài lệ hỏa chú rất là hung hãn. Nhưng này một bước có tới mấy chục mét dày cao vấp màn nước vẫn là cứng chắc vô cùng chống lại rồi lệ hòa công kích. Tê nệ lộ tệ đang tiếp tục vọt tới trước quá trình bên trong cũng không có dừng lại thi pháp. Một cái giữ tận thủy long đỗng nhiên từ màn nước bên trong tách rời đi ra quanh cuồn trên không trung một vòng sau khi hung manh chạy còn trên không trung bay ngược mà ra sờ lì lợm gìn mà đi mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem hắn thôn phệ. Thủy đột thủy long đạn tê nệ lộ tệ tay đột nhiên nắm chặt thủy long cái kia miệng đầy răng nanh răng nhọn đột nhiên cắn hợp một trận khiến người trong lòng run sợ kim thiết tiếng ma sát từ thủy long trong miệng truyền ra. Một đạo cả người đều tỏa ra chói mắt, ánh chớp lam bóng người màu bà hung hãn vọt vào thủy long trong miệng ở thiết bị đầy thuốc đầy dưới. Rốt giờ càng là bùng nổ ra không kém chút nào ở trong hảo trạng thái hàn nạ siêu tốc độ cao, hắn cũng trưởng như lao, Một thanh lập loè hàn mang cánh tay nhận xuất hiện ở chỗ cổ tay của hắn, hắn hướng về sợ lì thở dỉn vung động thủ cánh tay. Trên mặt đất, ở tiêu hao lượng lớn ma lực triển khai biến mất chú sau khi ma lực dĩ nhiên tiếp cận trạng thái khô kiệt phở lại tuyệt giáo sư cũng cường đánh trạng thái đứng lên, đem ma trưởng nhắm ngay rốt giờ ở đúng lúc cho rốt giờ bù đắp một cái tăng thêm ma pháp sau, rốt giờ bọc ở trong ánh chớp cánh tay. Công Lệ vô cùng tích ở Sở lì Thở gìn trên lưng, lôi đột lôi ngược thủy bình thiên đại vũ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt nỗi máu tanh. Chương 644, lại có Kaína o người lớn sẽ theo Tiểu Hải tử nổi dẫn đây. Một nói bóng người màu trắng ở hơi nước liên tiếp thúc đẩy dưới xẹt qua phía chân trời, bởi tốc độ thực sự quá nhanh, thậm chí đều có một đóa hình tròn âm bạo mây hiện lên ở hàng nạ trước người. Cực kỳ bá đạo một cướp đánh kích ở Sở lì Thở Dịn quanh thân sở sạn nổ lên, ở trong nháy mắt đó Sở Lệ Thợ Dịn cảm giác mình liền như là sóng to gió lớn bên trong một khối đáng ẩm, xung quanh là vô biên dâng trào sức mạnh đem hắn vây quanh. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Lệ Thợ Dịn bóng người đột nhiên liền biến mất ở không trung, ở này một cái thống thiên cước dưới hắn dường như một viên óng ánh lục sắc lưu tinh cắt ra phía chân trời. Hắn nạ bóng người lại lần nữa lao ra, ở bên trong tầm mắt của Sở Lệ Thợ Dịn cực tốc gáp sát hắn, sau đó, lại là ở bách hào thuật cùng với phí độn song trọng ra chỉ dưới một quyền đột nhiên nổ ra nắm đấm chưa rơi xuống mất đi, sợ sạ nô bảo vệ trên người của sở lì thờ dìn, một cỗ từ hạn nạ trên nắm tay bao phủ mà lên gió mạnh liền đem hắn tuôn phệ, thổi đến mức hắn một đầu phiêu giật tóc dài từng chiếc về phía sau lay động mà lên. Trong đêm tối truyền ra tiếng sét như thế nổ vang, một đạo ngang qua hơn trăm mét màu trắng khí trụ trong chớp mắt thành hình. Bị này cực kỳ một quyền khinh khủng chính diện bắn trúng sở lì thờ dìn, hơn một nửa cái thân thể đều bị vỡ ra đến, đương nhiên thương thế như vậy đối với linh hồn trạng thái hắn không tính là quá mức nghiêm trọng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể khôi phục như cũ. Thế nhưng rất hiển nhiên. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ lão đạo, sở lại tuyệt giáo sư cùng Guo Nạ Cồn giáo sư chắc chắn sẽ không cho sở Lý thở dỉn khôi phục thời gian. Mãi nỗi vạ, nhân lúc này Guo Nạ giáo sư cũng không quay đầu lại. Ta biết hai người đều cầm trong tay ma trượng nhắm ngay bị biến mất hơn nửa bên thân thể, nhưng ở vào khôi phục trạng thái bên trong sở lì thở dỉn ở biến hình ma pháp ảnh hưởng, mặt đất lại một lần nữa kịch liệt cuộn cuộn lên, lượng lớn bùn đất như là chịu đến vô hình nào đó sức mạnh kéo, đồng bên hướng về phía nhưng trên không chúng chưa rơi xuống đất sở lì thở dỉn, liền phảng sở lì thở dỉn thân thể là hố đen hạt nhân như thế. Lượng lớn bùn đất lấy hắn làm tâm điểm, đem hắn hoàn toàn vây quanh lên, trên không trung ngưng tụ thành một viên to lớn thổ cầu. Một đạo tiếp một đạo ma chú hồ quang điện rơi vào giữa bầu trời treo thổ cầu lên, ở từ từ đem biến thành cứng cấp hơn kim loại chất liệu đồng thời, vô số phong ấn phù văn cũng ở hình cầu mặt ngoài hiện hiện. Quá tốt rồi. Hắn đã nhìn thấy giữa bầu trời phong ấn dĩ nhiên thành hình, không khỏi vui mừng tiêu lên. Nhưng mà, trên mặt nàng mừng rỡ vẻ mặt, tại hạ một giây đồng hồ liền đông lại. Một cái do ma lực ngưng tụ mà thành sắc bén bảo kiếm đột ngột phá tan rồi nàng dưới chân mặt đất, đem nửa ngồi chồm hôm trên mặt đất nàng xuyên thủng một chùm huyết hoa từ hạn nạ sau lưng phun tung tóe mà ra ở cái khác bốn người không thể tin tưởng ánh mắt bên trong, sở lỵ thợ dìn bọc ở hóng ngáy lục sắc ma lực bên trong bóng người, chậm rãi từ hạn nạ nguyên bản đứng thẳng mặt đất bên trong thăng lên. hạn nạ liền như thế bị xuyên ở trong tay, sở sàn đổ trường kiếm lên nhấc lên. các ngươi cầm cố có điều là một cái hư ảnh thôi, đây chính là do sở trường ma pháp, sở lỵ thờ dìn khoe miệng ngậm lấy một vẹn trâm trọng, có thể nhìn thấu này một chiêu người, chỉ có ta. ánh mắt của hắn chậm rãi từ giữa sân còn lại bốn người trên người đảo qua, tiếp đó muốn làm rơi cái nào đây? đang lúc này. Hết thể mọi người cho rằng chết, bị sở sạt nổ trường kiếm trong tay xuyên bụng mà qua hạn nạ bỗng nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, ma lực ở trong thân thể của nàng phun trào, nàng đũng cũng trưởng thành đao, một cái ác liệt cực kỳ thủ đao tích chém vào xuyên thủng bụng mình trường kiếm lên, đem chém đứt thành hai đoạn đem bụng mặc trường kiếm từ phía sau lưng đẩy ra, ngưng lại trên không trung hạn nạ xoay người lại, nắm chặt phá vác mà ra nửa đoạn đoạn kiếm, ở sơ lì thở dỉn có chút ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, mạnh mẽ mà đưa nó tích ở quanh người hắn sờ sạt nổ lên ở còn lại bốn cái người ở trong, phớt lát giáo sư là trước hết phản ứng lại cái kia một cái. Một tia sáng trắng ở hắn ma trượng phía trước tỏa ra, đột nhiên liền hình thành một đạo hình vương trùng sáng, hướng về Sở lì thợ Dịn bắn như điện mà đi. Chỉ là bởi ma lực không đủ, hắn này đạo công kích có vẻ hơi mềm mại vô lực. Nhưng hắn ra tay mấu chốt nhất tác dụng, không phải đối với Sở Lệ thờ Dịn tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn, mà là đánh thức xung quanh còn lại ba người theo hắn đồng thời hướng Sở lì Thở Dịn phát động công kích đối mặt thế tới hung hăng bốn đạo ma chú. Sở Lệ Thở Dịn khinh bị cười. Thật là không có xong không còn, ta kiên trì đã từ từ biến mất hầu như không còn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, Một cỗ so với tại chỗ còn lại năm người gộp lại càng ngang tàng ma lực chật chỡn, từ trên người hắn sóng đẩy ra đến, trên mặt đất đột ngột nhấc lên rõ mạnh. Sơ Lý Thở Dịn mở hai mắt ra, tính, không bồi các ngươi tiếp tục chơi tiếp." Dường như siêu xảy ra biến thân sau khi như thế có oánh lục sắc sóng khí bọc thân thể của hắn, ở cuồng bạo khí lưu phất động dưới, Sơ Lý Thở Dịn mái tóc màu đen từng chiếc dựng thẳng lên. Trong đêm tối, đông nhiên mở một đôi lớn vô cùng màu đỏ tươi con ngươi, nó đường kính nhìn ra đến vượt qua 20m ở tất cả mọi người không dám tin tưởng ánh mắt bên trong. Một tôn thân cao có tới 600m chi lớn hoàn toàn thể sở sạ nổ chậm rãi thành hình, dường như đỉnh thiên lập địa ma thần, sướng sức ở từ vòng sâm lâm bên trong. Ngước nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, một cỗ sâu sắc cảm giác vô lực đem phở lại tuyệt giáo sư thôn phệ. Ngươi rõ ràng nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn, nhưng ngươi tại sao? Không ở với bắt đầu liền sử dụng toàn lực đem chúng ta giết chết cho dù cách cách xa hơn trăm mét, sở lý thợ rỉn như thường đem phở lại tuyệt giáo sư nói tới, không sót một chữ thu vào trong lốt hai. Hắn cười, đối với tồn tại ở ngàn năm trước ta tới nói, các ngươi tất cả mọi người có thể tính được với là ta hậu bối. Ngươi gặp lại có đại nhân sẽ theo tiểu hài tử nổi ra đây. Nghe sở Lý Thợ gìn trả lời, phốc cái giáo sư cảm giác sâu sắc vô lực lòng tay ra, trong tay ma trượng Lặng Yên trượt rơi trên mặt đất đang lúc này, gầm lên một tiếng truyền tới từ phía bên cạnh, vẫn chưa xong đây. Hằng Nạ đưa nàng nhuộm đầy máu tươi tay phải khoát lên nàng cái kia bị sợ sạ nổ xuyên thủng qua bụng nơi. Sở dĩ nói là xuyên thủng qua, đó là bởi vì nguyên bản Hằng Nạ trên người cái kia thả ở những người khác trên người đầy đủ chết nhiều lần thương thế, ở Bạch Hào thuật tác dụng của sáng tạo tái sinh dưới, dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục một cái do màu đen phù văn tạo thành ma pháp trận lặng liên hiện lên ở trên người nàng ngự thần bảo bụng nơi hiện hiện tên lệ lô giờ ánh mắt của hàn nạ liếc nhìn phía sau nàng hai người xem ra từ chiến đến cùng thời điểm đến bị hắn nạ gọi vào tên hai người yên lặng mà đối diện một chút sau đó lại đem tầm mắt tìm đến phía phía trước hàn nạ. một giây sau bọn họ cũng đều đồng dạng tiến vào bọn họ chuyên môn vi thú trạ cờ dạ hình thức ở trong một tầng hào quang màu đỏ tươi từ trên người rốt giờ chiến giáp các nơi trong khe hở chạy ra đem hắn kể cả chiến giáp đồng thời bọc ở bên trong hình thành một bộ càng thêm to lớn màu đỏ tươi trên giáp. Một mặt khác, thân thể của tên lệ lộ vẻ nhưng là bị một tầng màu xanh nước biển ma lực bao trùm. Đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng, dựng nhà máy, buồn buồn lại đi gõ các nước lớn bang. Chương 645, nhìn thấy ạ. Đây chính là chúng ta năm người toàn lực. Sở Lý thơ Dĩnh cũng không có vội vã ra tay, mà là đầy hứng thú đánh giá ba người trước mặt biến hóa. Đồng dạng trạng thái chiến đấu sao? Lợi dụng hồ cụ rụt bàng bạc ma lực đến tăng cường tự thân, thực sự là cái thiên tài ý nghĩ, này cũng tương tự là kỳ tài gìn đoạn kỳ tác nữ khí của hắn ở trong tràn ngập đối với đệ tứ Hắc ma vương than thở. Chỉ có điều hiện tại tể lễ lỗ tệ ba người bọn họ cũng không có lòng thanh thản nhớ đi quan tâm sở lỷ thở gìn đối với kỳ tài thưởng thức. Bọn họ có tâm thần tất cả đều đặt ở làm hết sức nghiền ép ra bên trong thân thể vị thú mỗi một phân ma lực lên. Tể lễ lỗ tệ cùng rót giờ hai người tiến lên vài bước, đứng ở hàn nạ sau lưng, đưa tay ra khoát lên trên bả vai của nàng. Hai người đối với hàn nạ hơi gật gật đầu, bắt đầu đi. Từ thể nội phong ấn vĩ thú trên người ép đi ra mỗi một phân ma lực, đều thông qua khoát lên hàn nạ trên bả vai cánh tay. Cuộn cuộn không ngừng truyền đến trên người của Hà Nạ. Gừa Nạ Gồm Giáo Sư cùng Thợ là tuyệt Giáo Sư hai người cũng vào lúc này đúng lúc gia nhập vào ba người bọn họ bên trong. Còn có chúng ta đây. Tuy rằng không có hiểu rõ chính mình này ba học sinh đến tột cùng muốn làm những thứ gì, thế nhưng Gừa Nạ Gồm Giáo Sư dứt khoát kiên quyết lựa chọn tiến nhiệm hẳn Nạ mấy người bọn hắn cách làm. Nàng Đông Dạng đem chính mình tay khoát lên bả vai của Tề Nệ Lộ Tề lên. Thông qua Tề Nệ Lộ Tề cái này người đại lý đem chính mình nguồn ma lực nên không ngừng truyền cho đứng ở phía trước nhất Hà Ma lực khô cạn có thể không nên trở thành ta chôn tránh chiến đấu lý do à? lát tuyệt giáo sư cười, cũng đem chính mình tay khoát lên phía trước giờ. Lấy chiều cao của hắn, hắn chỉ có thể lấy tay khoát lên giờ trên đùi. Cảm thụ cái kia từ hai bờ vai truyền đến bàng bạc sức mạnh, Hàn nạ trong đầu chớp qua kỳ tại triển khai sở sạ nổ thời điểm giáng dấp. Nàng đem hai tay đắp ở cùng nhau, kết thành một cái tiêu chuẩn nhận thuật thủ ấn. Nhập vào cơ thể mà ra mãnh liệt ma lực như nghịch lưu thác nước như thế phóng lên trời, quấn quít lấy nhau hùng quang, bạch quang cùng làm quang xua tan đêm đen vô biên hắc ám, đem chu vi mấy cây số phạm vi bên trong đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Thực sự là khí thế cái người Sở Lệ Dật nhìn không khỏi thở dài nói, Tần Tần vờn quanh ba màu thải quang bao phủ hẳn nạ năm người thân thể, dâng trào năng lượng bị Hãn Nạ điên cuồng lấy ra mà ra, từ từ ở bọn họ năm người quanh thân hội tụ mấy cây do thuần túy ma lực ngưng tụ mà thành xương sườn ở ba người bên người Lặng Yên thành hình, bởi ma lực cực kỳ ngưng tụ, cái kia xương sườn càng là hiện hiện ra hầu như muốn thực chất hóa răng rớp. Tiếp theo là một bộ có tới sắp tới 600m cao hoàn chỉnh khung xương, lại sau đó chính là trải rộng quanh thân huyết quản cùng mạch máu, cùng với bao vây lấy hết tất cả những thứ này bắp thịt cùng da rẻ. Ma lực ngưng tụ thành hình Một tôn đồng dạng đỉnh thiên lập địa hủy diệt ma thần từ ba màu thải quang bên trong hiện ra thực thể. Nhìn thấy ạ. Sở lạ Dở Sỡ Ly Thơ Dìn đứng ở sở xã nổ nơi chán hình toi trong tinh thạch hạn nạ giống to, ở nàng điều khiển dưới, 600m cao cự nhân đưa tay khoát lên bên hông đèo trưởng kiếm lên. Đây chính là chúng ta năm người toàn lực, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo lóng lánh ánh kiếm ở này giữa bầu trời đêm đen kịt tỏa ra ra, ở trong không khí lưu lại một đạo sán lạn cực kỳ màu sắc rực rỡ quang lộ, thẳng đến sở Ly Thơ mà đi. Sở Ly sắc mặt lần thứ nhất trở nên nghiêm túc cùng chỉnh trọng một ít. Nhìn thấy Không hổ là gánh vác orts cụ rụt lực lượng các phù thủy như vậy, ta sợ là dở sợ lì thở dỉn cũng nắm suất toàn lực ứng chiến đi. Dưới chân hắn sợ sạt nổ mở ra sau lưng khổng lồ cánh chim, nó cũng đồng dạng mà đem bên hông trường kiếm hung hãn rút ra, một đạo hoáng ánh lục sắc kiếm khí liền như là muốn đem không gian cắt ra như thế, hướng về phía trước hình bán nguyệt kiếm khí tiến lên liên tiếp. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nên cực kỳ dày đặc mà đêm tối, liền như là hướng đông như thế đại địa ở run dày liệt, hỗn loạn mà cuồng bạo cực kỳ ma lực tràn ngập ở vùng thế giới này trong lúc đó liệt chấn động chiến trường xung quanh tất cả mọi thứ sự vật bao quát bùn đất tảng đá cây cối thậm chí bên trong vùng rừng rậm các loại sinh linh đều ở này một trận nhấn chìm tất cả to lớn xung kích bên trong bị biến mất ở này một trận cuồng bạo xung kích qua đi chiến trường lại không có thể bình tĩnh lại theo hai vị sở sạn nổ giao thủ như tiếng sấm nổ vang không ngừng ở trong thiên địa vang lên cầm trong tay song kiếm kẹp ở trước người chống lại rồi một cái cực kỳ ác liệt tích chém sau khi sở lì thở dìu dưới chân sở sạn nổ đột nhiên đánh về phía trước một cước, đem hẳn nạ điều khiển một vị khác dâu trái bước lui mấy bước lượng lớn ma lực ở trên tay ngưng tụ Hình thành một cái toàn thân óng ánh lục sắc hư huyện trường cung dâng trào ma lực ở sở sạn nổ cái tay còn lại lên ngưng tụ thành một cái tráng kiện cực kỳ tiện mất. Nay một cái quá trình nhìn như dài lâu nhưng từ sở lì thờ gìn bước lui hẳn nạ đám người lại tới cung tên ngưng tụ thành hình kỳ thực chỉ tiêu tốn một giây đồng hồ tả hữu thời gian tung ra kéo động dây cung tay phải một cỗ cơn bão năng lượng bỗng dưng cuốn lên một đạo hào quang lóng ánh màu xanh lục ở trong chớp mắt liền vượt qua lên cự ly trăm mét đi tới hẳn đám người trước mặt ở này thế ngàn cân treo sợi tóc sở sạn đầu nghiêng mở đầu Đem nơi chán hạn nạ đám người vị trí hình thoi tinh thạch từ hình thoi tinh thạch từ tiến mất đường đạn lên rồi đi, này mới tránh khỏi bị bạo đầu kết cục có ngoánh lục sắc quang thất kéo thật dài đôi dấu vết, cỏ tinh thạch bay qua. Một lần nữa tìm về thân thể cân bằng sau khi, hạng nạ điều động lên hết thể sức mạnh điều khiển râu trái bông hướng về phía trước vung đánh một quyền. Bởi cùng không khí kịch liệt ma sát, sờ sạn nổ khổng lồ cực kỳ trên nắm tay nổi lên trước mắt liền diễm, vượt qua 10 mã lực một quyền như chớp giật đâm xuyên như thế xuyên thùng không khí, oanh kích ở sở lị thở bụng. Cho dù trung gian cách một tôn đỉnh thiên lập địa to lớn ma thần, Nhưng lớn vô cùng sức mạnh vẫn là xuyên thấu qua sở sạ nổ phóng xạ đến sở lì Thở Dịn sau lưng giữa bầu trời, đem cao cao treo ở chân trời một đóa mỏng mây quáy yếu nhiều nát tan. Sở Lệ Thở Dịn dưới chân to lớn ma tượng nhất thời lại như tôm lớn như thế cũng đứng lên thể. Hắn đã vốn định thừa thắng truy kích, thừa thế xông lên đánh đổ sở lì Thở Dịn, thế nhưng động tác của nàng nhưng là ở dây tiếp theo trung đột nhiên đình trệ ở nguyên bản từ phía sau lưng quần quận không ngừng truyền lại đây ma lực, chẳng biết lúc nào đã đình chỉ chuyển vận, duy trì vị này 600m cao sở sạ cần thiết ma lực, toàn bộ sửa do nàng một người cung cấp. Duy chỉ sở sả nổ cần thiết tiêu hao ma lực là căn cứ sở sả nổ hình thể kích cỡ mà tăng lên gấp bội. Cứ việc hàn nạ ở trở thành ngũ vị dị nụ dị kỳ, đồng thời thu được một đoàn oas cụ du ủng hộ sau khi nàng ma lực cùng bình thường vu sư bắt đầu so sánh hoàn toàn có thể xưng tụng là một cái con số trên trời. Thế nhưng như vậy ma lực hiển nhiên còn chưa đủ lấy chống đỡ nàng sử dụng tới loại cấp bậc này sở sả nổ. Cảm thụ thể nội cái kia điên cùng tiêu hao ma lực, hàn nạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sợ nổ hướng về phía trước vung ra một quyền cũng vào đúng lúc này trở nên tương đương mềm mại vô lực. Sợ lì thơ gì nụ như, như mày, làm sao? vậy thì đến cực hạn sao? nhìn về phía trước trên người của hạn nạ cái tia từ từ rút đi thuộc về bách hào thuật màu đen hoa văn, hắn tương đương bất đắc di thở dài, thực sự là xấu xí à? liền múa lên đều không làm được sao? võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp, không, ở đây chúng tôi chơi ngải, mời bạn đón đọc chương 646, chỉ cần đối địch với hồ Gược, ta tuyệt không đúng tha. nguyên bản đỉnh thiên lập địa sợ san hô, dường như phao ở bên trong nước kẹo đường, cực kỳ nhanh chóng hòa tan ở trong không khí, nó nơi chán thủy tinh bên trong. Hắn hạ cùng vẻ nễ lộ bệ còn có rót rở trên người ba người do ma lực ngưng tụ thành ngự thần bảo, cũng đang nhanh chóng tăng dã, cho đến cuối cùng hiện lộ ra ba người bọn họ cái kia mệt mỏi không thể tả rằng rớp. Sở Lý Tự Dịn hơi hơi thất vọng lắc lắc đầu, "Sỏi, chung quy vẫn là sỏi, không kịp ta vạn phần." Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, một bó rất có xuyên qua lực màu đỏ lưu quang, liền như là tử tinh chủ pháo phóng ra đến laser, trên chết từ chân trời xa xôi đột nhiên đả kích mà tới, trong nháy mắt xuyên thủng hắn lồng ngực một tiếng to rõ cực kỳ phượng hoàng tiêu gọi vang vọng phía chân trời ở chân trời xa xôi một đoàn ngọn lửa màu đỏ vàng lấy tốc độ cực nhanh mau lẹ tiến lên rất nhanh liền tới gần chiến trường sơ lì tơ dỉn cũng không hề để ý trên lồng ngực cái kia bị lưu quang xuyên thủng sau khi lưu lại ước chừng to bằng nắm tay lỗ thủng trong mắt của hắn có chiến ý ở hừng hực tiêu đốt rốt cục đến sao hắn ngẩng đầu lên tuy rằng ngươi không phải người ta muốn tìm nhưng cũng đáng giá ta một trận chiến màu đỏ vàng đốm lửa rơi vào hàng nạ mấy người trước mặt nương theo một tiếng rễ nghe phượng hoàng mình gọi đùng bơ lẹ đỏ cùng tẹt bóng người từ trong ngọn lửa tách rời đi ra Toàn thân tỏa ra dạng rỡ kim quang phò tè xoay quanh ở bọn họ quanh thân, ấm áp cực kỳ sán lạn kim quang rơi ra ở gùa nạ gồn giáo sư các loại trên thân thể người, bọn họ chỉ cảm giác mình trong lúc nhất thời lại như ngâm mình ở trong nước cấm như thế, trên người bởi vì chiến đấu mà dẫn đến thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tại này cố kim quang chiếu dọi xuống, tất cả tuyệt giáo sư cảm giác mình ma lực đang nhanh chóng khôi phục, trên người bởi vì chiến đấu mà dẫn đến thương thế cũng đang chậm chấm kép lại. Cứ việc hắn tinh thần vẫn cứ là tương đương mệt mỏi, nhưng cùng mới vừa vẻ vại hề suy sụp so với, hắn tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Đúng mơ lẹ đỏ. Nhìn về phía trước cách đó không xa đứng cái kia dâu tóc bạc trắng cao gầy bóng lưng, phó giáo sư rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy một loại nửa đùa nửa thật giống như đoán giận ngữ khí mở miệng nói, nếu như ngươi lại muộn một điểm, Hồ Göt liền muốn mất đi hai vị viện trưởng cùng ba vị học sinh ưu tú. Gônạ Gôn giáo sư tuy rằng nói cái gì đều không có nói, nhưng nàng cái kia như đau như thế ánh mắt cũng rất có thể nói rõ vấn đề. "Xin lỗi, đúng vợ lệ đỏ hơi quay đầu lại, ta làm đến hơi trễ, hiện tại nơi này liền giao cho ta đi." Hắn rất nhanh liền rời ánh mắt, nhìn xa xa đứng thẳng ở sở xạ nổ nơi chán thủy tinh bên trong bóng người tiếng nói của hắn ở ma pháp ra chỉ dưới truyền đi tương đương xa một khoảng cách. chấm dứt ở đây. sơ lỵ tờ dìn. nghe được đùm bờ lẽ đỏ, sơ lỵ tờ dìn phản ứng liền như là nghe được cái gì chuyện cười lớn như thế. hắn mở miệng cười. ngươi thật cho là ngươi có thể ngăn cản được ta sao? elbert đùm bờ lẽ đỏ. một tia lạnh lẽo cực kỳ sát ý lặng yên ở đùm bờ lẽ đỏ màu xanh ra trời con ngươi bên trong trước qua. cứ việc này tia sát ý cực kỳ nhẹ nhàng khó có thể phát hiện, nhưng sơ lỵ tờ dìn vẫn là nhạy bén nhận biết được. hắn khoe môi vểnh lên độ cong trở nên càng thêm rõ ràng. làm hồ gươm hiệu trưởng, đùm bỡ đỏ ngữ khí cực kỳ kiên định. Ta trước sau tin chắc bảo vệ cùng trường học có quan hệ tất cả mọi thứ là ta việc quan trọng nhất. Bất kể là bằng hữu của ta, huynh đệ của ta, thậm chí ta hài tử, tiếng nói của hắn từ từ lạnh xuống. Chỉ cần đối địch với Hồ Gớt, ta tuyệt đối sẽ không dung tha. Đùn bơ lẹ đỏ cầm trong tay mà trượng chỉ về sở lì thờ rỉn. Dù cho ngươi là Hồ Gớt tứ đại người sáng lập một trong, cũng không ngoại lệ. Kết thúc chúc phúc nghi thức phò tét, lại một lần nữa hóa thành một đoàn màu đỏ vàng ánh lửa dung nhập vào đùn bơ lẹ đỏ thân thể bên trong, đem trên người hắn áo bào nhuộm đấm thành đồng dạng màu sắc, đồng thời thiêu đốt nóng dực cực kỳ phượng hoàng hỏa diễm. Sở sản đổ rơi lên trong tay hầu như cùng nó thân cao các loại cao đại kiếm, một đạo thanh thế quyết đại cực kỳ kiếm khí buộc phát ra, chỉ một thoáng toàn bộ thế giới đều bị này một đạo kiếm khí óng ánh lục sắc đầy dây đối mặt như vậy một đạo công kích, đột bỗng lệ đỏ sau lưng đống nhiên kéo dài ra năm điều do hỏa diễm ngưng tụ thành cánh tay, một phát bắt được phía sau năm người, nương theo một tiếng tương tự với nguyễn ảnh di hình, à, và, nhẹ nhàng tiếng vang, sáu người ở trong chớp mắt liền rời đi vị trí ban đầu, kiếm khí quét ngang mà qua, thế nhưng trừ trên mặt đất cày ra một cái sâu không thấy đáy khoe ở ngoài. Nó cũng không có đối với bất kỳ người nào tạo thành bất kỳ một chút xíu thương tổn. Đúng vậy, lẹ đỏ bóng người đột ngột xuất hiện ở tử vong xâm lâm bên trong rời xa chiến trường một chỗ khu vực an toàn bên trong, ở sẽ bị hắn dùng huyễn ảnh di hình, ả cùng mang rời khỏi năm người sắp xếp cẩn thận sau màu đỏ vàng ánh lửa lại lần nữa lấp lóe. Hòa diễm ở sở lì thờ dình trước mặt bốc lên một đạo có tới bằng thùng nước trắng hồ quang điện từ trong ánh lửa phun ra mà ra, đem hắn vị trí ngũ biên hình thủy tinh nổ đến sụp đổ rồi một khối nhỏ. Sơ xã nổ năm đấm ở bỗng nhiên liền áp sát đến mũi của chính mình nơi liếc mắt một cái từ phía dưới kéo tới lớn quả đấm to, đùm bỡ lẹ đỏ bóng người lại lần nữa lấp lóe, càng nhanh hơn một đạo ma chú bắn như điện mà đến, căn bản không có cho sợ lìa thở gìn bất kỳ thời gian phản ứng, ở không tới một phần ngàn giây thời điểm liền lại lần nữa hoành kích ở thủy tinh lên cái kia vẫn không có khôi phục chỗ hở lên, một cỗ năng lượng mạnh mẽ ở chỗ hồng lên lại lần nữa nổ tung, đem cái kia bị sụp đổ rồi một góc nhỏ địa phương nổ đến lại lần nữa dạn nứt. nhìn giữa bầu trời thân hình không ngừng lấp lóe, đem hắn sợ sệt nổ xem là hầu tử như thế trêu chọc đùm bỡ lẹ đỏ, sợ lìa thở gìn nơi khoẹt miệng nụ cười từ từ biến mất. Hán thoáng điều chỉnh một hồi cung cấp cho Sở Sản Nộ ma lực, nguyên bản thân cao có tới 600m Sở Sản Nộ, liền như là bị thả khí bóng bay như thế nhanh chóng co lại. Ở một trình độ nào đó, Sở Sản Nộ hình thể cùng nó sức chiến đấu là trình tỷ lệ thuận. Nhưng mà, đang đối mặt đũm bờ lẽ đỏ như vậy có thể mượn vượng hoàng năng lực, ở cấm không gian truyền tống ma pháp khu vực bên trong tiến hành huấn ảnh di hình, à vả, đối thủ thời điểm, Sở Sản Nộ khổng lồ hình thể trái lại thành thiên quái. Vì lẽ đó, thích hợp thu nhỏ lại hình thể, trái lại có thể làm cho lý Thợ nhìn càng tốt mà cùng với chiến đấu. Sở độ hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng co lại, cho đến cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở khoảng 80m độ cao. Đang lúc này, xa xa bên trong vùng rừng rậm bỗng nhiên truyền đến một trận hung lệ cực kỳ thú gạo, một con toàn thân màu vỏ quýt kiểu vĩ hồ rất là đột ngột xuất hiện ở tử vong sâm lâm bên trong. Một cỗ phóng lên trời ma lực ở bên trong vùng rừng rậm sóng đẩy ra đến. Cảm thụ cái kia cố quen thuộc ma lực, Đổng Bở Lệ Đỏ hơi biến sắc mặt, đó là sau lưng hắn, rót giờ tốc độ phản ứng so với Đổng Bở Lệ Đỏ còn phải nhanh hơn lên một ít bởi vì lúc trước ở đối với đoàn người kia từ Haji trong thân thể lấy ra một cụ dụng tiến hành vị thu dung hợp thời điểm hắn cũng có tham dự trong đó đó là Haji nguy rồi chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương 647 Chung kết cốc cuộc chiến thời gian đi tới nửa giờ trước đối mặt kiên trì không ngừng truy kích một đoàn người giòn, Haji chỉ có thể đem bên cạnh hắn thủ vệ từng cái từng cái phái ra đi đi ngăn cản phía sau từ từ tới gần ngày xưa các bạn bè có điều ở nạ phe phái qua tới tiếp ứng hắn thực tử đồ tứ nhân chúng chỉ có bốn cái người Mà John ở trước khi xuất phát hướng về truy kích trước, nhưng là đầy đủ mang lên bốn vị đội hữu. Vì lẽ đó ở một trọi một chặn lại tình huống, cuối cùng John vẫn cứ xa xa mà truy sau lưng Haji. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, hắn cùng Haji khoảng cách giữa hai người cũng ở đường này đồ dài lâu truy kích bên trong, từ từ tới gần. Mãi đến tận cuối cùng, ở một cái xuyên qua tử vong sâm lâm rộng rãi dòng sung lên, John rốt cục đuổi theo Haji, tới gần đến Haji xung quanh 20m phạm vi bên trong. Một đạo đại biểu tức vũ khí chú chói mắt hồng quang từ trong tay Jon ma trượng phía trước phun ra mà ra, đánh vào Haji bên chân nhường hắn ngừng lại tiếp tục tiến lên ý đồ. Haji, John sau lưng Haji cách đó không xa ra sức gào thét. Nhưng mà Haji không chút nào muốn để ý tới John ý tứ, hắn liền không hề quay đầu lại. ở dừng lại mấy giây sau khi, hắn lại tiếp tục hướng phía trước bước động bước tiến. Haji, ngươi là đang trốn tránh ta, trốn tránh gì nghị hả? câu nói này thành công nhường Haji dừng lại bước ra đến một nửa chân, hắn xoay người lại, trên mặt vẻ mặt mang theo vài phần xem thường cùng ghét bỏ. hai tay hắn chống nạnh, nếu như ngươi là tới khuyên ta trở lại, như vậy ta vẫn là xin khuyên ngươi sớm chút hết hẳn ý nghĩ này đi. Giống như ngươi vậy cha mẹ song toàn người là sẽ không lý giải ta cảm thụ Ngươi này nói là cái gì khốn nạn lời John tâm tình có chút kích động Cha mẹ ta bọn họ vẫn luôn là đem ngươi xem thành bọn họ con trai ruột đối xử Thích, Haji vẫn cứ duy trì một bộ hết sức lạnh lùng vẻ mặt Bọn họ chung quy là người ngoài Là tuyệt đối không thể chân chính thay thế được cha mẹ ruột của ta Tại sao ngươi sẽ biến thành như vậy nghe thấy Haji trả lời John có chút không dám tin tưởng Là ở nạ vẻ đầu độc ngươi Ta biến thành ra sao cùng ngươi có quan hệ sao Haji gận sóng hỏi ngược lại. Ta cảm thấy chúng ta nói chuyện không có cần thiết lại tiếp tục tiến hành. Nếu như ngươi muốn động thủ liền động thủ đi. Do nhớ tới dọc theo đường đi các bạn bè nỗ lực, mọi người đều ở cố gắng như vậy muốn đem ngươi tiếp trở về. Ngươi thật sự có thể như thế không hề gánh nặng trong lòng đi thẳng một mạch à? Đối với do này một phen lời giải thích, Ha nội tâm không vội sóng, ngược lại ta sẽ không trở về với ngươi. Hắn xoay người liền dự định rời đi, nhưng mà hắn vừa mới xoay người, lại là một đạo ma chú vanh kích ở hắn bên chân trên mặt nước, nổ tung bọt nước tung nước hắn áo bảo. Haji ở thoáng qua trong lúc đó liền rút ra chính mình cái kia gỗ sồi xanh ma trượng, đồng thời xoay người lại đem nhắm ngay John vốn là John còn muốn tiếp tục mở miệng nói cái gì, thế nhưng một giây sau, một đạo chói mắt hồ quang điện cỏ khuôn mặt của hắn bay qua, rơi vào hắn sau lưng mấy chục mét có hơn trên một cây đại thụ, đem nổ thành nát tan. Nhìn Haji cái kia lạnh lùng ánh mắt, một cơn tức giận đỗng nhiên công lên John trong lòng. Mấy cái tráng kiện xúc tu từ sau lưng của hắn bắn ra, trong đó một cái xúc tu hơi khuất lên chống đỡ ở thân thể của hắn cùng sau lưng mặt đất trong lúc đó. Sau đó đột nhiên phát lực ở sau lưng xúc tu thuốc đầy dưới, thân thể của John như bắn ra cất bước như thế nhảy lên thật cao, ánh trăng chiếu chói lọi ở trên người hắn, trên mặt đất ném xuống một cái gợn sóng bóng mờ. Bóng mờ đem Haji ba phủ từ trên trời giáng xuống John lập tức liền đem Haji ngã nhào xuống đất lên, đồng thời trượt ra đi xa 7, 8 mét khoảng cách. Tần Tần đánh một quyền rơi vào Haji trên khuôn mặt, John lớn tiếng mà chất vấn, ngươi đến tụt cùng đem chúng ta những người bạn này xem là cái gì? Haji nhìn John, khinh thường phun ra một cái mang huyết nước bọt, "Bằng Hữu, bằng Hữu có thể làm cho cha mẹ ta phục sinh sao?" chỉ có ở nạ vệ giáo sư mới có thể cho thứ ta muốn một giây sau đỏ đen vĩ thú ma lực đống nhiên đem hắn bao vây lấy hắn bỗng nhiên bắn lên một quyền giường như chớp giật đâm xuyên uyên kích ở do bụng một quyền đem hắn đánh bay mấy mét độ cao ở này xoay sở không kịp để phòng một quyền lần dưới chưa kịp triển khai bất kỳ pháp thuật phòng ngự doan bị nổ đến miệng phun máu tươi ở rộng rãi trên mặt sông liên tiếp giao đấu hơn cái nước tắm sau khi mới ngừng lại miễn cưỡng ổn định thân hình doan từ trong nước nâng lên ma lực tích tụ ở dưới chân của hắn nâng thân thể của hắn vững vững vàng vàng đứng thẳng ở trên mặt sông Đồng dạng đỏ hắc sắc ma lực áo khoác cũng bao trùm ở thân thể của Jon lên. Có điều, cùng Haji có chỗ bất đồng, John sau lưng tỏa ra ra đôi số lượng là tám cái, mà Haji phía sau chậm rãi chập chần đôi số lượng, nhưng là có đầy đủ 9 điều. Vẹn vẹn chỉ là một cái đôi chiến lệnh, thế nhưng ma lực số lượng có thể nói là khác nhau một trời một vực, điểm này từ trên người hai người bộc phát ra huy thế liền có thể phát hiện đến đi ra. Ma lực ở John trong bàn tay nhanh chóng tích tụ, thoáng qua trong lúc đó liền hình thành một viên màu tím đen hình cầu. Một mặt khác Haji cũng làm ra cùng Jon đồng dạng cử động, cũng là một viên màu tím đen hình cầu ở trong bàn tay của hắn thành hình. Haji, John giống như điên cuồng lớn tiếng gào thét. Haji cũng là lấy gần như ngữ khí cùng âm lượng giống lên trở lại, John. Hai người cực tốc nhằm phía lẫn nhau, đem tay trái ngưng tụ ra vĩ thú ngọc cấn về phía đối phương, đồng thời cầm ma trượng tay phải rất là ăn ý hướng về đối phương dơ lên ma trượng. Vĩ thú ngọc cùng vĩ thú ngọc lẫn nhau va chạm, hai cô năng lượng vô cùng mạnh mẽ ở này kịch liệt va chạm nhau dưới, lập tức liền phá hoại vĩ thú ngọc làm bên trong nguyên bản ổn định năng lượng kết cấu. Màu tím đen hình cầu chậm rãi dung hợp đến một chỗ đi. Theo dung hợp tiến hành, hai viên hình cầu cũng bắt đầu bắt đầu run dậy, đồng thời run dậy tần suất từ từ tăng nhanh. Haji cùng John hai người ai cũng không có lo lắng trong tay trái cái kia viên và chạm nhau vì thú ngọc. Một đạo tiếp một đạo ma chú ở bọn họ đầu ma trượng phun ra mà ra, hai người ở ngăn ngắn mấy giây bên trong liền giao thủ bảy, tám lần, nhưng cuối cùng đều lấy lực lượng tương đương đối sóng mà kết thúc. Hai người không hẹn mà gặp vứt bỏ trong tay ma trượng, hướng về đối phương anh đánh một quyền. Haji bị John một quyền đánh vào trên gương mặt, ma quả đấm của hắn cũng lại một lần nữa đánh ở John bụng nơi. Hai người Họa Phong đều ở này, một nguồn sức mạnh ảnh hưởng trở nên văn mẹo. Một giây sau, hai người đối lập trong bàn tay, cái kia hai viên vị thú ngọc không ổn định cũng vào đúng lúc này đạt đến cực hạn. Một đoàn lớn vô cùng hình dạng cầu sóng trùng kích vào đúng lúc này lạng yên thành hình. Rất về phần bọn hắn dưới chân dòng sông, đều tại này cỗ sóng trùng kích tính chất hủy diệt đã kích bên dưới sụp đổ rồi, bị cắt đứt dòng sông ở đường sông gãy vơ nơi hình thành một đạo thác nước buông xuống. Làm như tiếng sấm tiếng nổ vang dền từ từ đi xa sau khi, Haji cùng Jon hai người bên thai cũng chỉ còn sót lại thác nước náo động ào ào tiếng nước. Chuyện nội dung cốt truyện ổn, đã 엔 mọi người có thể nhập hố. Chương 648, lục vĩ gì nụ gì kỳ, gia nhập. Ha Di chậm rãi đè thấp thân thể của mình, lại như một đầu giống như gia thú, đổi thành bốn chân, nằm sấp ở trên mặt nước, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi xướng tập kích răng rớp. Ma lực ngưng tụ mà thành đuốt sắc bám vào trên ngón tay của hắn, sắc nhọn phía trước dưới ánh trăng lập lòe lạnh lẽo hàn mang, tỏa ra một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Dòng sông một mặt khác, khổng lồ ma lực ở giòn bên ngoài thân phun trào, từ từ ngưng tụ thành một bộ màu trắng ngà xương áo giáp, chồng chất ở vị thú áo khoác tầng ngoài thật giống như trên đất bằng đột nhiên có sấm rền nổ vang như thế, Haji cùng John hai người lại như hai hàng chạy nhanh hổ gợt đoàn tàu tốc hành, kịch liệt va chạm ở một chỗ chân của hai người bên dưới vung lên bụi mù, hướng về bốn phía sóng đẩy ra đến ở từng người lui nửa bước sau khi, Haji lại một lần nữa nhanh chóng nghiêng người tiến lên, tay phải vớt sắc hung hãn vung ra, năm đạo vô cùng sắc bén khí lưu như lưỡi dao như thế từ trong bàn tay của hắn cắt chém mà ra, John nắm đấm như đạn pháo ra khỏi nòng như thế nổ ra, mang theo quyền phong xuyên thủng bụi mù, cuốn lên hình dạng xoắn ốc khí lưu, vớt sắc cùng nắm đấm đụng nhau. Một vòng nửa trong suốt màu trắng sóng khí nhất thời từ va chạm nơi bộ phát ra phá tan rồi vờn quanh hai người bối màn, hai người dưới chân mặt nước đều bị chấn động đến mức tạo nên một vòng gợn sóng ở thuần túy sức mạnh thân thể phương diện không phân cao thấp hai người đều cũng không lưu lại. Haji vươn sắc cao cao vung lên, thẳng đến John nơi cổ đồng thời, một cái màu đỏ tươi quyền ảnh cũng ở trong mắt Haji cực tốc phóng to đối mặt Haji công kích, John hoàn. Toàn không có bất kỳ muốn phòng ngừa ý tứ ở thể thuật này một cái lĩnh vực ở trong, từng theo theo Hạ học tập qua một quãng thời gian bắt muôn độn giáp cứ việc hắn lúc trước tài học một quãng thời gian liền bỏ dở nửa Nhưng coi như John chỉ học thời gian mấy tháng, hắn ở chiến đấu phương diện tài nghệ tuyệt đối là còn mạnh hơn Haji lên một ít. Ngay ở Haji hai chảo sắp rơi xuống John trên cổ thời điểm, do nắm đấm đã triệt để chiếm cứ Haji toàn bộ tầm nhìn hình ảnh, đi sau mà đến trước khắc ở trên gương mặt của hắn. Trong không khí lại lần nữa nổ tung một vòng nửa trong suốt khí vòng, Ở này một cỗ tràn chế cự lực ảnh hưởng, Haji công kích không bị khống chế thay đổi nguyên bản quy tích. Vớt xác rơi vào John vai nơi trắng ngà xương vỏ ngoài mặt trên, nương theo một trận cực kỳ chói hai tiếng ma sát đốm lửa ở Haji móng vuốt bên dưới tỏa ra ra. Hai bồng huyết hoa ở giòn bả vai nơi tỏa ra, cứ việc có xương vỏ ngoài bảo vệ, thế nhưng Haji công kích vẫn là ở bả vai của Jon nơi lưu lại 10 đạo không sâu không cạn vết cào ở ngăn ngắn ngắn nửa phút thời gian bên trong, hai người liền giao thủ mấy chục hiệp. Nguyên bản, ở ngắn như vậy khoảng cách trong khi giao chiến, Jon còn có thể dựa vào hắn ở cận chiến phương diện tài nghệ so với Haji càng thêm thành thạo một ít, cùng với càng sớm hơn trở thành dị nữ dị kỳ, có thể tốt hơn khống chế bắt vị sức mạnh, do đó làm đến đối với Haji áp chế. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, đối với cụ già mạ sức mạnh từ từ quen thuộc Haji, Thực lực của hắn ở này kịch liệt cực kỳ trong khi giao chiến lấy một loại đáng sợ tốc độ kinh người nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, ở hạ phong người liền cũng không tiếp tục là haji. Lại một lần ở trên người của John lưu lại năm đạo vết máu thật sâu sau khi, đồng thời trên lỗ mũi chịu đựng tầng tầng một quyền haji, đầu có chút hỗn loạn, không tự chủ được lùi về sau một bước. Đang lúc này, một viên màu tím đen đẹp đẽ vi thú ngọc ở trong chớp mắt ngưng tụ thành hình. John nổi giận gầm lên một tiếng cầm trong tay đẹp đẽ vi thú ngọc lại lần nữa ấn về phía haji. Một cái đột một chặn lại ở giữa hai người đỏ đen đuôi phần cuối mở ra thành trưởng, tinh chuẩn tiếp được John công kích. Thế thế, giòn không chút do dự mà cầm trong tay vĩ thú ngọc làm nổ, một cỗ sóng trùng kích ở giữa hai người thành hình, trên mặt đất lại lần nữa cuốn lên cuồng bạo cơn lốc, thân rơi vào nổ tung tâm điểm hai người, ở những này cuồng bạo năng lượng loạn lưu đánh mấy lần, trên người do thuần túy ma lực ngưng tụ mà thành áo khoác đều bị đánh đến trung quanh rạn nứt, bay ngược mà ra Haji, thừa dịp lúc buộc phát tỏa ra dài chói mắt ánh sáng mạnh, lặng lẽ mở ra miệng mình, lượng lớn ma lực ở hắn miệng phía trước hội tụ, đồng dạng hình thành một viên vĩ thú ngọc, hắn không chút do dự mà đem vĩ thú ngọc bên trong có ẩn hàm năng lượng khổng lồ phóng thích. Nguyên bản là một cái hoàn mỹ hình cầu vi thú ngọc vào đúng lúc này biến thành hình nón hình. Kể cả ở hồ gượt pháo đài bên trong cái kia chàng bị đủ bợ lẽ đỏ đánh gãy quyết đấu tính cả, vẹn vẹn chỉ là chiến đấu 10 phút không tới thời gian, Haji không chỉ vô sư tự thông nắm giữ vi thú ngọc sử dụng, thậm chí ngay cả loại này đem vi thú ngọc hóa thành chùm sáng kích phát ra cao cấp vận dụng phương thức cũng đã nắm giữ. Một chùm sáng lưu tử hình nón núi nhọn nơi phá ra, dường như lao nhanh sông giải như thế từ trạng thái nổi khủng dưới Haji cái miệng lớn như chậu máu bên trong dâng trào mà ra, thẳng đến xa xa dần mà đi. Nếu như đòn đánh này chúng đích Cho dù John có một tầng do ma lực ngưng tụ mà thành xương vỏ ngoài bảo vệ, hắn cũng không tránh khỏi một cái trọng thương kết cục. Dù sao cửu vĩ vĩ thú ngọc, uy lực kia không phải là đùa giỡn. Đang lúc này, một đạo từ trên trời giáng xuống lưu quang. Chặn lại ở này một đạo từ vĩ thú ngọc bên trong dâng trào ra quang lưu cùng John trong lúc đó, màu xanh nước biển hình tròn tâm chắn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Quang lưu oanh kích ở ma lực ngưng tụ thành trên bình trướng, trong nháy mắt trở nên chia năm sẻ bảy. Mấy đạo vạn vẹo quang lưu phân tán bắn về phía những nơi khác. Ở phía xa bên trong vùng rừng dập nổ lên năm đám trùng thiên ánh lửa chói mắt nhưng lại không chói mắt ánh sáng dịu dịu bên trong. Mặc gạc ca kỳ tổ chức mây đỏ hắc ba phật dơ bóng người của hắn chậm rãi từ màu xanh nước biển hình tròn bình trướng sau hiện lên. Một con bay lượn mà qua đất sét chim khổng lồ tiếp được bay ngược mà ra ron, đem hắn mang tới phật bên cạnh. Nhìn ở vĩ thu áo khoác bao vây vẫn cứ có vẻ vết thương đầy dây giòn, phật dơ tay lên cánh tay, duỗi ra hai ngón tay đầu nhẹ nhàng đâm ở ron trên chán. Người thơ rồ nạn, như chuyện lớn như vậy, người dĩ nhiên không nghĩ tới thỉnh cầu chúng ta những ngày ca ca trợ giúp. Trên người của John màu đỏ tươi cùng thâm đen hai loại màu sắc đan dệt vị thú áo khoác từ từ rút đi, hiện lộ ra dáng dấp của hắn. Có chút mệt mỏi hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn chính mình phá quần ma lão ca. Ta cũng không thể cả đời đều trốn sau lưng các ngươi, dựa vào các ngươi che chở đi. Hắn cười, muốn biết, ta cũng là cựu đại dị nụ dị kỳ ở trong một cái. Được rồi được rồi, phần đánh gây John mèo khen mèo dài đuôi, liền hoàn mỹ vị thú trả cờ giả hình thức đều không thể nắm giữ, đến hiện tại còn chỉ có thể dùng phương thức này chiến đấu. Ngươi vẫn là lên một bên nghỉ ngơi đi đi. Ánh mắt của Phật rơi vào xa xa chậm rãi đứng dậy trên người của Haji. Đem chúng ta em dễ mang về cái này gian khổ nhiệm vụ, vẫn là giao cho ta đi. Đem ma trưởng ngậm ở trên miệng, Phật hai tay nặng nề hợp lại cùng nhau. Trong ngay mắt, trên đất bằng đột ngột nhấc lên gió mạnh, một cô mánh liệt cực kỳ bàng bạc ma lực từ trên người hắn buộc phát ra. Võ hiệp thăng tiến thành tiên hiệp. Không, ở đây chúng tôi chơi ngải. Mời bạn đón đọc. Chương 649, giã thú khó khăn. Khổng lỗ ma lực sau lưng Phật ngưng tụ ra một cái thân 20m to lớn bóng bẩy, ngang đen thân thể cùng thầm trầm đêm đen hầu như hợp thành một thể. Nhờ người nhìn ra không phải rõ ràng như thế. John nhìn chằm chằm cái kia hư ảnh nhìn hồi lâu mới miễn cưỡng nhận ra đó là một con vô cùng lớn cực kỳ ốm biển. Nói đúng ra hẳn là trước đây hạ dịt bồi dưỡng ra đến một loại kỳ hoa hôn huyết thần kỳ động vật. Đại danh đỉnh đỉnh bỡ lạt kẹn hơn nữa là siêu cấp biến đổi bản, liền hạ dịt cái này mẹ ruột đều không nhận ra. Nó nguyên bản sắc ngoài đã bị một cái ở bề ngoài có chứa lít nha lít nhít đen lỗ to lớn vân tay sắc thay thế. Một đôi mắt sinh trưởng ở tràn đầy răng nhanh răng nhọn miệng phía dưới, hai bên sát khẩu mọc ra một đôi cực kỳ to lớn càng cua đồng thời còn có vô số xúc tu từ bên trong kéo dài mà ra. Nhìn qua một cỗ tuẩn hủ ở ngoài thần mùi vị, nếu như là xem qua tỷ gạ ủn trạ mạn tổ cờ sạt mê ở đây, liền có thể nhận ra được, đồ chơi này thỉnh lình chính là tỷ gạ đối mặt cuối cùng muốn. Hát cám, kẻ chi phối, tà thần gạ tạ nốt sổ ảnh. đương nhiên, nơi này còn muốn kèm cái trước tiên tố, vậy thì là bợ lạt kẽn để sở ở cải tạo bản đồng thời, nó cũng là thể nội của phật phong ấn vi thú lục vi. Nguyên bản có vẻ hơi hư huyễn hình chiếu theo ma lực từ từ dót vào mà trở nên mương tụ lên cho đến cuối cùng biến đến cơ hồ cùng thực thể tồn tại không có quá lớn khác biệt. Phấn khoé miệng ngậm lấy cái kia bôi mỉm cười trong nháy mắt thu lại, một giây sau, vô số màu tím trùm sáng từ gạ tạ nổ sổ sau lưng vân tay sắc mặt trên lít nha lít nhít lỗ thủ bên trong dâng lên mà ra. Nghệ thuật chính là nổ tung, uống. Tỏa ra hủy diệt khí tức năng lượng trùm sáng lại như dày đặc mưa sao băng như thế tích đầu che mặt hướng về Hazi ném tới, cái kia nhiều đến có thể khiến người ta phạm dậy đặc hoảng sợ chứng số lượng từ hết thể phương vị phong tỏa Hazi hành động. Không sai, là hết thệ phương vị, bao quát dưới lòng đất cứ giữa bầu trời trùm sáng đả kích ở ngoài gạ tạ nổ sùp tu còn từ dưới lòng đất đột nhiên đâm vào ở trong đất bùn cực tốc đi tới cùng trên trời trùm sáng phối hợp với nhau phong tỏa haji từ phía dưới mặt đất trốn chạy khả năng nổ tung sản sinh màu đỏ rực ánh sáng đem haji xung quanh mấy trăm mét phạm vi đồng thời bao phủ từ vong xâm lâm bên trong cuốn lên một trận nóng rực hỏa diễm phong bạo ánh lửa đem hơn một nửa cái bầu trời đêm chiếu dọi đến đỏ chót một mảnh xa xa nhìn tới liền như là tàn tạ khắp nơi chiến trường phất phơ lên một tầng màu đỏ rực nửa trong suốt màn che giống như đả kích cường liệt sóng hướng về bốn phương tám hướng cuốn sạch lấy nhưng mà Hoàn thành một phen thảm thức anh ta vẫn còn chưa kịp cao hứng bao lâu, một cú cực kỳ mạnh mẽ ma lực bỗng nhiên tự cuộn cuộn đuổi mù bên trong tản ra ở chói mắt cực kỳ ánh sáng mạnh bên trong. Một con mẩu vỏ quýt đại hồ ly bỗng nhiên xé nát bụi màn, hướng bầu trời gào thét, hướng về xung quanh hết thảy kẻ địch tuyên bố sự tồn tại của chính mình. Haji bóng người đã triệt để biến mất không còn tâm hơi. Chín cái đuôi sau lưng cụ dạ mạ chậm rãi chớp chớn. Nó một đôi đầy giấy bạo ngược cùng sát ý ra thu con người, chậm rãi khóa chặt ở trên mặt đất hai con nhỏ con kiến cỏ nhỏ, cũng chính là phân rụng cùng giòn trên người hai người. Phân xác mặt đột nhiên biến đổi. Một giây sau. Cụ già Mạ hướng về Phật giúp cùng Jon hai người lấy ra nó răng nhanh. Một viên đường kính vượt qua 20m to lớn Vĩ thú ngọc, hầu như là trong nháy mắt ngay ở nó miệng phía trước ngưng tụ thành hình. Sau đó, Vĩ thú ngọc gào thét gạt ra không khí, trên mặt đất cày ra một cái sâu hoang khe, thẳng đến phía trước Phượt Ma đi, ánh sáng như tỏa ra đóa hoa như thế, trong nháy mắt bộc phát ra. Phật mới đẹp trai không quá ba giây hắn sau lưng gạ tạ nổ sổ hư ảnh liền ở đây trận mảnh liệt ánh sáng bên trong bị phân giải hầu như không còn ở này một trận chói lọi thế hào quang bên trong, một đoàn ngọn lửa màu đỏ vàng lặng yên xuất hiện, sau đó lại lặng yên biến mất. Chờ đến vật cùng do hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm bọn họ đã đi tới mấy cây số ở ngoài một chỗ khu vực an toàn cùng gự nạ gồn giáo sư bọn họ đám người ngốc ở cùng nhau Sừng suốt mấy giây sau khi mới phản ứng được vật quay đầu nhìn về phía xa xa cái kia cùng xạ lạ dở sợ lì thở gìn giao thủ cao gầy bóng người hắn lúc này mới ý thức được ở thế ngàn cân treo sợi tóc cứu hắn cùng do hai người là đủ bờ lẹ đỏ giao thủ vào giờ phút này tử vong sâm Lâm bên trong mấy chỗ chiến trường vẫn cứ có chiến đấu đang tiến hành cũng chỉ còn sót lại đủ bờ lại đỏ cùng sợ lì thởrịn giao thủ nơi này vĩ thú ngọc nổ tung sản sinh tiếng sét nổ vang ở trong không khí từ từ đi xa đúng bơ lỡ đỏ cùng sở lì thờ gìn đứng thẳng ở trên bầu trời hai người xa xa đối lập hai cú mạnh mẽ cực kỳ khí thế ở trên bầu trời kịch liệt va chạm nhau nguyên bản bị một lần lại một lần nổ tung sản sinh sóng trùng kích xua tan mây đen cũng một lần nữa tụ tập trở về mây đen che đậy đen kịt trong màn đêm duy nhất một chỗ nguồn sáng cũng chính là ánh trăng hắc ám lại một lần nữa bao phủ ở trên mặt đất dùng sức sống dồi dào dã thú đến thay thế được phù thủy chịu đựng Mòn, gìn dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá xa xa cụ ra mạ không thể không nói đùm bỡ lẹ đỏ, ngươi sinh một đứa con trai tốt. Không chờ đùm bỡ lẽ đỏ mở miệng trả lời, ánh mắt của sơ lì thợ dỉn ác liệt vô cùng đâm hướng về phía xa xa cụ già mạ. cảm nhận được này một cỗ khí thế mạnh mẽ cụ già mạ trong nháy mắt nghiêng đầu lại, cùng sơ lì thợ dỉn đối đầu tầm mắt. tia sáng kỳ dị ở sơ lì thợ dỉn cái tia dựng đứng hình rắn đồng bên trong sáng lên, rắn đồng bên trong phảng phất ẩn chứa kỳ dị nào đó sức mạnh, nhường cụ già mạ hoàn toàn chuyển không mở ánh mắt của chính mình. tâm thần của nó ở này một đạo từ rắn đồng bên trong phóng xạ ra đến tia sáng kỳ dị bên trong từ từ luân hãm. đây là sắc mặt của đủmỡ lệ đỏ khẽ biến, Vẹn vẹn chỉ là dựa vào ánh mắt liền điều khiển kỳ tài cải tạo đi ra vĩ thú. tuy rằng này một tay đặt ở hồ cả thế giới ở trong, là chỉ cần có mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng cũng có thể làm đến cơ sở thao tác. nhưng có thể đừng quên, đây là thế giới phép thuật, mà không phải hồ cả thế giới. này hai cái thế giới hệ thống sức mạnh cũng không giống nhau, một ít đặt ở hồ cả thế giới ở trong tương đương cơ sở thao tác. nói thí dụ như bị nạ dụ tổ trời nát đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đối với thế giới phép thuật đến bảo hoàn toàn là một chuyện không thể nào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 Nhưng có thể đừng quên, đây là thế giới phép thuật, mà không phải hổ cả thế giới đến tột cùng muốn cao thâm cỡ nào nhiếp thần lấy niệm mới có thể làm điển nghĩa bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy về nào để gặp những sinh vật huyền bí như ọc, gỗ lỉn, ốc, trồn, mì nổ tổ vụa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với Chương 650, ta đã đánh tới bờ bên kia. Cửu vĩ phát sinh một tiếng táo bạo cực kỳ tiếng gạo, sóng âm ở trong không khí hóa thành mắt trần có thể thấy sóng gợ Giữa bầu trời thật vất vả mới tụ tập lên mây đen lại một lần bị tách ra, ánh mắt của nó gắt gao khóa chặt lại, không trùng cái sách tay kia ở kim ngọn lửa màu đỏ bên trong bóng người lên, chín điều chập chẩn đôi chỉ về chậm rãi mở ra miệng phía trước. Giữ tận cái miệng lớn như chậu máu phảng phất vô biên hắc ám thâm uyên, từng tia từng sợi năng lượng từ chu vi mấy cây số phạm vi bên trong bị lấy ra mà đến, dồn dập hướng về cựu vĩ mở ra miệng rộng hội tụ mà đi. Năng lượng bàng bạc cũng từ trên người Sở Lỷ thở không ngừng tu ra, gia nhập vào này một cố do năng lượng hội tụ mà thành vòng xoáy ở trong. Trong chớp mắt, Một đạo khí thế đủ để diệt thế xung kích ngay ở Cựu Vi trong miệng ấp ủ thành hình. Elbert Dumbber Lệ Đỏ, Sở Lǐ miệng lên một nụ cười lạnh, "Ta nhớ tới ngươi đã từng nói, ngươi muốn bảo vệ tốt cái kia buồn cười thôn, đúng không?" Dumbber Lệ Đỏ hơi sức sờ, một giây sau, phản ứng lại Sở Lǐ Tự Dĩnh đến tuột cùng là có ý gì, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi ở chồng chất sở Lǐ Tự Dĩnh sức mạnh sau, Cựu vị ấp ủ này diệt thế một đòn muốn phá hủy chỉ là một tòa thôn trăng nhỏ, đó là lại đơn giản có điều một chuyện. Theo Sở Lǐ Tự Dĩnh dứt tiếng, Nguyên bản đưa mắt gắt gao khóa chặt ở trên người của đùn bờ lạy đỏ cựu vĩ bỗng nhiên quay lại chính mình hướng đen ngòm được sâu miệng lớn giống như tử tinh chủ pháo nhắm vào thôn cổ nổ hạ vị trí một bó lưu quang từ cựu vĩ mở lớn cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra cuốn quanh màu đen sấm sét chùm sáng màu đỏ cắt ra bầu trời đêm vô tận ánh sáng đen toàn bộ đêm đen đều chiếu rọi đến màu đỏ tươi như máu dù cho là hơn trăm km ở ngoài thôn cổ nổ hạ cũng đều nhìn thấy này một đạo phóng lên trời ánh sáng đỏ ngòm một đạo người đột ngột xuất hiện ảnh chặt lại ở lưu quang con đường trên đường đi. Long lánh hào quang liền như là lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ như thế, đem từng đôi gắt gao quan tâm chiến trường thế của con mắt đâm bị thương. Nhưng mà, nay đạo sáng lên hào quang màu vàng cùng cái tia che ngập bầu trời hào quang đỏ ngẫu so với, vẫn là có vẻ hơi yếu đất. Ở cùng màu máu lưu quang đụng nhau trong chớp mắt ấy, kim quang nhất thời liền bị huyết quang nuốt hết ở trong đó, trong chớp mắt liền biến mất không còn tâm hơi đồng dạng biến mất không còn tâm hơi, còn có màu máu lưu quang con đường trên đường đi tất cả mọi thứ, bất kể là tảng đá vẫn là bùn đất, dừng dậm vẫn là nghỉ lại ở trong đó một ít thần kỳ đã vận, đều tận hóa thành không khí. Chính khi bầu trời bên trong cái kia một bó vượt qua hơn trăm km khoảng cách, hơi ốm lượn hướng về thôn cổ nổ hạ bắn nhanh mà đến màu máu lưu quang, sắp rơi vào trong thôn địa tiêu, cũng chính là điêu khắc đủ bở lê đỏ, diệt đoàn cùng với kỳ tài ba người hổ cạm mỏm đá ảnh chân dung lên thời điểm. Nam phiến điêu khắc giữ tận mặt quỷ to lớn cánh cửa đột ngột xuất hiện ở bên ngoài thôn, chặn lại ở màu máu lưu quang phải qua trên đường. Thông linh thuật ngũ trọng la sinh môn, lưu quang vinh kích ở cánh cửa lên, liên tiếp xuyên thủng bốn vị trí đầu nói, sau đó đang cùng thứ năm cánh cửa phi tiếp xúc một khắc đó. Độ lệch một phương hướng sau khi lấy một cái vô cùng hiểm khoảng cách cùng thôn cổ nổ hạ sượt qua người rơi vào xa xa trên một ngọn núi. Nương theo một tiếng sấm rền giống như nổ vang, một đoàn dường như bom hụi rộn nổ tung hình cầu sóng trùng kích ở ngọn núi bên trong lặng yên thành hình. Đem bao phủ ở bên trong vật sở hưu thể đều bốc hơi rồi ở này kinh thiên động địa kịch liệt lay động bên trong, như tiếng sấm tiếng nổ mạnh từ từ đi xa. Một nói bóng người màu trắng xuất hiện ở thôn cổ nổ hạ ở trong địa thế điểm cao nhất, cũng chính là hổ cả mỏm đá ảnh chân rung lên, xuyên thấu qua bạch dẹt mắt, đang ở hồ gợn pháo đài bên trong kỳ tại đem tinh thần lực của mình hướng về xa xa chiến trường phóng ma đi yên lặng mà quan sát chiến trường thế cuộc. Bây giờ hắn liên quan với thập vĩ thí nghiệm vừa mới đến khẩn yếu nhất bước mà hoàn toàn không đi được thân hắn chỉ có thể chọn dùng phương pháp này đến giám sát chiến trường thế cuộc. Thông qua dưới đất ở khắp mọi nơi bạch rệt tạo thành giám sát mạng lưới, kỳ tài rất nhanh liền bắt lấy cái kia một đạo tồn tại ở trên chiến trường, tuy rằng có vẻ hơi dung chuyển nhưng vẫn cứ thập phần rồi rào khí tức. Từ vong xâm lâm chiến trường bên này đột ngột lẹ đỏ bóng người chậm rãi từ hư không bên trong hiện lên. Trên người hắn bao phủ kim ngọn lửa màu đỏ đã trở nên hề vải hề vải suy sụp. Hơn nữa ở lấy một cái tương đương nhanh tốc độ rút đi. Hỏa diễm từ từ hướng về đùm bờ lẽ đỏ lòng bàn tay phương hướng hội tụ. Cho đến cuối cùng một kia hỏa diễm chạy vào đến đùm bờ lẽ đỏ trong bàn tay thời điểm. Cái kia một đoàn chỉ còn trứng gà lớn hỏa diễm lặng yên ngưng tụ thành một con trọc lốc không lông chim ráng rấp. Khổ tử ngươi, phò tẹt. Đùm bờ lẽ đỏ động tác nhẹ nhàng mà đưa tay bên trong phò phóng tới chính mình trong túi tiền. Mới vừa cái kia một vệt sáng, đùm bờ lẽ đỏ nguyên bản là dựa vào chính mình liền có thể đem chặt lại nhưng làm hắn đứng ở đó đạo công kích phía trước trực diện nó thời điểm hắn mới phát hiện mình sai đến rất lợi hại cũng không phải là ấu cụ gì Odomber lẽ đỏ ở ma lực tổng sản lượng phương diện này kém xa tít tắp sở lì thở dỉ thêm cụ ra mạ tổ hợp đối mặt chồng chất hai người sức mạnh một đòn Odomber lẽ đỏ muốn chống lại hoàn toàn chính là nói mơ giữa ban ngày một chuyện nếu như không phải phỏ tẹt hy sinh chính mình ở tận lực trung hòa rơi này một đạo màu máu xạ tuyến đồng thời thông qua không gian truyền tống đem Odomber lẽ đỏ truyền tống rời đi lưu quan phạm vi công kích như vậy Odomber lẽ đỏ có lẽ liền muốn qua đời ở đó cũng chính là bởi vì phò tặc tận lực suy yếu, này mới làm cho kỳ tài dùng ngũ trọng La Sinh môn thay đổi lưu quang công kích con đường, trở thành một cái khả năng thực hiện sự tình đứng ở uy trang cựu vĩ trên đỉnh đầu, Sở Lý Thờ Dĩn ngự khí mang lên mấy phần khinh ngợi, không cưỡng ép chống đỡ, mà là dựa vào độ lệnh công kích con đường đến tránh né công kích ra rất khó tưởng tượng đi ra, này dĩ nhiên là một cái 20 tuổi không tới người trẻ tuổi nắm giữ ý thức chiến đấu. Sở Lý Tự Dĩn từ trên cao nhìn xuống đánh giá người, đường bợn lệ đỏ. Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi đời sau. Đối với sợ Lǐ Tự Dĩn khinh ngợi, Đụng bờ lẹ đỏ trên mặt vẻ mặt cũng không có bất kỳ sóng lớn, hắn dùng dư quan của khỏe mắt nhìn thôn cổ nổ hạ phương hướng, sắc mặt tương đương nghiêm nghị. Xem sở lỷ thợ gìn hiện tại bộ này dáng vẻ, cùng trước không có phát sinh cái kia một đạo diệt thế lưu quang trước so với, tình trạng của hắn không một chút nào như là bởi vì công kích mà trượt dáng dấp. Nói cách khác, như mới vừa loại cấp bậc đó công kích, sở lỷ thợ gìn hoàn toàn còn có dư lực lại lần nữa phát sinh. Mới vừa chống lại cái kia một đạo công kích, không đúng? nói đúng ra chỉ là suy yếu đến kỳ có thể dùng pháp thuật phòng ngự văng ra mức độ đối với đùn bờ lẹ đỏ tới nói hầu như có thể nói là đem hết toàn lực nếu như sở lỵ thờ Dìn lại đến mấy lần trước trình độ đó công kích như vậy thôn cổ nổ hạ hoàn cảnh liền tương đương nguy hiểm giữa lúc đùn bờ lẹ đỏ cân nhắc đúng hay không muốn thiêu đốt chính mình tất cả sức mạnh lấy chính mình sinh mệnh để đánh đổi vì thôn cùng với hải tử liều lĩnh cùng sở lỵ thờ Dìn chiến đấu một hồi thời điểm một phát từ nghiêng xuống mới phóng tới hỏa diễm biến mất nhiên xuyên thủng sợ sạ nộ phòng ngự đâm thẳng bị đứng thẳng ở ngũ biên hình thủy tinh trung tâm nơi sợ lỵ thờ dỉn nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc gỗ lỉnh, ốc trồn, bìm nô tổ vừa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 651, uy trang 1000 ạ mẹ ca nồng sở sạt Đối mặt bất tình linh đâm lưng, sợ bị thở dỉn vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn hơi lệch rồi một hồi đầu của tự mình, cái kia cuốn quanh màu u lam lệ hỏa tiễn mất liền cùng đầu của hắn hoàn mỹ dịch ra ở xuyên qua sở sạt nổ nơi tràn thủy tinh sau khi tiến mất đi thế không giảm tiếp tục hướng phía trước cho đến cuối cùng. Màn đêm đen nhánh bên trong nổ tung một đóa đồng dạng màu sắc pháo hoa. Dương Dư Quang của khỏe mắt thoáng nhìn phía sau cách đó không xa cái kia một tôn màu u lam sợ sạn ổ, đùm bỡ lệ đỏ như chút được gánh nặng thở dài một hơi, một tia ung dung mỉm cười hiện lên ở trên mặt của hắn. Gheo, ngươi tới được không khỏi cũng quá chậm một điểm." Lời nói mặc dù là nói như vậy, thế nhưng đùm bỡ lệ đỏ trong giọng nói đúng là một điểm oán giận đều không có. Dinh Loan liếc mắt một cái phía trước đùm bỡ lệ đỏ, "Làm sao? Hiện tại mới ý thức tới ta tầm quan trọng." Đứng ở nửa người sợ sạn bên trong, Hắn cầm trong tay cầm một cái túi tiền tùy ý hướng về phía trước ném đi ra ngoài, túi vải ở ma lực kéo dưới tinh chuẩn mà rơi vào đùm bợ lẹ đỏ trong tay. Kỳ tài nhường ta chuyển giao cho ngươi. Cầm trong tay túi vải mở ra, đùm bờ lẹ đỏ từ bên trong đổ ra một viên nước trưởng đầu tắm kích cỡ hạt giống. Cảm thụ trong mầm móng ẩn chứa cái kia một cỗ cực kỳ rồi dào sức sống, lại liếc nhìn hạt giống mặt trên miêu tả cái kia phong ấn phù văn, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng viên mầm nống này cách dùng. Tiện tay đem hạt giống phong ấn phía trên phủ văn loại bỏ cùng sử dụng ma lực đối với hắn hơi kích thích, đùn bờ đỏ đem hạt giống ném vào trước mặt trong đất bùn. Sau một khắc, mặt đất kịch liệt run chuyển động đang cùng thổ nhưỡng tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia viên bị kỵ ta chuốt xuống lượng lớn sức sống cùng ma lực hạn giống, lập tức liền có xanh nhạt cánh cây từ bên trong phá tan đồng thời điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền hóa thành phóng lên trời thông thiên dây leo. Thân thể của đùm mỡ lẹ đỏ bị dây leo nâng lên, lên phía cao cao trên bầu trời. Dây leo ở cực tốc hướng lên trên sinh trưởng quá trình bên trong từ từ vặn vẹo biến hình, cho đến cuối cùng hóa thành một tôn có tới 600 mét cao thiên thủ cự phật sừng sững ở bên trong trời đất. Tiên pháp một đụn chân sổ thiên thủ đỉnh thượng hóa phật, ở vị này thiên thủ cự phật làm nổi bật dưới. Nguyên bản ở trong mắt người thường có vẻ cực kỳ khổng lồ cựu vị yêu hồ, vào đúng lúc này cũng có vẻ như cùng một con ngoan ngoãn mèo con một kích cỡ tương đương. Dinh đoàn cũng thủ tiêu rơi mất chính mình sở san ổ, thân thể của hắn ở ma pháp thúc đẩy dưới lên phía giữa bầu trời, cùng đủm bờ lẹ đỏ sóng vai đứng ở một phật trên đầu. Có thể so với hẻo gạ thờ Phật tự nhiên trình độ ma pháp, sợ lì thờ gìn phát sinh một tiếng cười khẽ, cũng thật là không được. Đứng ở một phật đỉnh đầu, Dinh đoàn chủ động hướng về đủm bỡ lẹ đỏ đưa tay ra, tay của hai người nắm thật chặt ở cùng nhau đường hiểu lầm. Bọn họ làm ra hành động như vậy cũng không phải ở này tương đương nghiêm túc trên chiến trường tú ân ái, mà là dâng trào cực kỳ ma lực từ trên người hai người ầm ầm bạo phát, ở sơ lì thờ dịn đầy hứng thú ánh mắt bên trong, hai cỗ bảng bạc ma lực đan vào với nhau, lẫn nhau dung hợp với nhau, cũng thật là kinh người hiểu ngầm. Luôn hơi thở này là không chờ sở lì thợ dịn nói hết lời, một viên cũ kỹ cực kỳ tản tạ màu bạc dây chuyển bỗng nhiên từ đùn bờ lẹ đỏ y phục trong túi bay ra, trên người hai người bộc phát ra một đỏ một lam hai cô ma lực sóng khí bên trong, đống nhiên từng người phân ra một cái màu bạc sợi tơ. Trên không trung xoay tròn đan dệt hòa vào nhau, sau đó hóa thành một viên nho nhỏ đỏ làm song sắc trùng sáng, bám vào tàn tạ dây truyền mặt ngoài. Tại này cố ma lực ảnh hưởng, cái kia tàn tạ dây truyền nhanh chóng chữa trị, dây truyền biểu lên vết nước nhanh chóng nối liền. Bởi vì thời gian ăn mòn mà trở nên cũ kỹ mặt ngoài cũng lại một lần nữa trở nên trơn bóng như tâm. Huyết Minh sao tầm mắt vượt qua hơn 1.000 m mét khoảng cách, nhìn xa xa đại biểu Huyết Minh dây truyền cái kia một điểm nho nhỏ ánh bạc, một vệt hồi ức vẻ mặt hiện lên ở sở lì thợ dìn trong mắt đứng ở cựu vị trên đầu hắn theo dõi quen sở soạn một hồi ngược vị trí thế nhưng nơi đó chỉ có vô tận không rơi cảm giác chuyển đến lại quên sơ lì thợ dìn cười một cái tự dзе ước ta hiện tại có điều là một cái hư viễn thể linh hồn thứ đó lại làm sao có khả năng vẫn cứ theo ở bên cạnh ta đây lúc này ma lực giao hòa nhưng đang tiếp tục theo ma lực từ từ hòa vào nhau một cỗ so với tách ra hai người gộp lại khí tức mạnh mẽ ở một vật trên đỉnh đầu từ từ sóng đẩy ra đến cho đến cuối cùng Đúng bỗng lẹ đỏ cùng dính đoàn hai người khí tức hoàn toàn hợp thành một thể từ trên người hai người bộc phát ra ma lực liền như là cùng một người như thế hai người liền như thế nắm thật chặt tay của nhau Tôi nghiêng đầu đến, rất là an ý đối đầu tầm mắt. Tâm ý tương thông hai người hoàn toàn không cần bất kỳ ngôn ngữ giao lưu, liền rõ ràng ý đồ của đối phương. Hào quang ở chân của hai người dưới tỏa ra ra, đỏ lam hai màu cùng sáng tôn nhau lên, hóa thành một cái cực kỳ to lớn áo giáp, đem hai người dưới chân một Phật bao phủ ở bên trong. Không sai, này tập hợp kỳ tải, đùng bợ lệ đỏ cùng dính đoàn một nhà ba người sức mạnh một chiều, chính là trong truyền thuyết có thể bình định nhận dưới cái kia một cái cấm thuật. Uy trang chân sổ thiên thủ sở sanh nhìn trước mặt thiên thủ cư phật sắc mặt ngưng trọng xuất hiện ở ngàn năm trước mạnh mẽ nhất pháp sư một trong Sở lì thở dình trên mặt này vẫn là hắn ở trong chiến đấu lần thứ nhất hiện lộ ra vẻ mặt như thế lên leo đến đi leo bước nương theo đùn bờ lẽ đỏ cùng dình đoạn hai người cùng kêu lên gầm lên thiên thủ cự phật sau lưng vô số song tay nắm chặt thành nắm đấm như như mưa to gió lớn như thế hướng về phía dưới Sở lì thở dình tích đầu che mặt ẩm ẩm đập xuống ánh mắt của Sở lì thở dình ngưng lại ma lực mãnh liệt tác dụng vô số ma lực quang đạn ở cựu vĩ phía trước ngưng tụ thành hình. Hướng về cái kia quay đầu đập xuống hơn 1000 cái năm đấm tiến lên liên tiếp. anh, và anh. Trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường liền như là có trăm nghìn viên đạn hạt nhân ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong, liên tục không ngừng muốn nổ tung lên như thế. Liên tiếp không ngừng nổ vang âm thanh khắp nơi tử vong sâm lâm bên trong nổ tung, mặc dù là hơn trăm km ở ngoài thôn cổ nổ hạ cũng đều cảm nhận được đại địa chấn động, cùng với cái kia ở hồi lâu sau mới truyền tới tiếng nổ mạnh. Ma lực quang đạn nổ tung ra sản sinh ánh lửa cùng bụi mù che đậy bầu trời, nhưng vẹn vẹn chỉ là mấy giây. Những kia che đậy tầm nhìn bụi mù liền bị gào thét nện xuống vô số năm đấm xé nát. Mỗi một năm đấm đập xuống đều có thể nhấc lên một trận đủ để đem cây cối bẻ gãy, đem phòng ốc phá hủy cuồng bạo cơ lốc. Kinh thiên động địa nổ vang ở trên mặt đất không ngừng vang lên, vào đúng lúc này, phảng phất cả tòa tử vong xâm lâm đều đang vì dính đoàn một nhà ba người sức mạnh run rẩy như thế. Nhìn phía xa chiến trường, ở vừa bắt đầu liền bị đùm bợ lệ đỏ chuyển đến khu vực an toàn hạn nạ đám người câm như hến, bọn họ thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều tận lực để thấp. Vậy thì là đǔm bợ lệ đỏ giáo sư cùng dính đoạn các hạ thực lực chân chính à giờ thấp giọng nhắc tới. Chuyện này thực sự là quá khiến người khó có thể tin. Một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cầy ma cực hay, đã en. Hãy nhập hố. Chương 652, ngàn tay cự Phật vs xì trang chàng sợ sàn ò. Không biết qua bao lâu, cái kia tuổi hồ vô cùng vô tận ánh sáng, cuối cùng cũng coi như có từng kia một muốn dấu hiệu tiêu tán. Vang vọng phía chân trời tiếng nổ vang dền dần dần mà chậm lại. Ở một mảnh bụi mù bên trong, kiểu vị cái kia bóng người khổng lồ hiện lộ ra. Nguyên bản bên ngoài thân bao trùm dâu trái chi áo giáp ở này một phen hủy thiên Diệt địa đả kích bên trong, đã trở nên tạ không thể tả. Sơ Lệ Thợ Dị nứng ở Cửu Vĩ đỉnh đầu, nhìn dưới chân tàn tạ Sở Sạn ộ, ánh mắt của hắn tiết lộ mấy phần kinh ngạc. Sở Sạn ộ bị phá hỏng ả ở mới vừa thiên thủ cự Phật nắm đấm dường như cuồng bão mưa thiên thạch hướng xuống đất rơi dụng mà xuống thời điểm, Sơ Lệ Thợ Dịn hầu như là đem thể nội ma lực thôi thúc đến cực hạn, ở này mưa to gió lớn giống như đã kích bên trong điên cuồng gia cố cùng tu bộ bị hao tổn Sở Sạn ộ. Dù là như vậy, hắn Sở Sạn ộ vẫn bị phá hoại hơn nữa, Cửu Vĩ hơn một nửa cái thân thể từ bên trong hiện lộ ra. Một đạo vô cùng to lớn bóng người tách ra trên mặt đất vẫn cứ tràn ngập quần quần bụi mù, thẳng đến Cửu Vĩ mà đi. Trừ hai cái bình thường cánh tay ở ngoài, cự Phật sau lưng cái kia dường như đóa hoa như thế tỏa ra hơn ngàn cánh tay, cánh tay đã biến mất rồi, rất rõ ràng là khắp nơi mới vừa đối kháng bên trong bị phá hủy. Cự Phật hướng xuống đất lên tiểu hồ ly đưa tay ra, con kia ở tìm trong mắt người thường đủ để che ngập bầu trời bàn tay khổng lồ, lại như nắm bắt con gà con con như thế đem cửu vị nắm ở trong tay. Một tôn lớn vô cùng mục nhân, trên đỉnh đầu gánh chịu đùm bờ lẽ đỏ cùng Jin Đoàn hai người, từ chỉ còn giữ lại hai cánh tay cự Phật trên đầu nhảy xuống. Mục nhân nặng nghề đập rơi ở trên mặt đất, gây nên cao 40, 50 mét bụi sóng. Đúng vậy, gậy đỏ cùng dính đoàn hai người động tác chỉnh tề như một hướng về phía trước, giơ tay lên cánh tay. Theo động tác của bọn họ, mục nhân cũng đồng dạng giơ lên cánh tay của chính mình. Một cái to lớn tỏa chữa hiện lên ở mục nhân lòng bàn tay nơi. Khuyết Ám nhập truyền thủy thủ. Sở Lệ Tơ dìu đương nhiên không thể liền như thế trơ mắt mà nhìn kiểu vĩ bị chế phục cũng phong ấn, quyết định buông tay một kích hắn lại lần nữa điều động lên thể nội tiêu hao hơn nửa ma lực đồng thời, kiểu vĩ sức mạnh cũng ở bị hắn quẩn cuộn không ngừng lấy ra. Cái kia bị phá hỏng hơn nửa ủy trang dâu trái, hầu như ở trong nháy mắt liền được chữa trị xong xuôi một cỗ dâng chảo cực kỳ sức mạnh từ cửu vĩ trên người đột nhiên bạo phát năm đạo màu đỏ tươi vết cào ác liệt đến liền như là muốn cắt ra không gian như thế từ cự phật trên cánh tay sẽ qua nương theo một tiếng như là lưới dao sắc ra khỏi vỏ tiếng len keng sức phòng ngự mạnh đến đáng sợ cự phật liền như thế bị cắt gãy mất cánh tay cửu vĩ lại một lần nữa thu được tự do giang buộc thân thể cự trưởng lòng thoát ra đến cửu vĩ hầu như là ở thu được tự do trong nháy mắt đó liền bùng nổ ra nó có khả năng đạt đến tốc độ cao nhất ở trong không khí lưu lại từng đạo từng đạo màu vỏ quít tan ảnh Thân ảnh khổng lồ ở bên trong tầm mắt của Dunber lẫy đỏ cực tốc gáp sát ở bên cạnh hắn, dịch đoàn không chút hoang mang dơ lên trong tay ma trượng, chính đang hết tốc lực chạy nước rút bên trong cựu vĩ bỗng nhiên cảm giác dưới chân chìm xuống, vọt tới trước thế nhất thời bị ngừng lại. Dưới tác dụng của con tính, thân thể của sở lì thở dịn kem chút liền bị cựu vĩ từ trên đầu văng ra ngoài. Hắn cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất một con dưới đất chui lên to lớn một trường, chẳng biết lúc nào nắm lấy cựu vĩ một cái chân sau. Hơn nữa bên cạnh mặt đất cũng đều đồng dạng đang rung động, rõ ràng là có những thứ đổ khác muốn dưới đất chui lên dáng vẻ. Một giây sau, bảy. Tám điều đồng dạng to lớn cánh tay từ trong đất bùn phá ra, đem kiểu vĩ vây quanh ở trong đó, lại như một cái to lớn miệng túi trận như thế đem kiểu vĩ gắt gao chói lại. Một độn dai bố đại thuật, hai cái hoàn toàn do ma lực ngưng tụ thành tráng kiện cánh tay từ kiểu vĩ trên người huy trang dầu trái bên trong tách rời đi ra, trong tay từng người nắm cầm một cái liền như là phóng to bản gờ dịp phải đỏ bảo kiếm to lớn trường kiếm. Trong tay sở sạt nổ sắc bén trường kiếm hung hãn vung ra, hai đạo sáng sủa kiếm khí ở trong màn đêm tỏa ra ra, kéo thật dài sán lạng đuôi dấu vết từ trung quanh mục trên tay lướt qua. Gai bố đại thuật hình thành một trưởng bị dễ như ăn cháo chặt đứt ra, lại một lần tránh thoát ràng buộc kiểu vĩ ở đột nhiên liền vọt tới trước đến một nhân trước người, trong tay hai thanh trường kiếm chém về phía đứng thẳng ở một nhân đỉnh đầu giin đoàn cùng đùm bờ lẽ đỏ đối mặt này cực kỳ ác liệt một đòn, một nhân đem hai cánh tay dơ lên giá ở ủy trang dâu trong tay trái song kiếm, một viên lớn vô cùng vĩ thú ngọc ở kiểu vĩ cái miệng lớn như chậu máu phía trước lặng yên thành hình, lúc này một nhân cùng kiểu vĩ trong lúc đó khoảng cách hoàn toàn có thể dùng gần ở chậm tức để hình dung, gần ấy khoảng cách đối với vĩ thú ngọc đến nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nếu như này một cái có thể trúng mục tiêu ở vào thể linh hồn trạng thái sợ lì thở dịn sẽ không có quá lớn tổn thương thế nhưng dìn đoàn cùng đùn bợ lại đỏ hai người chắc chắn phải chết một cái khuôn mặt giữ tận chất gỗ long đầu đống nhiên từ một nhân trên bả vai nhanh chóng mọc ra ở này thế ngàn cần treo sợi tóc tinh chuẩn vô cùng ngậm từ cựu vị trong miệng phóng ra mà đến vị thú ngọc một long tuy rằng rất nhanh liền bị phá hủy nhưng sự xuất hiện của nó rất rõ ràng vì là một nhân tranh thủ đến từng kia một thời gian phản ứng liền như là bắt bí một viên nho nhỏ dạ xẻn gàng như thế phản ứng lại một nhân giơ cánh tay lên Bù đắp lên một long bị phá hủy sau chỗ trống, đem vĩ thú ngọc nằm ở trong bàn tay, sắp buộc phát ra ma lực ở một nhân không chế dưới bị gắt gao trói buộc. Sau đó, một nhân cầm trong tay sắp buộc phát ra vĩ thú ngọc cấn về phía cùng nó chăm chú quấn quít lấy nhau cửu vĩ, nói đúng ra là đem ấn về phía cửu vĩ trên đầu sở lì thở dỉn. Đối mặt này lấy gậy ông đập lưng ông một đòn, biết rõ cửu vĩ sức mạnh sở lì thở dỉn cũng không thể không tránh né mũi nhọn, từ ở và huy trang cửu vĩ nơi chán ngũ biên hình thủy tinh bên trong rời đi. Một đoàn đạn hạt nhân nổ tung giống như sóng trùng kích ở trên mặt đất ấp thành hình. Đúng bỡ lẹ đỏ cùng dính đoàn hai người đúng lúc ở trước người đẩy lên pháp thuật phòng ngự, làm xung kích tản đi. Sau khi hai người bình yên vô sự bóng người từ bụi mù bên trong hiện lộ ra ở mất đi sở lì thở dỉn uy trang sợ sạt nổ che chở sau khi đối mặt sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống cửu vĩ, một nhân cuối cùng cũng coi như là đưa bàn tay khắc ở chán của nó nơi mãnh liệt ma lực xuyên thấu qua một nhân cánh tay quần cuộn không ngừng truyền đến cửu vĩ trên người áp chế trên người nó cái kia cuồng bạo cực kỳ ma lực. Tại này cố ma lực ảnh hưởng cửu vĩ cái kia bạo ngược cực kỳ ánh mắt bên trong nằm dậy đặc tơ máu dần dần mà rút đi đồng thời rút đi còn có ánh mắt nó bên trong để lộ ra đến nồng đậm tiến công ý vị. Cửu vĩ trầm rãi nhắm mắt lại, theo ma lực tiêu tan, nó hình thể ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến cuối cùng hiện lộ ra Haji nguyên bản rằng rỗng. Hôn mê bất tỉnh Haji, thân thể vô lực từ không trung rơi rụng mà xuống. Giữa lúc đùm bỡ lẽ đỏ điều khiển một phật đưa tay ra cánh tay, sắp tiếp được từ không trung rơi rụng Haji thời điểm, một đạo đột ngột hiện lên vòng xoáy màu đen ở không gian bên trong tỏa ra ra, đem Haji hút tu vào, xuyên thấu qua xoay tròn vòng xoáy không gian đùng mở lẹ đỏ nhìn thấy một đôi lạnh lùng cực kỳ con mắt màu đen đó là Sệ vợ rụt ở nạ vẽ nỗi nhớ này tung bay trong gió bảy có một người không thể quên được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện chương 653 chiến hậu cách không trung xoay trầm trầm vòng xoáy không gian ở nạ vẽ nhìn đứng ở một nhân đỉnh đầu đùng bờ lẹ đỏ một chút nhưng cũng cũng không có bất kỳ ra tay cùng với chiến đấu ý tứ Đúng mở lẹ đỏ cùng ở nạ vẽ hai người tầm mắt trên không trung đan xen ai cũng không có mở miệng nôn ngựa đối diện mấy giây sau khi Ở nạ bẹ chậm rãi rời tầm mắt, đưa mắt tìm đến phía đứng ở đằng xa trên mặt đất Sơ Lệ Tự Dĩnh, sau đó hắn lập tức liền mất đi hương thú thu hồi ánh mắt của chính mình. Vòng xoáy không gian chậm rãi hợp lại, liên đối Haji bóng người cũng đều cùng ở nạ bẹ đồng loạt biến mất ở trong nước xoáy, giữa bầu trời chỗ hồng nhất thời biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn không có để lại bất kỳ không gian dấu vết, liền như là vòng xoáy xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Nhìn đã có từng tia một lộ da màu trắng bạc dấu hiệu bầu trời, sợ lì Tự Dĩnh miệng hướng về đốm bờ lẽ đỏ cùng Jin Đoàn hai người cười, thân hình cũng chậm rãi lùi về sau một bước ta còn có thể trở về, Đǔm bợ Lệ Đỏ. Ở lấy bình tĩnh cực kỳ ngữ khí bỏ lại như thế một câu như là uy hiếp lời nói sau khi, Sở Lǐ Thở Dĩn thân hình lùi vào đột ngột xuất hiện sau lưng hắn một trong màn sương ngủ. Hắn ma lực chập chờn trong khoảnh khắc liền biến mất ở Đǔm bợ Lệ Đỏ nhận biết bên trong. Sương ngủ rất nhanh tàn đi, mà Sở Lǐ Thở gìn vốn nên thân ở trong đó bóng người, nhưng là cũng lại không nhìn thấy. Nhìn thấy Sở Lǐ Thở gìn rời đi, dịch loạn cùng Đǔm bỡ Lệ Đỏ hai người đều là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Ngay ở Sở Lǐ Thở mới vừa đi rồi không tới 3 giây đồng hồ thời gian, dưới chân bọn họ một nhân Còn có bên cạnh sừng sững một Phật, dĩ nhiên là lấy một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ nhanh héo tàn khô héo. Cả chiếc chất gỗ tượng Phật liền như là ở ngăn ngắn 2 3 giây bên trong, trải qua hơn 1000 năm thời gian ăn mòn như thế, ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt có tan tác. Bất kỳ tự nhiên ma pháp triển khai đều không thể rời bỏ sức sống chống đỡ ở kỳ tại vị này, giới ma pháp chỉ có một vị duy nhất tiên nhân thân thể không có trình diện tình huống, vẹn vẹn chỉ là dựa vào một viên bị kỳ tại sớm giúp vào lượng lớn sức sống giống, có thể chống đỡ đủ bờ lẽ đỏ liên tiếp triển khai tự nhiên ma pháp chiến đấu lâu như vậy đã là tương đương ly kỳ một chuyện đương nhiên, này cũng từ mặt bên phản ứng ra kỳ tại sức sống đến tột cùng là có cỡ nào lượng lớn, ở như vậy một trường hợp dưới cũng có thể làm cho đùm bỡ lẽ đỏ không kiên kỵ mà tiêu xài ở trôi nổi chú ảnh hưởng, đùm bỡ lẽ đỏ cùng dính đoàn hai người chậm rãi từ không trung lung lay rơi xuống đất lên, nhìn bởi vì một hồi lại một hồi kịch liệt chiến đấu mà trở nên tàn tạ khắp nơi đại địa, đùm bỡ lẽ đỏ có chút không thể làm gì lắc lắc đầu, hắn có thể dự kiến là trải qua như vậy một hồi lớn như vậy động tinh chiến đấu sau khi đối với giới ma pháp hiện lộ ra sức chiến đấu trình độ một lệ giới bên kia nhất định sẽ trở nên rất là náo nhiệt. có điều cái kia cũng không phải đủ bờ lệ đỏ muốn bận tâm vấn đề. hiện nay liên quan với sự trí như thế nào một lệ giới sự tình đều là dính đoạn hai cha con ở lo liệu. hắn đùm bơ lệ đỏ chỉ có điều là một cái không có tiếng tâm gì nổi vương thôi. cùng bên cạnh điên cùng cho hắn chụp nổi đen người yêu đối diện một chút sau khi đủ bơ lệ đỏ có chút ghét bỏ bung ra dính đoạn tay. hắn đưa tay liền dự định đem từ mới vừa chiến đấu bắt đầu liền vẫn trôi nổi ở hai người bên cạnh huyết minh dây chuyển thu vào trong lòng, nhưng từ bên cạnh đến một cái tay khác cấp ở trước hắn đem dây chuyển chăm chú nắm lấy. Đồ chơi này đều đặt ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, cũng nên đổi lại nhường ta mang một đeo. Hoàn toàn không để ý đủ mờ lẽ đỏ cái kia lật đến cơ hồ muốn đột phá phía chân trời bị ạ tiểu gặng, dứt đoạn không chút khách khí mà đem huyết minh dây chuyển mang ở trên cổ của mình ôm vào cổ áo của chính mình bên trong, thân ảnh của hai người biến mất ở tại chỗ. Hổ gợn, tháo đài lầu 2, phòng y tế. Do ngồi ở phòng y tế bên trong một tấm trong đó trên giường bệnh, nhìn bên cạnh bị thương các bạn bè, trên mặt vẻ mặt tràn ngập tự trách hai chữ ở lần này tử vong xâm lâm truy đuổi chiến ở trong, bọn họ này trước hết xuất phát hổ gợn năm tiểu cường. Trừ Lãn Nạ cùng dồn hai người bởi vì viện quân đúng lúc chạy tới mà Miễn ở bị thương ở ngoài, cái khác ba người đều là vết thương đầy dây đặc biệt là Dĩ Ni, bởi vì ở không cách nào hoàn mỹ không chế vi thú sức mạnh tình huống, cưỡng ép mở ra trên. Người vi thú phong ấn mà bị vi thú sức mạnh to lớn phản vệ. Cho dù ngay đầu tiên liền tiếp nhận rồi hạng nạ chiến trường cấp cứu, sau đó lại bị mang về đến phòng y tế bên trong tiếp thu bọn phở rỉ phu nhân chính thức trị liệu, có thể Dĩ Ni đến hiện tại vẫn cứ đều còn hôn mê bất tỉnh. Dọn cùng Nervin hai người tình huống cũng đều không có so với Dĩ Ni tốt hơn chỗ nào. Nervin tại thân thể bị thương hơn nữa, ma lực gần như khô cạn trạng thái lại gắng gượng cùng dở dạ cổ đồng thời tác chiến. Tuy rằng hắn lúc đó dựa vào ý chí lực cưỡng ép chống đỡ, thế nhưng ma lực cùng thể lực song trọng khô cạn vẫn cứ mang đến cho hắn cực kỳ nghiêm trọng di chứng về sau. Lúc này Nervin cũng là nằm ở phòng y tế một tấm trong đó trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể đánh răng ráng dấp ánh mắt của John chậm rãi từ các bạn bè trên người đảo qua, vẻ mặt của hắn trở nên so với trước càng thêm tự trách. Xin lỗi mọi người, John ngữ khí tràn ngập hổ thẹn cùng áy náy. Nếu như không phải ta cố ý muốn đem Haji mang về, hơn nữa ở hành động trước lại không làm tốt tỉ mỉ kế hoạch hành động hắn nhìn phía bên cạnh trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh muội muội, là ta đem mọi người hại thành bộ dáng này, hơn nữa cuối cùng ta vẫn không có thể đem Haji cho mang về một con khoát lên giòn trên bả vai Tử U Triệu Đức đoạn mất hắn tự trách. Jon hơi kinh ngạc quay đầu lại, một vệt màu bạc kim ánh vào trong mắt của hắn. Giờ giả cô đưa tay khoát lên bả vai của Jon lên, liền bình tĩnh như vậy mà nhìn hắn, trong mắt cũng không có bất kỳ an đuổi sát thái, thế nhưng Jon nhưng là đọc hiểu ánh mắt của hắn. Rất là hiếm thấy đang nhìn đến giờ dạ cổ khuôn mặt này thời điểm, John không có hiện hiện ra bất kỳ căm ghét vẻ mặt, không có bất kỳ châm trọc chửi rủa lời nói. Hai người liền như vậy yên lặng mà đối diện, tất cả đều không nói bên trong. Trong Mặc hồi lâu sau, giờ dạ cổ mạn vũ dơ lên khoát lên John trên bả vai bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tất cả những thứ này cũng không phải người sai. ở gần sóng bỏ lại một câu nói như vậy sau khi, giờ dạ cổ thu tay về, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi phòng y tế, chỉ chứa cho John một cái tiêu xái bóng lưng. Khép lại phòng y tế cửa lớn, một thanh âm từ giờ dạ cổ phía sau truyền tới. Giờ ra cổ, rốt giờ gọi hắn lại. Cảm ơn ngươi đối với John ăn ủy. Phần âm thanh ở một hướng khác truyền đến. Sau đó chúng ta cũng coi như là cùng một chiến tuyến đồng bọn. Nghe thấy vậy, Giờ dạ cổ hơi cười. Lẽ nào chúng ta trước không tính là cùng một chiến tuyến? Chúng ta không đều là thôn cổ nổ hạ một phần từ sao? Dựa ở phòng y tế cửa lớn hai bên trên vách tường sinh đôi huynh đệ. Khi nghe thấy dở dạ cổ câu nói này thời điểm, không hẹn mà gặp cười. Đúng, chúng ta đều có một tầng cộng đồng thân phận. Vậy thì là cổ nổ hạ phù thủy. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bảy. Có một người không thể quên được. Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 654, Ôn Xuân Sủ kỳ phủ Ti Kỳ sinh ra. Âm u quanh có sở Tần ở nạ vẻ ôm hôn Mê Ha Ji xuất hiện ở hạng bên trong. Vừa mới kết thúc chiến đấu Sở Lỵ Thở Dịn cũng theo sát phía sau xuất hiện ở ở nạ vẽ cửa nhà. Sở Lỵ Thở Dịn đem một cái tay đặt tại trên khung cửa, ngăn cản đang định vào cửa ở nạ vẽ. Cho ngươi một cái thiện ý nhắc nhở, ngươi đến tăng nhanh ngươi hành động tốc độ, Sở nói, không chỉ là ngươi đang ấp một cái nào đó kinh thiên kế hoạch cái kia họ dính đoàn tiểu quỷ cũng đồng dạng ở chủ tính cái gì nghe thấy sở lỵ thợ dịn, nguyên bản không muốn phản ứng hắn ở nạ vẽ hơi như mày ra hiệu sở lỵ thợ dịn tiếp tục tiếp tục nói ở ta cùng thôn cổ nổ hạ đám người kia chiến đấu thời điểm cái kia đều là có thể ngay đầu tiên chạy tới chiến trường cái gọi là hỗn loạn kia chấp bảng cũng không có ngay đầu tiên xuất hiện cứu vớt đồng bọn của hắn nhóm chỉ có ở công kích của ta sắp đem thôn cổ nổ hạ phá hủy thời điểm hắn mới xuất hiện ngăn ngăn mấy mắt thế thôn ngăn cản hạ xuống ta ma pháp ở nạ vẽ đối với sở lỵ thợ dỉ suy đoán căn cứ mũi coi thường này cũng không thể nói do vấn đề gì, không, này rất có thể nói do vấn đề. Sạ là giờ lắc lắc đầu, đây là ta là một cái phù thủy sản sinh linh cảm, có một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn sắp ở thôn Cổ nộ Hạ Thanh Nén. Phù thủy linh cảm nói một loại tương đương kỳ diệu đồ vật, mặc dù là mạnh mẽ nhất phù thủy, cũng không cách nào nói rõ loại này kỳ diệu linh cảm đến cùng có gì chuẩn xác căn cứ, nhưng rất nhiều lúc những này linh cảm liền thật sự ứng nghiệm. Vì lẽ đó, này nghe được Sở Lễ thở gì nói đây là hắn linh cảm thời điểm, ở nạ vẻ sắc mặt cũng không khỏi trở nên thoáng nghiêm túc một ít, hắn không nói thêm gì nữa chỉ là đẩy ra rồi sợ lìa thợ dịn chặn ở trên khung cửa tay đi vào đến trong phòng đem ha gì thu xếp ở phòng khách gian phòng cách vách bên trong cũng cho hắn ăn ăn vào một bình dùng cho trị liệu ma lực cùng thể lực tiêu hao quá độ ma dược sau khi ở nạ vẽ xoay người trở lại hắn hằng rơi cũng chính là cái kia âm ủ phòng dưới đất bên trong tỉ mỉ ôm sù sụ phủ cỡ tỉ kỉ cái kia gần tới ở cải tạo hoàn thành thân thể nhìn hồi lâu ở nạ vẽ tiến lên một bước cầm lấy khảm nạm ở quan tài thủy tinh quét lên cái kia một viên màu đen tảng đá ở đá phục sinh bị cầm lấy trong nháy mắt đó Cái kia quẩn quật không ngừng đi qua đá phục sinh tử minh dưới bên trong rút ra sau đó chuyển vào đến vụn đệ mộc trong thân thể ma lực liên tiếp, liền như thế bị chặt đứt. Gần như, ở nạ nhẹ nhẹ giọng nhắc tới, tuy rằng còn chưa tới cuối cùng hình thái, nhưng mặc dù là hiện tại trạng thái, cũng đầy đủ hoàn thành ta mục tiêu. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một viên màu đen phủ văn lặng yên hiện lên ở hắn đầu ma trượng, lão đạo đồng bề mà xuống, dung nhập vào nằm ở quan tài thủy tinh quách bên trong vụn đệ mộc nơi tim. Một giây sau, một cỗ mêng ngông cực kỳ bàng bạc ma lực từ trên người ổ kỳ phủ cỡ tỷ kỳ bộ phát ra. Hóa thành một đạo phóng lên trời cột sáng dòng lũ sẽ ra phía trên trần nhà, sông thẳng tầng khí quyển ở ngoài. Này một đạo phóng lên trời cổ sáng là như vậy chói mắt, cho tới ở cái này mặt trời mọc vừa mới từ từ bay lên thời gian điểm, hơn trăm km ở ngoài thôn cổ nổ hạ đều có thể nhìn thấy này một đạo thông thiên của sáng. Bàng bạc ma lực đang khuếch tán đi ra ngoài thời gian tựa hồ lay động đại địa, trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả mặt trời mọc phóng hạ xuống ánh sáng cũng đều bị nguồn năng lượng này áp chế, trở nên ám đạm hạ xuống. Trong thiên địa chỉ để lại như vậy một vệt sáng vẫn cứ đang phát tán ra ánh sáng. Mây đen một lần nữa ở trên bầu trời tích tụ, lấy cổ sáng làm tâm điểm, một cái bao trùm mấy ngàn km phạm vi lớn bao tấp lớn đang chậm chậm thành hình, thậm chí biển rộng đều ở nguồn sức mạnh này ảnh hưởng trở nên cuồng bạo dâng trào lên đại địa đang rung động, ngọn núi ở tan vỡ đây là thiên địa dị biến, đùng bỡ lẹ đỏ hầu như là ở cổ sáng vừa xuất hiện ngay lập tức liền đến đến hồ gợt trên tháp thiên văn. Tiếp theo, dịch đoàn bóng người cũng thuận theo xuất hiện, cảm thụ phương xa truyền đến cái kia một cố minh ngông khí tức, hai người sắc mặt đều là đồng dạng nghiêm nghị, không chỉ là đùng bơ lẹ đỏ cùng dìp đoàn gượng nạng giáo sư các tuyệt giáo sư còn có sư phụ giáo sư đáng người ở cảm nhận được này cũng hầu như muốn làm người nhẹ thở khổng lồ ma lực sau khi cũng đều dồn dập đi tới trên tháp thiên văn hết thảy mọi người trong tầm mắt cái kia một đạo trùng thiên của sáng trên tháp thiên văn trong lúc nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động ở vào một loại tương đối đáng sợ trầm mặc bầu không khí bên trong cái kia phương hướng diễm loan mở miệng trước đánh vỡ trên tháp thiên văn này khiến người nhẹ thở trầm mặc đun mỡ lẹ chậm rãi gật đầu một cái có thể chế tạo ra lớn như vậy động tĩnh trừ sơ lì thợ dỉn ở ngoài cũng chỉ có thể là chúng ta mặt khác một vị kẻ địch sẽ vỡ ruột thật đáng sợ, góa nạ gối giáo sư âm thanh đều có chút run rẩy, đây thật sự là phù thủy có thể làm được sao? nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phù tuyệt giáo sư có chút khó khăn nuốt ngụm nước miếng, sau đó mở miệng, đây là chúng ta cùng sẽ vỡ rụt trong lúc đó cuối cùng quyết chiến, thôn cổ nô hạ hết thể dân chúng đều ở này một cố khí tức uy hiếp dưới bị thức tỉnh, bọn họ dồn dập đi ra khỏi cửa, vẻ mặt có chút tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia phó có thể nói trời long đất lở cảnh tượng, trên tháp thiên văn cùng đủm bợ lệ đỏ lẫn nhau yên lặng mà đối diện một chút sau khi loạn rời ánh mắt, ngược lại giơ tay lên bên trong ma trường. Hướng vị bầu trời phóng ra một cái triệu tập thánh đồ ký hiệu. Giữa bầu trời theo gió phất phơ lửa đen mặt trên, một cái tỏa ra hơi ánh bạc bảo bối tử thần ký hiệu có thể thấy rõ ràng. Trừ Jin Đoạn phát ra ra bảo bối tử thần ký hiệu ở ngoài, Đổng Mỡ lẹ Đỏ cũng từ trong túi áo lấy ra một cái biên giới hiện ra một loại dược rỡ màu vàng đỏ dược lông chim. Không chỉ là Jin Đoạn mới có triệu tập thủ hạ thánh đồ phương pháp, làm Jin Đoạn tình nhân cũ, Đổng Mỡ lẹ Đỏ cũng tương tự có hắn triệu hoán thành viên của hội phượng hoàng một bộ phương pháp. Cái kia chính là cái gọi là Phượng Hoàng lệnh triệu tập. Theo ma lực truyền vào, trong tay đùm bờ lẹ đỏ phượng hoàng lông đôi bỗng nhiên hóa thành một đạo phóng lên trời lưu quang trên không trung nổ bể ra đến hóa thành vô số càng thêm bé nhỏ lưu quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi mỗi một vệ sáng mục đích cuối cùng đều là một vị hội phượng hoàng thành viên chính thức thì như bên cạnh đùm bờ lẹ đỏ bốn vị viện trưởng mai nợ vảng gờ nà gổn phi lù phở lại tuyết, họ mồ nà sập rút cùng với đợi mới sở lỉ thợ dỉ học viện viện trưởng họ giả sở sở lũ lưu quang ở lòng bàn tay của bọn họ nơi hội tụ thành một cái màu đỏ vàng long chim đồ án này chính là trong truyền thuyết phượng hoàng lệnh triệu tập Bầu trời phương xa, đạo kia dài đến mấy trăm km thậm chí cũng đã đột phá đến ngoài không gian phạm vi của sáng. ở Ososu kỳ phụ cỡ tỷ kỳ kêu căng vô cùng hướng về thế nhân tuyên cáo chính mình sinh ra sau khi cuối cùng cũng coi như là bắt đầu có thu nhỏ lại xu thế. Hào quang vào đúng lúc này chậm rãi ám đạm hạ xuống. Sơ tín nở en quan tài thủy tinh bên trong. Ososu kỳ phụ cỡ tỷ kỳ mở ra chính mình cái kia không hề sức sống hai mắt. Nỗi nhớ này tung bay trong gió bảy. Có một người không thể quên được, quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức. Bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện. Chương 655: Vu giới liên quân. Âm u phòng dưới đất bên trong, nhìn ngồi dậy Ô Sở Sủ kỷ phủ cợt tỉ kỳ, ở nạ vẽ giơ tay lên cánh tay, cầm trong tay đá phục sinh thu xếp ở vồn đệ một nơi trắng. Cái kia viên màu đen hình thoi tặng đá liền như là hòa tan như thế, hóa thành một đoàn màu đen thể lưu thông qua vồn đệ một cái trán, dung nhập vào trong thân thể của hắn, trở thành một phần của thân thể hắn ở bên người không nhìn thấy địa phương. Đá phục sinh ở tiến vào thân thể của vồn đệ một bên trong sau khi, liền lập tức ở đầu góc của hắn bên trong căn nhà. Sau đó Vô số đen kịt ma lực xúc tu từ ở vào vốn đệ một đại não nơi đá phục sinh bên trong sinh trưởng mà ra, lại như người trong thân thể nằm dậy đặc thần kinh cùng mạch máu mạng lưới như thế, ở xâm chiếm đầu góc của hắn sau khi, lại mọc đầy hắn toàn thân các nơi, thông qua thay thế được vốn đệ một nguyên lai hệ thần kinh đá phục sinh, ở nạ vẽ nhắm lại con mắt của hắn, đem tâm thần của chính mình chìm vào đến đá phục sinh ở trong đi, làm hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn phát hiện tầm mắt của chính mình đã đổi đến một cái khác trong bức tranh, xuyên thấu qua vốn đệ một hai mắt, ở nạ vẽ rõ ràng nhìn thấy đứng ở một bên hai mắt nhắm nghiền chính mình. Tuy rằng từ bên trong tầm mắt của người khác xem thấy sự tồn tại của chính mình sẽ có vẻ hơi có chút quá dị, có điều nhìn mình cái tác ở nạ vẽ vẫn là vẻ mặt có chút hài lòng khẽ gật đầu đương nhiên. Trên thực tế hắn là điều khiển vô đệ một gật đầu ở điều khiển vốn đệ một thân thể làm mấy cái khá là đơn giản, tỉ như cất bước loại hình động tác sau, ánh mắt của ở nạ vẽ hiện tại nói đúng ra hẳn là ánh mắt của vốn đệ mọt, rơi xuống một bên trên bàn bày cái kia pháp trượng màu đen, cùng với bên cạnh một cái rách nát áo choàng màu đen lên trong thân thể bên trong đặt đá phục sinh ở sụt sụt phụ cỡ tỷ kỳ đưa tay ra đem bên cạnh trên bàn còn lại hai cái bảo bối tử thần cầm lấy. cứ như vậy, đồng thời nắm giữ tam đại bảo bối tử thần bốn ném móc, mới là chân chân chính chính ở vào trạng thái đỉnh cao ổn sụt sụp kỳ phủ cờ tỷ kỳ. một đạo xoay tròn vòng xoáy không gian sau lưng ổn sụp kỳ phủ cờ tỷ kỳ mở ra đến, đem hắn nuốt vào. một giây sau, phục thức bóng người xuất hiện ở sở tịnh nở nở trong cao nhất một căn kiến trúc đỉnh. nhìn phía dưới bởi vì một lệ trục xuất chú tồn tại, mà dẫn đến nguyên bản ở lại đây một lệ toàn bộ chuyển đi, cuối cùng trở nên chống rông quảng trường, phục thức rơi lên trong tay màu đen gậy tích trượng. thông linh thuật hệ thổ chuyển sinh. Theo Sơn Hắc Sắc Ma lực phóng xạ mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quảng trường đều rơi vào đến chấn động bên trong đường phố dồn rập rắn nước, vô số thi thể từ trong đất bùn dò ra cánh tay, sau đó là vai, đầu thậm chí hơn một nửa cái thân thể, vô số vong linh đại quân vào đúng lúc này dồn dập tập kết. Bị hế thổ chuyển sinh đi ra các phù thủy ở trên đường phố hội tụ, xung quanh mấy quảng trường đều bị lít nha lít nhít hế thổ chuyển sinh người lập kín, này liếc mắt nhìn qua càng là trong lúc nhất thời nhìn không tới đâu. đoán cẩn thận, những này giác phù thủy số lượng tối thiểu phải có 10 vạn chi lớn. Cái này không lộ số lượng Là ở nạ vệ ở này mấy tháng bên trong điên cuồng phát động thủ hạ thuế thổ chuyển sinh người, chung quanh đi đào móc phù thủy thi thể sau khi mới chế tạo ra. Làm Hế thổ đại quân tập kết xong xuôi sau khi, đứng ở chỗ cao vồn đệ mặt đông hướng phía trước vung động trong tay gậy tích trượng. Xuất phát. Mục tiêu, thôn cổ nổ hạ. Một mặt khác, Dịch Loan cùng đùm bờ Lệ Đỏ hai người cũng ở làm cùng ở nạ vệ gần như chuyện giống vậy. Thôn cổ nổ hạ ở ngoài một chỗ dùng ma pháp lâm thời mở ra đến một tòa diện tích cực lớn trên quảng trường, hội tụ đến không hết số lượng phù thủy. Bọn họ có đeo thuộc về Vu túy đảng bảo bối tử thần ký hiệu có nhưng là nơi bàn tay có một cái hội phượng hoàng phượng hoàng lông chim đánh dấu còn có là mặc vũ ẩn thôn chế tạo phù thủy bảo ngoài ra trong này còn có bị dính đoàn đưa vào dưới trường các quốc gia bộ phép thuật thần sáng cùng với tay đánh đến từ châu âu tứ đại ma pháp trường học học sinh những này đến từ không giống quốc đường không giống khu vực phụ thủy vào đúng lúc này càng là hoàn thành một cái ở bình thường căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ thả xuống ngăn cách hội tụ ở cùng nhau cộng đồng thành lập thành một con khổng lồ liên quân mô hình bởi vì vào đúng lúc này bọn họ đều có một cái cộng đồng thân phận vậy thì là còn còn ở trong nhân thế người sống ở nạc loại này phái dưới trướng vong linh quân đoàn lượng lớn trộm đảo phù thủy thi thể, lấy này thành lập to lớn hơn vong linh quân đoàn, đồng thời căn cứ thủ hạ vong linh quân đoàn phát động lần thứ 2 toàn cầu phù thủy chiến tranh, đem toàn bộ giới ma pháp đều kéo vào đến ngọn lửa chiến tranh bên trong hành vi, đã xúc phạm giới ma pháp hết thể dân chúng chúng nộ. Vì lẽ đó, bị thế giới phép thuật liên hợp thảo phạt, cũng là chuyện đương nhiên một chuyện. Trên quảng trường tổng cộng hội tụ 8 vạn tên phù thủy, lấy ngang nhau nhân số đại thể chia làm 5 cái phương trận, cũng chính là 5 cái bộ đội. Tạo thành bộ thứ nhất đội, là toàn bộ phù thủy liên quân ở trong tinh nhuệ nhất một đám người cũng chính là Jin đoàn dưới tay Thánh đồ, bọn họ ở trận này đối kháng với thổ quân đoàn chiến tranh cũng sẽ gánh chịu gian khổ nhất nhiệm vụ. trừ Thánh đồ ở ngoài, còn có những kia đến từ Lu mẹn gạt học sinh, cùng với Châu Âu những kia ở Jin đoàn phạm vi thống trị bên trong bộ phép thuật thần sáng bộ đội cùng với tay đánh bộ đội cũng đều bị đưa vào đến thứ nhất trong bộ đội. chuyện đương nhiên, bộ thứ nhất đội đội trưởng sẽ do Vu Tú Đảng lãnh tụ, cũng chính là gẹo lật Jin đoàn bản thân tạo thành. thứ hai bộ đội chủ yếu tạo thành sức mạnh là Đùm bờ lẽ đỏ dưới trướng thành viên của hội phương hoàng, cùng với hắn từ kĩ cái kia hố lại đây cổ nộ hạ á bộ.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 Cho tới vốn nên đồng dạng gánh vắt một đường chiến đấu chức trách thứ ba chi bộ đội tác chiến, nhưng là chính mình bởi vì kỳ tại vị đội trưởng này bận bịu vì là đại quyết chiến làm chuẩn bị cuối cùng mà tạm thời đánh không xuất thân đến duyên cớ, vì lẽ đó tạm thời giao cho cổ nạn trong tay, ở phía sau dự bị bất cứ lúc nào trợ giúp tiền tuyến mặt khác hai đội quân. Thứ bốn cùng đội thứ năm đều tạm thời lưu ở thôn cổ nổ hạ bên trong, dù sao, hiện tại chiến trường thế cuộc vẫn không có khẩn cấp đến cần bọn họ này một nhóm lớn già yếu cũng cùng nhau ra chiến trường mức độ mà cùng lúc đó Ở nạo vẹt không chế giới thế thổ quân đoàn cũng ở hướng về thôn cổ nổ hạ phương hướng từ từ áp sát. Hai chi đủ khiến toàn bộ giới ma pháp chấn động sức mạnh, liền như thế ở khoảng cách thôn cổ nổ hạ 200 km có hơn địa phương tao nộ, đồng thời kịch liệt giao chiến. Phu thủy liên quân đã kích dường như cơn lốc giống như của tới, nhưng tử vong sau khi có thể lại lần nữa thức tỉnh thế thổ quân đoàn, nhưng là dường như liên miên không ngừng làn sóng. Dường dặm không có ngày xưa bình thản cùng yên tĩnh, vô số cư trú trong đó sinh linh ở trong chiến tranh kinh hoàng chạy trốn, liền ngay cả dường dặm cũng đều bị tàn phá trở thành một vùng bình địa. Phu thủy liên quân một phương. Mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng có người bị thương từ trên chiến trường bị vận chuyển hạ xuống. Ở tình hình trận chiến kịch liệt nhất chiến tuyến phía trước nhất, càng là có rất nhiều không cách nào bận tâm thi thể nằm ở nơi đó. Những thi thể này tất cả đều là phù thủy liên quân một phương lưu lại, bởi vì giáp phù thủy sẽ không lưu lại thi thể, bọn họ ở bị đánh bại sau chỉ tồn tại hai loại khả năng tính: bị giải trừ huế thổ chuyển sinh, linh hồn quy về minh giới sau khi một lần nữa bị triệu hoán đi ra, lại lần nữa đạp ra chiến trường, hoặc là bị phù thủy liên quân một phương người nắm lấy đồng thời phong ấn, cũng không còn cách nào thông qua huyệt thổ chuyển sinh quay về nhân thế. Trận này có thể nói giới ma pháp trong lịch sử kinh thiên nhất động chiến tranh vẫn từ sáng sớm kéo dài đến chiều, giữa bầu trời treo cao thái dương từ từ nghiêng góc độ. Có lẽ là bởi vì không có đủ để quyết định chiến cuộc hợp lệ quan chỉ huy, huế thổ quân đoàn các vong linh chỉ có thể giới sự chỉ huy của ở nạ vệ hướng về trước túi đầu manh hướng. Vì lẽ đó, cán cân thắng lợi từ từ nghiêng hướng về phía phủ thủy liên quân một phương. Theo huế thổ quân đoàn không ngừng bị phong ấn, ở nạ vệ giới tay có thể dùng ở đưa vào chiến trường binh lực cũng thuận theo từ từ giảm thiểu. Mãi đến tận do cổ nạn thống lĩnh phù thủy liên quân đội thứ 3 làm quân đầy đủ sức lực vùi đầu vào trên chiến trường thời điểm, chiến trường tình thế đã thập phần trong sáng. Huyết thổ quân đoàn ở phù thủy liên quân tiến công giới liên tục bại lui, khi bầu trời bên trong Thái Dương đã đi vào đến cuối cùng tà dương giai đoạn thời điểm, bọn họ đã từng bước lui dựa đến ở nạ vẻ xào huyệt, cũng chính là sở tỉnh Nn phủ cận đứng ở sở tỉnh Nn bên trong cao nhất một căn kiến trúc trên sân thượng, ở nạ vẽ phóng tầm mắt tới xa xa tình hình trận chiến, trên mặt vẻ mặt cũng không có một chút nào lo lắng ở bên cạnh hắn, là một mặt nói đùa sở lỉ Xem hiện tại bộ dáng này Người vong linh đại quân cũng chống đỡ không được bao lâu ở nạ vẽ sắc mặt cũng không có bởi vì sợ lì thờ gìn cái tia chảo phúng như lời nói mà có chút thay đổi không có quan hệ bọn họ đã vì ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian hắn hướng về phía trước đưa tay ra một cái toàn thân đen kịt pháp Trượng đống nhiên xuất hiện ở trong tay hắn trải qua khoảng thời gian này chuyên tâm nghiên cứu cứ việc ở nạ vẽ vẫn cứ không phải đua phép cơ hội thừa nhận chân chính chủ nhân nhưng hắn đã tìm tới biện pháp ở một mức độ nào đó đối với đua phép cơ hội tiến hành điều khiển do đó phát huy ra nó một phần uy năng Tuy rằng như vậy còn chưa đủ lấy nhường hắn triệt để khống chế tử vong, do đó phục sinh hắn tâm tâm niệm niệm lì lì hay van. Có điều này cũng thành công nhường ở nạ vẽ sức chiến đấu lại lần nữa bước lên một nấc thang. Nhường hắn càng thêm có lòng tin đồng thời đối phó kỳ tại đúng vợ lệ đỏ cùng dính đoàn này một nhà ba người. Ở nạ vẽ tiện tay mà đưa tay bên trong đũa phép cơ nguội hướng về bên cạnh một đường, một con trắng sám đến hiện ra mấy phần bệnh trạng tay khô gầy trưởng tiếp nhận toàn thân đen kịt ma trượng. Hắn có thể ở một mức độ nào đó khống chế đũa phép cơ phóng thích một phần uy năng do hắn điều khiển suối sủ kỳ phủ cờ tỷ kỳ, tự nhiên cũng có thể ở phạm vi năng lực của hắn bên trong đối với đũa phép cơ nguội tiến hành có hạn trình độ sử dụng. chứ đũa phép cơ nguội ở ngoài, ở này nửa ngày thời gian bên trong, tồn tại ở vốn đệ mật trong thân thể cái kia viên đá phục sinh cũng không có dừng lại đối với vốn đệ mật thân thể cải tạo. có hế thổ quân đoàn tranh thủ đến này thời gian nửa ngày sau khi, ở nạ vẽ đối với vốn đệ mật tiến hành cải tạo, cũng đã từ từ hướng tới kết thúc. chỉ cần lại trải qua thêm mấy tiếng, ở nạ vẽ liền có thể rất là như chặt đinh chém sắt nói ra ở trên thế giới này không còn có người là địch thủ của hắn lời nói như vậy. cầm trong tay ma trượng đưa cho ồ số sụ kỵ phủ cỡ tỷ kỳ sử dụng sau khi ở nạ vẽ liền xoay người đi xuống sân thượng, cũng không quay đầu lại rời đi tại chỗ. nhìn xa xa chiến trường, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người ồ số sụ kỵ phủ cỡ tỷ kỳ sóng đẩy ra đến, sau đó hóa thành vô biên uy thế hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. trong khoảng thời gian ngắn, xa xa chiến trường càng là quỷ dị mà bình tĩnh lại, liền ngay cả những kia giáp phù thủy như là đang vì Âu số phủ cỡ tỷ kỳ khí tức sợ hãi như thế. Vô đệ mọt thân thể chậm rãi thăng vào đến không trung, hắn nhìn xung quanh một tuần, khóa chặt xa xa trên chiến trường cường thịnh nhất cái kia hai cô khí tức sau khi, liền như thế hướng về mục tiêu đồng bình mà đi. Nhìn theo vô đệ mọt bóng người ở trên bầu trời từ từ thu nhỏ lại cho đến cuối cùng trở thành một cái người bình thường mắt thường khó có thể phân biệt rõ màu đen điểm nhỏ sau khi, sở lì tờ rỉn hơi nhếch quẹt môi lên. Hắn lắc lắc đầu, thực sự là cái đáng thương nam nhân, làm hắn phát hiện chân tướng sau khi, hắn này một đời sợ không phải đều muốn sống ở hối hận bên trong. Lập tức sở lì tờ rỉn như là nhớ ra cái gì đó giống như. Vẻ mặt Đống Nhiên tỉnh ngộ dáng vô vô đầu của tự mình, ngựa khí mang lên mấy phần tự ước. Ta đều quên, hắn sợ không phải sống không tới cái kia có thể để cho hắn hối hận thời điểm. Khóe miệng hắn nụ cười từ từ trở nên lạnh lẽo, vẫn để cho hắn đến minh giới lại từ từ hối hận đi đi. Trên sân thượng đống nhiên dâng lên một đoàn lớn sương mụ đem Sở Lỷ Thở Dịn thân hình che lấp. Chỉ chốc lát sau, sương mụ tiêu tan, Sở Lỷ Thở Dịn muốn nên cho tới sương mụ bên trong bóng người, nhưng là cũng lại biến mất không còn tăm hơi. Không gian bên trong không có để lại bất kỳ truyền tống dấu vết, cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Mà một mặt khác, ở đi xuống sân thượng sau khi ở nạ vệ cũng chưa có trở lại chính mình trong nhà mà là lựa chọn một cái khác cùng một số kỳ phủ cờ tỷ kỳ đi ngược lại phương hướng dung nhập vào trong bóng tối độn hình mà đi tất cả mọi người từng người mang ý xấu riêng cũng không ai biết kế hoạch của bọn họ đến tột cùng là cái gì ngay ở tất cả mọi người vì đạt thành mục tiêu của chính mình mà từng người bí ẩn vô cùng hành động lên thời điểm sơ tín nở en ở nạ vệ trong nhà phòng khách nguyên bản nằm ở trên giường bởi vì ma lực cùng thể lực song trọng tiêu hao mà hôn mê bất tỉnh haji lặng yên mở con mắt của chính mình một viên vu túy đảng đại biểu ký hiệu Bảo bối tử thần huy trường xuất hiện ở trong tay hắn, mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 657, chúa cứu thế 25 nhóc hành vi. Ta đây là ở nơi nào? Từ hôn mê tỉnh lại, ký ức còn dừng lại ở chính mình hóa thân làm cựu vị triệt để bạo tẩu. sau đó bị sở lì thợ gìn dùng nào thuật cưỡng ép điều khiển một khắc đó ha gì, hiện nay còn có chút không làm rõ ràng được chính mình trạng huống cụ thể. Hắn nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh trung quanh, phát hiện nơi này trang hoàng phong cách, không chỗ không thể hiện một loại nồng đậm ở nạ vẽ thức cá nhân phong cách gamu, lạnh lẽo, kiềm chế. Nhìn qua liền như là một cái nắm giữ điển hình phản xã hội nhân cách người mới sẽ cho ở điển hình ở nạ vẽ phong cách. Hajin trong lòng hiện ra một cái đại thể suy đoán ánh mắt của hắn lại lần nữa từ hắn vị trí gian phòng này trung quanh đảo qua. Bên cạnh hắn những kia đồ dùng trong nhà, giường chiếu, tủ quần áo, sofa, đèn treo, tủ đầu giường điều này làm cho hắn suy đoán có càng thêm cụ thể một cái mục tiêu. Nếu như hắn không có đoán sai, nơi này nên chính là ở nạ vẽ giáo sư nhà bên trong. Vì lẽ đó, kỳ thủy thắt hắn đi tìm cái kia mấy món đồ, cũng là có khả năng nhất gửi ở nơi này nơi nào đó. Nghĩ đến đây. Haji không chút do dự mà từ trên giường nhảy xuống. Có điều, ở từ trên giường nhảy nhót hạ xuống trong nháy mắt đó, hắn lại nghĩ tới một chuyện, liền lập tức dùng ma lực bao vây lấy hai chân của chính mình, làm cho hắn ở rơi xuống đất thời điểm cũng không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang động tĩnh. Hắn bây giờ hoàn toàn không rõ ràng hắn vị trí gian phòng này bên ngoài đến tuột cùng là tình trạng gì. ở nạ vẹt có hay không phải người canh gác gian phòng, hoặc là bản thân hắn có hay không ở nhà. Nếu như chỉ có hắn một người, hắn tự nhiên là muốn làm sao ở căn phòng này bên trong tìm tòi liền làm sao tìm tòi. Nhưng nếu như phòng này bên trong không ngừng có hắn một người, như vậy, hắn vẫn là bí ẩn một điểm làm việc khá là tốt. Cửa phòng bị lặng lẽ mở ra một cái khe, Haji cái kia lén lén lút lút bóng người từ trong phòng lăn đi ra ở này, không lớn trong phòng đại thể trinh sát một vòng sau khi, Haji có thể khẳng định ở nạ vệ cũng không có ở trong nhà, hơn nữa căn phòng này bên trong trừ hắn ra cũng không có người nào khác tồn tại. Liền, hắn hành động liền trở nên hơi lớn mật một ít. Hắn bắt đầu lục tung tung phèo ở ở nạ vệ trong nhà tìm kiếm kỳ tại bàn giao hắn phải tìm cái kia hai cái bảo vật. Giao hễ nạ dạ lũ miệt khéo gạt vờ lẹp cút vàng đương nhiên, ở lục tung tùng theo thời điểm, cần thiết cẩn thận vẫn là cần, cũng không ai biết ở nạ vẹ có thể hay không ở nhà mình lưu lại một gì đó thăm dò ma pháp cùng bảo vệ ma pháp ở mở ra một cái ngăn tủ hoặc là ngăn kéo trước, Haji đều sẽ trước tiên dùng đo lường ma pháp đối với hắn tiến hành một phen thăm dò. Tuy rằng hắn trình độ ma pháp cùng ở nạ vẽ so ra có thể nói là khác nhau một trời một vực, ở nạ vẽ bố trí một ít bảo vệ ma pháp mặc dù là kỳ tài đều không nhất định có thể mở ra, chớ nói chi là Haji, hắn những này đo lường ma pháp kỳ thực chính là thuần thuần tự mình tâm lý an thôi thế nhưng Haji rất may mắn, hắn cũng không có tình cờ gặp ở nạ vẽ bố trí bất kỳ bảo vệ ma pháp. Có lẽ điều này là bởi vì ở trong nhà mình duyên cớ, vì lẽ đó ở nạ vẽ mới không có bố trí bất kỳ trở ngại. Cho tới Haji rất dễ dàng ngay ở mặt khác một gian xem ra như là ở nạ vẽ cư trú trong phòng, phát hiện bị ở nạ vẽ tùy ý đặt ở bàn học trong ngăn kéo mũ miệng cùng cúc vàng. Trừ hai món đáo vật này ở ngoài, Haji còn có mặt khác hai cái thu hoạch bất ngờ. Một viên cổ điển nhẫn, mặt trên xem ra như là dùng cho khảm nạm bảo thạch cái bệ chống giống làm, rõ ràng là mặt trên nguyên bản khảm nạm bảo thạch bị người cậy hạ xuống cùng với một cái màu vàng hộp dây chuyền, mặt trên điêu khắc một cái điện hình Sở lì thờ dỉn ký hiệu, một cái vặn vẹo thành chữ cái S hình dạng rắn. nay vừa nhìn liền biết là Sở lì thờ dỉn để lại bảo vật. Haji không chút khách khí mà đem trong ngăn kéo bốn món đồ thu sạch tiến vào trong túi tiền của chính mình, ở đem hết thể vật phẩm khôi phục nguyên dạng sau khi, hắn chạy về đến chính mình tỉnh lại cái kia trong phòng. hắn sở dĩ không trực tiếp rời đi ở nạ vệ nhà, là bởi vì ở nạ vệ trong nhà tuy rằng cũng không có bất kỳ ma pháp tồn tại, thế nhưng bên ngoài nhất định sẽ có cái khác ma pháp bảo vệ liên như là đem bờ lách nhà cũ ẩn giấu đi lòng son dạ sắt chú như thế. hắn ở ợn nạ vẹ trong nhà làm ra tất cả hành động, khả năng ợn nạ vẽ cũng sẽ không biết, nhưng nếu như hắn bước ra ở nạ vẽ nhà lòng son dạ sắt chú phạm vi, ở nạ vẽ tất nhiên sẽ có cảm ứng. Lúc này, kỳ tài giao cho hắn cái kia một viên bảo bối tử thần huy chương liền có thể phát huy được tác dụng. Haji đem tay trái cầm bảo bối tử thần huy chương tiến đến tay phải cầm đầu ma trượng nơi, một tia ma lực từ hắn đầu ma trượng phun ra mà ra, bị truyền vào huy chương bên trong. Một giây sau, bị kích hoạt rồi huy chương đống nhiên nổi lên sáng hào quang màu bạc trong hư không, một đạo lụa đen xào rượu tránh khỏi ơ nạ vẽ nhà xung quanh các loại phòng hộ ma pháp xuất hiện ở Haji vị trí gian phòng bên trong cũng đem thân thể chăm chú bọc ở thần không biết quỷ không hay bên trong Haji thân ảnh biến mất ở ơ nạ vẽ trong nhà mặc dù có lòng son dạ sắt chú tồn tại ơ nạ vẽ cũng hoàn toàn không có phát hiện Haji rời đi chờ đến Haji bóng người lại lần nữa hiện lên thời điểm hắn phát hiện mình đã đi tới mấy trăm km ở ngoài một tòa bên trong vùng rừng rậm hắn xung quanh yên tĩnh đừng nói là những người khác liền ngay cả một cái bóng bị đều không có bỏ đến xung quanh trên một cây đại thụ sau khi Haji xuyên thấu qua âm u giữa bầu trời cái tiêm ngờ ngỡ mấy điểm tinh quang, đại thể phán đoán ra chính mình vị trí đại khái vị trí. Nếu như hắn không có phán đoán sai lầm, như vậy hắn bây giờ hẳn là ở thôn cổ nổ hạ ở ngoài tử vong xâm lâm bên trong. Cụ thể ở tử vong xâm lâm nơi nào, thôn cổ nổ hạ lại ở hắn phương hướng nào? Cái này khá cao sâu vấn đề, đối với trừ ma dược học cùng ma chú học ở ngoài cái khác chương trình học đều xem như là học bã một viên Haji tới nói, vậy hắn nhưng là không đoán ra được. Có điều, này cũng không phải Haji cần bận tâm vấn đề bởi vì hắn còn có một cái khác tương đương đơn giản thô bạo phương pháp có thể sử dụng ấu long xuất động xệ vẹn xô xa hoặc là nói tiềm ảnh đa xả thủ Tiện tay hơi vung tay bên trong ma trượng lượng lớn rắn độc từ haji đầu ma trượng phun ra mà ra trên đất lít nha lít nhít lát thành một tấm đang không ngừng ngọ ngụy thảm trước mắt tình cảnh dù cho là người bình thường nhìn đều sẽ phạm dậy đặc hoàng sợ chứng nhưng haji đối với này nhưng là không có bất kỳ cảm giác gì khí hí, khí liên tiếp trầm thấp khàn giọng kỳ dị âm thanh từ cổ họng của hắn nơi sâu xa ép ra ngoài Những tiên nguyên bản đang không ngừng ngọ nghễ rắn độc khi nghe thấy âm thanh này thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn đều đình chỉ động tác, đồng loạt nghiêng đầu lại nhìn kỹ Haji. Làm Haji đem cái cuối cùng âm tiết từ môi bên trong bỏ ra sau khi, trên đất có loài rắn liền như là nghe hiểu hắn mệnh lệnh như thế đối với hắn gật gật đầu, sau đó tứ tán đi khắp ra. Nhìn theo bảy rắn biến mất ở mỗi cái phương hướng, Haji trực tiếp ở tại chỗ ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi những kia đi xa loại rắn mang cho hắn hồi âm. Cũng không biết qua bao lâu, trong bầu trời đêm bỗng nhiên chuyển đến chổi bay tứ dí. Một bóng người hạ xuống ở Haji trước mặt mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới. chương 658 cùng một số sủ kỳ phủ cờ tỷ kỳ giao thủ, cười chổi hạ xuống tại trước mặt Haji bóng người ở rừng cây trong bóng tối hiển lộ ra hắn tấm kia có chút mặt tái nhợt bàng. Sẹn dịp đối với trước tới tiếp ứng người của hắn là vị này đại danh đỉnh đỉnh hồ gươm gió rổ si mà chuyện này Haji cũng không có cảm thấy cỡ nào bất ngờ. dù sao hồ gợt bên trong trừ hắn ra cũng chỉ có sẹn dịp cùng dở dạ cổ hai người có thể nghe hiểu được sáng ngữ, mà như vào ở nạ vẽ xào huyệt trộm lấy bốn bá chủ bảo vật chuyện quan trọng như vậy giờ dã cô vị này ở nạ vẽ con đỡ đầu rõ ràng còn chưa đủ lấy được đệ tứ Hắc ma vương tín nhiệm vì lẽ đó còn lại duy nhất ứng cử viên cũng chỉ có xe haji xe Di hướng haji khẽ gật đầu đơn giản hỏi thăm một chút sau đó hắn hướng về haji đưa tay ra đem đồ vật cho ta chúng ta hiện tại lập tức lên đường đi xuất phát đi đâu chúng ta không trở về cô nô hạ xe jeep khoát tay háo một cái hiện tại phía trước tình hình trận chiến tương đương khẩn cấp phù thủy liên quân cùng ở nạ vẽ trong lúc đó liền muốn triển khai đại quyết chiến cuối cùng kỳ tại nhường ngươi thu hồi lại cái kia mấy món đồ có thể ở phía sau chiến đấu bên trong phát huy ra tương đối lớn tác dụng. Hắn tiếp nhận Haji đưa tới mũ miệng, cốc vàng, nhẫn cùng với hộp dây chuyền, chúng nó quan hệ chúng ta một phương, có thể không thêm ra mà khác ba vị cùng xạ Lạ Dở Sợ Lỷ thờ gìn đồng dạng lực chiến đấu mạnh mẽ. Nghe được xét dịp, Haji có chút khó mà tin nổi mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ba vị cùng xạ Lạ Dở Sợ Lỷ Tự gìn ở cùng một cấp bậc phù thủy. Đối với Sợ Lỷ Tự gìn sức chiến đấu, tuy rằng Haji lúc đó bị ảo thuật điều khiển, nhưng hắn vẫn là ngờ ngợ có một ít ấn tượng. Haji bắt lấy một cái tương đương tin tức trọng yếu, ba vị Lẽ nào là là, Sẹt Dịp mở ra cái miệng lớn như chậu máu, từ trong miệng phun ra một cái hàn mang lấp lóe bảo kiếm, chính là ngươi suy nghĩ như vậy. Ha Di một chút liền nhận ra Sẹt Dịp trong tay thanh kiếm kia nguyên do vợ Dịp phải đỏ bảo kiếm. Đi thôi, không để ý đến Ha khiếp sợ, Sẹt Dịp tiện tay từ trong túi rút ra mặt khác một cái tên lửa xuyên lục địa chổi bay ném cho hắn. Chúng ta thời gian cấp bách, đi đâu? Sẹt Dịp lời ít mà ý nhiều, Nguyên Anh quốc bộ phép thuật di chỉ. Mấy giây sau khi nương theo dọc kẹt động cơ công tác thời điểm độc nhất tiếng nổ vang dền, hai bóng người phóng lên trời ở dọc kẹt động cơ thúc đẩy dưới trồi bay ở ngăn ngắn mấy chục giây liền đột phá âm trướng, ở trên bầu trời lưu lại một cái thật dài đuôi dấu vết cùng lúc đó sơ tín nở en hỏa diễm như cũ đang thiếu đốt đường phố ở ngọn lửa chiến tranh bên trong vẫn như cũ tổn hại đến không ra hình thù gì thế nhưng theo vốn đệ mọt xuất hiện toàn bộ thế giới liền phảng phất bị đồng thời ấn xuống yên lặng phím cùng nút tạm dừng như thế hết thảy đều đình chỉ lại mọi người bao quát thế thổ chuyển sinh đi ra phụ thủy đều ngơ ngác mà ngưng nhìn lên bầu trời bên trong trôi nổi cái kia bao phủ ở một bộ hắc bào bên dưới trong tay nắm đen kỵ pháp trưởng bóng người bởi vì khoảng cách nguyên nhân Vô nệ mọt đồng bển trên không trung bóng người có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng từ trên người hắn tản mát ra cái kia cô đáng sợ khí tức, cứ việc chỉ là một chút ma lực tiêu tán, nhưng ở người bên ngoài nhận biết bên trong nhưng là có một cỗ phóng lên trời sức mạnh là muốn xé rách tầng khí quyển như thế ở như vậy một cỗ vô biên sức mạnh to lớn áp bức bên dưới, tất cả mọi người tâm linh tại mọi thời khắc đều ở gặp kịch liệt xung kích, hô hấp cũng như là bị ngăn cản đứt đoạn mất như thế khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Trên bầu trời, vô nệ mọt dưới chân không có bất kỳ căn cứ, liền như thế bỗng dưng đứng ở trên trời ở muôn người chú ý bên dưới. Ô sốt sụ kỳ phụ cở tỷ kỷ chậm rãi rơi lên trong tay ma trượng. Một giây sau, phu thủy liên quân mọi người kinh ngạc phát hiện, cùng bọn họ giao thủ những người thổ chuyển sinh đó người đều theo vụn để một động tác mà tan vỡ thành một chỗ cho bụi. Từng đạo từng đạo thể linh hồn từ tan vỡ cho bụi bên trong bay ra, hóa thành từng đạo từng đạo nửa trong suốt màu trắng lưu quang, thẳng đến giữa bầu trời vụn để một thân thể mà đi. Lưu quang không vào thân thể của ô sốt sụ kỷ phụ cở tỷ những kia vẫn ở trong linh hồn ma lực cũng đều bị vụn để mất hết mức hấp thu. Vô lễ một cái kia vốn là tương đương khiến người sợ hãi mạnh mẽ khí tức vào đúng lúc này càng là lại bắt đầu tăng trưởng, tuy rằng loại tăng trưởng này tương đương chậm chậm, nhưng chỉ là ở vào tăng trưởng trạng thái chuyện này liền đầy đủ nhường người hoảng sợ. ngăn cản hắn, đùm bợ lẽ đỏ con ngươi hơi co rụt lại, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, gheo, dĩnh đoàn vẻ mặt cũng là đồng dạng nghiêm nghị, ta biết, chói mắt hào quang màu vàng từ đùm bợ lẽ đỏ đầu ma trượng phóng xạ mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một tấm màu vàng cung lớn, dâng trào năng lượng từ thân thể của đùm bợ lẽ đỏ bên trong bị lấy ra mà ra, ở trường cung lên chậm rãi ngưng tụ thành một viên tiến mất. một mặt khác dĩnh đoàn cũng gần như là động tác giống nhau chỉ bất quá hắn ngưng tụ ra đến tiến mất hiện ra đến là khí than bếp đặc hữu màu u lam. giữ thế song xuôi hai người hầu như là trong cùng một lúc chọn động thủ bên trong ma trượng. Theo động tác của bọn họ, cung tên căng thẳng dây cung bị kích thích, ma lực tuôn ra hình thành báo táp ở trên đất bằng cuốn lên, hai cái tiến mất kéo dường như duy bằng giống như sán lạ đuôi dấu vết thẳng đến giữa bầu trời còn đang hấp thu ma lực vụn đệ một mà đi. Hai cái tiến mất quý tích trên không trung đan sen va chạm. Hai cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ ở lẫn nhau va chạm một khắc đó, không chỉ không có bị làm nổ, trái lại còn rất là thần kỳ lẫn nhau hòa vào nhau hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đạo càng mạnh mẽ hơn công kích. Bàng bạc lam năng lượng màu vàng nóng ở trên bầu trời biến hình trở thành một con cả người lóng lánh ánh sáng vương hoàng, kéo thật dài lưu quang đuôi dấu vết hướng về vốn Đệ Mật gào thét mà đi. Sáng lạ nóng rực hào quang lấp kín vốn Đệ Mật toàn bộ tầm nhìn. Nói đúng ra, là lấp kín lợi dụng uế thổ chuyển sinh điều khiển vốn Đệ Mật ở nạ vẹ toàn bộ tầm nhìn đối mặt như vậy thế tới hung hăng một đòn, Vốn Đệ Mật cũng không có lựa chọn dừng lại hấp thu những kia linh hồn bên trong bí mật mang theo ma lực, hắn vẹn vẹn làm ra một cái động tác đơn giản, cầm trong tay rùa phép cơ ngụ lập tức ở trước người. Màu vàng lam bất tử điệu va chạm ở trên người vô đầy mọt, đem cả người hắn bọc ở bên trong cho đến đem hắn hoàn toàn vùi lấp. Từ ngoại giới nhìn qua, liền như là hắn hòa tan ở đòn đánh này bên trong như thế. Trên mặt đất phù thủy liên quân thấy thế, vẻ mặt đều không tự chủ được vui vẻ. Giết chết đối phương à? Làm phù thủy liên quân một thành viên phở là tuyệt giáo sư mừng rỡ nhọn kêu thành tiếng ở bên cạnh hắn, gùa nạ gổn giáo sư chăm chú sờ môi, vẻ mặt cũng không có như phở là tuyệt giáo sư như vậy mừng rỡ như điên, mà là duy trì cực kỳ thận trọng cùng nghiêm túc. Phi lu, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Một giây sau. Sán lạn đến dường như rừng rực dương như thế màu vàng làm trong biển ánh sáng, bôi đen ám đông nhiên hiện lên, lại như rơi vào đến nước sạch bên trong mực nước, nhanh chóng khuếch tán ra đến, cho đến đem toàn bộ bầu trời nhuộm đấm đến đen kịt một mảnh. Bầu trời vào đúng lúc này trở nên ám đạm hạ xuống, đại địa tại này cố đột nhiên bộc phát ra ma lực bên trong chậm rãi rung động. Một đạo thanh thế cực kỳ khuyết đại dòng lũ màu đen đột nhiên từ giữa bầu trời phóng xạ mà ra, thẳng đến mặt đất phủ thủy liên quân mà đi. Một lần lại một lần phục chế thiên phú. Chương 659, dịch loạn lựa chọn. Tất cả trong trời đất quang minh trong nháy mắt liền bị này hắc ám dòng lũ thôn vệ, phản phất toàn bộ thế giới đều rơi vào đến hắc ám vực sâu bên trong như thế đối mặt giống như diệt thế một đòn, đụng bỡ lệ đỏ con ngươi ở đông nhiên có đến nhỏ nhất. Hắn ở ngăn ngắn trong nháy mắt liền phán đoán ra được, như vậy một đòn tuyệt đối không phải hắn có thể dùng pháp thuật phòng ngự chống đỡ, đỡ được, mặc dù là hắn liên thủ với Jin Đoàn cũng như thế ở dòng lũ màu đen sắp rơi dụng này, một phần ngàn giây không tới thời gian bên trong, đụng bợ lệ đỏ nghĩ đến đứng sau lưng tự mình phù thủy liên quân. Nếu như hiện tại cuộc chiến đấu này cũng chỉ có hắn một người, đối mặt như vậy một đòn Hắn đúng là chống đỡ không được, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể ung dung tránh thoát. Lấy hắn ở Huyễn ảnh di hình, áp phương diện trình độ, hắn là nhất định có thể trốn rơi, nhiều nhất cũng là chỉ cần đối mặt này đạo dòng lũ màu đen tạo thành dư âm thôi. Nhưng khi đó, hắn chỉ cần một cái đơn giản khôi giáp hộ thân, tọa dọt tỷ thậm chí cũng không cần siêu mạnh khôi giáp hộ thân, tọa dọt tỷ cô, liền có thể ung dung mà đem chống đỡ đỡ được. Có thể hiện tại vấn đề là, hắn không phải là một người ở chiến đấu, phía sau hắn còn có thật nhiều phù thủy liên quân chiến hữu ở, chính hắn là có thể lông tóc không tổn hao gì né tránh này đạo công kích chỉ khi nào hắn né tránh phía sau các chiến hữu lại nên làm gì bọn họ có thể không giống chính mình giống như kỳ tại ở huyễn ảnh di hình ạ phương diện trình độ đã đạt đến có thể đem thi pháp trước dung rút ngắn đến hầu như không có mức độ được rồi kỳ thực căn bản không cần suy nghĩ nhiều để cho đủ bờ lẹ đỏ thời gian chỉ có điện quang hỏa thành ăn ngăn máy mắt nhưng cũng chính là này ngăn ngắn trong máy mắt đã đầy đủ đủ bờ lẹ đỏ theo bản năng mà làm ra lựa chọn phán đoán hắn bỗng đem ma trượng dựng đứng ở trước ngực trong thân thể hết thảy ma lực bị hắn một dọa không dư thừa thôi thúc đến cực hạn liền như là muốn đem này cụ giàn mua thân thể bên trong tất cả sức mạnh nghiền ép đi ra như thế. Đǔbò lẹ Đỏ ở phù thủy liên quân phía trước đứng lại bước chân. Một tia không tính được là quá mắt sáng kim quang, tương đương cố hết sức ở này đạo gần như muốn thôn phệ thế gian tất cả quang minh dòng lũ màu đen bên trong, ngoan cường mà mở ra một cái nho nhỏ góc tối. Ngay ở cái kia che ngập bầu trời hắc cám sắp lại lần nữa đem này đạo kim quang tiêu diệt thời điểm, một con tử bên cạnh đưa qua đến bàn tay tinh chuẩn tóm chặt đǔbò Lệ Đỏ cổ áo. Nương theo một tiếng ảnh di hình, apaz, nhẹ nhàng nổ vang, đǔbò Lệ Đỏ bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ mất đi ma lực chống đỡ, cái tia bôi thật vất vả mới ở trong một mảng bóng tối đứng vững bước chân tia sáng trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. bóng tối bao trùm đại địa, phong ốc ở bị hắc ám chạm đến một khắc đó liền biến mất. tiếp theo biến mất là bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá đến thùng trăm ngàn lỗ rách nát đường phố, cùng với trên đường phố đứng thẳng lệ thuộc vào phụ thủy liên quân vô số phụ thủy, mấy cây số ở ngoài địa phương, hai bóng người chậm rãi hiện lộ ra. nhìn phía xa cái tia trực tiếp không vào mặt đất bên trong, nửa điểm tiếng vang cũng không có truyền tới dòng lũ màu đen, đúng lại đỏ hầu như là muốn rách cả mí mắt. xa xa hắc ám từ từ tiêu tan một cái đường kính đến có mấy trăm mét to lớn hố sâu xuất hiện ở nguyên bản hấp cám dòng lũ không vào địa phương. trong hố sâu đen ngòm, không gặp có một chút xíu ánh sáng từ bên trong tiêu tán đi ra, liền phảng phất thượng đế cầm một khối cao su cọ đem khu vực này từ trên thế giới cọ trừ như thế. trong đó bị cọ trừ, cũng bao quát khu vực kia bên trong đứng thẳng. hơn một nghìn tên vu giới liên quân phụ thủy. chân trời nửa vòng tà dương phóng xạ ra đến một tia ánh sáng cuối cùng một lần nữa trở lại ở trên thế giới này, vì là thế giới bao trùm lên một tầng đỏ như máu ánh sáng lộng lẫy, phảng phất. Liên như là bầu trời đang vì mới vừa biến mất ở hắc ám dòng lũ bên trong cái kia hơn một nghìn cái nhân mạng chưa buồn như thế đùm bờ lẹ đỏ vô cùng phẫn nộ tóm chặt bên cạnh dính loan cổ áo một đôi khô gầy tay bởi vì quá mức dùng sức mà có vẻ đốt ngón tay trở nên trắng hắn lớn tiếng mà gào thét ngươi đến tuột cùng đều đã làm những gì Dính loan mặt không hề cảm xúc đẩy ra đùm bờ lẹ đỏ nắm hắn cổ áo tay ngươi như vậy làm chỉ có thể phí công đắp lên ngươi tính mạng trong lòng ngươi rất rõ ràng có thể đó là mấy ngàn cái nhân mạng a cứ việc ngữ khí vẫn cứ rất là phẫn nộ thế nhưng đủ bơ lệ đỏ âm thanh nhưng là từ từ thấp rủ xuống hắn vô lực bông ra chính mình nắm chặt thành quyền hai tay đối với Jin Đoàn nói tới cuối cùng kết cục đủ bơ lệ đỏ nội tâm kỳ thực cũng tương đương rõ ràng nhưng hắn chính là có chút không thể nào tiếp thu được hơn một nghìn cái nhân mạng biến mất không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như vậy ngây thơ đủ bơ lệ đỏ có chút thống khổ nhắm lại con mắt của chính mình lượng lớn tâm tư ở trong đầu của hắn lăn lộn mà qua đừng nói gheo, hiện tại không phải nói những này thời điểm Vận chuyển lên cấp cao đại não phong bế thuật trong nháy mắt này, liền đem trong đầu của hắn những thứ ngổn ngang kia tâm tình cùng ý nghĩ, tất cả đều vứt bỏ đi ra ngoài, chỉ có không gì sánh nổi lý tính bị hắn bảo lưu lại. Một giây sau, bờ lẹ Đỏ đống mở hai mắt của chính mình. Lúc này triển lộ tại trước mặt dính loạn, là một đôi lạnh leo đến cực hạn, bên trong không có ẩn chứa bất kỳ một tia nhân tính sắc thái đôi mắt màu xanh thẳm. Dumbber lẹ Đỏ vẻ mặt cũng biến thành tê liệt, phản phất ngoại giới tất cả mọi thứ đều cũng không bao giờ có thể tiếp tục đối với nội tâm của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng giống như. Nhìn Dumbber Lệ Đỏ bộ này dáng vẻ, dịch loản trong mắt lóe ra một tia không tên thần thái. Đây mới là hắn ấn tượng bên trong cái kia quyết đoán mãnh liệt bạch ma vương, theo đùm bờ lệ đỏ, theo đùm bờ lệ đỏ giơ lên trong tay ma trượng, chói mắt kim quang đột ngột trên không trung tỏa ra ra, hình thành một cái rắc rối phức tạp ma pháp trận. Chủ trận pháp xung quanh diễn sinh ra đến phức tạp bất quy tắc đa dã hình, lại có 7 cái hình tròn ma pháp nhỏ trận lấy 7 tinh bạn nguyệt tình thế bảo vệ quanh nó ở trận pháp thành hình trong nháy mắt đó, đũm bợ đỏ trong tay lên cao ma đột nhiên giới tích, một đạo kim sắc cổ sáng từ ma pháp trận bên trong dâng lên mà ra. Mạnh mẽ trùng sáng gạo thét mà ra mang theo hầu như muốn xé rách không gian khí thế, ở trong chớp mắt liền vượt qua hơn 1.000 mét khoảng cách, chống đợi đến vôn đệ một trước người. Vôn đệ một cái kia bị kim quang lấp kín con người hơi co rụt lại, trở tay mánh mà đưa tay bên trong pháp trượng màu đen đánh đi ra ngoài. Trung sáng màu vàng nóng ở đầu ma trượng lên ẩn chứa một cỗ ma lực tầng tầng mênh kích bên dưới, càng là độ lệch một góc độ, hướng về mặt khác một phương hướng bắn nhanh mà đi. Một đạo hào quang màu xanh lam chớp qua, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ tinh chuẩn mênh mịt ở ôm kỳ phủ cỡ kỳ thật lên, nhất thời đem hắn chặn ngang xé rách thành hai đoạn. Nhưng mà. Dĩ còn chưa kịp cao hứng, vô nệ một cái kia gãy vơ thành hai đoạn thân thể, liền trên không trung phá toái thành điểm điểm tinh quang. Lượng lớn ánh sao liền như là tiến hành một trận cự ly ngắn huyễn ảnh di hình, ạ pa, như thế, ở ngăn ngắn trong náy mắt, liền xuất hiện ở mặt khác một nơi cũng ngưng tụ ra hình người. Một mảnh ánh sao bên trong, vô nệ một cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thân thể từ bên trong bước ra. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm. Chương 660, tạ kệ mỉa cả dù chia. Ánh mắt của Dĩ hơi nheo lại, mắt của hắn ở ma pháp ảnh hưởng vượt qua lên cự ly 100 mét tập trung ở xa xa nhìn như lông tóc không tổn hại trên người vô đệ mọt chỉ là một chút diệt loan liền nhìn ra một chút đầu mối không đúng hoàn toàn không đúng vua đệ mọt tình huống bây giờ căn bản là không thể gọi làm lông tóc không tổn hại trên người của vua đệ mọt khoát cái này ở nạ bệ giao cho hắn sử dụng tử thần áo choàng giao cho hắn cực kỳ mạnh mẽ sức phòng ngự thế nhưng cái này chủ yếu công năng vì là phòng ngự bảo bối tử thần cũng không thể đủ nhường vua đệ mọt hoàn toàn miễn dịch tương tổn diệt rõ ràng nhìn thấy vua đệ không có bị áo choàng che lấp cái kia một phần thân thể ở bị hắn công kích chúng mục tiêu sau khi Xuất hiện một vệt gợn sóng cháy đen dấu vết. Cứ việc này bôi cháy đen dấu vết ở trong chớp mắt liền lấy tốc độ cực nhanh tự lành sau đó biến mất không còn tâm hơi, nhưng nó vẫn bị Dị đoạn rõ ràng bắt lấy. Có thể hấp thu thuần túy ma lực, thế nhưng không cách nào chống đỡ ma pháp mang vào cái khác hiệu quả sao? Dị Đoàn tự lẩm bẩm. Trừ dựa vào ma pháp mang vào hiệu quả đến đối với hắn sản sinh thương tổn ở ngoài, còn lại duy vừa tiến công thủ đoạn, có lẽ cũng chỉ còn sót lại thuần túy công kích vật lý vào đúng lúc này. Dị nhiên hơi nhớ kỹ cái kia gọi là rủ mở hạ dịt tỏ con bằng hữu. Một vòng màu ưu lam lệ hỏa tự dưới chân hắn bước lên, vờn quanh thân thể của hắn, hình thành một tòa vực rực rỡ màu u lam rìn loạn khí than bếp. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí đều bị từ khí than bếp bên trong phúc bắn ra nhiệt lượng nung đến bạo. Lệ hỏa sau lưng rìn loạn ngưng tụ thành một nhánh sát khí lắm liệt trọng trang kỵ binh, dòng dã 400 vị kỵ sĩ, ở trên bầu trời sắp xếp thành chỉnh thể phương trận. Theo rìn loạn cầm trong tay ma trượng chỉ về lở lửng giữa không trung vỗn đệ mọt, phía sau hắn kỵ sĩ quân đoàn động tác chỉnh thể như một vùng lên giòi ngựa, bắt đầu toàn lực xung phong. Tuy rằng kỵ binh đoàn là đạp hành trên không trung hướng về vỗn đệ mọt buôn tập mà đi, Nhưng móng ngựa mỗi một lần giơ lên cùng hạ xuống, đều phảng phất như là đạp ở chân thực trên mặt đất như thế. Không chỉ là không khí, liền ngay cả đại địa đều ở này trận thanh thế quần cuộn kỵ binh sùng phong bên trong bắt đầu run dậy. Lệ hỏa ngưng tụ thành kỵ binh liền giống như hỏa diễm phong bạo bao phủ mà qua, ven đường hết thể kiến trúc đều ở trên người bọn họ tản mát ra nhiệt độ cao bên trong bị thiêu đốt. Toàn bộ quảng trường nhất thời bao phủ ở một mảnh ngọn lửa màu u lam bên trong đại dương, phong ốc đang thiêu đốt hừng hực lệ hỏa bên trong sụp đổ, biến thành một chỗ tàn gạch bẩn ngói. Lượng lớn bạc xương mù màu trắng từ đùm lẽ đỏ mà trưởng phía trước dâng ra ở trên bầu trời hình thành một đạo thật dài màu trắng bạc quang hà chặn lại ở kỵ binh đoàn sung phong phải qua trên đường mỗi một vị lệ hỏa kỵ sĩ ở vọt qua do thủ hộ thần chú xương mù ngưng tụ thành quang hà sau khi trên người lệ hỏa chi áo giáp đều bị dắt lên một tầng hào quang màu bạc lệ hỏa chú cùng thủ hộ thần chú kết hợp hỏa thông qua vụn để một thị giác ở nạ vẽ tự nhiên nhìn thấy đùn bờ lệ đỏ cùng dính đoàn hai vị này giới ma pháp tiền nhiệm trần nhà sức chiến đấu liên thủ cùng đánh các ngươi cho rằng vẹn vẹn chỉ là trình độ như thế này công kích liền có thể ngăn cản ta sao ở nạ âm thanh xuyên thấu qua vụn để một miệng truyền ra. Vô số đen kịt sắc bén xúc tu từ trên người vô để đệ một tử thần áo tròn bên trong đâm bắn mà ra, mang theo gào thét tiếng xé gió. Đầy trời xúc tu đột nhiên hướng về vọt tới trước mà đến lệ hỏa quân đoàn quét ngang mà đi. Tà Dương Tây nghiêng đỏ như máu giữa bầu trời mang theo một mảnh màu đen tan ảnh, gãm nhất thời nhấn chìm những tia ở vào sung phong trạng thái bạc bóng người màu xanh lam. Xúc tu cùng kỵ thương va chạm, sản sinh bằng bạc sung kích hóa thành tính thực chất sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Vô số bé nhỏ lệ hỏa mảnh vỡ trên không trung vỡ to ra, nhưng còn chưa kịp tỏa ra dù cho một chút xíu hào quang nhỏ yếu liền bị những kia ẩm ẩm hạ xuống xúc tu bóp tắt ở trên bầu trời. Nhìn đó chỉ là vừa đối mặt liền cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn kỵ binh quân đoàn. Đúng bờ lẽ đỏ sắc mặt không có một chút nào thay đổi. Hắn hơi nghiêng đầu đi, cùng dính đoàn lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt sau khi, lại một lần nữa, đúng bờ lẽ đỏ cầm trong tay ma trưởng cao cao nâng qua đỉnh đầu, xoay quanh vẽ ra một cái to lớn vòng tròn. Ngọn lửa màu đỏ thắm lấy thân thể của đúng bờ lẽ đỏ làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra, chỉ là trong nháy mắt liền đem dưới chân hắn này một đám lớn quảng trường toàn bộ nuốt hết. Vào đúng lúc này, thế giới phảng phất trở thành hỏa diễm hải dương. Hỏa Diễm Nguyên Tố nhảy nhót gia nhập vào giữa bầu trời lệ hỏa quân đoàn bên trong, một đỏ một lam hai cố lệ hỏa đan vào với nhau, tựa hồ là sản sinh một loại nào đó đặc thù cộng hưởng đỏ lam hai màu ánh sáng từ giữa bầu trời lệ hỏa kỵ binh trong thân thể phóng xạ ra, sức mạnh của bọn họ càng là vào đúng lúc này bị rất lớn tăng cường. Nguyên bản đối mặt xúc tu có thể nói là dễ dàng sụp đổ bọn họ, dĩ nhiên như kỳ tích ổn định trận tuyến, đồng thời bắt đầu phản kích, đem trận tuyến chậm rãi hướng phía trước đẩy trở lại. Mãnh liệt chấn cảm từ trong không khí truyền đến, phu thủy liên quân mọi người chỉ cảm thấy dưới chân đại địa cũng khi theo chi rung động. Tất cả mọi người lập tức lui lại, cách nơi này càng xa càng tốt. Đến loạn âm thanh ở ma pháp gia chỉ dưới bị mở rộng vô số lần, truyền vào phù thủy liên quân tất cả mọi người trong lỗ hai. Bình thường phù thủy là không thể nhúng tay chiến đấu ở cấp bậc này, mặc dù làm gượng nạ gồn giáo sư các loại loại này viện trưởng cấp bậc sức chiến đấu, đang đối mặt kẻ địch như vậy thời điểm cũng bất cứ lúc nào có chết nguy hiểm. Vì lẽ đó, đang nghe Rin loạn ra lệnh thời điểm, may mắn ở mới vừa vốn để mở triển khai cái kia một đạo dòng lũ màu đen bên trong tiếp tục sống sót gượng nạ gồn giáo sư đám người, lập tức liền không chút do dự mà mang theo phù thủy liên quân rất nhiều các phù thủy lui lại. Không hề liếc mắt nhìn một chút phía sau bắt đầu rút đi phủ thủy liên quân, rìn đoạn nhìn lên bầu trời trung hòa những tia xúc tu chiến thành một đoàn lệ hỏa quân đoàn, trong tay bắt đầu tích chữ lên một cái khác ma pháp. Một cái màu u lam lệ hỏa ma thần từ dính đoạn không khí quanh thân bên trong chậm rãi hiện thân, dường như ác ma như thế tinh hai mắt màu đỏ gắt gao khóa chặt ở trên bầu trời trên người của vội nệ mót. Theo sở sao nổ mở hai tay ra, đồng dạng do lệ hỏa ngưng tụ mà thành áo giáp giáp trụ ở nó uy vũ trên thân thể, nguyên bản bị tà dương làm nổi bật đến hoàn toàn đỏ ngầu bầu trời, chẳng biết lúc nào bị mây đen lặng yên bao trùm. Lượng lớn mây đen ở khí trời trú ảnh hưởng đông dương sinh thành đồng thời bị kéo đến một chỗ, sắp nhập trở thành một khối dày đến mấy cây số khổng lồ thảm bao phủ ở trên bầu trời. Màu xanh da trời ánh chớp ở đen đến dường như mực nước đến trong tầng mây lập loè đứng ở sở sạt nổ nơi chán. Dịt đoàn dơ lên trong tay ma trượng, một đầu giữ tận cực kỳ lôi thú kỳ lân ở hắn kéo dưới từ trong tầng mây dò ra đầu. Nhìn lên bầu trời bên trong kỳ lân, ánh mắt của Dịt đoàn bên trong loé qua một tia không tên sát thái. Theo hắn cầm trong tay ma trượng thay đổi một phương hướng, giữa bầu trời lôi thú ẩm ầm rơi dụng. Nó điểm đến. Rõ ràng là bọc Jin Đoàn này một bộ Sợ Sạn nổ. Chuyện hay không? Đọc đi rồi sẽ biết cười mỉm. Chương 661: Đến thần bí sự vụ sở. Hung bạo lôi thú cũng không có như cùng phù thủy liên quân mọi người tưởng tượng ra như vậy, cùng bạo mà đem Jin Đoàn Sợ Sạn nổ phá hủy rơi, mà là rất thần kỳ cùng với dung hợp lại cùng nhau. Ngậy lên sấm sét thay thế được Sợ Sạn nổ nguyên bản do lệ hỏa ngưng tụ mà thành huyết đục, một lần nữa tạo thành nó bị bọc ở áo giáp bên dưới thân thể. Hai thanh thuần túy do sấm sét ngưng tụ mà thành to lớn trường kiếm xuất hiện ở Sợ Sạn nổ trong bàn tay. Cùng với nói đây là một thanh trường kiếm Chẳng bằng nói này kỳ thực chính là hai đạo ở thực chất hóa sau khi bị lâu dài bảo lưu lại đến sấm xét, từng tia từng sợi điện lưu ở trường kiếm mặt ngoài nhảy lên, sơ sanh nổ cái kia trăm mét đến cao bóng người bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Tiếng nổ ở trong không khí ầm ầm nổ vang, màu u lam tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở vô ún đệ mọt trước mặt, trong tay sấm sét lưới lê giống như là muốn xuyên qua ngăn cản ở trước mặt tất cả mọi thứ sự vật như thế hung hãn chọc ra, hoàn toàn đóng kín vô ún hết thể tránh né con đường. Sấm sét từ trước đến sau xuyên qua trên người hắn phất phơ từ thần áo choàng, đem hắn hơn một nửa cái thân thể đều tích phá hủy. Nếu như không phải hắn ở này, thế ngàn cân treo sợi tóc hướng về bên cạnh thoáng nghiêng về mở 4, 5 mét khoảng cách, như vậy này bén nhọn như vậy một đòn, muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn xóa bỏ cũng không phải không thể một chuyện. Mặc dù là chịu như vậy thương thế nghiêm trọng, tại thân thể chỉ còn lại một nửa không tới tình huống, vốn đệ mặt vẫn cứ như cái người không liên quan như thế, dùng hiếm hoi còn sót lại phải nửa người dơ lên trong tay màu đen thiền trượng đen kịt tử thần áo choàng hoa tan, lại như nọc độc như vậy dính hồ hồ cộng sinh thể sinh vật như thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tu bổ vụn nẻo thân thể không hề e dè còn ở chữa trị cái kia nửa bên thân thể, vốn đệ mọt cầm trong tay ma trượng chỉ về Ginn Đoàn Sở Sano. Lấy sấm sét đối với sấm sét, một đạo có tới bằng thùng nước trắng màu tím đen sấm sét từ đũa phép cơ ngự đầu ma trượng phun ra mà ra, trên không trung phân liệt trở thành vô số hơi hơi nhỏ nhỏ hơn một chút sấm sét, lạ như cây tối phân xoa, hướng về Sở nổ bắn nhanh mà đi. Tiên pháp âm độn lôi phái, màu tím cùng lôi mang theo nồng nặc tới cực điểm hủy diệt khí tức đánh kích ở Sở Sano trên thân thể, chỉ là ở tiếp xúc trong nháy mắt đó. Sở sạt nổ bên ngoài thân cái kia một tầng ở tầm thường phụ thủy xem ra cứng rắn không thể phá vỡ lệ hòa áo giáp, liền như là cùng tảng đá kịch liệt va chạm trứng gã như thế vỡ vụn ra đến. Một đoàn màu đỏ vàng ánh lửa tại trước mặt sợ sạt nổ tỏa ra ra, hóa thành một cái xoay tròn vòng xoáy không gian, đem màu tím sấm sét hút thu vào. Không có đi để ý tới màu tím sấm sét sản sinh hiệu quả, vốn nệ một thân hình hóa thành một đạo phá không màu đen tan ảnh, cực tốc hướng về gìn đoàn vọ tới. Với anh, màu tím cuồng lôi đột ngột từ hư không bên trong nổi lên một cái khác vòng xoáy không gian bên trong vươn ra. Ở ở nạ vẻ cái kia có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, mạnh mẽ đánh ở vồ đệ một lưng lên. Vồ đệ một thân thể lại như một viên bị bóp cò đạn pháo như thế, từ 40, 50 mét trên bầu trời ẩm ẩm đập vào mặt đất bên trong, gây nên mười mấy mét cao bụi bặm. Ngọn lửa màu đỏ vàng ở sở sạ nổ trên tay hình thành một cái cung lớn, dịch loạn trong tay ma trượng nhẹ dương, một cái do thuần túy sấm sét ngưng tụ mà thành tiễn mất ở dây cung lên lặng yên thành hình. Theo sở sạ nổ bung ra trong tay căng thẳng dây cung, sấm sét mất đâm thủng không khí, trực tiếp không vào đến mặt đất bị vồ nệ một đập ra đến trong hố sâu. Một giây sau, Một đoàn giống như đạn hạt nhân nổ tung sóng trùng kích ở hố bên trong ấp vụ thành hình, xé nát xung quanh đại địa, giữa bầu trời lại lần nữa bay lên một cái khác thái dương. Đúng ở lẹ đỏ cùng dính đoàn hai người trên mặt cũng không có hiện ra bất kỳ vui sướng sát thái. Trải qua ở nạ vẽ ma pháp cải tạo sau, thực lực rút lên đến giới ma pháp chưa bao giờ có người đạt đến qua một loại cấp độ vô nệm mọt, nếu như nếu như đơn giản như vậy liền có thể bị đánh bại, cái kia ở nạ vẽ vẫn là sớm chút tìm căn trên mắt mì treo tính. Một giây sau. Một cỗ tràn trề cự lực đột ngột từ sở sạc nổ phía sau chuyển đến, một vòng màu nhũ bạch sóng khí ở trong không khí đột nhiên nổ tung. Dinh đoàn kể cả hắn dưới bàn chân sở sạc nổ, tại này cỗ cự lực ảnh hưởng, hầu như là trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu u lam tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Màu u lam tàn ảnh kéo thật dài quỹ tích trên không trung bay ngược ra ngoài mấy cây số xa, mãi đến tận đập xuyên xa xa một tòa gò núi, từ lòng núi một mặt khác xuyên thấu mà ra. Sợi nổ đang tiếp tục lăn lộn mấy vòng sau khi mới ổn định thân hình của chính mình. Cầm trong tay hai cái sấm sét lưỡi lê bông hướng về nghiêng phía sau quan xuống mặt đất bên trong. Nửa quỳ trên mặt đất sợ sạn nổ liền như thế ngã trượt ra đi gần cự ly trăm mét, mới ngừng lại hướng thế điều khiển sợ sạn nổ từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên. Lịch Loan nhìn về phía ánh mắt của Vồn để mập tràn đầy đều là nghiêm nghị. Sơ sạn nổ giáp ngực ở mới vừa cái kia vừa đánh chúng đã hoàn toàn phá toái thành cũng không tiếp tục khả năng liệu trở về cạn, nếu như mới vừa cái kia một đạo công kích nhắm vào là sợ sạn nổ nơi trán thủy tinh, mà không phải cứng rắn nhất giáp ngực. Như vậy, ở vào thủy tinh bên trong gia giòn ma pháp sư gìn loạn, khả năng đã ở dưới công kích như vậy chết. Mà công kích như vậy vẹn vẹn chỉ là vốn đệ mọt ở vội vàng trong lúc đó phát ra lên một lần phản kích mà thôi vốn đệ mọt đáng sợ vào đúng lúc này hoàn toàn lộ ra không thể nghi ngờ một ánh lửa chớp qua đùm bờ lẽ đỏ xuất hiện lần nữa ở dính đoạn bên cạnh ăn ý đối diện một chút dính loạn cùng đùm bờ lẽ đỏ hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái kia một vệ quyết tuyệt hai người không hẹn mà gặp lại lần nữa dơ lên trong tay mà trượng nhìn dáng dấp hai người ai cũng không có muốn lui lại ý tứ một vòng mới chiến đấu động một cái liền bùng nổ cùng lúc đó anh quốc bộ phép thuật di chỉ trải qua lúc trước tàn phá sau khi Anh quốc bộ phép thuật ở vào Luân Đôn tổng bộ, cũng chỉ còn sót lại thấp nhất thứ 9 cùng tầng thứ 10, cũng chính là thần bí sự vụ sở cùng hội đồng phòng thẩm phán vị trí tầng. Mà hiện nay hội đồng đã là ở vào chỉ còn trên danh nghĩa bán giải tán trạng thái, vì lẽ đó tầng thứ 10 phòng thẩm phán căn bản là không thể lại bắt đầu dùng. Duy nhất còn lại còn ở vận chuyển bình thường, cũng chỉ có tầng thứ 9 thần bí sự vụ sở, cũng chính là cái kia một tấm liên thông minh giới chất liệu đã cổng vòm vị trí tầng. Mặc dù là đã qua mấy tháng, thế nhưng nguyên bản anh quốc bộ phép thuật bị phá hủy sau để lại đến cái danh to kia cũng không có bị bổ quên lên. Ma là liền như thế để lại ở Luân Đôn thành bên trong, liền như là tòa này mỹ lệ trong thành phố một cái khủng bố vết sẹo. Cũng may có một lệ trục xuất chú cùng lẫn lộn chú tồn tại, những một lệ đó mặc dù là đứng ở đây cái hố to biên giới, đầu góc của bọn họ cũng sẽ bởi vì ma pháp lừa dối mà cảm giác không ra dị thường gì. Xa xa chân trời bỗng nhiên xuất hiện hai viên lóng lánh điểm sáng, hơn nữa theo thời gian trôi đi, cái kia hai viên điểm sáng tựa hồ ở cấp tốc phóng to. Một trận gào thét tiếng xé gió từ xa đến gần truyền đến. Hai cái cưỡi lấy ở trên trời bay bóng người chậm rãi ở bộ phép thuật di chỉ trong hố lớn ngừng lại. Sẽ dịp cùng Ha di hai người vươn mình nhảy xuống trội, hướng về cách đó không xa thần bí sự vụ sợ lối vào đi đến. Chuyện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyền thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phu cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến trí mạng phản đem bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa xa đoạ bắt đầu mời đọc. Chương 662 trở về các đời hộ cả. Bây giờ thần bí sự vụ sở cùng ngoại giới liên thông duy nhất một con đường, cũng chỉ còn sót lại ở lúc trước bộ phép thuật chiến dịch bên trong may mắn lưu giữ lại cái tia nửa đoạn thang lên xuống đương nhiên. Thang lên xuống là không thể lại bình thường sử dụng. Đặt tại Sẹt dịp cùng Ha Di trước mặt hai người cũng chỉ có một đen ngòm cầu thang giếng, như là vượt sâu lối vào muốn nuốt sống người ta. Thang lên xuống không thể sử dụng như vậy chuyện nhỏ đối với Ha Di cùng Sẹt dịp hai người tới nói căn bản không coi là vấn đề lớn lao gì. Muốn biết bọn họ nhưng là thôn cổ nổ ha anh a không phù thủy chỉ là một cái đơn giản trôi nổi chú, bọn họ liền vững vững vàng vàng rơi vào phía dưới thần bí sự vụ sợ lối vào trên hành lang. Tuy rằng trải qua mấy tháng hoa phế thế nhưng thần bí sự vụ sở hắc thạch hành lang cũng không có như Haji tưởng tượng ra như vậy tích lũy một tầng dày đặc cho bụi mà là vẫn cứ duy trì dường như mặt kính như thế sự chân bóng như mới duy nhất cùng trước có khác nhau chính là hai bên trên vách tường cắm vào cây đuốc đều đã tắt một bộ xem ra liền như là rất lâu không có thiêu đốt qua dáng vẻ trong hành lang yên tĩnh trừ Haji cùng xét dịp bước chân của hai người âm thanh cùng tiếng hít thở ở ngoài không có cái khác nửa điểm âm thanh truyền đến một đoàn yếu ớt ánh hình quan xuất hiện ở Haji gỗ sồi xanh ma trượng phía trước chiếu sáng hai người quanh thân khoảng 2 mét phạm vi Ngươi còn nhớ cái kia có một tấm chất liệu đã cổng vòm gian phòng sao? Serdi đánh vỡ trong hành lang yên tĩnh. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là cánh cửa kia. Cánh cửa kia mặt sau liên tiếp vong linh sinh hoạt minh giới. Nghe được Serdi, Ha không khỏi trở nên hô hấp trở nên rồn rập. Cửa sau chính là minh giới. Là, bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì phục sinh hổ gợt mặt khác ba vị người sáng lập. Nếu như phía sau cửa không phải minh giới, như vậy bọn họ cũng không thể hoàn thành như vậy một cái nhiệm vụ. Nếu như vậy, như vậy cha mẹ hắn đúng hay không cũng có thể thông qua cánh cửa này tiến hành phục sinh. Sẹt dịp tựa hồn là nhìn thấu trong lòng Haji suy nghĩ, đối mặt Haji cái kia cực kỳ ước ao ánh mắt, sẹt dịp chậm rãi lắc lắc đầu, "Haji, ta biết người đang suy nghĩ gì, thế nhưng Haji còn người ám đạm xuống." Cầm trong tay ba cái bảo vật biểu diễn ở Haji trước mặt, sẹt dịp giải thích, "Tam đại người sáng lập đem tín vật của bọn họ lưu truyền xuống, rồi, như vậy chúng ta mới có thể thông qua bảo kiếm, cúp vàng cùng mũ miệng liên lạc với bọn họ linh hồn, đem bọn họ hô hoán lại đây." "Tín vật sao?" Một vẻ vẻ suy tư hiện lên ở Haji trên khuôn mặt, chỉ chốc lát sau, hắn từ trong túi mò ra một tấm cổ điện giấy da dê đưa tới sẹt dịp trước mặt. Sẹt dịp vừa nhìn liền nhận ra tấm này, giấy da dê là cái thứ đồ gì, trước hắn ở sinh đôi huynh đệ trên tay từng thấy, sau đó hay bởi vì dta hội nghị chuyển giao đến hở mì ẩn trên tay, chỉ là hiện tại không biết làm sao liền lưu lạc đến ha di trong tay. Bản đồ đạo tặc, ha di giải thích chế tác tấm bản đồ này kẻ cướp đoạt tổ bốn người, trong đó gần mai chính là cha của ta, james water. Sẹt nhíu nhíu mày tiếp nhận ha di đưa tới giấy da dê. Cái kia nếu như vậy, liền tiện thể thử một lần đi. Đem bản đồ đạo tặc thu cẩn thận sau khi. Hai người dọc theo đen ngòm hành lang một đường tiến lên, mãi đến tận cuối cùng ở tòa này, rộng rãi cửa phòng bên trong hơn mười phiến một trước cửa dừng bước. Tùy ý thử mấy cái cửa, rốt cục ở đẩy ra trên vách tường không có bị ký hiệu cái thứ tư cửa thời điểm, Haji cùng xét dịp tìm tới bọn họ đích đến của chuyến này. Như cùng cấp bậc thang phòng học như thế trong phòng, một tòa mặt trên bổng bềnh màu đen màn che chất liệu đá cổng vòm sừng sững ở giữa phòng trên đài đá, cứ việc trong phòng không có gió, thế nhưng cổng vòm lên màn tre nhưng là đang nhẹ nhàng đung đưa. Chúng ta đến. Theo bọn họ đi tới chuyến này mục đích cuối cùng Shet biểu hiện cũng từ từ trở nên nghiêm túc lên đi xuống từng cấp từng cấp chót vót bậc thang đá, Haji cùng Shet dịp hai người cuối cùng đi tới đá trong hố tâm nô ra trên bệ đá, một cái rách tả tơi cổng vòm lập tại trước mặt bọn họ. Thật giống có người ở sau cửa nói chuyện. Haji biểu hiện hơi nghi hoặc một chút, ngươi nghe được sao, Shet Jip. Trong chú nắm trong tay vẫn cứ duy trì ánh huỳnh quang chú ma trượng, hắn cẩn thận từng ly từng tí một vòng tới cổng vòm mặt khác một bên, thế nhưng phía sau cửa trống rỗng, không có thứ gì. Từ Haji góc độ nhìn lại, vẫn cứ chỉ có thể nhìn thấy trên cửa đổi chiều màu đen màn che mà khác. Ngươi không có nghe lầm. Seth Zip khẽ gật đầu, quả thật có người ở bên trong cửa hô hoán cái gì, hơn nữa dùng vẫn là sáng ngữ, như vậy không cần để ý tới, người ở bên cạnh cảnh giới liền tốt. Seth Zip mò ra một cái làm bằng bạc đao nhỏ cắt vỡ bàn tay của chính mình, đỏ sấm máu tươi dọc theo vết thương mịch mịch mà xuống, nhỏ xuống ở trên bãi đá. Máu tươi ở nhỏ xuống đến trên đài đá một khắc đó, thật giống như là bị hấp thu như thế, dung nhập vào trong bệ đá. Toả ra ám hào quang màu đỏ kỳ dị hoa văn ở trên bãi đá bị liên tiếp thắp sáng, từ bốn phía từ từ hướng về trung ương đứng thẳng chất liệu đá cổng vòm lan tràn, cho đến leo lên bên trên là màu đỏ sẫm hoa văn mọc đầy cả tòa chất liệu đá cổng vòm thời điểm cổng vòm bắt đầu hơi bắt đầu rung dậy, xem ra liền như là có món đồ gì muốn từ cổng vòm sau phá ra như thế hào quang long ánh màu xanh lục ở xét dịp đầu ma trượng lóe lên một cái rồi biến mất trong tay hắn bị chủy thủ vẽ ra đến thật dài vết thương ở này một trận ánh sáng bên trong nhanh chóng khỏi hẳn tiện tay đem đầu ma trượng chỉ về bên cạnh đất trống một đám khói trắng đống nhiên tự xét dịp đầu ma trượng chỉ trên đất trống nổ tung khói trắng tàn đi hiện lộ ra bốn cụ trắng sáng cực kỳ thi thể không Cái kia kỳ thực là kỳ tài dùng thân thể của hắn tế bào bồi dưỡng được đến bạch giếng, trải qua hắn tỉ mỉ điều chế sau khi làm tam đại người sáng lập phục sinh thân thể lọ chứa, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra bọn họ khi còn sống hết thảy thực lực. Phân biệt đem gỗ dịp gờ dịp phai đỏ bảo kiếm, kheo gạ sợi lẹp cúc vàng, giáo hệ nạ dạ vẹn cơn mũ miệng, cùng với ha di phụ thân chế tác bản đồ đạo tặc đặt tại bạch giếng trên người sau khi sẽ dịp thấp rộng độc kỳ tài dạy cho hắn cái kia một chuỗi dài dườm già thần chú, bảo kiếm, quốc vàng, mũ miệng cùng bản đồ vào đúng lúc này đều phóng xạ ra tia sáng chói mắt. Cùng lúc đó. Nguyên bản chậm rãi rung động chất liệu đá cổng vòm cũng đang trở nên ánh sáng đại tác, phảng phất đang cùng bốn con bạch dẹt trên người bốn cái vật phẩm hấp dẫn lẫn nhau như thế. Hai cỗ ánh sáng trên không trung kết nối ở cùng nhau. Dâng trào ma lực từ sẹt dị quanh thân bộ phát ra, hắn mánh mà đưa tay hướng về mặt đất tầng tầng vỗ một cái. Thông linh thuật hệ thổ chuyển sinh. Chất liệu đá ủi trên cửa đổi chiều màu đen nửa trong suốt màn tre bên trong, đột nhiên lao ra bốn đạo lưu quang, trực tiếp đừng vào đến trên đất nằm bốn cụ bạch trên người. Vô số nhỏ trang giấy nhỏ đột nhiên xuất hiện đem bạch dẹt thân thể bọc, sau đó ở biến hình thuật ảnh hưởng Bạch Giách thân thể chậm rãi thay đổi thành mặt khác một bộ dáng dập truy hiện mới của đại thần phản phái, xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử, thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có rảnh riêng thiên phú cây, căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến chí mạng phản đệm bắt đầu từ dụ dỗ tiền triều công chúa sa đoạ bắt đầu, mời đọc. Chương 663, lấy mạng chú. Đồ chơi kia còn có thể giết chết được người. Ở một đống phá toé giấy vụn bên trong, bốn bóng người chậm rãi đứng dậy. Một cỗ tuyệt cường khí thế tử trong đó trên người ba người bộ phát ra. Bột ở bọn họ quanh thân giấy vụn trong nháy mắt bị nổ bể ra đến sóng khí lôi kéo đến nát tan. Bốn người dung mạo cũng vào đúng lúc này hiển lộ ra đường nét cường tráng mà vai hùng khuôn mặt, một bộ rủ đến vai mái tóc dài màu đen, trên người mặc màu đỏ sẫm uy vũ giáp vị, giáp ngực nơi ngực là một cái hình thuận sư tử văn trường, điều này làm cho thân phận của hắn vô cùng sống động. Gỗ dịp gờ dịp phai đỏ, trường bào màu xanh nước biển che lại chân diện rủ đến trên đất, trong tay cầm một thành cùng thần cao các loại cao màu vàng pháp trượng, một viên màu xanh da trời to lớn bảo thạch khảm nạm. Bên trên, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, linh động hai con mắt lập loé ánh sáng trí tuệ giao hệ nạ dạ vẩn cơ tại mọi thời khắc đều đang mỉm cười hòa ái khuôn mặt màu vàng đen phủ thủy bảo tiết lộ nồng đậm thuần phát, một đầu dài đến che lỗ tai còn lên tóc nâu bị tùy ý đâm ở sau gáy Helga Fleurleph trừ ba vị này hổngượt người sáng lập ở ngoài ở bọn họ bên cạnh còn đâm một cái trường 20 tuổi người trẻ tuổi đang một mặt ngượng bức đánh giá thân thể của mình mặt của người kế bảng cùng trên đài đá đứng Haji có bảy tám phân tương tự đang nhìn đến tấm này cực kỳ khuôn mặt quen thuộc thời điểm nước mắt lập tức liền tràn đầy Haji viền mắt chúng ta đây là Helga Fleurleph mở miệng trước bị hậu nhân phục sinh sao Nhìn dáng dấp là chúng ta trước đây lưu lại hậu chiêu phát huy được tác dụng a. Giao ẩn hơi nghiêng đầu đến, nhìn về phía vừa mới lên tiếng phật lệnh. Gợn phải đỏ phải tay nắm chặt thành nắm đấm bỗng đập một cái bàn tay trái của chính mình Tâm. Cái kia nói như vậy, Sạ Lạ Dở cũng có thể từ Minh Giới bên trong phục sinh trở về. Bên cạnh nguyên bản vẫn còn mộng bức trạng thái bên trong game tơ, lập tức liền bắt lấy gở dịp phải đỏ trong giọng nói hai nơi đến quan tin tức trọng yếu. Sạ Lạ Dở, tại sao danh tự này nghe tới như vậy quen thuộc, tỉ mỉ mà kiểm tra một hồi trí nhớ của chính mình sau khi. James lập tức liền nhớ tới đến hắn ở đâu nghe được danh tự này. Bọn họ nói xã lã dở là chỉ cái kia ở trong truyền thuyết hồ luận tứ đại người sáng lập một trong. Xã lã dở sở lì thờ gìn, minh giới, phục sinh. James ký ức đến nay đều còn dừng lại ở bị vôn để một giết chết buổi tối hôm đó. Từ thân bên trong hạ vạ đạ kẻ đạ dạ chú đến xuất hiện ở đây, đối với hắn mà nói cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Vì lẽ đó, hắn đây là bị người dùng thủ đoạn nào đó phục sinh sao? Không để ý tới trước mặt cách đó không xa đứng sẹn diệp cùng Haji hai người. Diêm bỗng nhìn phía bên cạnh hắn đứng ba người. Chỉ là một chút. Džem liền từ ba người quần áo trang phục lên phán đoán ra ba người đại thể thân phận. Chuyện này, nay mẹ tiếp là trong truyền thuyết tứ đại người sáng lập trong đó ba vị a, nhưng là, chuyện này không có khả năng lắm đi, nồng đậm kiếp sợ dâng lên džem trong lòng, vẻ mặt của hắn cũng biến thành khuyết đại cực kỳ, đừng nói là một cái trứng gà, chính là 10 cái trứng gà cũng đều có thể từ hắn cái kia mở lớn miệng nhét vào. Các người là, gợn dịp phải đỏ, còn có dạ vẹn cợn, gợn Nghe thấy džem, nguyên bản tán gẫu đến chính là hừng hực ba vị người sáng lập mới chú ý tới bên cạnh bọn họ nguyên lai còn đứng một cái đồng dạng bị phục sinh con ma đen đuổi Gơ dịp phai đỏ hơi gạt gạt hai cái mày kiếm sau đó hướng về phía trước nghiêng thân thể tránh khỏi tờ lệ phục cùng dạ vẹn cần hai người tầm mắt che chắn hắn rơi vào dêm hoặc tờ trên người ánh mắt hiện hiện ra mấy phần nghi hoặc ngươi là ai không khí bỗng nhiên rơi vào lúng túng vắng lặng mấy giây sau khi dê mới phản ứng được hắn thật giống còn chưa kịp hướng về ba vị người sáng lập giới thiệu một chút chính mình hổ gượt đồng học thân phận ta từng là ngài sáng lập hổ gượt ma pháp trường học học sinh chỉ có điều ta tốt nghiệp rất lâu nha Gợi dịp phải đỏ há to mồm, phát sinh một tiếng bỗng nhiên tỉnh ngộ kéo dài âm cuối, "Ngươi là hổ gợin học sinh à? Như vậy à?" Hắn đứng thẳng người, "Trường học hiện đang phát triển đến cũng không tệ lắm phải không?" Cái kia, Gem trong lúc nhất thời lại bị đơn giản như vậy một vấn đề cho làm khó. Là một cái ở Minh giới bổng bền hơn 10 năm u linh, ngươi không thể hy vọng Gem tờ vẫn có thể như người sống như thế, đối với nhân gian sự vụ rõ như lòng bàn tay. Hiện tại hộ gợin phát triển tình hình ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta đã chết rất lâu. Ánh mắt của Gem rơi xuống đối diện đừng cái kia cùng hắn có bạn. Tám phân tưởng tượng người trẻ tuổi trên người, ánh mắt của hắn vào đúng lúc này đông nhiên trở nên hơi hoảng hốt đó là Ha-Zi sao? Một cái trước mắt, đều trở nên lớn như vậy a đối với Ha-Zi ấn tượng, đến nay đều còn dừng lại ở cái kia liền đường đều sẽ không đi tiểu bảo bảo trên người. Như vậy xem ra, như vậy từ hắn bị vôn đệ mập giết chết đến hiện tại, cũng có thể qua được có hơn 10 năm thời gian đi, thực sự là khiến người thốn thức A. Là như vậy sao? Người cũng là theo chúng ta đồng thời bị phục sinh. Đúng thế. Nghe thấy gở dịp phai đỏ vấn đề, dêm hơi ngượng ngùng mà gãi gãi sau gái của chính mình Hóa ra là như vậy, cái kia ngươi là bởi vì nguyên nhân gì bị giết chết? Gờ Dịp Phải Đỏ có chút ngạc nhiên hỏi. Lúc trước ký ức bên trong cuối cùng một màn hiện lên ở rèm trong đầu, hắn đưa ra đáp án, ta là bị vốn đệ Mật dùng A vã đà kệ đa dạ chú giết chết. Đúng rồi, Vô đệ Mật là anh quốc giới ma pháp bên trong sinh động một cái số danh hát phù thủy, hắn bị giới ma pháp dân chúng xưng là hát ma đầu. Gờ Dịp Phải Đỏ vẻ mặt lập tức liền sủ xuống. A vã đà kệ đa gia chú. Vô số lần dùng trong tay Gở Dịp Phải Đỏ bảo kiếm đón đỡ thậm chí dựa vào trên người áo giáp gắng gượng chống đỡ lấy mạng chú ký ức hình ảnh hiện lên ở gờ dịp phái đỏ trong đầu, đồ chơi kia còn có thể giết chết được người sao? Nghe thấy gờ dịp phái đỏ này vỡ sẹo lẹt khí tức tràn đầy lời nói thời điểm, dêm vẻ mặt lập tức cũng theo đủ. Thấy thế, sợ đả kích hổ bối tự tin, gờ dịp phái đỏ rất là sáng suốt quyết định lựa chọn nhảy qua cái này khiến người cảm giác hết sức khó xử cái chết vấn đề. Cái kia, hiện tại hổ gượt hiệu trưởng là ai? Đang lúc này, Từ mới vừa liền vẫn đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng sẹt dịp mở miệng. Lai Kéo Bucks Dumbở Lệ Đỏ đúng vậy lạy đỏ hiệu trưởng bị giới ma pháp dân chúng ca tụng là hiện nay giới ma pháp vĩ đại nhất phủ thủy trắng không có một trong. như vậy à gờ dịp phải đỏ tuy rằng không biết vị này héo bất đủ bờ lạy đỏ đến tột cùng là ai nhưng hắn vẫn là làm ra một bộ ta biết dáng vẻ đúng bơ lạy đỏ a suy nghĩ một chút sẹt dịp lại bổ sung một câu hắn là tốt nghiệp từ gờ dịp phải đỏ học viện nghe thấy sẹt dịp mặc dù không biết đủ bờ lạy đỏ đến tột cùng là thế nào một người nhưng gờ dịp phải đỏ vẫn là tương đối hài lòng hai tay chống ngạnh cất tiếng cười to hắn dáng vẻ ấy nhường sẹt dịp trước tưởng tượng ra đi ra Cái kia phó thuộc về học viện người sáng lập uy nghiêm rằng dấp trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đây chính là học viện người sáng lập sao? Cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. á chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống, thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên, thần thông uy năng tăng lên, chịu đến trí mạng phản đẻ bắt đầu từ dụ do tiễn triều công chúa xa đoạ bắt đầu. Mời đọc chương 664 cha con gặp lại. Cứ việc khi còn sống cũng đã là sống hơn trăm năm lão quái vật, nhưng phục sinh sau gở dịp phải đỏ biểu hiện ở trước mặt mọi người ngạch, nhưng vẫn là một bộ ánh mặt trời thanh niên đầu ngốc dáng vẻ. hắn tương đương nhiệt tình kéo thân là hộ gỡ học sinh kiêm hậu bối Giêm cùng xét dịp hai người, một bộ không tán gẫu hơn phân nửa thiên truyện viếng thể không bỏ qua dáng vẻ. cuối cùng vẫn là giới e nạ dạ vẹn cơn không nhìn nổi, nhẹ nhàng ho khan một cái, lấy một loại tương đương nghiêm khắc ngữ khí mở miệng. gỗ dịp chú ý một hồi, khi nghe thấy dạ vẹn cơn cảnh cáo thời điểm, gỡ dịp phai đỏ cái kia vốn đang tương đương sung sướng biểu hiện lập tức liền lại đổ xuống. tốt tốt, ta biết rồi. từ mới vừa liền vẫn không có mở miệng nói chuyện chỉ là đứng ở một bên hòa ái cười phờ lèp, nhìn về phía phía trước ngực đeo nàng sáng lập phờ lèp học viện huy chương sẹt Hiện ở bên ngoài thế giới phép thuật đến tận cùng là thế nào một trường hợp? Sợ là giờ sờ lịtờ dỉn đã phục sinh sao? Nghe thấy phờ lèp vấn đề, sẹt dịp đơn giản đem hiện tại ngoại giới tình hình khái quát một hồi. Sờ lịtờ dỉn không chỉ phục sinh, hơn nữa còn tìm tới một người trợ giúp. Mà hiện tại trong tay bọn họ nắm giữ ba cái bảo bối từ thần, thế nhưng trong đó đũa phép cơ nguội cũng không có chân chính tán thành bọn họ. Đũa phép cơ nguội chủ nhân nhưng vẫn là hổ gươm hiệu trưởng elberts du mờ lè đỏ. Vì từ đồn bợ lẻ đỏ giáo sư trong tay đoạt lấy đũa phép cơ ngụ quyền không chế, sở Lệ Thở Dịn bọn họ lợi dụng đá phục sinh tụ tập lên một con vong linh quân đoàn đối với Hồ gợt phát động chiến tranh. Cuối cùng, rớt Lệp đơn giản tổng kết một hồi Sệt nói cho bọn họ biết liên quan với tin tức của ngoại giới. Nói cách khác, xa lạ giờ hắn tìm tới một cái đồng dạng xuất từ bọn họ học viện giúp đỡ, hơn nữa hiện tại đang là Hồ Gượn cùng sở lì Thở gìn hai phe thế lực tiến hành cuối cùng quyết chiến thời khắc mấu chốt. Sệt hơi gật gật đầu, đúng là như thế, kẻ địch thực lực chưa từng có mạnh mẽ vì lẽ đó chúng ta cần các vị tiền bối giúp chúng ta thắng được trận này cuối cùng quyết chiến. dạ vẹn cơ đem tầm mắt chuyển hướng một hướng khác. hơi như mày nàng, tầm mắt phảng phất xuyên qua rồi vách tường, ngang qua mấy trăm km khoảng cách. xác thực, từ phương hướng này, ta có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ ma lực gở dịp phái đỏ cũng đem tầm mắt của chính mình rời về phía chiến trường phương hướng. ta cũng cảm nhận được, không chỉ là một cỗ, nơi đó tổng cộng có bốn cỗ cực kỳ mạnh mẽ ma lực. ngoài ra, đẹp cũng mở miệng, còn có mấy cái hơi yếu một chút nguồn ma lực, hiện tại cũng ở hướng về chiến trường phương hướng chạy đi. Những chuyện này vẫn là trước tiên để một bên đi. Gờ Dịp Phải Đỏ làm ra quyết định, nếu xạ là giờ đã phát động chiến tranh, vậy chúng ta nhưng là không thể còn ở lại đây kéo dài. Dứt tiếng, Gờ Dịp Phải Đỏ đưa tay khoát lên bên hông đeo yêu tinh bảo kiếm lên, không gặp hắn có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ là dùng ngón cái nhẹ nhàng đem kiếm từ trong vỏ kiếm diện đẩy ra từng chút, một đạo chói mắt ánh kiếm ngay ở tia sáng ám đạm trong phòng đột nhiên phóng xạ ra đến. Chờ đến này Cố Hảo quang chói mắt tiêu tan sau khi, Gờ Dịp phát hiện ba vị người sáng lập bóng người đã biến mất ở trước mặt hắn, chỉ để lại vẫn cứ ở vào ngưỡng bức trạng thái rêm. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, gian phòng trên trần nhà thình lình lưu lại một đạo độ rộng đủ khiến hạ diệt vị này hồn huyết cự nhân ung dung thông qua to lớn lỗ thủng. Này rõ ràng là mới vừa cái kia một luồng ánh kiếm lưu lại. Trong không khí xa xa mà truyền đến gờ dịp phái đỏ cái kia từ từ đi xa âm thanh. Dêm, ngươi liền ở lại chỗ này, cẩn thận mà cùng con trai của ngươi nói ôn chuyện đi. ở ba vị người sáng lập sau khi rời đi, Dêm mới đưa tầm mắt tụ tập ở bên cạnh từ vừa mới bắt đầu liền vẫn lặng lặng chờ đợi nửa ngày không có hễ răng Haji. Hắn đi lên trước vài bước, có chút run rẩy đưa tay ra, muốn đi đụng vào gương mặt của Haji nhưng bàn tay đến một nửa nhưng lại là bỗng nhiên đình trệ ở không trung trong khoảng thời gian ngắn hắn dĩ nhiên không biết nên làm sao mở miệng đột nhiên một con từ bên cạnh đưa qua đến tay cầm ở rìa cánh tay đem hắn kéo lên trước một bước sau đó đem phóng tới gương mặt của Haji lên một giây sau Haji bỗng nhiên tiến lên một bước chăm chú mà đem cha của hắn ôm lấy mắt thấy cha con thâm tình ôm ấp ẩn sâu công cùng tên sẽ dịu yên lặng mà lùi lại mấy bước trốn vào đến trong bóng tối vô cùng khéo léo làm một cái yên lặng không lên tiếng con rối người hồi lâu sau sinh ly tử biệt hơn 10 năm sau khi gặp lại ôm nhau hai cha con mới có chút không muốn tách ra đến. Haji, ngươi đều lớn như vậy khẽ vút Haji khuôn mặt, giếm tay có chút run rẩy, thật sự rất xin lỗi, lưu lại một mình ngươi ở trên thế giới này một mình sinh hoạt hơn 10 năm. Hắn sâu kín thở dài, một mình ngươi nhất định trải qua rất khổ cực đi. Haji vốn định giả vờ ung dung cùng cha của chính mình nói, chính hắn một người kỳ thực sống rất tốt, không một chút nào khổ cực. Nhưng khi nghe thấy phụ thân hắn câu nói này thời điểm, vốn là không có bất kỳ muốn khóc kích động hắn, bỗng nhiên liền có chút ước chế không được chính mình nước mắt đến. Hắn cưỡng ép bỏ ra nụ cười nhạt, ta rất tốt. Thế nhưng cái kia từ khỏe mắt đầy tràn ra tới nước mắt nhưng là bán đi hắn. Nhìn thấy Ha Di bộ này dáng vẻ, Dêm trong lòng tràn đầy đều là thống khổ. Thế nhưng thân là huế thổ chuyển sinh thân thể hắn, nhưng là dù cho một giọt nước mắt đều không thể chảy xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, lại như có vô số lời nói chặn ở Dêm cổ họng như thế, nhưng mà hắn nhưng là một câu cũng không nói ra được. Cảnh này khiến nội tâm của hắn tương đương khó chịu. Cuối cùng, hết thảy thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một câu nói, xin lỗi, haji Haji trên mặt cái kia hai cái nước mắt dấu vết lưu lại trở nên càng thêm rõ ràng. Này không một chút nào trách các người. Nếu như nhất định phải nói có ai sai rồi, cái kia sai cũng chỉ là vốn để mót. Nghe thấy Haji, dêm nội tâm hồ thẹn thoáng giảm bớt một ít, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một ít. Này hơn 10 năm qua thân vì phụ thân nhưng cũng là vắng chỗ ở hải tử bên cạnh tạo thành cảm giác cái nấy, vẫn cứ bổ sung Jem nội tâm, nhường hắn không cách nào tiêu tan. Haji giơ tay lau nước mắt trên mặt, hít vào một hơi thật dài sau khi cố gắng để cho mình bình phục lại hắn, cuối cùng cũng coi như là mở miệng gọi ra cái kia hắn này hơn 10 năm qua đều không từng có máy sẽ nói ra xưng hô ba ba nghe được Ha danh xưng này Dêm tâm tình có chút kích động dù sao ở hơn 10 năm trước cũng chính là hắn bị vô ổn đệ mọt giết chết chết thời điểm Ha đều còn chỉ là một cái lờ mờ vô chi ấu tiểu anh hải thậm chí đều không có đến Bi vô tập nói tuổi chớ nói chi là chính mồm hô lên danh xương này mắt thấy hai người còn có tiếp tục tán gẫu xuống xu thế xét di bóng người lại lần nữa từ trong bóng tối trốn ra tốt ôn chuyện trước hết tới đây đi hắn đánh gây hai người chúng ta hiện tại muốn đi tới sở tịn N N chiến trường Các người có thể đem lời lưu ở trên đường nói. chương 665, Hồ Gượt Phương diện viện quân. Sở tín nở chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hiện nay phủ thủy liên quân mọi người, đã lui lại đến mười mấy cây số ở ngoài địa phương, hơn nữa vẫn còn tiếp tục về sau lui. Bởi vì, đừng nói chỉ là chỉ là 10 km có hơn địa phương, mặc dù là hơn 100 km có hơn địa phương, đối với phương xa cái kia chẳng kinh tiên chiến đấu ba vị nhân vật chính mà nói, đều là tùy tùy tiện tiện một cái ma pháp liền có thể chạm đến phạm vi đừng nói bị những kia vi lực tuyệt cường ma pháp trực tiếp đích Dù cho vẹn vẹn là ma pháp bị làm nổ sau sản sinh dư âm, đều là phù thủy liên quân những người này không cách nào chống đỡ ở như vậy một trường hợp dưới. Vì để tránh cho một ít Khi sinh vô vị, phù thủy liên quân mọi người tự nhiên là lui lại đến cách chiến trường vượt địa phương xa càng tốt đương nhiên. Trong này cũng không thiếu một ít người đi ngược chiều. Nói thí dụ như hổ gươm chư vị viện trưởng cùng với 9 vị gì nụ dị kỳ ở trong, trừ vẫn cứ hôn mê bất tỉnh dì lì ở ngoài, cái khác vẫn cứ nắm giữ sức chiến đấu tám vị. Nguyên bản liền ở vào chiến trường tiến đầu bốn vị việt trưởng. Tuy rằng bởi vì không cách nào nhúng tay xa xa cái kia cuộc chiến tranh duyên cớ, cũng theo phủ thủy liên quân lui lại. Thế nhưng bọn họ chỉ là lùi tới cách ở giữa chiến trường mấy cây số ở ngoài địa phương, liền dừng bước, bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị trở lại ở giữa chiến trường trợ giúp đủm bờ lẽ đỏ cùng dính đoàn hai người ở càng xa xôi một ít địa phương. kể cả hồ gợt cái khác ba vị người sáng lập, cùng với phụ thân của Haji cũng cùng tính toán ở bên trong, tổng cộng có 9 bóng người, chính đang từ phương hướng khác nhau nhanh chóng hướng về chiến trường tới rồi. Cùng lúc đó, bên trong chiến trường, Vô đệ lên trong tay đèn kỵ pháp trượng. Màu tím sấm sét dường như linh xảo loại rắn như thế, theo đủm bỡ đỏ cùng dính đoàn hai người không ngừng tránh né bóng người. Ở trong không khí sông khắp trái phải, gắt gao khóa chặt theo dõi hai người. Liên tiếp tránh màu tím cuồng lôi mấy lần tập kích sau khi đủm bỡ lẽ đỏ cùng dính đoàn hai người lưng tựa lưng kề sát ở cùng nhau, ánh sáng ở bọn họ đầu ma trượng sáng lên. Cực kỳ thâm hậu ma lực bình trướng trong nháy mắt ngay ở trước người của bọn họ ngưng tụ mà thành. Sấm sét mang theo cực kỳ uy thế anh kích mà đến, lôi quang chói mắt nhất thời ở bình trướng phía trước nổ bể ra đến lấy đùm bỡ lẽ đỏ cùng dính đoàn hai người nơi đặt chân làm tâm điểm sản sinh kinh thiên nổ tung hình thù kỳ quái hỏa diễm giống như các loại dữ tợn hiếm quý dị thú hướng về bốn phương tám hướng tứ tán ra ở này trận đem thân hình hoàn toàn che lại hỏa diễm cùng ánh trước bên trong đùm bỡ lẽ đỏ khổ sở duy trì ma lực kéo dài chuyển vận đến ra cố trước người bình thường một khe máu tươi lặng yên ở khỏe miệng của hắn nơi tràn ra không thể lại tiếp tục như thế chúng ta nhất định phải tìm tới xệ vợ ruột vị trí chuẩn xác phước vị từ nguồn cội đánh bại hắn cái này chủ sở sau mà người dĩnh đoàn cũng là cắn chặt hàm răng chuyện như vậy không cần ngươi nói ta cũng biết nhưng mà Tình huống bây giờ là hai người bọn họ căn bản rút không ra tay đến. Trải qua ở nạ vẽ cải tạo sau khi vun đệ mọt, hiện thực lực hôm nay căn bản không phải đủ bỡ lẹ đỏ hoặc là giền đoạn ở trong tùy ý một người liền có thể chống đỡ. Mặc dù là hai người bọn họ liên thủ cũng mới miễn cưỡng ở Ososu kỳ phủ cờ tỷ kỳ dưới tay tiếp tục chống đỡ. Nếu như hiện tại bọn họ có một người trong đó trước khi rời đi đi tìm ở nạ vẽ vị này kẻ điều khiển sau hậu trường vị trí vị trí, như vậy lưu lại đối kháng vốn đệ mọt người kia khả năng không ra 3 phút liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Xuyên thấu qua đồng bình ở trên bầu trời, tầm mắt của Osoo Sủ Kỷ Phủ Cờ Tỷ Kỳ ở nạ vệ nhìn phía dưới đùm bờ lẹ đỏ cùng dính loạn, ánh mắt lạnh như băng chớp qua một tia sắt y ở hắn điều khiển bên dưới. Năng lượng bàng bạc ở trong tay Osoo Sủ Kỷ Phủ Cờ Tỷ Kỳ trên pháp trượng tích tụ, bước lên đỏ năng lượng màu đen ở hắn pháp trượng phía trước từ từ ngưng tụ thành một viên đồng dạng màu sắc quả cầu ánh sáng, hơn nữa lại như một viên bóng bay như thế theo thời gian trôi qua đang nhanh chóng bành trướng, đường kính rất nhanh liền vượt qua 5m Quả cầu ánh sáng nở lớn, mang cho phía dưới đùm bờ lẹ đỏ cùng rình loạn hai người một cô không gì sánh kịp lực các bách. Theo osu sủ kỵ phủ cờ tỷ kỷ cầm trong tay đỉnh trôi nổi quả cầu ánh sáng đua phép cơ ngự chỉ về trên mặt đất hai người, quả cầu ánh sáng mặt trên bỗng nhiên nô lên một cái mũi nhọn hình dạng. Một giây sau, một đạo đỏ đèn quang lưu bỗng nhiên từ trong quang cầu phá ra, liền như là bị đâm ra một cái lỗ thủng bóng nước, áp lực cực lớn đem bên trong ngần chứa bảng bạc năng lượng để ép hướng về chô vơ phun ra đỏ đèn quang lưu hầu như lấp kín hai người tầm mắt, mùi chết chóc bao phủ ở trong lòng của hai người đúng vào lúc này, một cái vô cùng to lớn bóng người thình lình xuất hiện ở giữa bầu trời. Hạ Di khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ ở một tầng đạm màu xanh lam cuồng bạo hơi nước bên trong. Sự xuất hiện của hắn liền như là ánh bình minh bay lên Thái Dương như thế xua tan màn đêm trên chiến trường hạ ám, cho đủ bợ lẽ đỏ cùng Jin Đoàn hai người mang đến sinh hy vọng. Hai tay đắp cùng nhau hình thành một cái kỳ dị thủ thế, Hạ Di động đem hai tay hướng về phía trước khoảng cách hắn không đủ hai mét rồi sù sụ kỳ phủ cờ tỷ kỳ đẩy ra. Gào thét đi, thanh xuân. Hắc cám đột nhiên căng vùng lên đến hổ hình khí đạn doanh kích không còn thấy bóng dáng tam hơi. Cái kia cô quanh quẩn ở đùm bờ lẽ đỏ cùng dính đoàn hai trong lòng người tử vong cảm giác cũng vào đúng lúc này rút đi. Nương theo một tiếng đinh thai nhức góc mãnh hổ tiếng gào thét, dâng trào cực kỳ quái lực trong nháy mắt đem một xô xụ kỳ phụ cỡ tỷ kỳ thân thể bao phủ, bị chú hổ từ bên chúng mục tiêu hắn, thân thể trên không trung nghiêng về bay mà ra. Một cú mạnh mẽ cực kỳ xung kích ở chú hổ khí đạn cùng vốn đệ mật va chạm địa phương bộc phát ra, này một cú lực xung kích thậm chí đem mặt đất đều cạo vài mét. Bởi chú hổ xung kích, nguyên bản tích trữ ở đệ trong tay phép cơ đầu ma to lớn quả cầu ánh sáng cũng bị nổ đến muốn nổ tung lên. Lại một lần, phóng lên trời ánh lửa trên không trung ngưng tụ thành một đóa mây lâm răng dấp thậm chí mấy cây số ở ngoài vừa nạ gổn giáo sư đám người đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ tứ tán ra sóng lửa mang đến cảm giác nóng rực đang lúc này, mấy viên màu tím đen hình cầu gào thét xẹt qua chân trời, đuổi theo không trung nghiêng về bay ra ngoài vồ ném. Màu tím đen vĩ thú ngọc liên tiếp không ngừng trên không trung vỡ ra, một đoàn tiếp một đoàn chồng lên nhau sau đó khuyết tán ra đến hình cầu sóng trùng kích cũng trên không trung không ngừng to ra, cho đến cuối cùng bao phủ chu vi mấy cây số phạm vi. Đụng đỏ cùng dính loạn quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào thêm ra mấy bọn họ đều tương đương bóng người quen thuộc, mở ra bát môn độn giáp thứ 7 cửa kinh môn sau khi, toàn thân đều bị đạm màu xanh lam hơi nước bao phủ hạ cùng với, mở ra vi thú trả cờ giả hình thức, bên ngoài thân bao trùm một cái do vi thú ma lực ngưng tụ mà thành ngự thần bảo, đồng thời áo bào màu sắc cũng bởi vì vi thú ma lực thuộc tính không giống mà có chỗ bất đồng 6 vị dị nụ dị kỳ. Phân biệt là trừ ra còn ở trên đường nhất vị dị nụ dị kỳ xét diệt cùng cựu vị dị nụ dị kỳ hạ cùng với hôn mê bất tỉnh thất vị dị nụ dị kỳ ở ngoài cái khác 7 vị vị thú dị nụ dị kỳ. mỹ ẩn tế nệ lộ kệ, rót dở, hà nạ, phật, john. ngoài ra, ngũ nạ giáo sư, phật giáo sư, sư giáo sư cùng với sở lũ phỏn giáo sư. hồ cựu đương nhiệm tứ đại viện trưởng cũng đều lặng yên đứng thẳng ở đồn bờ lẹ đỏ cùng dính đoạn phía sau đến đây. hồ cựu phương diện hiện nay hết thể có thể tập kết sức chiến đấu tập kết xong xuôi. chương 666, tháng thắng được chiến tranh phương pháp. cứ việc đứng ở phía sau rất nhiều viện quân ở về mặt thực lực phương diện kém xa tít tắp bọn họ kẻ địch lớn nhất ở số kỷ phủ cờ tỷ kỳ, hoặc là nói sẽ vở ruột ở nạ thế nhưng sự xuất hiện của bọn họ vẫn làm cho đã từ từ mất đi đối với thắng lợi hy vọng đùm bờ lẽ đỏ cùng Jin Đoàn hai người, một lần nữa bốc cháy lên hừng hực chiến ý hai cái lao đầu tử đối mắt nhìn nhau một chút, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vệ quyết tuyệt. Một giây sau, một cỗ so với mới vừa càng mạnh mẽ hơn, càng thêm bành bãi ma lực thình lình từ trên người hai người bộ phát ra, cái kia từ thân thể hai người bên trong tiêu tán đi ra một chút ma lực vào đúng lúc này càng là ngưng tụ thành dường như thực chất hóa như thế sóng khí. Một viên một bạc dây truyền từ Jin Đoàn y phục trong túi bồng bềnh mà ra, liền như là bảo vệ quanh tinh cầu vệ tinh như thế. Xoay quanh ở hai người quanh thân, vờn quanh bọn họ phi hành. Đúng vào lẹ đỏ hướng về bên trái chính mình đưa tay ra, một con khác đồng dạng khô gầy giản mua bàn tay đem hắn tay cầm thật chặt. Hai người khí tức vào đúng lúc này sản sinh một loại nào đó đặc thù kỳ diệu phản ứng, năng lượng ở cộng hưởng bên trong lẫn nhau dung hợp với nhau, cho đến cuối cùng hình thành một cỗ hoàn toàn mới không phân người ta khí tức. Cũng chính là ở hai cỗ ma lực sáp nhập trở thành một cỗ một khắc đó, tầm mắt của mọi người đều bị long lanh ánh sáng màu trắng lấp kín. Cái kia phản phát đủ để đem thế gian vạn vật tinh chế bạch quang. Nhất thời liền đem phía trước của hồ Sổ sủ Kỷ Phủ cỡ tỉ kỷ nuốt hết ở này một mảnh do bạch quang ngưng tụ thành bên trong đại dương, một con lớn vô cùng nắm đấm màu bạc dường như đạn pháo như thế nổ ra, không khí thậm chí đều bởi vì này một quyền vung ra mà bị đè ép, phát sinh một tiếng chấn động khiến người sợ hãi nổ vang. Một tôn hình thể siêu hơn trăm mét sợ sạ nổ lao ra bạch quang, nắm đấm mang theo bảng bạc lực xung kích đánh về vô nệ mọt. Cú đấm này như thế, mặc dù là có tam đại bảo bối tử thần một trong áo tàng hình bảo vệ, vô cũng không thể không tạm tránh mũi mang, không dám cùng chi từng đối cứng một bó màu xanh trắng lưu quang liền như là xuất quỷ nhập thần như ma chơi, Đông tử Âu Xuất Sụ kỷ Phụ Cờ Tỷ Kỵ nghiêng phía sau phóng tới, chúng đích không trùng chính ở tránh né sở sạ nổ năm đấm hắn đối mặt bất thình lình một đòn. Âu Xuất Sụ kỷ Phụ Cờ Tỷ Kỵ hoàn toàn không thể phản ứng lại, chỉ kịp dùng trên người tử thần áo choàng bao vây lấy chính mình, thân thể của hắn liền bị ánh sáng tuôn thệ. Lưu Quang đánh chúng rồi vô âm mạc, cái kêu bằng bạc lực súng kích trong nháy mắt liền để hắn ngừng lại lùi về sau tránh né thế, cưỡng ép mà đem hắn đẩy hướng về phía sở sạ nổ năm đấm phương hướng. Hai đạo cùng đánh bên dưới, trong không khí truyền đến một tiếng kinh người cực kỳ tiếng nổ vang. Tiếp theo, lại là mấy viên màu tím đen hình cầu sệ qua bầu trời, đuổi theo ở vào giáp công bên dưới vốn Demot, mãnh liệt cực kỳ nổ tung lại một lần nữa từ không trung truyền đến, to lớn tiếng nổ vang dền vang vọng đất trời, nổ tung sản sinh sóng trùng kích vào đúng lúc này càng là đem lấy bạo phát điểm làm trung tâm xung quanh mấy cây số mặt đất toàn bộ cày một lần. Nguyên bản sở tín Nen, kể cả xung quanh mấy cái quảng trường cũng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh rộng lớn cực kỳ đồng bằng, một cái lại một cái hố to dài rác phân bố ở mảnh này trên thảo nguyên liền ngay cả xung quanh gò núi cũng đều ở cái kia một vòng lại một vòng xung kích quá cảnh bên trong bị nổ đến chóng lốc giữa bầu trời linh tinh đám mây đều bị này cỗ xung kích đánh tan hiện lộ ra mới vừa mới bỏ lên trên bầu trời đem cái kia vòng trăng tròn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia viên lớn vô cùng hình dạng cầu sóng chung kích dứt loạn hơi nheo mắt lại màu sắc một sâu một nồng hai con mắt tựa hồ xuyên thấu không trùng quang chi hải dương nhìn thấy hám sâu nổ tung trung tâm vốn đệ một đang lúc này một đạo ác liệt cực kỳ điện quang bỗng nhiên từ đúng bờ lẹ đỏ phía sau hư không bên trong hiện lộ ra thẳng đến đủm bờ lẹ đỏ hậu tâm mà đi. Cùng Đỗ Bở Lệ Đỏ cùng đứng ở Sở Sạn Nộ cái trán nửa trong suốt hình thoi thủy tinh bên trong ánh mắt của gìn đoàn ngưng lại, rốt cục không nhịn được hiện thân sao? Bọc hai người bọn họ Sở Sạn Nộ, đột nhiên tự sau lưng phân liệt ra một cánh tay. Đã sớm phòng bị ngươi." Theo Jin Đoạn dứt tiếng, một thanh do thuần túy sấm sét ngưng tụ mà thành trường kiếm đột ngột xuất hiện ở Sở Sạn Nộ trong bàn tay, sau đó dâu trái liền như thế giơ trường kiếm đón đột kích điện quang đâm đi tới. Sấm sét chi kiếm cùng điện quang va chạm, đạo kia nhìn như ác liệt cực kỳ điện quang đang đối mặt cái này dài 40m đại kiếm thời điểm, hoàn toàn không thể lật lên sóng gió gì liên như là cùng tảng đá va chạm trứng gà, đùng phun một hồi, điện quang ngay ở trường kiếm gai đâm bên trong bị tắt. Ngăn ngắn khoảng mười mấy thước, đối với trên hình thể trăm mét cao sợ sạn nổ tới nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nương theo một tiếng không phải đặc biệt rõ ràng vài vóc bị lợi khí tách ra âm thanh, thế đi không giảm ánh chấp trường kiếm xé nát sợ lì thở gìn đó mới mới từ hư không bên trong nổi lên bóng người. Có điều, thương thế như vậy đối với ở vào thể linh hồn trạng thái sợ lì thở gìn mà nói, hoàn toàn chính là không quan hệ đau khổ. Hắn thể linh hồn thân thể ở hắn cái kia hùng hồn cực kỳ lực lượng linh hồn chống đỡ dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền đem thân thể chữa trị hoàn toàn. sơ lì tơ dìn bóng người trên không trung lấp lóe ở đùn bờ lẽ đỏ cùng dìn đoàn hai người nhận biết bên trong, một cú mạnh mẽ cực kỳ ma lực xé nát không gian, trốn vào đến không bầu trời xa xa bên trong cái kia chính đang chậm chậm tiêu tan đầy trời trong biển lửa. trong nháy mắt tiếp theo, cái kia có nguồn ma lực lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, liên đối đồng thời biến mất, còn có cái kia vốn cổ phần đến ở vào nổ tung trung tâm nơi ma lực, kỳ phủ kỳ ma lực. một giây đồng hồ sau khi hai cố ma lực cùng xuất hiện ở mấy cây số ở ngoài một nơi nào đó. Đùm bỡn lẹ đỏ đẩy một cái trên mặt kính mắt, tầm mắt ở ma pháp gia chỉ dưới vượt qua mấy cây số khoảng cách, rõ ràng bắt lấy sở lỉ thợ gìn cùng vốn đệ một thân ảnh của hai người. bị cứu đi sao? Đối với sở lỉ thợ gìn đột nhiên xuất hiện, cũng đem vốn đệ một mang ra sự công kích của bọn họ phạm vi. đùm bỡn lẹ đỏ cũng không có bất kỳ nản lòng cùng ngủ dũ. Ngược lại, ở tỉ mỉ mà quan sát một phen vốn đệ một hiện nay tình hình. Phát hiện thương thế của hắn tốc độ khôi phục cùng mới vừa có thể được xưng là là trong nháy mắt khôi phục phần mềm hoặc tốc độ so với biến chậm rất nhiều sau khi vẻ vui mừng hiện lên ở đúng bờ lẽ đỏ trên mặt điều này nói rõ Võ đệ Mặc không phải không thể chiến thắng. Mặc dù là có đá phục sinh cái kia lấy ra tự mình giới quần quần không ngừng ma lực cung cấp có thể chuyển hóa thành khổng lồ sinh mệnh năng lượng đến cung chính mình khôi phục thương thế. Nhưng thân thể của Võ đệ Mặc trung quy là có một cái chịu đựng hạn mức tối đa. Cho dù thân thể của hắn như thế nào đi nữa cải tạo, cho dù hắn có tử thần áo chẳng có thể thế hắn hấp thu phần lớn thương tổn chỉ cần sự công kích của bọn họ vượt qua thân thể của vốn đệ mọt chịu được hạn mức tối đa liền có thể đem đánh bại ở thu được đến này một đến quan tin tức trọng yếu sau khi đúng bơ lẹ đỏ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phía sau duy chỉ vi thu trả cờ dạ hình thức mấy vị gì nụ dị kỳ bên này chiến trường có chúng ta ở đã đủ rồi hiện tại có một cái càng thêm nhiệm vụ trọng yếu cần giao cho các ngươi đi làm Đúng bơ lẹ đỏ ra lệnh ta đã biết làm sao đánh bại vô đệ mọt nhưng đánh bại vốn đệ mọt cũng không ý nghĩa chúng ta liền thu được thắng lợi cuối cùng nếu như muốn thu được chân chính thắng lợi Như vậy chúng ta nhất định phải muốn tất cả những thứ này chủ xử sau màn người đánh bại, bởi vậy, cần các ngươi giúp ta tìm ra sẽ vỡ rốt xác thực vị trí. Chương 667, thế cuộc nguy cấp. Nếu như muốn trốn ở hậu trường điều khiển tất cả, như vậy sẽ vở rốt cách chỗ này chiến trường khoảng cách tuyệt đối sẽ không quá xa. Lý Đoàn chủ động tiếp nhận đùm bơ lệ đỏ, vô đệ mọt cùng sở lì thờ gìn bên này có chúng ta liên lụy ở, nhưng liên lụy chuyện như vậy là song hướng, chúng ta cũng tương tự sẽ bị liên lụy ở đây không cách nào đánh mở thân. Đồn bơ đỏ hơi gật gật đầu, vì lẽ đó, các ngươi có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói rõ vài câu. Chúng ta cũng không cần các ngươi đi đánh bại sẽ vợ rút, ta chỉ cần các ngươi có thể trợ giúp ta liên lụy ở sự chú ý của hắn, nhường hắn không cách nào đem toàn bộ tâm thần dùng cho điều khiển vô nệ mọ thân thể cùng chúng ta chiến đấu, này đã đủ rồi. Cứ việc đứng ở trước mặt mình, chỉ là một đám học sinh. Trong đó tuổi tác lớn nhất về nệ Lopez, cũng chỉ là vừa mới từ hồ gượt tốt nghiệp một năm không tới thời gian. Cho tới nhỏ tuổi một điểm, tỷ như Hana, Hermione cùng John ba người, thậm chí đều mới chỉ là hộ gượt năm thứ năm học sinh còn có thời gian mấy tháng mới sẽ thăng vào năm thứ sáu nhưng đủ mơ lẽ đó biết lấy bọn họ thực lực bây giờ hắn là hoàn toàn có thể đem như vậy trọng trách giao cho bọn họ dù sao nhiệm vụ của bọn họ vẹn vẹn chỉ là liên lụy mà thôi chỉ cần ở nạ vẽ bên kia không cách nào toàn tâm toàn ý điều khiển vốn đệ mọt tiến hành chiến đấu vôn đệ mọt có khả năng phát huy được sức chiến đấu liền sẽ phải chịu biểu hiện lấy bên này hai người bọn họ cùng hạ dịch vị này thể thuật đại sư hợp lực rất nhanh liền có thể đem sở lì thợ dìn cùng vôn đệ mọt đánh bại do đó trợ giúp phía bên kia chiến trường hơn nữa Coi như lấy bọn họ 6 người sức mạnh còn không cách nào hoàn thành liên lụy ở ở nạ vẹn vị này hậu trường hấp thủ như vậy trọng trách, đùm Bợ lẹ Đỏ cũng không phải liền triệt để bó tay hết cách. Muốn biết, bọn họ thôn cổ nổ hạ một phương, nhưng là còn có một vị khá quan trọng trần nhà sức chiến đấu, còn ngồi xổm ở hồ gợt bên trong hoàn thiện lục đạo thập vi quy đây. Có kỳ tài làm cuối cùng bảo hiểm cho đám học sinh này là tẩy, đùm Bợ lẹ Đỏ không có cái gì không yên lòng. Hắn đem một tấm đồng thời vẽ vu túy đảng bảo bối tử thần ký hiệu cùng hội phượng hoàng phượng hoàng long đôi ký hiệu đẹp đẽ thẻ, đưa tới nhị vĩ dị nụ dị kỳ đồng thời cũng là đám này gì nụ dị kỳ đại tỷ đầu trước mặt của hờ mị ẩn, hờ thần sắc nghiêm túc tiếp nhận đùm mờ lẽ đỏ đưa tới thẻ. nghe thấy đùm mờ lẽ đỏ bố trí nhiệm vụ, biết rõ trong đó tầm quan trọng hờ mị ẩn tự nhiên là không chút do dự mà linh mệnh, đi đầu xoay người liền rời đi chỗ này chiến trường. cái khác cái khác năm vị gì nụ dị kỳ nguyên bản còn có lưu lại cùng bọn họ hiệu trưởng đồng thời chiến đấu ý tứ, nhưng thấy bọn họ đại tỷ đầu như vậy dứt khoát tiếp nhận rồi đủ mờ lẽ đỏ mệnh lệnh, bọn họ vẻn vẹn chỉ là dùng một dây liền làm ra phán đoán của chính mình bọn họ tự nhiên là lựa chọn theo hờ mỉ ẩn đồng thời hành động đối với 6 vị gì nụ gì kỳ rời đi ý đồ ở nạ vẽ tự nhiên là rõ ràng dù sao đủ bờ lẽ đỏ ở bố trí nhiệm vụ thời điểm hoàn toàn liền không có tị huyến hắn ý tứ trốn trong bóng tối điều khiển tất cả ở nạ vẽ hoàn toàn không có bất kỳ muốn di chuyển vị trí của mình ý tứ bởi vì hắn cũng không có đem này 6 cái tiểu phụ thủy để ở trong lòng cho dù đem thực lực của hắn cất cao đến giới ma pháp trần nhà cấp bậc ba cái bảo bối tử thần vào giờ phút này cũng không có một cái đi theo ở bên cạnh hắn Cứ việc đá phục sinh cái kia có thể liên thông minh giới cũng lấy ra trong đó ma lực để bản thân sử dụng công hiệu, có thể làm cho người nắm giữ nhảy một cái trở thành giới ma pháp ở trong cường đại nhất mấy vị phù thủy một trong. Thế nhưng ở nạ vẹ đã sớm ý thức được quá mức rưỡi vào ngoại vật, làm có một ngày hắn mất đi đá phục sinh sau khi, hắn ngay lập tức sẽ từ trần nhà rơi xuống trở thành một cái không còn gì khác rât rưởi. Vì lẽ đó hắn ở bắt được đá phục sinh cũng trở thành nó chân chính chủ nhân sau khi. Trừ phục sinh lý lì chuyện này ở ngoài, ở nạ vẹ nghiên cứu đến nhiều nhất chính là làm sao lợi dụng bảo bối tử thần đem lực chiến đấu của hắn cất cao. Nơi này sức chiến đấu chỉ là ở không dựa vào ngoại vật thậm chí không sử dụng ma trượng tình huống, hắn nắm giữ chân chính thuộc về chính hắn chân thực sức chiến đấu. Hắn khổ cực nghiên cứu chung quy vẫn có báo lại. Hiện nay ở nạp vẻ, cho dù ở ba cái bảo bối tử thần không có một cái kể bên người tình huống, hắn trạng thái bình thường sức chiến đấu cũng có thể cùng đỉnh phong thời kỳ đủ bở lẹ đỏ hoặc là gìn Đoàn tùy ý một người ngang hàng. Vì lẽ đó, coi như đến đây đột kích gây rối hắn 6 người này, mỗi người trên người đều bị kỳ tại phong ấn đi vào một con vi thú, do đó nhảy một cái thu được vượt qua viện trưởng cấp bậc sức chiến đấu bọn họ cũng cũng không thể là chính mình đối thủ. Cùng lúc đó, nguyên bản sở tin Nen trên chiến trường, nương theo mặt đất rung động, từng viên một tráng kiện cực kỳ cây cối dưới đất chui lên, ở rộng lớn trên thảo nguyên hình thành một mảnh cực kỳ to lớn rừng cây. Rừng cây đem đùm bờ lẽ đỏ cùng dính đoàn hai người liên thủ triển khai sở sạ nổ bao phủ, lượng lớn dây leo nhất thời hóa thành vô số cuồng bão xúc tu, che ngập bầu trời hướng về sở sạ nổ bao phủ mà đi. Dĩ nhiên có thể đem hẻo gạt sơ tự nhiên ma pháp dùng đến mức độ như thế cảm thụ thể nội còn lại không nhiều ma lực, dính đoàn cắn chặt hầm răng, tiếp tục như vậy. Chúng ta làm sao có khả năng ở ma lực tiêu hao hết trước đánh bại hắn? Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở những hài tử kia trên người. Dumba lẹ đỏ trong tay ma trượng vẩy một cái, dưới chân sở sạn nổ được hắn điều khiển, trong tay hai thanh lôi đao hung hãn vung ra, hai đạo hình bán nguyệt kiếm khí ở bên ngông rừng cây bên trong cưỡng ép khai thác ra một cái đi về ngoại giới đường nối. Nhưng vẹn vẹn chỉ là qua 3, 4 giây, này điều đầy đủ nhường sở sạn nổ thông qua đường nối, liền lại bị vẫn cư ở vào sinh trưởng trạng thái rừng cây bao phủ, cũng lại không thể hiện lộ ra. với anh, vang vọng đất trời tiếng nổ vang rèn một tiếng lại một tiếng, liên tiếp không ngừng từ rừng cây bên ngoài truyền đến. từ đùm bợ lẹ đỏ cùng dính đoàn hai người thị giác hướng ra phía ngoài nhìn tới, bọn họ tình cờ có thể từ xung quanh rầm rạp rừng cây bên trong, nhìn thấy ngoại giới cái kia sẹt qua bầu trời ngọn lửa màu đỏ cùng màu trắng khí đạn. cái kia rõ ràng là hạ diệt ở bắt môn độn giáp thứ bảy cửa trạng thái, triển khai chiêu khổng tức cùng chú hổ. nghe rừng cây chi ở ngoài truyền đến âm thanh, đùm bỡ lẹ đỏ sắc mặt từ từ do ung dung chuyển thành nghiêm nghị, cho đến cuối cùng sầu lo. chú hổ uy lực tuy rằng tuyệt cường, hơn nữa làm công kích vật lý, là vốn đệ mọi không cách nào hấp thu công kích loại hình có thể đối với vụn để một tạo thành hữu hiệu thương thế, nhưng mà trong này cũng có một cái tương đương nghiêm túc vấn đề là bọn họ phải đối mặt, vậy thì là mỗi một phát chú hổ đều sẽ tiêu hao mất hạ dịch lượng lớn thể lực. Cứ việc hôn huyết cự nhân thể lực so sánh với bình thường phù thủy tới nói phải mạnh hơn rất nhiều lần, chớ nói chi là hạ dịch loại này đem lượng lớn thời gian tinh lực tiêu tốn ở thể thuật tu luyện tới, còn ở hào khí trùng thiên tiểu ma vương ủng hộ cắn vô số tăng cường thể chất ma dược tồn tại. Nhưng như thế nào đi nữa cường hóa hạ diệt trung là thế giới phép thuật người, mà không phải hại tập thế giới đám kia thể lực. Sự chịu đựng song mát siêu cấp lớn hơn như nếu như tiếp tục lấy như vậy cường độ tiến hành chiến đấu hạ di thể lực chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu xài hết sạch đúng vợ lại đỏ thậm chí cũng đã có thể nghe được ngoại giới truyền lại đến chú hổ bộ phát ra thời điểm đặc Hưu tiếng hổ gầm hai lần âm thanh trong lúc đó khoảng cách trở nên càng ngày càng dài hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử thần giữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến mới chương 668 sẽ dịch vĩ thú từng viên một cổ thụ như cây cột chống trời giống như sừng sững ở trên mặt đất ở mảnh này rậm rạp mà lại u ám hoang cổ xâm lâm bên trong sáu bóng người ở cảnh cây nhanh chóng nhảy lên đi tới đi tới quá trình bên trong hàn nạ không nhịn được lên tiếng hớt mi ẩn còn không có tìm được ơ nạ vẽ tung tích sao nghe thấy phía sau hàn nạ vấn đề hớt mi ẩn không khỏi hơi như mày nàng cũng không có dừng lại tiến lên bước tiến âm thanh đầy dây một cô nôn nóng vẫn không có bởi nhị vị nguyên hình cũng chính là hoàng phủ nắm giữ cảm ứng ác ý năng lực Vì lẽ đó tìm kiếm ở nạ vẽ tung tích này, một trọng trách dĩ nhiên là rơi xuống hờ mị ẩn vị này, nhị vĩ gì nụ gì kỳ trên người. Nhưng nhị vĩ năng lực cảm nhận rõ ràng cũng có bấy cực lớn hạ. Từ bọn họ rời đi đùn bờ lẽ đỏ cùng dính đoàn vị trí chiến trường kia chấp hành tìm tòi nhiệm vụ sau khi, đến hiện tại đã có tới 10 phút qua đi. Thân là dĩ nụ dị kỳ bọn họ tốc độ tiến lên không tính chậm, phối hợp nhị vĩ năng lực cảm nhận và vì, 10 phút đã đầy đủ bọn họ đem chiến trường xung quanh 10 km phạm vi đại thể tìm tòi một lần. Bây giờ, bọn họ đã đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến nguyên lai gấp ba. Cũng chính là 30 km phạm vi nhưng đừng nói là tìm tới ơ nạ vẽ vị trí cụ thể chính là liền ơ nạ vẽ đại thể vị trí Phương vị bọn họ đến hiện tại đều không thể phán đoán ra được bọn họ 6 người lại như con rồi không đầu như thế ở mảnh này rộng lớn bên trong vùng rừng rậm lên quanh ngay cả mình đến tuột cùng muốn đi đâu đều không thể hiểu rõ xa xa chiến trường thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh lại như đòi mạng âm phủ như thế không ngừng tăng thêm trong lòng bọn họ cảm giác gấp gáp. nhưng mà loại này cảm giác gấp gáp đối với tìm tới ở nạ vẽ tung tích cũng không có bất kỳ trợ giúp. Bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục làm từng bước tìm tòi chiến trường xung quanh này một tảng lớn khu vực. Lam nhảy lên thật cao hờ Mỹ ẩn lại một lần rơi vào một cái tráng kiện cực kỳ trên nhánh cây, sau đó chuẩn bị lại lần nữa rơi chân lên thời điểm. Nàng đống nhiên biến sắc. Có cái gì người lại đây? Hơn nữa còn không chỉ một cái. Hờ mỉ ẩn tiếng nói vừa mới hạ xuống, nương theo đầu gỗ phá toa âm thanh, một đạo chói mắt điện quang nổ nát hờ mỉ ẩn nghiêng phía trước một cây đại thụ, thẳng tắp hướng về hờ Mỹ ẩn bắn như điện mà tới. Phản ứng thần tốc hờ Mỹ ẩn quyết định thật nhanh ở trước người đẩy lên một mặt phòng ngự bình thường đồng thời phía sau nàng còn lại 5 người cũng là trong nháy mắt liền hướng về ma chú đột kích phương hướng phát động công kích. Ồ, một cái có chút giọng nghi ngờ từ mới vừa tập kích giả vị trí chuyển tới, cũng chính là này một thanh âm nhương hờ mỉ ẩn đám người ma trượng phía trước dĩ nhiên ấp ủ lên ánh sáng đều dồn dập tắt qua đi. Chỉ thấy xét dịch bóng người từ tráng kiện cực kỳ thân cây phía sau đi vòng lại đây, hiện lộ ở trước mặt chúng nhân. Sét, rốt giờ âm thanh cũng là đầy dây đồng dạng nghi hoặc, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngươi không phải đi bộ phép thuật gì chỉ chấp hành nói tới chỗ này, hắn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt liếc nhìn đối diện trên nhánh cây đứng thẳng sẹt dịp phía sau. Nhưng mà hắn nhưng không có sau lưng sẹt dịp nhìn thấy cái kia ba cái bóng người đồng dạng biết sẹt dịp đi chấp hành nhiệm vụ gì và dịp, biểu hiện vào đúng lúc này trở nên nghiêm nghị lên. Ngươi nhiệm vụ chưa thành công sao? Thành công. Sẹt dịp nhường tại chỗ trừ don ở ngoài mấy người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá bọn hắn không cùng ta đồng thời hành động. Ai? Ai không cùng ngươi đồng thời hành động? Tại chỗ bảy người chỉ có don nhưng vẫn là một mặt một bước. Hắn chỉ biết sẹt dịp bởi vì bị tiểu ma vương phái ra đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Vì lẽ đó không có đến đây tham chiến nhưng cho tới sẹt dịp là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì, don hoàn toàn không biết. cái kia ha đây, người đem hắn mang trở về rồi sao? hờn bị ẩn trong nháy mắt nhường don rơi vào đến cấp độ càng sâu mê hoặc bên trong. ha di không phải làm phản đến lão biên hắn mới nói phân nửa, đống nhiên liền có một cái đáng sợ ý nghĩ dường như một đạo sấm sét ở trong đầu của hắn ầm ầm nổ vang. ha di làm phản cũng ở kỳ tài kế hoạch bên trong. Chẳng băng nói, hắn đã chủ động giải đáp don nghi hoặc, hắn làm phản vốn là kỳ tài một tay sắp xếp, hắn chỉ có điều là giả vờ làm phản thôi. don một mặt giải ra. Vì lẽ đó ta cố gắng như vậy muốn đem Haji mang về, đến tụt cùng là không nói cho ngươi sự tình chân tướng, là bởi vì này dạng ngươi mới có thể làm ra chân thật nhất phản ứng, trốn tránh Haji cũng mới sẽ không bị ở nạ vẻ hoài nghi. Vào đúng lúc này, phần khỏe miệng treo cái kia bôi nụ cười ở trong mắt Jon bỗng nhiên trở nên rất là chói mắt. Rớp giờ vỗ vỗ bả vai của Jon, ta ngu thuần ổ tụ tội yêu. Nói tới Haji, Sethlin nói, trừ hồ gợt ba vị người sáng lập ở ngoài, lần này nhiệm vụ ta còn được một cái thu hoạch bất ngờ. Thu mà gì? tên lệ lộ tệ tọ mò hỏi. Tệ lộ tệ vấn đề nhường xét dịp hồi tưởng lại hắn rời đi thần bí sự vụ sở cái kia thần bí gian nhà thời điểm sau đó lại bỗng nhiên đi vòng trở lại là một chuyện khác đến thời điểm các ngươi liền biết rồi xét dịp giả vờ thần bí mỉm cười nói một giây sau câu chuyện của hắn nhất truyền lại nói các ngươi hiện tại không nên là ở trên chiến trường trợ giúp đủ bỡ lẽ đỏ giáo sư bọn họ cùng ở nạ vệ chiến đấu sao nghe xét dịp nói tới chuyện này hợp bị ẩn cái kia nguyên bản bởi vì ngay ba vị người sáng lập phục sinh mà trở nên mừng rỡ vẻ mặt lại một lần nghiêm nghị lên ở nạ vệ cũng chưa từng xuất hiện ở chính diện trên chiến trường. Hắn đem vùn đệm một thân thể chế tác thành một bộ chiến đấu có rối. Hiện tại hắn chính trốn ở một nơi nào đó điều khiển vùn đệm một thân thể cùng đùm bờ lẹ đỏ giáo sư bọn họ chiến đấu. Vì lẽ đó, Seth diệp lập tức liền bắt lấy hớ mỉ hẩn trong giọng nói then chốt tin tức, các ngươi hiện tại là đang tìm kiếm ở nạ bẹ tung tích. John dùng sức gật gật đầu, nhưng chúng ta căn bản sẽ không tìm được con kia rơi ra vị trí vị trí. Hắn không khỏi cũng quá có thể cầu mũi. Seth diệp biểu hiện cũng theo trở nên nghiêm túc lên, vậy chuyện này liền giao cho ta đi. Hắn chủ động tiếp nhận cái này, gian khổ nhiệm vụ ở đệ tứ hắc ma vương chế tạo ra cựu đại vi thu ở trong nguyên thân vì là xà quái gạ dạ gà một đôi, nó làm loại rắn động vật năng lực cảm nhận hẳn là cựu đại vi thu ở trong cường đại nhất. Mặc dù là nắm giữ tham dò linh hồn khí tức cũng nhận biết thiện ác nhị vị, ở phương diện này cũng không sánh bằng xà quái nhạy bén khiếu giác cùng sinh mệnh khí tức nhận biết. Sắt dịp nhấc lên y phục và áo, triển lộ ra bụng phong ấn thuật thức. Sau một khắc, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, sắt dịp đưa bàn tay đặt tại bụng thuật thức lên, lại như mở ra nút xoay thức kết sắt như vậy, đem phong ấn vặn ra đến. Một tiếng hồng hoang cự thú gào thét ở bên trong vùng rừng rậm vang lên, bụi mù bên trong, một chỉ vô cùng to lớn quái thú xuất hiện ở tại chôi trước mắt mọi người. Bên ngoài thân thô giáp dường như đá lợm trầm quái thạch làn da màu đen đặc phản phát hắc diệu thạch, tráng kiện cực kỳ hai chân lại như kình thiên trụ lớn như thế chống đỡ lấy nó cái kia thân thể cao lớn ở sau lưng nó, nhưng là ba hàng san hô dáng vây lưng, từ phần sau vẫn kéo dài tới nó sau gáy lên. Một đôi gạ dạ gạ, hoặc là nói, gỗ tiệp lạ, gia nhập, hai tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử. Thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với Chương 669, ở nạ vẹ cạ bồ tồ. Sừng sững ở trên mặt đất, tỏa ra một cỗ chấn động khiến người sợ hãi khí thế khủng bố, một đôi gà dạ gà chậm rãi mở ra nó cái miệng lớn như chậu máu, ngửa đầu hướng lên trời phát sinh một tiếng gào thét. Này tiếng gào thét sóng âm thậm chí đều hóa thành một trận tính thực chất sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Sóng âm chỗ đi qua Bên trong vùng rừng rậm một ít còn nhỏ cây giống, thậm chí đều tại này cỗ sóng âm tạo thành trùng kích vào, bị chặn ngang bẻ gãy hoặc là nhổ tận gốc. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng gào thét, liền đối với bốn phía hoàn cảnh tạo thành lớn như vậy phá hoại. Sa quái thực lực của gạ dạ gạ khủng bố có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải ma lực tổng sản lượng phương diện này, bởi vì dung hợp Oscura không giống mà tồn tại một ít sai biệt, do sa quái cải tạo mà đến một đôi, có lẽ nên chính là cựu đại vi thu bên trong cường đại nhất cái kia một con. Seth ở mấy cái nhảy vọt liền đến đến gạ dạ gạ trên đỉnh đầu, hắn nửa ngồi sồn xuống. xuống dùng bàn tay vô vô gạ dạ gạ sọ nao lên cái kia dậy đến nửa mét ra rẻ cũng không biết gạ dạ gạ có thể không có thể cảm nhận được hắn đánh ra nhưng nói chung liền như là ở đáp lại sẹt dịp hô hán như thế gạ dạ gạ nhẹ nhàng hừ một tiếng từ thô to trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí sẹt dịp đưa tay luồn vào túi áo bên trong ở bên trong tìm tòi một hồi sau khi cuối cùng cũng coi như ở không biết cái nào xó xỉnh bên trong tìm ra một cái lớn bình thủy tinh chứa ở bình bên trong rõ ràng là một cái đứt gãy chỉnh thể cực kỳ khô quắt cánh tay nay điều của tay còn phải truy tạo đến hắn đọc năm thứ tư cũng chính là kỳ tài năm thứ hai, hồ gươm các học sinh chính đang bao phủ ở xà quái liên tiếp không ngừng tập kích mây đen bên dưới thời điểm ở hồ gươm trải qua hỉ dạ chi loạn buổi tối hôm đó, ở nạ vẽ rất bất hạnh ở thần bí mặt nạ nam phi, thần bí quyển nhật ký nam tập kích dưới, chúng một cái khá cao sâu nguyền rủa ma pháp. tuy rằng thân là ma dược đại sư kiêm hắc ma pháp đại sư hắn, ngay đầu tiên liền dựa vào chính mình tinh xảo ma dược học chi thức cùng với hắc ma pháp chi thức, kèm chế nguyền rủa lăn tràn, nhưng nguyền vẫn là ở trên người hắn lưu lại không thể cứu vãn di chứng về sau, vậy thì là cả cánh tay đều khô héo hoại tử cũng không còn cách nào khôi phục lại bình thường trạng thái. Cuối cùng hay là bọn hắn phụ sầu giả liên minh mượn ma pháp cùng khoa học dung hợp, cho ở nạ vẽ bồi dưỡng ra một cái hoàn toàn mới cánh tay đi ra sau khi cho hắn đổi, này mới trị ở nạ vẽ. Ở nạ vẽ cái kia bị đổi lại cánh tay, cũng là như thế làm phụ sầu giả liên minh chiến lợi phẩm bảo tồn lại. Setji đột nhiên cầm trong tay lớn bình thủy tinh đập nát, lấy ra bên trong ngâm cái kia thuộc về ở nạ vẽ cánh tay, đem đưa tới gạ dạ gạ cái kia thô to cực kỳ lô núi phía trước. Gạ dạ gạ, xin nhờ ngươi tìm tới người này. Nghe được Setji, gạ dạ gạ mũi hơi ông động tựa hồ là ở quen thuộc cánh tay này mặt trên tàn mát ra khí tức trên cánh tay còn lại nguyền rủa khí tức rất lớn quái rời phán đoán của nó nhưng cuối cùng nó vẫn là thành công từ bên trong phân biệt ra cái kia một cỗ thuộc về ở nạ vẽ mùi xa quái gã dạ gạ đầu to bỗng nhiên hướng lên ủi mũi đem nó trên đầu diện nửa ngồi nửa quỳ xếp dịp điên đến kém chút không cầm chắc trong tay của tay sau đó gã dạ gã bước động trầm trọng bước tiến hướng về trong không khí bồng bềnh lại đây cái kia cũng cực đạm cực đạm thuộc về ở nạ vẽ mùi vị truy tìm qua đi ở trong trước mắt liền dùng đất xét nổ nặn ra năm con xấu mô xấu dạng quái điểu, trừ ra có thể dựa vào luyện kim chiến giáp tự do phi hành rót giờ ở ngoài. Năm người kia đều nhảy lên đất xét chim khổng lồ phần lưng. Sau một khắc, sáu bóng người phóng lên trời, truy tìm một đuôi gạ dạ gạ bước tiến, hướng về một cái hướng khác truy tung qua đi. Theo trong không khí cực đạm mùi, bảy người rất nhanh liền truy tìm đến cùng vốn đệ một vị trí chiến trường kia thẳng tắp khoảng cách trước chừng hơn 30 km một tòa sâu thẳm sơn động. bọn họ cũng không có trực tiếp lanh chanh trực tiếp xông vào đến bên trong hang núi, dừng lại ở sơn động ở ngoài. Sét diệp đem gạ dạ gạ thu hồi đến thân thể mình bên trong phong ấn không gian bên trong, nhìn sơn động bên trong đen xì xì một mảnh, hỡi bị ẩn dơ tay lên bên trong ma trượng, hướng về sơn động bên trong phóng ra một viên pháo sáng ánh hình quang chú hình thành quả cầu ánh sáng ở phi hành quá trình bên trong, chiếu sáng u ám thâm thúy hang động, mãnh liệt ánh sáng, chỉ nhưng bọn họ rõ ràng nhìn thấy bên trong động cảnh tượng, sơn động hai bên vách đá khe hở lấp kín màu sắc ám trầm cỏ xì xì, thỉnh thoảng có giọt nước dọc theo đỉnh hình thù kỳ quái tảng đá nhỏ xuống đến. Toàn này đen xì xì sơn động từ bên ngoài nhìn qua cũng không có hiện lộ ra bất kỳ dị dạng liền như là một tòa thường thường không có gì lạ bình thường sơn động như thế xét ngươi có thể xác định ở nạ vẽ liền ở bên trong hang núi này sao tên lỗ tệ có chút không quá chắc chắn hỏi không chờ xét dịp mở miệng trả lời hờm mịn liền chủ động trả lời tên lỗ tệ vấn đề ở khoảng cách này ta có thể khẳng định ở nạ vẽ ngay ở bên trong đứng ở sơn động từ nơi thân là nhị vi dị nụ dị kỳ nắm giữ nhận biết linh hồn thiện ác hờm mịn hoàn toàn có thể từ bên trong cảm thấy một cỗ rất lớn ác ý đó là một cỗ nhằm vào toàn bộ thế giới ác ý liền như là ác ý chủ nhân muốn đem cái thế giới này hủy diệt như thế. Sét Diệp cũng gật gật đầu, gà dạ gà nói cho ta, nó cũng xác định ở nạ vẽ liền trốn ở bên trong hang núi này. Ma lực bị lượng lớn điều chuyển động, Hợp Mị ẩn âm thầm ấp ủ lên nàng hiện nay có khả năng triển khai ra cấp bậc cao nhất pháp thuật phòng ngự, cũng chính là thủ hộ thần chú cùng siêu mạnh khôi giáp hộ thân, Tơ dọ Tí Tổ Hợp, Sợ Sano. Cho dù ở nạ vẽ trong tay nắm giữ ba cái bảo bối tử thần đều giao do vốn đệ một đi sử dụng, Hợp Mị ẩn cũng không thể không cẩn thận, bởi vì bọn họ sắp sửa đối mặt là giới ma pháp mới lên cấp đệ tam hất ma vương, mỗi một cái ma vương cấp bậc phù thủy đều là không thể khinh thường tồn tại chúng ta đi thôi. bảo đảm sở sạ nộ ở vào bất cứ lúc nào đều có thể thuấn phát trạng thái sau khi hợp bị ẩn cái thứ nhất bước ra bước tiến, xông lên trước đi vào bên trong hang núi ở bước vào sơn động trước hợp bị ẩn đống nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía phía sau 6 người nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đột kích gây rối ở nã vệ, nhường hắn không cách nào dùng toàn bộ tâm thần đi điều khiển vô nệ một thân thể tiến hành chiến đấu, mà không phải đánh bại hắn. nếu như thực lực của ở nã vệ quá mức mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể chiến thắng, như vậy chúng ta việc quan trọng nhất là bảo đảm an toàn của mình, mà không phải cùng hắn ăn thua đủ ở sau lưng nàng, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu, tiến lên ở đen kỵ tiên tĩnh bên trong hang núi, càng là hướng về sơn động nơi sâu xa tiếp tục đi. Cái kia cô quanh quẩn ở hờ mị ẩn trong lòng không rõ cảm giác liền càng là dày đặc. Theo bọn họ càng ngày càng thâm nhập sơn động, không chỉ là nàng cùng Seiji, liền ngay cả năng lực cảm nhận hơi hơi rõ rệt kém một chút mấy người cũng cũng bắt đầu ngửi được trong không khí tràn ngập cái kia cô hắt ma pháp khí tức. Thân là phù thủy giác quan thứ sáu, nhưng bọn họ có một chút dự cảm không tốt. Rốt cục ở không biết tiến lên bao lâu sau khi, rẽ qua một cái chối ngạt bọn họ